Chương 381, Cửa thành thủ vệ đội trưởng. Chương 381, Cửa thành thủ vệ đội trưởng. Trương Sơn một bên nhàm chán nhán quái, vừa cùng trong đội ngũ đám tiểu đồng bạn tán gẫu. Các ngươi chạy rồi nửa ngày, có hay không gặp được bọn nha? Quọng Lộc Muốt, chúng ta đều là thuận đại lộ trực tiếp chạy, căn bản cũng không ngồi hướng quái vật chồng nhìn một chút, làm sao có thể gặp đạt được bọn? Đúng nha, đi đường gấp rút, chúng ta cũng không dám phân tâm, một mực tại chạy. Gặp được bọn thì có ích lợi gì? Chúng ta 4 người người, liền một cái khiêng quái cũng không có, đoán chừng tối đa cũng liền khi dễ một lần màu tím mà đi, cũng không lãng phí sức lực rồi. Đây là xem thường hay? Ta không thể khiêng một sao. Nói thế nào ta cũng là cái lực lượng hệ nghề nghiệp đi." Phong Vân nhất đào khó chịu nói, "Chính ngươi, còn cái muột, ngươi có thể khiêng mấy cái tiểu quái là tốt lắm rồi. Đúng vậy nha, ngươi mới hơn 3 vạn huyết năng đỉnh cái gì dùng. Mầu cam muột đều không nhất định gánh vác được. Làm sao có thể chờ sau đó tìm một con mầu cam muột thử một chút. Vậy ngươi chậm rãi thử đi, chúng ta còn muốn bởi tới tại bay nơi đó nhận nhiệm vụ, hắc hắc." Đám tiểu đồng bạn vừa chạy vừa thổi nước, mà Trương Sơn chỉ có thể một bên tay quái, một bên nhìn xem bọn hắn khoác lác đến giờ cơm, hắn liền tự giác chạy đến sát vách tiểu yêu tinh nhà ăn cơm. Ra mà dậy, ăn đủ, cơm nước xong xuôi liền trở lại tiếp tục cày quái. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến ngày thứ 3 thời điểm, bọn hắn khoảng cách trinh sát đội trưởng tại bay vị trí càng ngày càng gần. Ha ha, chúng ta lập tức liền muốn chạy đến địa phương. Mẹ nó, thật sự là mẹ chết đi được, chạy đường so cày quái mệt mỏi nhiều, thật không biết có chút tờ layer vì sao lại thích đi dạo địa đồ. Cái kia có thể một dạng sao? Người khác đi dạo địa đồ, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện kinh hỉ, chúng ta chỉ có thể không ngừng chạy đường, lông kinh hỉ cũng không có. Làm sao lại không có đâu? Không phải đụng phải màu đỏ bộ sao? Mẹ nó đụng phải màu đỏ bột lại cái gì dùng nha? Chúng ta căn bản là đánh không lại. Nói lên cái này đại gia liền đến khí, bọn hắn đang đi đường thời điểm, lại còn thật đụng phải màu đỏ bột phà, ai biết bọn hắn thế nhưng là một mực tại chạy đường, căn bản liền sẽ không cố ý đi tìm vãi. Nhưng mà một con màu đỏ bột, liền xuất tại ven đường bên trên, trực tiếp liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Nhưng mà thì có ích lợi gì đâu? Trương Sơn cũng ở, bốn người bọn họ căn bản là đánh không lại màu đỏ bột bùa hèn người liền không có một cái có thể khiêng. Lượng máu nhiều nhất phong vân nhất đau, cũng mới hơn ba vạn máu, màu đỏ bột hai lần là có thể đem hắn chục chết. Mà phụ trợ cũng chỉ có nô láo bản một người tăng máu cũng không còn khả năng thêm qua được tới, trương sơn lại không thể chạy tới, hắn không có tại phụ cận mục tiêu xác định vị trí, toàn bộ nhờ cưỡi ngựa chạy, được chạy hơn một ngày. nếu như không có chuyện khác lời nói, chạy hơn một ngày thời gian, đi đánh một cái màu đỏ buồn cũng vẫn là có được kiếm. nhưng là cái khác đám tiểu đồng bạn, không có khả năng một mực tại nơi đó chờ hắn nha, bọn hắn còn phải đi đường đâu? cho nên con kia màu đỏ buồn, cuối cùng bị bọn hắn bỏ qua, người đi đánh vẫn là sớm chút đi tìm tại bay nhận nhiệm vụ gấp rút. các ngươi còn bao lâu nữa có thể chạy đến? trương sơn tại trên kênh hoạt tý hỏi. nhanh, nhiều nhất nửa giờ, liền có thể chạy đến tại bay nơi đó vậy được đi, các ngươi tiếp vào nhiệm vụ sau nói một chút, ta lại truyền tống đi qua. mẹ nó, ngươi cái kia định vị châu, thật là khiến người ta hao đước. ai nói không phải đâu, chúng ta tân tân khổ khổ chạy rồi ba ngày, sáu nòng nhưng có thể trực tiếp truyền tống tới, dây đến. không nói, tranh thủ thời gian chạy đi. trương sơn tiếp tục xoát tại thú vương cốc bên trong tài quái, lập tức hắn liền muốn truyền tống đi qua, cùng đi tiến đánh ma tộc thành lũy rồi. ngắm lại liền có chút nhỏ kích động a thành chỉ công thành thủ chiến, thế nhưng là trong trò chơi kích thích nhất chuyện, cũng không biết bọn hắn có thể hay không đánh được bên dưới ma tộc thành lũy. Cũng không nên toàn bộ treo ở nơi đó mới tốt đặc biệt là kêu bốn cái tiểu đồng bọn, nếu là bọn hắn bỏ ra 3 ngày thời gian chạy đường. Kết quả vừa đối mặt, liền bị ma tộc vây công ngã xuống đất, vậy liền lúng túng. Hy vọng thành bảo bên trong ma tộc không nên quá mạnh đi. Dù sao Trinh sát đội trưởng tại bay, có thể đem tuyên bố nhiệm vụ ra tới, vậy đã nói rõ. Cái này đoạt thành nhiệm vụ, là trước mắt dở lỡ có khả năng làm được. Chỉ cần hệ thống cho rằng, lấy trước mắt dở lỡ thực lực, có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, vậy liền không có vấn đề. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cái này 5 người tiểu đội, cơ bản có thể xác định là trong trò chơi mạnh nhất tiểu đội không, có cái thứ hai, có trương sơn một người tại, liền có thể quét ngang vô số người, chứ đừng nói chi là trong đội ngũ đám tiểu đồng bạn đều không kém. phong vân nhất đao có thần khí lôi búa, tâm theo ta động có hai cái linh khí, mà lại bọn hắn còn có ba cái đại chiêu, tuyệt đối coi là trong trò chơi mạnh nhất tiểu đội. coi như trong đội ngũ yếu nhất ngô lá bản, nhân gia cũng là một thân màu đỏ trang bị, mà lại phụ trợ kỹ năng kéo căng, tùy tiện để ở nơi đâu, cũng có thể coi là được là đỉnh cấp phụ trợ. nếu là lấy bọn hắn mạnh như vậy đội hình, cũng không thể đánh xuống ma tộc thành lũy hoàn thành nhiệm vụ vậy cũng chỉ có thể nói trước mắt không có tờ lợi thế có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ là trò chơi này quá hãm hại tuyên bố một cái không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ cho bọn hắn đơn thuần hố người hy vọng không phải như vậy đi qua đại khái nửa giờ phong vân nhất đao tại trên kênh mạng thì tướng trương sơn kêu gọi nói sáu đồng huynh, chúng ta tiếp vào nhiệm vụ tốc độ tới được trương sơn tại nhận được tin tức về sau lập tức thông qua định vị châu truyền tống đi qua dây đến đám người tụ hợp về sau trương sơn đối cái khác người hỏi nhiệm vụ của các ngươi là cái gì cũng là cùng ta một dạng sao đúng vậy phá hủy hoặc chiếm lĩnh ma tộc thánh lũy coi như hoàn thành nhiệm vụ vậy còn nói cái gì làm lên làm sao làm chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trực tiếp xông qua vậy nếu không làm sao bây giờ ngươi có đề nghị gì hay sao ta không biết nhưng là cứ như vậy tiến lên lời nói không tốt lắm đâu đây cũng quá lô mang à không có cách ai cũng không có chơi qua công thành việc này không biết là cái dạng gì xáo lộ chỉ có thể một đường lô mang quá khứ vậy được rồi hy vọng chờ chút trong thành bảo không muốn xông ra mấy vạn ma tộc là tốt rồi liền xem như xông ra mấy vạn ma tộc chúng ta cũng không cần sợ nhà sợ là sợ xông lại một đám muộn vậy chúng ta liền thật sự chịu không được Hẳn là sẽ không đi, bột sẽ còn là một đám sao. Ai biết được, dù sao cũng là một tòa thành lũy, bên trong bột chắc chắn sẽ không thiếu. Nói có đạo lý, hy vọng những cái kia bột là từng cái đến, vậy liền hoàn mỹ. Nghĩ đến bột từng cái đến, vậy chúng ta cũng không cần sợ kết thúc không thành nhiệm vụ, quang đánh bột liền kiếm lời có thể phátải. Ha ha, liền tùy tiện ngấp lại, đừng coi là thật. Không cần xoan xui, chúng ta chậm rãi ngang nhiên xông qua là được rồi. Đi, làm lên, đàm binh trên giấy không lên sợi dùng. Năm người một đợt, nhanh chóng hướng ma tộc thanh lý tới gần. Trên đường thỉnh thoảng, sẽ đụng phải một chút tàn ma tộc chiến sĩ. Trương Sơn tiện tay nổ súng bắn ngã, sau đó tiếp tục tiến lên. Vì cái gì trên đường này cũng có quái nha. Dã quái không phải là từng bầy cải quái hai bên đường sao? Tiểu yêu tinh có chút kỳ quái hỏi. Nơi này dù sao cũng là có một tòa thành, ma tộc ra ra vào vào cũng rất bình thường a. Quản nhiêu như vậy làm gì? Nhìn thấy dã quái đánh bại liền xong chuyện. Nói rất đúng, dù sao chúng ta là chỉ có tiến không có lùi, quản nó cái gì quái. Một đường quét ngang qua là được rồi. Năm người gặp quái giết quái, một đường quét ngang, cũng không lâu lắm, bọn hắn sẽ đến ma tộc thành lũy chỗ không xa. Một tòa không lớn thành lũy, đứng sừng sững ở bọn hắn trước mắt cả tòa thành lũy chỉ có một cửa thành, thỉnh thoảng có ma tộc chiến sĩ, tốp 5 tốp 3, từ trong thành bảo xuất nhập. xem ra tòa pháo đài này mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng là được người yêu mến, á không đúng, hẳn là có ma khí. Thành bảo bên trong ma tộc số lượng hẳn là sẽ không thiếu. quá, đứng tại trên núi thời điểm, thoáng nhìn như là một tòa thành lớn, đi như thế nào gần về sau mới phát hiện thành này cũng quá nhỏ a. phong vân nhất đao nhìn xem không lớn thành lũy về sau, nhà danh nói tạm được, xem ngươi cùng cái gì so, nếu là cùng đương dương thành như thế cự thành so so với, tòa này ma tộc thành lũy đương nhiên là rất tiểu nhân. Cấp nếu là cùng cổ đại thành trì so sánh với, vậy cái này tòa thành bảo vậy coi như bình thường đi. Đúng vậy à, cổ đại phạm vi 10 dặm đều xem như thành lớn, tòa này ma tộc thành lũy, chí ít cũng có phạm vi 5 dặm đi. Ngoá, tiểu nói này lời nói, vậy cái này tòa thành bảo cũng thật là không nhỏ, bên trong phải có bao nhiêu ma tộc à? Quỷ biết đâu, chờ chúng ta giết trở ra, nhìn xem tình huống liền hiểu. Hy vọng chúng ta có thể giết đến đi vào đi, cũng đừng ở cửa thành, liền bị một đống ma tộc vây đánh. Hiện tại xoắn suất những này cũng vô dụng, bên trên. Trương Sơn triệu ra gấu trúc viên, một ngựa đi đầu, nhanh chóng hướng ma tộc thành lũy vọt tới. Hắn còn không có tới gần cửa thành, liền gặp cửa thành hai đội ma tộc chiến sĩ, gào thét lên hướng hắn lao đến. Mấu chốt là cái này hai đội ma tộc trong chiến sĩ, lại còn có hai cái là màu cam bộs ma tộc thủ vệ đội trưởng. Trương Sơn nhìn thấy ma tộc chiến sĩ, tại thủ vệ đội trưởng dẫn dắt đi, hướng hắn lao đến, hắn lập tức dừng bước lại. Sự tình được từng bước từng bước đến, trước tiên đem những này thủ thành môn ma tộc giải quyết lại nói. "Mẹ nó, nơi này bộ đều là thành quần kết đội sao? Thủ cái cửa thành đều có hai con buột." "Vẫn tốt chứ, màu cam buột đối với chúng ta tới nói, chỉ là chút lòng thành, 2-3 phút không đến, liền có thể đánh nổ một con." "Mẹ nó" mấu chốt là chúng ta còn không có vào thành A, liền gặp được hai con mổ cam buồn. Vậy nếu là đi vào trong thành, sẽ có bao nhiêu buồn? Đây không phải là vừa vặn, có buồn đánh ngươi không vui sao? Đánh thắng được ta liền thích, nếu như bị bột vây đánh đánh chết lời nói, ngươi có thể thích đến lên sao? Được rồi, đừng nói nhảm, chú ý tiết quái. Trước thanh tiểu quái, làm gì phiền phức như vậy? Tiểu quái buồn một đợt dọn dẹp. Trương Sơn không chế gấu trúc viên ngăn tại phía trước, sau đó cấp tốc nổ súng, từng cái ma tộc chiến sĩ bị hắn đánh bại trên mặt đất. Những người khác vậy cấp tốc tiến lên, chỉ có Ngô Láo bảng chạm không có đi lên. Hắn phải chú ý nhìn mọi người, lượng máu đặc biệt là Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo Ta, hai cái này cận chiến nghề nghiệp. Nếu là không có Ngô lão bản cho bọn hắn tăng máu lời nói, không được nói bao rồi. Liên cái này một đoàn tiểu quái, hai người bọn họ liền chịu không được. Tại đánh sau khi, Trương Sơn đem mục tiêu công kích, khóa chặt tại một con thủ vệ đội trưởng trên thân. Bởi vì Trương Sơn chợt phát hiện, hắn giống như không dùng cố ý đi đánh tiểu quái. Chỉ cần hắn công kích thủ vệ đội trưởng, tia bắn nảy bị động tự nhiên là có thể bắn lại đến cái khác tiểu quái. Trương Sơn tại công kích thủ vệ đội trưởng về sau, từng đạn bắn lại tổn thương, hướng bọn xung quanh bắn tới. Xung quanh tiểu quái bị đánh bại một đám lớn, rất nhanh lại có mới tiểu quái lao đến. Mẹ nó, thủ cái cửa thành cũng có như thế tiểu quái sao? Đúng vậy à, cái này thiết lập liền vô cùng không khoa học, thủ thành môn không nên liền mười mấy cái quái sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đánh nhanh lên. Trương Sơn một bên công kích, một bên xem xét thủ vệ đội trưởng thủ tính. Ma tộc thủ vệ đội trưởng, màu Cam, cấp 50, lực công kích 6000, điểm sinh mệnh 10 triệu. Kỹ năng 1, Liên hoàn thương, kỹ năng 2, Yếu hại công kích. Liên hoàn thương, thủ vệ đội trưởng liên tục đâm ra hai thương, tạo thành hai lần tổn thương. Yếu hại công kích Thủ vệ đội trưởng mỗi lần công kích đều có nhất định tỷ lệ trúng đích mục tiêu chỗ yếu, tạo thành 3 lần tổn thương đang nhìn qua thủ vệ đội trưởng thuộc tính về sau, Trương Sơn tâm không bận sóng, phổ phổ thông thông một con màu cam bột, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Bất quá cũng không thể chủ quan chính là, đây mới là mở vị đồ ăn, khó làm đoán chừng còn tại phía sau. Thanh bảo bên trong ma tộc, khẳng định liền sẽ không đơn giản như vậy ở tại bọn hắn liên tục công kích đến, thủ vệ đội trưởng mang tới ma tộc chiến sĩ, bị bọn hắn toàn bộ dọn sạch. Hiện trường chỉ còn lại 2 con màu cam bột, mà lại lượng máu đã không có còn lại bao nhiêu. Ha <cười> ha, <cười> đây cũng quá đơn giản đại. Phong Vân nhất đao một bên cơ thần khí dịu chiến đối một con thủ vệ đội trưởng trái mạnh, một bên đặc y nói: đừng cao hưng quá sớm, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu. Mục tiêu của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải soát tiểu quái, cũng không phải đánh nguột. Nói đúng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, so cái gì đều mạnh. Nhiệm vụ lần này ban thưởng chắc chắn sẽ không trinh lệnh, cũng không biết trinh sát đội trưởng tại bay sẽ cho chúng ta ban thưởng thứ gì tốt đồ vật, có thể hay không cho chúng ta mỗi người một cái thần khí. Nam mơ đi thôi, liền tại bay kia quỳ nghèo dạng, ngươi xem hắn giống như là có thần khí người sao? Còn mỗi người một cái thần khí đâu? Ngươi thật đúng là sẽ nghĩ vậy còn có cái gì tốt mong đợi nói thật trừ thần khí bên ngoài cái khác đồ vật chúng ta cũng không thiếu yên tâm đi khả năng này là trong trò chơi cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhiệm vụ ban thưởng đồ vật nhất định sẽ là tờ lay ở cần lời nói này có lý hệ thống sẽ hiểu ngươi xem ra ngươi là cái gì đều không cần trên thực tế ngươi còn thiếu khuyết chút cái gì đồ vật chính mình cũng không nhất định biết đến tốt à cho ta đến mười mấy cái điểm kỹ năng cũng được ta kỹ năng còn không có thăng đầy đâu quá ngươi thực sẽ nghĩ còn mười mấy cái điểm kỹ năng đâu cho ngươi mười cái điểm kỹ năng là ghê gớm rồi nói thật Điểm kỹ năng cái này đồ vật, Trường Sơn là không cần, hắn đều không có thích hợp sách kỹ năng có thể học, nhưng là hắn không cần, người khác cần nha đặc biệt là tâm theo ta động, ma kiếm sĩ kỹ năng nhiều như vậy, hắn bình thường lại mỗi ngày cải quái, lại rất ít đi ra ngoài đánh bọn chờ đi theo Trường Sơn bọn hắn tập thể hoạt động bên ngoài, trên cơ bản sẽ rất khó làm đến điểm kỹ năng. Trừ tâm theo ta động bên ngoài, những người khác cũng cần điểm kỹ năng, chỉ bất quá không có giống tâm theo ta động đội vã như vậy cần thôi. Cũng không lâu lắm, cái thứ nhất thủ vệ đội trưởng liền bị bọn hắn đánh nổ. Hệ thống thông báo, chúc mừng bổ tát 6 nọng, phong vân nhất đạo, tâm theo ta động thành công đánh giết ma tộc thủ vệ đội trưởng, ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100, cũng không tệ lắm, lại để cho tất cả mọi người hôn đến một cái điểm kỹ năng, lại nói cái này ma trong thành bạo boss cũng đều là chút không có người giết qua bột đi, nói không chừng thật đúng là có thể để cho bọn hắn hôn đến không ít điểm kỹ năng đâu. Chương 382, ma tộc thợ rèn. Chương 382, ma tộc thợ rèn. Làm xong hai cái cửa thành thủ vệ đội trưởng, Trương Sơn nhìn thoáng qua ba lô bên trong rơi xuống, đều là chút rác rưởi. Mấy món rác rưởi màu cam trang bị cùng hai cái màu cam vật liệu, sẽ thấy không có cái khác đồ vật rồi. Bất quá đây cũng là bình thường rơi xuống đi, màu cam bột có thể rơi xuống màu cam trang bị, kia đã rất tốt, không thể nhận cầu quá nhiều đem thủ vệ cửa thành ma tộc giải quyết về sau, đại gia hướng ma tộc thành lũy nhìn lại. Vẫn là hết thệ như thường, vẫn là có ma tộc top 5 top 3 xuất nhập. Trong thành bảo ma tộc, giống như cũng không có bởi vì bọn hắn đem cửa thành thủ vệ giết, mà xuất hiện biến hóa gì. Cái này liền có chút không khoa học, chúng ta đem cửa thành thủ vệ giết, những này ma tộc vì cái gì vẫn là như thường lệ xuất nhập, mà lại thành bảo bên trong cũng không có lại phái ma tộc chiến sĩ ra tới. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta là tại chơi game, không phải đang chiến tranh chẳng lẽ bởi vì chúng ta đem cửa thành thủ vệ giết những cái kia ma tộc liền muốn đem cửa thành đóng lên sao? cũng đúng nếu là ma tộc đem cửa thành đóng lên chúng ta còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ nha? căn bản là vào không được trong trò chơi đợi lỡ lại không thể trèo tường làm sao bây giờ chúng ta bây giờ liền trực tiếp xông đi vào sao? nếu không chờ một chút đi nhìn xem còn không có bọn ra tới ở bên ngoài hẳn là sẽ tốt làm một chút tiến vào thành lũ lời nói ai biết bên trong có bao nhiêu bọ da? đừng lốp đoán chừng đây chính là một loại trò chơi cơ chế chúng ta một đường đánh tới là được rồi đúng tỷ lệ lớn là như thế này cái này đoạn thành nhiệm vụ. Đoán chừng cùng phó bản không sai bị lắm, đánh tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện tương ứng muộn. Vậy còn nói cái gì? Chúng ta giết đi vào. Dù sao đại gia ai cũng không có ở thế giới mới bên trong, làm qua nhiệm vụ như vậy, mặc kệ đoán được đúng hay không, kỳ thật đều không trọng yếu. Cuối cùng bọn hắn vẫn phải là lô mãng quá thứ. Năm người một đợt hướng ma tộc thành lũy cửa thành tới gần. Trương Sơn không chế gấu trúc viên đi ở trước nhất, mặc dù hắn là một cái da giòn nhỏ thợ săn, nhưng là tại chỗ năm người bên trong cũng chỉ hắn nhất định, lại thêm còn có một cái thị phế gấu trúc viên. Cái khác bốn người, giống Phong Vân nhất đao cùng Tâm theo ta động. Hai người này mặc dù là lực lượng hệ nghề nghiệp, nhưng là nếu bản về lượng máu nhà. Trương Sơn có thể hất ra bọn hắn 18 đầu đường cái. Không cần nói, nhất thịt mở đường. Trương Sơn thận trọng tới gần cửa thành, đột nhiên cửa thành phía trên, xíu xíu xíu mấy mũi tên hướng hắn bắn tới đi ở trước nhất gấu trúc viên, trên đầu liên tục toát ra một vạn muốt vạn tổn thương. Hắn nhất thời vậy không nghĩ ra, không nhìn thấy trên cửa thành có ma tộc gã Trương Sơn không chế gấu trúc viên nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời đối đám tiểu đồng bạn nói: "Trước chớ cùng tới, chú ý nhìn trên đầu thành có cái gì đồ vật." Chúng ta thấy được, trên đầu thành có hai tòa tháp. Phong Vân nhất đao nói với hắn: Trương Sơn có chút ngọng, những người khác nhìn thấy sao? Vì cái gì là hắn còn không có nhìn thấy? Hắn ngẩng đầu hướng trên cửa thành nhìn lại, quả nhiên thấy phía trên có hai tòa tiên tháp. Tiên tháp cũng không lớn, nếu không phải vừa rồi có mũi tên bắn tới, đều không người sẽ đi chú ý cái này. Làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ muốn đỉnh lấy hai tòa tiên tháp xong sao? Trương Sơn nhìn xem tiên tháp đối cái khác người hỏi, lấy vừa rồi tiên tháp đối gấu trúc viên tổn thương đến xem, hắn đỉnh lấy tiên tháp tiến lên, là không có vấn đề gì. Tiên tháp tốc độ công kích mặc dù rất nhanh, nhưng là một lần tổn thương chỉ có một vạn, lấy lượng máu của hắn hoàn toàn có thể chịu nổi. Nhưng là Trương Sơn có thể chịu nổi, những người khác chịu không được nha. Lại nói, vạn nhất hắn đỉnh lấy tiễn tháp tổn thương xung phong thời điểm, trong pháo đài lại ra tới bộn vậy muốn làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp, nếu có thể trước tiên đem tiễn tháp giải quyết rồi, vậy liền tốt nhất. Trương Sơn thử xem xét tiễn tháp thuộc tính, thật vẫn có thể xem xét là được. Tiễn tháp, nhất tinh thủ thành khí giới, lực công kích 10000, tầm bắn 100m, điểm sinh mệnh 1 triệu, công kích gián cách 0.5 giây, cất đặt tại trong thành chỉ có hiệu lực. Cái này hai tòa tiễn tháp, mặc dù không có sáu nòng hỏa thần pháo mạnh như vậy, nhưng là cũng rất uy mãnh rồi. Tiễn tháp có một vạn lực công kích. Mỗi giây công kích hai lần, hai tòa tiền tháp mỗi giây có thể đánh ra bốn phía tổn thương. Cũng chính là Trương Sơn cùng gấu trúc viên có thể khiêng một khiêng, nếu là những người khác lời nói, đoán chừng khẽ rửa gần cũng sẽ bị dây mất đi. Trương Sơn nhìn xem hai tòa tiền tháp, hắn tại suy nghĩ muốn làm sao đem bọn nó nổ. Tiền tháp có sinh mệnh giá trị, đó chính là nói rõ là có thể bị đánh nổ. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói, làm sao xong, nếu không chúng ta trước tiên đem tiền tháp đánh bể, lại vào thành. Tiền tháp mới 1 triệu lượng máu, đánh lên không khó, chỉ cần Trương Sơn ở phía trước đỉnh lấy, mọi người cùng nhau đánh một phút đều không cần, là có thể đem hai tòa tiến tháp toàn bộ đánh nổ. Nghe tới Trương Sơn tra hỏi về sau, Phong Vân nhất đau buồn bực nói: "Cái này muốn làm sao đánh? Tiến tháp ở cửa thành trên lầu, như vậy cao, hai chúng ta cận chiến đánh không đến." "Không có việc gì, hai người các ngươi xem kịch là được, giao cho chúng ta rồi." Tiểu Yêu Tinh lòng tin tràn đầy nói. Trương Sơn coi lại liếc mắt cửa thành lầu bên trên tiến tháp. Tòa này ma tộc thành lũy cửa thành lầu cũng không tính cao, đứng ở cửa thành dưới chân, hắn là có thể đánh được đến tiến tháp. Tiểu Yêu Tinh là cung tiến thủ nghề nghiệp, công kích khoảng cách vậy rất xa nàng hẳn là cũng có thể công kích đạt được đến như phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hai người này đoán chừng chỉ có thể ở tại bên cạnh canh gác rồi. cửa thành lầu bọn hắn lại lên không đi, mà lại tiến tháp chỉ có một triệu lượng máu, không dùng hai người bọn hắn người cũng không có việc gì. trương sơn cùng tiểu yêu tinh hai người đánh lên, một dạng sẽ phi thường nhanh. đi, ta đánh cái nào tòa tiến tháp ngươi vậy đánh cái nào tòa. trương sơn một bên hướng cửa thành tới gần, một bên nhắc nhở tiểu yêu tinh nói, hắn sợ tiểu yêu tinh không có chú ý, hấp dẫn đến mặt khác một tòa tiến tháp tiêu hận, nàng kia có thể gánh vác không ngừng tiến tháp tổn thương. trương sơn tại gấu trúc viên không chế ở bên lề. Bản thân nhanh chóng hướng cửa thành chạy tới. Hắn dự định bản thân đến khiêng tiễn tháp tổn thương, dù sao lượng máu của hắn so gấu trúc viên còn nhiều. Bên cạnh còn có nô lão bản tăng máu, đứng vững hai tòa tiễn tháp tổn thương, không đáng kể. Tại khoảng cách tiễn tháp còn có 100 ngựa thời điểm, từng nhánh mũi tên hướng hắn bắn tới. Mỗi một tiễn đều là một vạn tổn thương, phong ngự của hắn giống như hoàn toàn không có tác dụng. Tiễn tháp đánh ra thế mà là toàn nghịch tổn thương, cũng không biết đây là một cái gì cơ chế, bất quá cũng không cái gọi là tạm thời hắn còn chịu nổi. Trường Sơn chạy trước tiên, nô lão bản đi theo phía sau hắn tăng máu. Những người khác cũng ở đây đằng sau nhanh chóng theo vào, làm chạy đến cửa thành thời điểm, Trương Sơn nhắm ngay trong đó một tòa tiền tháp nổ súng. Phát súng đầu tiên liền đánh ra thần thánh một kích, trực tiếp đánh ra 50 vạn tổn thương, hắn một thương này xuống dưới, tiền tháp một nửa máu sẽ không có. "Quá, sáu nòng đại lao thật sự là là một đại biến thái, một thương 50 vạn tổn thương, cái này sợ là có thể dây tiểu bột ta." Phong Vân nhất đao ở bên cạnh không chỗ nào sự đúng vậy nói. "Thật vẫn có thể, dưới 20 cấp màu tím muộn, cũng không đến 50 vạn máu. Quá bất hợp lý, chúng ta chơi không phải một cái trò chơi đi, trên lệch này quả thực liền không thể nhịn. Chúng ta chơi chính bản Hắn chơi là máy chủ riêng, hắc hắc. Tại Trương Sơn bắt đầu công kích về sau, Tiểu Yêu Tinh vậy gia nhập công kích hàng ngũ, hai người không bao lâu, liền đem tòa thứ nhất tiền tháp đánh nổ. Sau đó liền chuyển hướng công kích một tòa khác tiền tháp. Lại nói vừa rồi đánh nổ tiền tháp, không chỉ là cái gì đồ vật đều không bạo, mà lại ngay cả kinh nghiệm đều không chướng một điểm. Thủ thanh khí giới loại này đồ vật, xem bộ dáng là không thuộc về quái vật danh sách, trừ phi thực tế tất yếu. Bằng không, căn bản cũng không cần đi đánh, quan tổn sức không có nửa điểm chỗ tốt nhưng cầm. Tại Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh Bắt đầu công kích tòa thứ 2 tiến tháp thời điểm, thành bảo bên trong lại chạy đến mấy cái ma tộc chiến sĩ ở tại bên cạnh chính nhàm chán Phong Vân Nhất Đao, cấp tốc một cái xung phong, đối ma tộc chiến sĩ bổ tới. Cũng may chạy đến ma tộc chiến sĩ cũng không nhiều, cũng liền như vậy mấy cái, không dùng Trường Sơn mất ra đến quét dọn. Phong Vân Nhất Đao một người, liền nhẹ nhõm làm xong. Mẹ nó, tòa lâu đài này bên trong vì cái gì, luôn luôn có ma tộc ra ra vào vào, làm cho người hoang mang rối loạn đắt, không biết trong thành đến cùng có bao nhiêu ma tộc. Quản nhiều như vậy làm gì, mặc kệ có bao nhiêu ma tộc, chúng ta một đường giết đi qua là được rồi rất nhanh trương sơn cùng tiểu yêu tinh liền đem còn dư lại tòa kia tiễn tháp đánh nổ hiện tại bọn hắn mới xem như chân chính mở ra ma tộc thành lũy thông đạo chỉ cần thông qua cửa thành liền có thể tiến vào thành bên trong đi thôi tại dọn sạch hai tòa tiễn tháp về sau trương sơn dẫn đầu hướng thành bảo bên trong đi đến khi bọn hắn thông qua cửa thành tiến vào thành lũy về sau bên trong họa phong hoàn toàn cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống trong pháo đài cũng không có đầy đất ma tộc chiến sĩ chuẩn xác mà nói hẳn là thành bảo bên trong ma tộc chiến sĩ vô cùng ít ỏi chỉ ít bọn hắn liền không có nhìn thấy mấy cái nhìn xem trong tháo đài trên đường phố tốt năm tốt ba ma tộc tại đi tới đi lui, bọn hắn cũng không có mạo muội tiến lên, những này ma tộc chiến sĩ chỉ là tôm tép, không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt là bước kế tiếp phải làm sao? Nhiệm vụ của bọn hắn là phá hủy hoặc chiếm lĩnh thành lũy, nhưng là muốn làm thế nào, tài năng hoàn thành nhiệm vụ đâu? Hiện tại làm sao làm? Đại gia khi tiến vào thành lũy về sau đều có điểm bối rối, hoàn toàn không biết từ nơi nào hạ thủ. Lúc này tiểu yêu tinh bỗng nhiên nói, nhìn địa đồ nhỏ, chúng ta khi tiến vào thành lũy về sau, địa đồ nhỏ bên trên liền cho thấy thành bên trong bối cục vẫn là tiểu yêu tinh tỉ mỉ. Tại nhắc nhở của nàng bên dưới, đại gia mở ra địa đồ nhỏ quả nhiên có thể thấy rõ ràng trong pháo đài bùa cục, mẫu chốt là trong pháo đài, mặc dù hai bên đường phố kiến trúc từng dãy, nhưng là tại trên địa đồ, chỉ có mấy cái điểm kiến trúc là có đánh dấu danh tự. Có đúng hay không những này có danh tự kiến trúc bên trong chính là có bột, chúng ta muốn đem những này bột toàn bộ đánh dụng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy coi như hơi nhiều nha, nhiều còn không được không? Ta liền thích bột nhiều, đây đều là kinh nghiệm, là điểm kỹ năng nha, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tuôn ra tốt đồ vào đầu. Đường cao hưng qua sớm, những kiến trúc này bên trong, có phải thật vậy hay không có bột, còn chưa nhất định đâu. xoắn xuýt như thế nhiều làm gì? tìm một cái gần nhất kiến trúc, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. vậy liền đi tìm ma tộc thợ rèn cách chúng ta gần một chút. địa đồ nhỏ có danh tự địa điểm, hết thảy có 5 cái. theo thứ tự là ma tộc tiệm thợ rèn, ma tộc thuốc phưởng, ma tộc tế đàn, thành phong phòng giữ phụ thống lĩnh, phụ thành chủ. năm người nhanh chóng hướng ma tộc tiệm thợ rèn chạy tới, trên đường đụng phải trên đường phố, đi tới đi lui ma tộc chiến sĩ, bọn hắn tiện tay đánh bại. nhắc tới cũng là kỳ quái, bọn hắn trong thành đại sát tứ phương, thế mà không có dẫn động thành bên trong cái khắc bột quái này ma tộc thành lũy, thật là có có thể là một loại khác loại phó bản. Bọn hắn được từng bước một đẩy tới, đem thành bên trong buốt, từng cái đánh nổ mới tính đả thông phó bản, hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ. Khi bọn hắn đi tới ma tộc tiệm thợ rèn thời điểm, Trương Sơn đứng tại tiệm thợ rèn ngoài cửa, nhìn thấy bên trong có một ma tộc, chính Cướp Truy không ngừng đập nện khối sát. Cái này ma tộc trên đầu mang một cái đỏ rực rực danh tự, ma tộc thợ rèn. Cái khác tiểu đồng bọn cũng nhìn thấy trong lò rèn tình hình, Phong Vân nhất đao lớn tiếng kêu lên, quá, liền một cái thợ rèn cũng là màu đỏ bột sao? Kia trong pháo đài mấy cái điểm, há không tất cả đều là màu đỏ bột? Màu đỏ bột cũng không có gì quan hệ, liền sợ sẽ có thực tiền một a, choang a. Vạn nhất có thực tên bột lời nói, vậy muốn làm sao làm? Chỉ chúng ta bốn người có thể làm cho không thực tên bột sao? Đương nhiên không giải quyết được. Ngươi cho rằng tất cả thực tên bột đều sẽ giống cương thi vương như vậy dương nốc sao? Vậy thì phiền thoái, muốn hay không gọi người tới giúp chúng ta đem nhiệm vụ làm. Ta cảm thấy chỉ ít thành chủ sẽ là thực tên bột. Phong vân Nhất đao đang xoán xuýt sau khi nói, không dùng cảm thấy, thành chủ nhất định là thực tên bột, cũng không biết những thứ khác bột là dạng gì. Nếu là tất cả đều là màu đỏ bột lời nói, chúng ta vẫn có cơ hội chơi được. Trương Sơn trả lời khẳng định, bất quá hắn cho rằng tạm thời còn không dùng kêu gọi chi viện. Chính bọn hắn liền có thể thử một chút. Làm sao giải quyết? Cái kia có thể thực tên bọn nha, không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Mạnh hơn thì thế nào? Tại nhận nhiệm vụ thời điểm, cái kia Trinh sát đội trưởng Vu Phi không phải nói a, ma tộc thành chủ bị hắn đả thương, chúng ta có lẽ chỉ cần đối phó một con, thủ thương hư nhược thực tên bọn, hẳn là có cơ hội giải quyết." Trương Sơn giọng điệu cứng rắn nói xong, đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc. "Vu Phi có nói như vậy sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Đúng nha, ta cũng không có hình ảnh. Ta cùng Trinh sát đội trưởng Vu Phi đối thoại, toàn bộ đều nhớ rất rõ, ràng. hắn không có nói qua." "Sao nhỉ? Không có nói qua sao?" thế nhưng là trương sơn nhớ được rất rõ ràng cái tiếc trinh sát đội trưởng vu phi đúng là như vậy nói với hắn nha chẳng lẽ cùng một cái nhiệm vụ đại gia cùng nở cỡ cỡ trong lúc nói chuyện với nhau cho cũng không giống nhau các ngươi không có nhớ lầm ta thật sự nhớ được vu phi là như thế đã nói với ta có phải hay không là chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau cho không giống a cũng có khả năng đi sáu đồng huynh ngươi đừng nhớ lộn a nếu không chờ chúng ta đánh tới phủ thành chủ thời điểm nhìn thấy một cái uy mãnh ma tộc thành chủ vậy liền lúng túng đúng vậy a đến lúc kia lại nghĩ kêu gọi tri viện sợ là cũng không kịp không có nhớ lầm Vô phi lại như thế này nói với ta. Trương Sơn đang hồi tưởng một lần, đương thời cùng vô phi trong lúc nói chuyện với nhau cho về sau, khẳng định nói. Nhớ không lầm là được, một cái bị thương thực tên buốt, chúng ta vẫn có cơ hội làm một đợt. Chứ không nên nghĩ xa như vậy đi, chúng ta đem trước mắt ma tộc thợ rèn giải quyết lại nói. Cái này vội cái gì, thợ rèn nha, không cần nghĩ cũng biết, là một vật lý cổ gỗ quái, tốt làm cho vô cùng. Vậy liên có nói, được thử qua mới biết được. Các ngươi trước không muốn đi vào, ta mở ra buốt. Trương Sơn sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng tiệm thợ rèn đi đến. Bọn hắn năm người bên trong, cũng chỉ có chính hắn có thể chịu nổi màu đỏ bột rồi. Những người khác không được, làm không tốt bị thợ rèn tùy tiện đánh hai lần, liền phải ngã xuống đất. Chương 383. Có chút đồ vật. Chương 383, có chút đồ vật. Trương Sơn đi đến tiệm thợ rèn, đồng thời khống chế gấu trúc viên ở tại bên cạnh. Hắn cũng không định để gấu trúc viên đi lên khai quái. Mặc dù gấu trúc viên phòng ngự rất cao, hơn nữa còn có một cái dạng tổn thương kỹ năng bị động. Máu chất lượng so trương Sơn phải mạnh hơn. Nhưng là bọn hắn chỉ có Ngô lão bản một cái phụ trợ nghề nghiệp, dựa vào hắn một người cho gấu trúc viên tăng máu lời nói, đoán chừng là thêm không được gấu trúc viên bản thân lại không có hút máu hoặc hồi huyết kỹ năng, hoàn toàn phải dựa vào nô lão bản cho nó tăng máu. Liên một cái phụ trợ, làm sao có thể thêm qua được đến nhà? Còn không bằng chính trương sơn đến khi quái, hắn trang bị bên trên có hút máu đặc hiệu, coi như không có phụ trợ tăng máu. Tự mình một người cũng có thể khiên thật lâu. Hắn bây giờ lực công kích là 4 vạn 5 ngàn, tại tăng thêm nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái sau, lực công kích có hơn 5 vạn, lấy hắn 13% hút máu đặc hiệu, nếu như có thể đánh ra đầy tổn thương lời nói, mỗi lần công kích đều có thể hút hồi thứ 6 ngàn trở lên lượng máu lại thêm hắn tốc độ công kích, khẳng định phải so ma tộc Thợ Rèn, thực sự nhanh hơn nhiều. Nói cách khác, ma tộc Thợ Rèn mỗi đánh Trương Sơn một lần, hắn đều có thể hút về hơn một vạn lượng máu. Chưa nói xong có Ngô La Bản, ở phía sau cho hắn tăng máu, liền xem như không có phụ trợ tại, một mình hắn đơn độc khiêng màu đỏ bột, đoán chừng đều có thể khiên thật lâu. Chỉ cần Trương Sơn lại tăng cường một chút hút máu đặc hiệu, nói không chừng chính hắn một người, liền có thể đơn đấu đánh nổ Thợ Rèn. Khi nhìn đến Trương Sơn tiến vào tiệm Thợ Rèn về sau, ma tộc Thợ Rèn nháy mắt ngừng đập nền khối sắt. Mà là cơ truy, nhanh chóng hướng Trương Sơn lao đến. Mẹ nó, muốn hay không như thế điên? Trương Sơn cảm thấy cái này ma tộc Thợ Rèn giống như là người điên, thù hận của nó phạm vi giống như có như vậy điểm lớn. Hắn vừa mới tiến vào tiệm Thợ Rèn, liền hấp dẫn đến ma tộc Thợ Rèn cửu hận. Mặc dù Trương Sơn có kinh ngạc, cũng không ảnh hưởng xuất thủ của hắn tốc độ. Tại ma tộc Thợ Rèn hướng hắn xông tới thời điểm, Trương Sơn cấp tốc nổ súng. Viên đạn phi tốc hướng ma tộc Thợ Rèn quét tới, từng đạo tổn thương tại Thợ Rèn trên đầu toát ra. Cơ hội tại Trương Sơn nổ súng đồng tiến, ma tộc Thợ Rèn vậy vọt tới trước mặt hắn. Chỉ thấy nó cơ truy, đối Trương Sơn chính là một bữa đập loạn. Trương Sơn trên đầu vậy không ngừng tóe ra tổn thương, 21358 23119, 102527. Ma tộc Thợ Rèn đánh ở trên người hắn thông thường tổn thương, mới hơn 2 vạn, cũng chính là một cái bình thường màu đỏ bột tổn thương, cũng không tính đặc biệt, hẳn là sẽ không quá mạnh. Lấy Trương Sơn gần 50 vạn lượng máu, coi như đứng ở nơi đó, kia ma tộc Thợ Rèn đánh đoán chừng cũng được đánh hơn 20 lần, mới có thể đánh được chết hắn. Lại càng không cần phải nói, hắn hút máu đặc hiệu, còn có thể số lớn cho hắn hồi máu. Bất quá ma tộc Thợ Rèn, giống như có một rất mạnh bạo kích kỹ năng bị động, vừa rồi không biết thế nào, trong đó một đạo công kích Thế mà để Trương Sơn rơi mất 10 vạn lượng máu vẫn là không thể xem thường. Bất quá Trương Sơn tổng lượng máu đạt tới gần 50 vạn, coi như ma tộc Thợ Rèn đánh ra bạo kích tổn thương đối với hắn vậy không tạo được quá lớn uy hiếp, Trương Sơn còn có thể gánh vác được. Tại liên tục ăn một bữa tổn thương về sau, Trương Sơn lượng máu cơ hồ liền không có làm sao rơi. Nếu không phải ra bạo kích lời nói, hắn hút máu tốc độ, không sai biệt lắm có thể theo kịp, ma tộc Thợ Rèn tổn thương rồi. Ma tộc Thợ Rèn hoàn toàn liền đánh không chết hắn, chỉ ít khắp nơi lúc bắt đầu là như thế này. Tại Trương Sơn giữ chặt ma tộc Thợ Rèn về sau, đám tiểu đồng bạn vậy xông vào tiệm Thợ Rèn. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động tiến lên chém mạnh. Tiểu yêu tinh thì đứng tại trương sơn chỗ không xa bắn tên đến như nô lão bản. Hắn vốn là chuẩn bị cho trương sơn tăng máu. Bất quá khi nhìn đến trương sơn lượng máu vẫn luôn rất khỏe mạnh, hắn vậy đi theo sử dụng xét đánh kỹ năng, không ngừng hướng ma tộc trợ rèn công kích. Chỉ có tại trương sơn lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, nô lão bản mới có thể xuất thủ liên tục sử dụng hồi xuân thuật cùng cường hóa hồi xuân thuật. Một bữa manh thao tác đem trương sơn lượng máu mang lên. Lúc khác hắn đều không dùng cho trương sơn tăng máu, mà là vậy gia nhập công kích bột hàng ngũ. Nô lão bản mặc dù chỉ là một cái phụ trợ đạo sĩ. Nhưng là thương tổn của hắn tính không yếu. Hắn toàn bộ màu đỏ trang bị, lực công kích cũng có thể đạt tới hơn 4000, xét đánh kỹ năng là gia tăng 50% tổn thương. Nô lão bản mỗi lần công kích tổn thương, hầu như đều có 6000, sự tổn thương này đặt ở tuyệt đại đa số gở lệ ở bên trong, cũng có thể coi là được là vô cùng mạnh rồi. Bất quá ở tại bọn hắn năm người này trung gian lời nói, vậy liền thật sự là quá yếu. Nô lão bản một chút phóng ra xét đánh kỹ năng, chờ cũng muốn chết. Kém xa cái khác bốn người, chém vào nhanh chóng đặc biệt là Trương Sơn, Lô lão bản phóng ra một lần kỹ năng, Trương Sơn đều có thể đánh ra 3-4 thương, phát ra năng lực hoàn toàn không thể so sánh. Trương Sơn một bên bảo trì công kích, một bên xem xét ma tộc Thợ Rèn thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc Thợ Rèn, màu đỏ, cấp 50, công kích 12000, điểm sinh mệnh 60 triệu. Kỹ năng 1: Thợ Rèn truy pháp, kỹ năng 2: Trọng truy, kỹ năng 3: Tinh chuẩn đả kích, kỹ năng 4: Điện cổ truy. Trạng thái: Thánh ma bảo hộ. Thợ Rèn truy pháp, ma tộc Thợ Rèn ngày đêm sử dụng chùy sát đập nện khối sắt, hắn đặc biệt truy pháp, tại công kích thời điểm sẽ đối với mục tiêu tạo thành gấp đôi tổn thương. Trọng truy, ma tộc Thợ Rèn tình phòng sẽ phát huy, thi triển ra vượt xa bình thường truy pháp, đối mục tiêu tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Tinh chuẩn đa kích, bị động, ma tộc Thợ Rèn bởi vì thường ngày rèn sắt, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn truy chúng mấu chốt vị trí, tại công kích thời điểm cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ, chúng đích mục tiêu yếu hại, tạo thành gấp 5 lần tổn thương điên cùng truy, ma tộc Thợ Rèn tại phát cùng thời điểm, tự sáng tạo tuyệt thế truy pháp. Tại thi triển nên truy pháp về sau, lấy ma tộc Thợ Rèn làm trung tâm, đối phạm vi 50 giật bên trong mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Thánh ma bảo hộ, thánh ma gia chỉ bảo hộ trạng thái, bị tổn thương giảm bất 50% vượt qua thiên môn quan sau mất đi hiệu lực. Khi nhìn đến ma tộc Thợ Rèn kỹ năng về sau, Trương Sơn cảm thấy mình giống như có chút xem thường nó. Nếu như không phải là bởi vì lượng máu của hắn đủ nhiều lời nói, bọn hắn năm người này tiểu đội, thật đúng là không nhất định có thể chơi được, cái này ma tộc Thợ Rèn. Mẹ nó, ma tộc Thợ Rèn kỹ năng, trừ cái thứ nhất tiểu kỹ năng bên ngoài, tất cả đều là gấp 5 lần tổn thương. Cái này ai chịu nổi? Còn tốt ma tộc Thợ Rèn, chỉ là một chỉ thông thường màu đỏ bút, cơ sở lực công kích cũng không cao. Lực công kích của nó chỉ có vạn 1.2, tăng thêm tiểu kỹ năng gấp đôi tổn thương, cũng chỉ có hơn 2 vạn một chút lý luận tổn thương. Coi như ma tộc Thợ Rèn đánh ra gấp 5 lần tổn thương, cũng mới 10 vạn tổn thương. Trương Sơn còn có thể gánh vác được đây cũng chính là Trương Sơn, đổi thành người khác tới khiêng lời nói, làm không tốt liền tùy lúc cũng có thể ngã tháp. Mà lại Ma tộc thợ rèn cái kia kỹ năng bị động, chỉ là một có nhất định tỷ lệ phát động bạo kích bị động, cũng không phải là một mực có thể duy trì gấp 5 lần tổn thương, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể phát động bạo kích, nếu không, không đến 3 4 phụ trợ cho Trương Sơn tăng máu, hắn đều sợ là gánh không được. Trương Sơn vững vàng giữ chặt buốt, năm người một đợt không ngừng tấn mãnh công kích. Bất quá Ma tộc trợ rèn 60 triệu lượng máu, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh xuống. Mà lại nơi này cũng không phải tại thú vương cốc, nơi này ma tộc đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái. Bị tổn thương giảm phân nửa. Lấy Trương Sơn hơn 5 vạn lực công kích, mỗi súng bắn ra tổn thương cũng mới hơn 2 vạn đến như trong đội ngũ những người khác có thể đánh ra tổn thương, vậy thì càng ít. Bọn hắn nếu muốn đánh bạo cái này ma tộc tự rèn, thật đúng là được phí không ít công phu. Trương Sơn đoán chừng một chút, nếu như bạo kích hiệu quả trở ra tương đối nhiều lời nói, hắn một phút có thể đánh ra không sai biệt lắm 500 vạn tổn thương. Cái khác bốn người cộng lại, đoán chừng 1 phút, nhiều nhất có thể đánh ra không 2 300 vạn tại hữu tổn thương đi lại cân nhắc đến bộ sẽ có nhất định hồi máu hiệu quả, bọn hắn đại khái muốn tầm 10 phút, mới có thể đem ma tộc Thợ Rèn đánh nổ đây mới là trong thành bảo cái thứ nhất mục, phía sau bọn cũng không biết, có thể hay không càng ngày càng khó. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần có thể đánh thắng được là được. Tại mọi người cuồng bạo hỏa lực đã kích xuống, ma tộc Thợ Rèn lượng máu chậm rãi hạ xuống. Cũng không lâu lắm, Thợ Rèn lượng máu liền giảm xuống 20%. Ma tộc Thợ Rèn tại tổn thất 20% lượng máu về sau, chỉ thấy nó giơ lên truy. Tại tụ lực sau khi, mãnh hướng Chương Sơn đập xuống. Một đạo kinh khủng mức thương tổn, tại Chương Sơn trên đầu toát ra số 250.673. Ma tộc thợ rèn sử dụng nó cái thứ 2 kỹ năng, trọng truy, gấp 5 lần tổn thương. Mấu chốt là tại ma tộc thợ rèn, sử dụng trọng truy kỹ năng thời điểm, vừa vặn còn phát động tình chuẩn đả kích gấp 5 lần bạo kích hiệu quả. Một cái búa đánh Trương Sơn 25 vạn máu, vô cùng đáng sợ, trực tiếp đem hắn lượng máu sắp đánh hụt. Còn tốt Trương Sơn lượng máu đủ nhiều, nếu không, vừa rồi kia một lần, là có thể đem hắn đưa tiễn. Một cái thứ 2 kỹ năng, liền có thể đánh ra 20 vạn tổn thương, tình huống như vậy, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho dù là tại đánh thực tên bộ thời điểm, bọn hắn cũng không có đụng phải loại tình huống này, không thể không nói, cái này ma tộc thợ rèn, thật đúng là có điểm đồ vật. nó cái kia tinh chuẩn đả kích kỹ năng bị động, tại phối hợp kỹ năng phát động thời điểm, thật sự phi thường đáng sợ. mạnh như vậy tổn thương, trừ giống trương sơn loại này khác loại tồn tại bên ngoài, ai có thể chống đỡ được? ma tộc thợ rèn một cái búa đánh ra nổ tung giống như tổn thương, đem tất cả giật này mình. nô lão bản lập tức dừng lại công kích, tranh thủ thời gian giúp trương sơn đem lượng máu mang lên. những người khác cũng là phi thường giật mình, mặc dù ma tộc thợ rèn thuộc tính cùng kỹ năng, tất cả mọi người nhìn rồi, nhưng là đại gia làm sao cũng không có nghĩ tới. Cái này ma tộc Thợ Rèn lại có thể đánh ra mạnh như vậy tổn thương. Cái này mẹ nó liền có chút không hợp tối thường, tại ra kỹ năng thời điểm, vừa vặn liền phát động bạo kích. Cái này ma tộc Thợ Rèn chẳng lẽ cũng là 10 điểm may mắn giá trị sao? Nếu không, làm sao lại mạnh như vậy? Ngõa, ta không có nhìn lầm đi, vừa rồi ma tộc Thợ Rèn một lần liền đánh dụng 6 nòng 25 vạn lượng máu. Quả thực sáng mù mắt chó của ta. Ngươi không có nhìn lầm, không thấy được 6 nòng lượng máu, lập tức đã bị đánh rống sao? Mẹ nó, một kích 25 vạn máu, so với chúng ta trùng cực kỹ năng, còn muốn chật nhiều. Đừng cầm tớ lơ cùng một so Người điểm kia cơ sở lực công kích, coi như gấp 5 lần gấp 10 tổn thương, có cái dám dùng. Lực công kích của chúng ta không được, nhưng là 6 nòng lực công kích cao nha, chủ cột của hắn lực công kích, so Ma tộc Thợ Rèn, cao hơn được nhiều. Đừng đề cập 6 nòng cái này không phải người, hắn khác với chúng ta, so bột đều mánh ra hỏa, chúng ta làm sao so. Đúng vậy à, vừa rồi Ma tộc Thợ Rèn, một kích đánh ra 25 vạn tổn thương vẫn là không có đem 6 nòng đánh bại, thật sự là mạnh à. 6 nòng hiện tại gần 50 vạn lượng máu, Ma tộc Thợ Rèn làm sao có thể đánh được chết hắn, chỉ cần phụ trợ số lượng đủ nhiều, hiện giai đoạn liền không có buốt, có thể đánh được chết hắn. Mẹ nó, đây là thợ săn nghề nghiệp. Những cái này thủ hộ chiến sĩ, nếu là nhìn thấy sáu nòng cái này lượng máu, sợ là phải đi nhảy lầu đi, hắc hắc. Ha ha, nghĩ như vậy lời nói, giống như trong lòng dễ chịu một chút, muốn nói trong lòng không cân bằng, cũng hẳn là là những cái kia thủ hộ chiến sĩ trong lòng không cân bằng. Đám người một bên thổi nước, một bên không ngừng công kích, ma tộc thợ rèn lượng máu từ từ hạ xuống đến tiếp cận 50%. Trong lúc đó ma tộc thợ rèn còn sử dụng tới 3 lần trọng truy kỹ năng, bất quá về sau cũng không có lại giống trước đó như thế, tại ra kỹ năng thời điểm, vừa vặn liền đánh ra bạo kích hiệu quả. Tại không có phát động bạo kích tình huống dưới, Ma tộc Thợ Rèn trọng truy kỹ năng, chỉ có thể đánh ra đơn độc gấp 5 lần tổn thương. Cũng chính là không đến 6 vạn tổn thương, đối tổng lượng máu đạt tới 50 vạn chương sơn tới nói, điểm này tổn thương hoàn toàn không có uy hiếp. Hắn đều không dùng nô lão bản cho hắn tăng máu, bản thân liền có thể nhẹ nhõm khiên qua đi. Là Ma tộc Thợ Rèn lượng máu, còn thừa lại 51% thời điểm. Những người khác nhanh chóng lùi về phía sau, thế giới mới trò chơi cơ chế, bất kể là cái gì buộc cần lượng máu thấp hơn 50% tất nhiên phát phóng ra đại chiêu. Ma tộc Thợ Rèn điên cuồng truy đại chiêu tương tự là một gấp 5 lần tổn thương kỹ năng. Mặc dù một lần đại chiêu tổn thương Uy hiếp không được Trương Sơn, nhưng là những người khác có thể gánh không được. Bọn hắn chỉ cần bị ma tộc Thợ Rèn đại chiêu tùy tiện quét đến một lần, liền phải ngã xuống đất. Cho nên tại ma tộc Thợ Rèn lượng máu, hạ xuống đến nhanh một nửa thời điểm, bọn hắn liền phải trước tiên lui về sau, chờ đợi bột thả xong đại chiêu. Lại nhìn tình huống, có đúng hay không có thể tiếp tục đi lên, gia nhập công kích. Mặc dù chỉ còn lại Trương Sơn một người đánh phát ra, nhưng là hắn đánh được cũng không so vừa rồi đám người cùng nhau thời điểm chậm bao nhiêu. Không bao lâu liền đem ma tộc Thợ Rèn đến đánh đổ máu. Tại lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, Đúng nhiên Ma tộc Thợ Rèn đỉnh chỉ công kích Trương Sơn, mà là đứng ngẩn người ở chỗ đó. Chính đáng Trương Sơn có chút không nghĩ ra thời điểm, phát ra một hồi ngây ngô Ma tộc Thợ Rèn đột nhiên liền trở nên giống người điên, nó cầm trong tay truy, vung vẩy thành từng đạo cái bóng. Màng lớn tổn thương giống cuồng phong một dạng, hướng bốn phía quét tới. Sau một lát, Ma tộc Thợ Rèn lại khôi phục bình thường, tiếp tục cùng trước đó một dạng, cơ truy hướng Trương Sơn đập tới. Ma tộc Thợ Rèn đại chiêu, xem ra uy mãnh, bất quá đối với Trương Sơn cũng không có cái uy gì. Lấy Ma tộc Thợ Rèn hơn một vạn cơ sở lực công kích, nó điên cuồng truy đại chiêu gấp 5 lần tổn thương. Tối đa cũng liền có thể đánh dụng trương sơn sáu vằn máu, trừ phi ma tộc thợ rèn lại vừa vẫn phát động tinh chuẩn đả kích bạo kích hiệu quả. Mới vừa rồi là cái quỷ gì? kia là ma tộc thợ rèn đại chiêu sao? Thế nào thấy có chút không giải thích được. Quản nhiêu như vậy làm gì? bột đại chiêu thả xong, chúng ta tiếp tục bên trên. Nếu là chúng ta đi lên, ma tộc thợ rèn lại phóng đại chiêu, vậy nhưng làm sao bây giờ? Vậy liền chạy à? Ngươi không nhìn thấy? Vừa rồi ma tộc thợ rèn trước đây phát ra một thối nốc, mới thả ra đại chiêu sao? Chỉ cần thấy được nó ngẩn người, chúng ta liền chạy. Quá, chẳng lẽ vừa rồi ma tộc thợ rèn ngẩn người thời điểm là ở độc đầu đại chiêu sao? Ai biết được, dù sao chỉ cần nó phóng đại chiêu trước đó, có triệu chứng là được, như thế chúng ta liền có thể sớm chạy đi. Mặc kệ vừa rồi ma tộc Thợ Rèn ngẩn người đoạn thời gian kia, có đúng hay không đang học đầu. Chỉ cần nó phóng đại chiêu trước đó, đại gia có thể nhìn ra được là được. Chương 384: Bị động tinh chuẩn đa kích. Chương 384: Bị động tinh chuẩn đa kích. Tại ma tộc Thợ Rèn phóng ra quá lớn chiêu về sau, đám người tiếp tục cùng nhau gia nhập công kích. Lô lão bản đang giúp Trương Sơn dốc đẩy máu về sau, vậy cùng theo công kích bộ trại qua ma tộc Thợ Rèn một vòng đại chiêu về sau, đại gia đối cái này bộ sáo lộ đã coi như là tham dò rõ ràng rồi. Sự tình phía sau liền đơn giản, chỉ cần thấy được ma tộc thợ rèn người, những người khác liền tranh thủ thời gian lui lại. Trương Sơn thì một mực bảo trì công kích, tại trải qua mấy vòng đại chiêu về sau, ma tộc thợ rèn rất nhanh liền bọn hắn đánh tới, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Bất quá cuồng bạo sau ma tộc thợ rèn cũng liền như thế, có Trương Sơn cái này thì theo phê, vững vàng gánh vác buôn, những người khác chỉ cần vùi đầu công kích là được. Thoải thoả đúng là đánh chết biếm đắm, cái gì đều không cần bọn hắn động lòng. Tiếp tục công kích hai ba phút sau, ma tộc thợ rèn bị đánh đến không máu. Trương Sơn cấp tốc khống chế Gấu trúc Viên tiến lên đánh giết bùn. Gấu trúc Viên là chuyên nghiệp, Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế Gấu trúc Viên, sử dụng liên kích kỹ năng, đem ma tộc thợ rèn đập bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng bù tát 6 nòng, Phong Vân Nhất Đao, tâm theo ta động, thành công đánh giết ma tộc thợ rèn. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma tộc thợ rèn phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động tinh chuẩn đả kích. Nghe tới hệ thống nhắc nhở, Trương Sơn vô cùng vui vẻ, so sánh với hệ thống thông báo còn vui vẻ hơn được nhiều. Thủ sát đánh nổ bùn, cũng bất quá là ban thưởng một cái điểm kỹ năng. Hắn lại không thiếu điểm kỹ năng, muốn kia đồ vật làm gì? Còn là bị động kỹ năng thực tế à, nghĩ không ra ma tộc tự rèn, sẽ có hảo phóng như vậy. Thông khoái như vậy liền bị động kỹ năng, cho giao ra đây. Mà lại cái này kỹ năng bị động vẫn là rất không tệ, gấp 5 lần bạo kích tổn thương. Mặc dù hắn còn không có nhìn qua kỹ năng miêu tả, bất quá đoán chừng gấp 5 lần tổn thương chắc là sẽ không biến. Chỉ là phát động tỷ lệ, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Như loại này kỹ năng, hắn tại thông qua bị động chi vương thiên phú thu hoạch được về sau, trên cơ bản đều là 1% phát động tỉ lệ. Không hơn 1% phát động tỉ lệ, cũng không còn quan hệ thế nào chỉ cần hắn nhiều làm một chút tương tự kỹ năng là được, mỗi cái kỹ năng bị động một phần trăm phát động tỷ lệ, chờ hắn làm được kỹ năng đủ nhiều về sau, đồng dạng là có thể không ngừng phát động bạo kích. như thường là chợt một thất, mấu chốt là những này kỹ năng bị động, đều không cần hắn trả bất cứ giá nào, một xu tiền đều không cần hoa, thậm chí ngay cả điểm kỹ năng đều không cần tiêu hao một cái, quả thực chính là trắng phiêu kỹ năng, rất thoải mái. trương sơn nhìn thoáng qua kỹ năng miêu tả, tinh chuẩn đả kích bị động, tinh chuẩn công kích mục tiêu yếu, tạo thành gấp năm lần tổn thương, phát động tỷ lệ một đang nhìn qua tinh chuẩn đả kích kỹ năng miêu tả về sau, trương sơn cảm thấy vẫn được mặc dù chỉ có một phần trăm phát động tỷ lệ, nhưng là nói thế nào cũng là gấp 5 lần tổn thương bạo kích. lại nói hắn bây giờ gấp 5 lần bạo kích kỹ năng bị động, đã có 3 cái rồi. một cái giả chư vương trọng kích, một cái ma tộc xạ thủ đánh lui, lại thêm cái này tinh chuẩn đa kích. hắn thật là càng ngày càng mạnh. ma tộc thợ rèn bị đánh bạo, cái này đoạt thành nhiệm vụ 5 cái nhiệm vụ buồn. bọn hắn xem như giải quyết rồi một cái, nói tóm lại, không phải rất khó. hy vọng đằng sau 4 cái buồn, cũng là đi như vậy à? cũng đừng cho bọn hắn an bài một chút buồn nôn buồn mới tốt. nếu không, vậy thì có được làm? liền sợ bọn hắn đánh không lại, dù sao bọn hắn chỉ có năm người nghệ nghiệp phối hợp không có điều chỉnh, hoàn toàn liền dựa vào trương sơn một người khi buồn, nếu là hắn gánh không được, vậy liền không có làm. sáu năm linh, mau nhìn xem bạo cái gì tốt đồ vật không. cả nghĩ quá rồi, bất quá là một con màu đỏ buồn, có thể tuôn ra cái gì tốt đồ vật. vậy nhưng khó mà nói, màu đỏ buồn bạo trung cực sách kỹ năng khả năng vẫn là có. trương sơn nhìn thoáng qua ba lô, không khỏi lắc đầu, cái này ma tộc thợ rèn nổ đồ vật, thật sự là rất rưỡi. mặc dù là gấu trúc viên, đánh ra cuối cùng đánh giết, vẫn là một tốt đồ vật cũng không có. trương sơn đem rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên rồi nói ra liền mấy món rất rủi. Ma tộc thợ rèn chỉ cấp bọn hắn tuôn ra hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu. Sau đó sẽ không có, ngay cả một bản bình thường nhất sách kỹ năng cũng không có tuôn ra đến, thỏa thỏa giác rồi buốt, thật mẹ nó rất rủi, chứ không dùng chia tay đi, tiếp tục tìm tiếp theo chỉ buốt. Làm lên, tiếp theo chỉ buốt nói không chừng liền sẽ bạo tốt đồ vật đâu. Muốn cái gì tốt đồ vật ta nhiệm vụ không thâm sao, chỉ cần có thể để cho ta hoàn thành nhiệm vụ là được. Nói đúng nhiệm vụ trọng yếu nhất, hy vọng trinh sát đội trưởng Vũ Phi không nên quá keo kiệt mới tốt, hẳn là sẽ không đi, nói thế nào nhân gia cũng là có danh tự. Nợt nợ cơ có danh tự, đây không phải là rất bình thường sao? Nợt nợ cơ lại không phải bốn, đại bộ phận đều có danh tự được không? Tại sao phải đánh vỡ ta huyễn tưởng, để cho ta chờ mong một lần không được sao? Đừng có nằm mơ, chờ chúng ta đem nhiệm vụ giải quyết, chẳng phải sẽ biết sao? Đi, tiếp theo chỉ bốn. Vậy chúng ta đi đánh con nào? Cái này còn phải hỏi, đương nhiên phải đi tìm dược sư a, hắn cách chúng ta gần một chút. Năm người nhanh chóng chạy đến dược sư công xưởng, bất quá bọn hắn cũng không có mạo mội xông đi vào, mà là trước tiên ở dược sư công xưởng bên ngoài quan sát một lần chỉ thấy công xưởng bên trong, một cái đầu đầy lôi thôi ma tộc, trên tay tại chơi đuổi lấy một chút bình bình lọ lọ, ngoài miệng còn không ngừng ở lại nhại, không biết tại nói thầm thứ gì. cái này ma tộc trên đầu, mang một cái đỏ rực rực danh tự, ma tộc dược sư, cũng là một con màu đỏ bột, không có danh tự, chỉ là một chỉ thông thường màu đỏ bột, cũng không biết có được hay không đối phó. cái này bột làm sao làm? phong vân nhất đao đối trương sơn hỏi. ma tộc dược sư cũng không giống như thợ rèn, thợ rèn cầm búa lớn, xem xét chính là cái vật lý quái, bọn hắn bình thường là sẽ không sợ vật lý quái, trương sơn như vậy cao lượng máu, hơn nữa còn có hút máu đặc hiệu lại thêm nô lão bản tăng máu bình thường màu đỏ vật lý bột hắn nhất định là gánh vác được nhưng là cái này ma tộc dược sư cũng cũng vậy thế mà không nhìn thấy vũ khí của hắn chẳng lẽ cái này ma tộc dược sư chính là dùng trên tay bình bình lọ lọ coi như vũ khí sao còn có thể làm sao làm ta đi lên thử một chút chú ý cho ta thêm máu trương sơn cũng không biết cái này ma tộc dược sư hẳn là làm sao đánh nhưng là không biết cũng không còn quan hệ dù sao bọn họ đều là lỗ mãng trực tiếp đánh là được rồi dù sao hắn mau giải trong thời gian ngắn cũng chết không rơi luôn không khả năng nói, chỉ như vậy một cái phổ thông màu đỏ bút, liền có thể dây hắn đi đây là không thể nào sự tình, hắn kia gần 50 vạn lượng máu, cũng không phải dùng để nhịn. Trương Sơn đi đến dược sư công xưởng, bên trong ma tộc dược sư rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn đều còn chưa kịp nổ súng, ma tộc dược sư liền cầm lấy một cái bình nhỏ, hướng hắn ném tới. Tổn thương 43681, ma tộc dược sư là một, thông thường màu đỏ bút, một lần khả năng công kích cho Trương Sơn tạo thành hơn 4 vạn tổn thương đã rất đáng sợ, so ma tộc tợ rèn không sai biệt lắm hiếu thắng gấp đôi, không thể xem thường. Mà lại trừ sự tổn thương này giá trị bên ngoài, Tại bị ma tộc dược sư công kích về sau, Trương Sơn trên thân còn nhiều một cái trúng độc trạng thái, mỗi giây rơi ngàn máu. Cái này mẹ nó là một dược sư sao? Đây là một độc sư đi. Tổn thương như thế cao, hơn nữa còn sẽ thả độc độ vật, đoán chừng là sẽ không quá tốt làm. Nếu là còn có mảng lớn phóng độc kỹ năng lời nói, vậy thì càng phiền phức. Mặc dù có điểm im lặng, nhưng là Trương Sơn hạ thủ cũng không chậm, bưng lấy thủ pháo nhắm ngay ma tộc dược sư không ngừng nổ súng đồng thời đối cái khác đám tiểu đồng bạn nói: "Các ngươi trước không muốn đi lên, cho nhìn xem ma tộc dược sư kỹ năng lại nói." Trương Sơn cảm thấy đại gia vẫn là không muốn một đợt vi tốt, cái này bọn xem ra liền có như vậy điểm kỳ quái, thế mà là sẽ thả độc. Nếu như ma tộc dược sư độc, là mặt tổn thương lời nói, kia những người khác đi theo lên lời nói, chẳng phải là lập tức, liền phải ngã xuống đất rồi. Cho nên Trương Sơn để những người khác, trước không muốn vào dược sư công sưởng, chờ hắn nhìn qua ma tộc dược sư kỹ năng lại nói. Trương Sơn một bên công kích, một bên xem xét ma tộc dược sư thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc dược sư, màu đỏ, cấp 50, lực công kích 12000, điểm sinh mệnh 60 triệu. Kỹ năng 1, dược đạn công kích, kỹ năng 2, ta có động, kỹ năng 3, dược lý tinh thông, kỹ năng 4, xương động. Trạng thái thánh ma bảo hộ, dược đạn công kích, ma tộc dược sư lấy dược vật làm thủ đoạn công kích, đối mục tiêu tạo thành hai lần tổn thương, đồng thời độc thương hại sẽ tràn ra khắp nơi đến mục tiêu xung quanh năm nữa. Ta có độc, ma tộc dược sư chưa biết luyện chế cứu mạng thuốc hay bên ngoài, còn tinh thông độc dược nguyên lý, nó tất cả công kích đều mang theo trí mạng độc tính, đối mục tiêu tạo thành bổ sung mỗi giây hai ngàn tổn thương. Dược lý tinh thông, ma tộc dược sư tinh thông dược lý, mỗi lần dược vật công kích đều sẽ tạo thành mục tiêu hai lần tổn thương. Sương độc là ma tộc dược sư sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, nó sẽ ở bản thân xung quanh bố trí sương độc. Sở hữu tại xương độc phạm vi bên trong đối địch mục tiêu, đều sẽ chịu đến mỗi giây một vạn điểm độc thương hại, tác dụng phạm vi 50 giờ. Thánh ma bảo hộ, thánh ma ra chỉ bảo hộ trạng thái, bị tổn thương giảm bớt 50% vượt qua thiên môn quan sau mất đi hiệu lực đang nhìn qua ma tộc dược sư thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn không khỏi cảm thán. Cái này ma tộc dược sư thật mẹ nó độc, thế mà sở hữu công kích đều là mang độc. Cũng may lúc bắt đầu, mỗi giây độc thương hại chỉ có 2000, như thế điểm thương tổn, đối Trương Sơn tới nói, cũng không tính cái vấn đề lớn gì đến như ma tộc dược sư cái khác kỹ năng nha, mặc dù buồn nôn, nhưng coi như bình thường cũng sẽ không đối trương sơn tạo thành trí mạng nguy hiểm có ngô lão bản cho hắn tăng máu lời nói hắn là có thể đánh thắng được trương sơn đem ma tộc dược sư thuộc tính cùng kỹ năng biểu hiện ra đến kinh đội ngũ rồi nói ra một đợt đánh đi các ngươi chú ý không muốn đứng tại bên cạnh ta ma tộc dược sư công kích là phạm vi nhỏ mặt tổn thương đạo sĩ đeo đao cho ta thêm máu là được ngươi cũng không cần công kích bốn rồi cái này ma tộc dược sư tổn thương so ma tộc thợ rèn tổn thương cao hơn được nhiều cần ngô lão bản cho hắn không ngừng tăng máu mới được nếu không chỉ dựa vào chính hắn hút máu đặc hiệu đoán trưởng chịu không được bao lâu mặc dù nói ma tộc dược sư làm thông thường màu đỏ buốt, cơ sở lực công kích cũng liền như thế. Nhưng là các loại gấp đôi tổn thương lại thêm mỗi giây 2000 độc thương hại, Trương Sơn cũng không còn nắm chắc khiên quá lâu. Bất quá có Ngô lão bản cho hắn tăng máu lời nói, vậy liền không có vấn đề gì. Dù sao ma tộc dược sư tổn thương cao đến đâu, hắn cũng là ma pháp quái, tốc độ công kích nhanh không đến đi đâu đơn vị thời gian bên trong, cho Trương Sơn tạo thành tổn thương, còn tính là tại có thể thừa nhận phạm vi bên trong. Những người khác đang nhìn qua, Trương Sơn biểu diễn ra bộ thuộc tính cùng kỹ năng sau, liền nhanh chóng xông vào dược sư công xưởng, đi theo Trương Sơn một đợt, hướng ma tộc dược sư phát động công kích. Phong Vân nhất đao một bên cơ dịu chiến, một bên nhà danh nói: "Cái này ma tộc dược sư, vì sao lại như thế được à, chúng ta chẳng phải là đánh tới một nửa, liền không thể lại đánh rồi?" "Đúng vậy à, ma tộc dược sư lại chiêu, đoán chừng là đánh tới một nửa máu về sau, liền sẽ một mực tiếp tục, mỗi giây một vạn tổn thương, chúng ta làm sao có thể chịu nổi." "Không có việc gì, dù sao ba người chúng ta người tổn thương phát ra, cộng lại cũng không có sáu nòng đại lão một nửa nhiều, một mình hắn đánh buốt, cũng chậm không có bao nhiêu." "Mặc dù ngươi nói là lời nói thật, nhưng ta làm sao nghe được cũng không quá thoải mái đâu, thì ra ta nhóm đều là lư manh." ha ha." đối mặt hiện thực đi, thiếu niên, chúng ta chính là lưu manh. Cái này ma tộc dược sư thật độc, sáu nòng đại lao đều muốn bị độc được sáng ngắt. Trương Sơn lúc đầu một mực tại chuyên môn công kích buôn, cũng không có chen vào nói bọn họ thổi nước. Thế nhưng là bọn hắn đây là làm sao nói đâu, sao có thể nói hắn bị độc lục rồi? Quá không biết dùng từ đi. Mặc dù lời nói này là sự thật, Trương Sơn trên thân không ngừng toát ra lục sắc độc thương, cả người đều nhanh biến nhăn sắc, nhưng là bị độc lục rồi, lời này không dễ nghe a hắn vẫn một con độc thân buông đâu, làm sao bị lục? Chinh thủ thời gian chặt đi, đây mới là cái thứ hai buôn, đằng sau còn có được đánh đâu. Trương Sơn không thể để cho bọn hắn tiếp tục bị độc lục cái đề tài này, liền chen vào nói nói: "Gấp cái gì, tổng cộng cũng liền 5 con buột, muốn không được bao nhiêu thời gian." "Đúng vậy à, chúng ta mười mấy phút đánh nổ một con, 5 con buột cộng lại lời nói, đoán chừng hơn 1 giờ liền có thể đánh xong." "Đừng nghĩ quá mỹ hảo, cũng không phải là sợ hữu buột, chúng ta đều có thể dễ dàng đối phó như vậy đi." "Sợ cái gì, có 6 nòng đại lao tại, mạnh hơn buột, đều không phải vấn đề." "Nói đúng, cái ống ca ngay cả thực tên buột đều có thể đánh nổ, nho nhỏ phổ thông màu đỏ buột tính là gì?" "Tiểu yêu tinh, ngươi bảnh trưởng a, lúc nào màu đỏ buột?" thành rồi nho nhỏ rồi. Hắc hắc, kia nhìn muốn đối ai tới nói sao? Đối với chúng ta những tay mơ này tới nói, màu đỏ buột là vô cùng cường đại, đối cai ống ca tới nói, đó không phải là nho nhỏ sao? Có đạo lý, mau đánh đi các ngươi. Tại mọi người cố gắng công kích đến, ma tộc dược sư lượng máu giảm xuống nhanh chóng. Mặc dù đồng dạng là 50 cấp buột, bất quá ma tộc dược sư, giống như muốn so thợ rèn muốn giòn một chút. Có thể là ma pháp quái phòng ngự, muốn thấp một chút đại gia đánh lên, buột mất máu tốc độ, phải nhanh không ít. Làm lượng máu hạ xuống 20 phần trăm thời điểm, ma tộc dược sư cũng không có biến hóa gì vẫn là như thường lệ đối Trương Sơn ném bình thuốc, ma tộc dược sư chỉ có hai cái kỹ năng chủ động, một cái tiểu kỹ năng dược đạn công kích, một cái đại chiêu xung động. Tại lượng máu không có hạ xuống đến một nửa thời điểm, nó là sẽ không sử dụng đại chiêu. Cho nên chỉ có thể không ngừng đối Trương Sơn, ném bình thuốc, một mực sử dụng cái thứ nhất tiểu kỹ năng công kích. Mặc dù nói ma tộc dược sư tổn thương vẫn là rất mạnh, bất quá đối với Trương Sơn cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Thậm chí Ngô lão bản cái này tăng máu phụ trợ, hắn đều không dùng một mực cho Trương Sơn tăng máu. Thêm một hồi máu đem Trường Sơn lượng máu nhấp đầy, sau đó còn có thể rút sạch, bất thời giờ công kích một hồi Ma tộc Dược sư. Mặc dù không giống vừa rồi đánh Ma tộc thợ rèn nhẹ nhàng như vậy, nhưng là cũng kém không được quá nhiều, chủ yếu là Trường Sơn quá mạnh mẽ, chỉ cần một cái phụ trợ phối hợp hắn, Trường Sơn cảm thấy trước mắt phổ thông màu đỏ bột liền không có hắn đánh không lại. Chương 385 Đại hoàn đan phối phương. Chương 385 Đại hoàn đan phối phương. Ma tộc Dược sư thập thường, mặc dù phi thường buồn nôn, nhưng là Trường Sơn lượng máu rất cao. Tại đối phó loại này buồn nôn bộ thời điểm lượng máu là phi thường trọng yếu chỉ cần hắn có thể chịu nổi ma tộc dược sư tổn thương, đánh nổi nó liền không có vấn đề gì. Dù sao bọn hắn mặc dù chỉ có 5 người, lại cũng không thiếu khuyết tổn thương phát ra. Tại mọi người công kích mãnh liệt bên dưới, ma tộc dược sư lượng máu chậm rãi hạ xuống đại khái đánh 5 6 phút sau, ma tộc dược sư lượng máu liền đã sắp bị đánh dụng một nửa. Chúng ta trước tiên lui xuất dược sư công xưởng, xem trước một chút ma tộc dược sư xương độc đại triều, là một tình huống như thế nào lại nói. Tốt, để cái ông ca một người đánh, dù sao hắn đánh được nhanh. Đánh cái buột, chúng ta thế mà chỉ có thể đánh một nữa, cũng rất khó chịu a có cái gì khó chịu, ngươi cũng có thể không đi nha, ở lại đây thử một chút ma tộc dược sư khói đầu quy lực. vậy coi như xong, ta còn không muốn chết. những người khác tại ma tộc dược sư lượng máu sắp rất xuống một nửa thời điểm, một đợt rời khỏi dược sư công xưởng, nô lão bản liền đứng tại công xưởng ngoài cửa cho trương sơn tăng máu. hiện tại mặc dù chỉ còn lại trương sơn một người đánh phát ra, nhưng là hắn đánh được cũng không chậm, cũng không lâu lắm hắn liền đem ma tộc dược sư lượng máu đánh tới năm mươi ma tộc dược sư lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, chỉ thấy nó không biết từ nơi nào móc ra một cái cự lại bình đập xuống đất. sau một lát. Số lớn xương độc tràn ra khắp nơi ra, rất nhanh liền đem Trương Sơn bao phủ đi vào. Tại xương độc bao phủ xuống, Trương Sơn mất máu rơi được càng nhanh. Trừ bọn bị ma tộc dược sư công kích thời điểm, mỗi lần công kích đều có thể đánh dụng hắn 4 vạn máu. Xương độc còn có thể để hắn mỗi giây rơi 1 vạn máu, thương hại kia quả thực liền có chút đáng sợ. Duy nhất coi như bình thường chính là, ma tộc dược sư tốc độ công kích cũng không nhanh, tần suất rất thấp. Không sai biệt lắm là Trương Sơn đánh ra 4 năm thương, ma tộc dược sư tài năng đánh hắn một lần. Nếu là ma tộc dược sư tốc độ đánh, cũng giống Trương Sơn nhanh như vậy lời nói, hắn đã sớm không chống nổi. Bị độc xương mù bao phủ về sau, Trương Sơn vẫn không có ngừng bên dưới công kích. Trên thực tế, chỉ có hắn không ngừng công kích, tài năng bạo chỉ lượng hạng về của mình. Nếu không, không có công kích mình hút máu, chỉ dựa vào Ngô lão bản cho hắn tăng máu, hoàn toàn liền thêm không được. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng, một bên nhìn phía xa ma tộc dược sư. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ma tộc dược sư cái này đại chiêu, tổn thương phạm vi là 50 dật. Mà hắn công kích khoảng cách, muốn vượt qua 50 dật đó có phải hay không hắn lại đem khoảng cách kéo ra một chút, liền có thể lẽ tránh ma tộc dược sư xương độc đại chiêu rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn một bên công kích, một bên lui lại, muốn kéo ra cùng ma tộc dược sư ở giữa khoảng cách. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên lai là hắn cả nghị quá rồi. Mặc dù hắn công kích khoảng cách vượt qua 50 giật, nhưng lượng ma tộc dược sư công kích khoảng cách, không có 50 giật ra chỉ cần hắn một lui lại một bước, ma tộc dược sư liền hướng hắn tới gần một bước, song phương đều một mực bảo trì tại có thể công kích khoảng cách. Trương Sơn muốn dựa vào kéo dài khoảng cách, đến lẽ e tránh xương độc tổn thương, căn bản là làm không được. Trừ phi có cái xe tăng ở phía trước đem ma tộc dược sư đứng vững còn tạm được. Nhưng là hiện tại hiển nhiên là không được. Chính hắn chính là xe tăng, ma tộc dược sư vẫn luôn là đem công kích, khóa chặt ở trên người hắn. Trương Sơn chính là muốn tránh, vậy không tránh được. Không có cách, hắn đành phải tiếp tục ngốc tại chỗ, cùng ma tộc dược sư đối lỗ còn kia mỗi giây một vạn xương độc tổn thương. Hắn vẫn thành thành thật thật khiêm đi, không có mưu lợi đến như cái khác tiểu đồng bọn, bọn hắn tại rời khỏi dược sư công xưởng về sau, trừ Ngô lão bản bên ngoài, còn có thể cho Trương Sơn tăng máu bên ngoài. Mặt khác ba người, chỉ có thể ở bên cạnh ở lại xem kịch đứng tại dược sư công xưởng bên ngoài, bọn hắn là công kích không đến ma tộc dược sư đến như nói muốn đi vào dược sư công xưởng. Bọn hắn nhưng không có ý nghĩ này nhìn xem trương sơn bị độc xương mù bao phủ, mức thương tổn không ngừng từ trên đầu thoát ra, bọn hắn hoàn toàn không có tiến vào nếm thử suy nghĩ. mẹ nó, ma tộc dược sư cái này đại chiêu, liền sẽ không ngừng sao? cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. phong vân nhất đao khiêng lôi búa, đứng tại dược sư công xưởng ngoài cửa, buồn bực nói, đoán chừng là đi, không giống như là sẽ dừng lại bộ dáng. thế này sao lại là xương độc nha? thỏa thỏa đúng là ánh sáng vang a, chẳng qua là một cái chủ động thi phóng đại chiêu quang hoàn. cũng thật là có chuyện như vậy, chỉ cần ma tộc dược sư bất tử, chất độc này xương mù vẫn tồn tại. thật là buồn. vậy chúng ta không phải lại muốn nằm một đợt buồn? làm sao? Nam đánh bột, ngươi còn không quen thuộc sao? Ngươi nếu là không có ý tốt lời nói, trước tiên có thể đi địa phương khác soát cầy quái à? Chúng ta là nằm thói quen, hắc hắc. Đồ đần mới đi cầy quái, ở lại đây ăn bột kinh nghiệm không thâm sao? Vậy ngươi còn nói cái quan long, trung thực ở lại đi, dù sao không được bao lâu. 6 nòng đại lão, là có thể đem ma tộc dược sư đánh nổ. Cứ như vậy, mấy người ở ngoài cửa xem kịch, trương sơn một người khổ bức công kích ma tộc dược sư. Tại tiếp tục đánh 5-6 phút sau, đem ma tộc dược sư lượng máu đánh tới hai mươi tiến vào cuồng bạo trạng thái, ma tộc dược sư tổn thương trở nên càng cao mà lại tần suất công kích cũng biến thành càng nhanh đứng ở ngoài cửa tăng máu Ngô lão bản, cũng không còn có thể giống trước đó như thế, thêm mấy giọt máu liền có thể nghỉ ngơi một hồi, mà là được không ngừng cho Trương Sơn tăng máu. Nếu không, lượng máu của hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào nguy hiểm trạng thái. Cái này ma tộc dược sư không chỉ là so thợ rèn buồn nôn nhiều, mà lại cũng muốn chậm nhiều. Nếu không phải Trương Sơn đủ mánh bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh được đây mới là cái thứ hai buột, chính là chỗ này a mãnh. Hắn thật không biết, phía sau ba cái buột sẽ là dạng gì, sẽ không thật sự không giải quyết được đi. Trương Sơn có chút xoắn xuýt Có đúng hay không muốn kêu gọi Phong Vân Thiên Hạ để hắn dẫn người tới chi viện một đợt, cũng đừng làm đến cuối cùng, bọn hắn năm người không giải quyết được cái đoạt thành nhiệm vụ, vậy liền nói nhảm rồi. Thế nhưng là, muốn gọi người đi tới chi viện, cũng là rất phiền phức á, nơi này khoảng cách thú vương cốc xa như vậy, chờ Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn chạy tới, lại được muốn 3 4 ngày thời gian, đây cũng quá phí sức đi được rồi, mặc kệ đánh được hay không, chí ít cũng được thử trước một chút lại nói. Trường Sơn một bên xoan xuýt, một bên tiếp tục công kích ma tộc Dược Sư. Tại hắn tiếp tục không ngừng đả kích xuống, ma tộc Dược Sư lượng máu chậm rãi hạ xuống 15 10 phần trăm 5%. Lại ma tộc Dược Sư lượng máu sắp hạ xuống đến 1% thời điểm, trương sơn khống chế gấu trúc viên tiến lên, chuẩn bị đánh một đợt đánh liết. trước đó gấu trúc viên đánh nổ ma tộc thợ rèn, chỉ tuôn ra mấy món dấp rời, hy vọng cái này ma tộc dược sư phóng khoáng một điểm đi, cho bọn hắn đến điểm tốt đồ vật, không nói chung cực sách kỹ năng cùng thần khí nhiệm vụ phẩm, chí ít cũng phải cho bọn hắn rơi điểm, có thể bán ra giá tiền tốt đồ vật đi. quan rơi hai cái màu đỏ trang bị, không có gì dùng a 50 cấp màu đỏ trang bị, đại bộ phận ngay cả một vạn kim tệ đều bán không đến, không đáng giá a trương sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, sử dụng liên kích kỹ năng đem ma tộc dược sư lập bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng bộ tát 6 nòng, phong vân nhất đao, một con tiểu yêu tinh. Thành công đánh giết ma tộc dược sư. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hôn 100. Nhìn thấy ma tộc dược sư ngã xuống đất, Trương Sơn thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là đánh chết cái này buồn nôn quái. Mặc dù ma tộc dược sư đã bị hắn đánh nổ, nhưng là Trương Sơn hay là nhịn không được nhà dẫnh, thật mẹ nó độc. Tại ma tộc dược sư ngã xuống đất sau một hồi, Trương Sơn trên người chúng độc trạng thái mới chậm rãi biến mất. Hắn cũng không tiếp tục là một lục tợ săn rồi. Ha ha, ta cũng tới thông cáo rồi. Một con tiểu yêu tinh vui vẻ kêu to. Thủ sát bộ hệ thống thông cáo bất kể là có bao nhiêu người một đợt đánh buột đều chỉ sẽ biểu hiện 3 người danh tự dưới tình huống bình thường là biểu hiện, phát ra cao nhất 3 hàng đầu. Cho nên bọn hắn trước kia đánh buột, hệ thống thông cáo bên trên cho tới bây giờ liền không có tiểu yêu tinh danh tự. Bởi vì Liều phát ra lời nói, tiểu yêu tinh rất khó Liều đến qua, phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động. Lần này không biết là sẽ ra vấn đề gì, tâm theo ta động không có bên trên thông cáo, ngược lại để tiểu yêu tinh danh tự lên rồi. Chẳng lẽ tại đánh ma tộc dược sư thời điểm, tiểu yêu tinh phát ra so tâm theo ta động còn cao hơn sao? Cái này có chút không khoa học a, bên trên cái hệ thống thông cáo có cái gì đáng giá vui vẻ? chúng ta là hệ thống thông cáo bên trên khách quen rồi. hừ, ngươi là hán tử no không biết hán tử đòi đói, các ngươi là thường thường bên trên hệ thống thông cáo à? thế nhưng là phía trên kia cho tới bây giờ liền không có tên của ta, chẳng lẽ tên của ta chính là điểm điểm điểm sao? có cái điểm điểm điểm đại biểu ngươi một chút là tốt lắm rồi, còn muốn cái gì xe đạp? hắc <cười> hắc, biến, ta cũng muốn nổi danh nhà. nổi danh có gì tốt? nếu là có tiếng không có miếng lời nói, người khác gặp lại ngươi, mỗi ngày đuổi theo chặt, tất cả mọi người muốn giết danh nhân à? làm sao lại như vậy? ngươi xem cái ống ca như vậy nổi danh ta cũng không còn làm sao thấy có người đuổi theo hắn trả ta. người bình thường ai sẽ đi chém hắn, đuổi theo sáu nòng chặt đều là đồ đần, ngại bản thân chết được không đủ nhanh cái chủng loại kia. ha ha, có đạo lý, cái ống ca, mau nhìn xem có hay không rơi cái gì tốt đồ vật. một con tiểu yêu tinh không còn xoắn xuyệt tại, bên trên hệ thống thông cáo vấn đề, bột rơi xuống hấp dẫn hơn người à? đúng vậy à, mau nhìn xem, lần này tổng sẽ không cùng trước đó như thế, lại là rơi hai cái rác dự trang bị, sẽ không có đi. trương sơn mở ra ba lô, nhìn thoáng qua vật phẩm rơi xuống, hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, ngoài ra còn có một tấm phối phương là dược sư sinh hoạt nghề nghiệp dùng cấp 4 bản vẽ, đại hoàn đan phối phương đại hoàn đan phối phương, luyện chế đại hoàn đan phối phương, đại hoàn đan sử dụng về sau, có thể tại trong vòng 10 giây, hồi phục điểm sinh mệnh một vạn, vật phẩm thời gian, cùn độ 1 phút, nhu cầu dược sư đẳng cấp cấp 4. Cái này vẫn được, hồi phục một vạn điểm sinh mệnh hồn dược, Trương Sơn bây giờ còn chưa có từng thấy. Cái này đổ vật luyện chế ra đến lời nói, hẳn là khả năng bán đi giá cao, mặc dù không biết luyện chế thành bốn thế nào. Nhưng là cái này đại hoàn đan phối phương, nhất định là phi thường đáng tiền. Sinh hoạt nghề nghiệp bản vẽ hoặc phối phương, đều là rất đáng tiền. Trương Sơn học công trình học đã coi như là ít lưu ý sinh hoạt nghề nghiệp, nhưng là bình thường bản vẽ, đều muốn gần 10 vạn kim tệ một tấm đâu. Giữa sư cùng thợ rèn là náo nhiệt nhất sinh hoạt nghề nghiệp, hai cái này nghề nghiệp bản vẽ phối phương, so với công trình học quý hơn. Cái này Trương Đại Hoàn đan phối phương, lẽ ra có thể bán đến 20 vạn kim tệ đi, có thể nhỏ kiếm lợi một đợt. Trương Sơn đem rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra đến kinh đội ngũ đã nói nói, chỉ chút này, coi như tạm được đi. Tráng A vẫn là không có rơi ra cần đồ vật a. Phong Vân nhất đau buồn bực nói, ngươi còn cần cái gì, nên có kỹ năng ngươi đều có, thần khí cũng có liền nói ngươi còn muốn cái gì a? Ta mới một cái thần khí a, nghĩ lại nhiều làm mấy món thần khí không được sao? Mẹ nó, ngươi còn muốn nhiều làm mấy món thần khí? Tiêu để, để chúng ta những này không có thần khí người làm sao sống. Đừng có năng động, còn nghĩ thần khí đâu. Lần này rơi xuống, đã rất tốt, chỉ ít đại hoàn đan phối phương, có thể bán không ít tiền. Các ngươi có học dược sư nghề nghiệp sao? Trương Sơn đối cái khác người hỏi, nếu là trong đội ngũ có người học dược sư nghề nghiệp, vậy cái này trường phối phương, cũng không cần ra bên ngoài bán, trực tiếp phân phối là được đám người đầu. Bọn hắn không có một cái có học dược sư nghề nghiệp, trên thực tế cũng không phải là sở hữu Hunterlayer, đều sẽ đi học sinh hoạt nghề nghiệp. Bởi vì không phải rất tất yếu, mặc dù nói học tập sinh hoạt nghề nghiệp, vậy lãng phí không được quá nhiều thời gian, nhưng là phải không ngừng đầu nhập a, ngươi xem trương sơn, vì cái công trình học nghề nghiệp, hắn đầu nhập vào bao nhiêu kim tệ, trước trước sau sau hắn chỉ ít vậy bỏ ra 7 tám chục vạn kim tệ đi, đến bây giờ cũng mới vừa mới đạt tới cấp 4 công trình sư đâu đây là hắn vận khí không tệ, có thể thu tập được bản vẽ, nếu không, Đoan Trường bây giờ còn là cái học đồ, sinh hoạt nghề nghiệp tiến giai rất không dễ dàng, cần đại lượng đầu nhập. Rất nhiều tờ lêu tại thử qua về sau, trên cơ bản liền từ bỏ rồi. Hoàn toàn không cần thiết, cần đồ vật thời điểm, bên trên phòng đấu giá mua là được, làm gì bản thân đi làm đâu đương nhiên, khi hữu đồ vật, vậy không nhất định có thể mua được, tựa như Trương Sơn chế luyện 6 nòng hỏa thần tháo. Cái này đồ vật hắn là sẽ không bán, người khác muốn mua vậy mua không được, trừ phi mình chế tác. Nhưng là, khi hữu đồ vật, chính bọn hắn cũng làm không ra a, kia phải có bản vẽ mới được. Ngay cả phổ thông sinh hoạt nghề nghiệp bản vẽ phối phương đều khó như vậy làm. Hàng hiếm có bản vẽ, vậy thì càng phải xem vận khí rồi. Không có học dược sư, vậy cái này đại hoàn đan phối phương thì lấy đi bán nha, đừng treo đầu giá, bán cho bản thân công hội người là được." Phong Vân nhất Đao tiếp lời nói, mặc dù bọn hắn mấy cái này người bên trong không có người học dược sư nghề nghiệp, nhưng là Phong Vân công hội bên trong, học dược sư người vẫn là có không ít, bán cho người một nhà, càng tốt hơn một chút. Trương Sơn trước đó hai tấm công trình học bản vẽ, cũng là công hội thành viên bán cho hắn. Nếu không, hắn còn không biết muốn đi đâu thu thập bản vẽ đâu. Vậy cái này Trương phối Phương ngươi cầm đi bán đi, nhớ được bán đi, cho đại gia chia tiền nha. Trương Sơn đem đại hoàn đan phối phương, phân phối cho Phong Vân nhất d้าว. Chính hắn cùng công hội những người kia, lại không phải rất quen loại sự tình này vẫn là là phong vân nhất đao đi xử lý đi. được, chờ chút làm xong, ta chỉ bán cho thanh thanh, nàng chính là học dược sư nghề nghiệp, còn giống như đến cấp 3 dược sư, chính cần cái này đổ vào đâu. hắc hắc, vậy ngươi có thể được bán tốt giá tiền, tuyệt đối không được nhìn thấy mỹ nữ, liền đi đi không nổi, trực tiếp đem xứng phương bạch đưa ra ngoài. đúng a, bán ít đi lời nói, vậy chính ngươi đẹp tiền, chia cho chúng ta đi. hắc hắc, nói đùa, ta lại như vậy người sao? các ngươi hãy chờ xem, ta nhất định sẽ bán cái giá cao. hắc hắc, ai biết có phải hay không là ngươi bà thần, giúp mỹ nữ đem tiền ra. phong vân nhất đao im lặng. Hắn không muốn nói chuyện. Chương 386: Ma tộc thôi tiến thành tế tự. Chương 386: Ma tộc thôi tiến thành tế tự, đại hoàng đan phối phương để phong vân nhất đao cầm đi bán còn những vật phẩm khác nha, tạm thời cũng không cần phân phối. Liền hai cái màu đỏ trang bị cùng một cái màu đỏ vật liệu. Tại chỗ năm người bên trong, trừ Trương Sơn cùng Ngô lão bản bên ngoài, ba người khác đều có tiền đại lão. Dù sao bọn hắn vậy trướng mắt những này màu đỏ trang bị, đối với bọn hắn tới nói, những này bọn hắn không dùng được màu đỏ trang bị. Chẳng qua là chút rác rưởi vẫn là đợi đến bọn hắn đem sở hữu bột toàn bộ đánh nổ, đem nhiệm vụ hoàn thành về sau lại đến phân phối đánh nổ ma tộc dược sư về sau, bọn hắn lại lên một lần hệ thống thông cáo, nói cách khác, tăng thêm cửa thành thủ vệ đội trưởng, mấy người bọn hắn, tại không đến thời gian một tiếng bên trong, liên tục lên ba lần hệ thống thông cáo. Mặc dù nói, hiện tại một chút tiểu bút, coi như là bình thường tờ layer cũng có thể tổ đội đánh nổ, nhưng là giống bọn hắn như vậy, liên tục đánh nổ bút, hơn nữa còn đều một chút không có bị người thấy qua bộ sỉm lần đều là thủ sát bên trên thông cáo. cái này liền đưa tới cái khác tờ layer cực kỳ hứng thú, tất cả mọi người phi thường vào mò, bọn hắn ở nơi nào tìm, nhiều như vậy bột tới giết. Phải biết, mặc dù nói Thiên môn Quan Địa đồ tiểu bột rất nhiều, nhưng là liên tục thủ sát, cũng quá có chút bất khả tư nghị đi. Kinh thế giới, các ngươi nhìn thấy hệ thống thông cáo không? Bồ Tát 6 nòng lại không biết ở nơi nào đánh bột, đánh cái không ngừng, mà lại mỗi lần đều là thủ sát. Cái này có cái gì kỳ quái? Vị này đại lão làm ra bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không kỳ quái. Nhân ra ngay cả thực tiên bột đều có thể đơn giết, tùy tiện chặt mấy cái tiểu bột, đây không phải là rất bình thường sao? Bình thường sao? Không có chút nào bình thường của ta. Hắn đi đâu đi tìm như thế nhiều bột ta, chẳng lẽ những nay bột đều là nhà hắn nuôi? Ai biết được? ta đều hoài nghi trò chơi này có đúng hay không từng có cờ lọ sẹt bệ tạ Bồ tát 6 nòng lá cờ lọ sẹt bệ tạ The Layer. vì cái gì chuyện tốt đều để hắn chiếm hết cờ lọ sẹt bệ tạ cái quọn lông nếu là có cờ lọ sẹt bệ tạ lời nói cũng sẽ không chỉ có hắn một cái nhà nói không chừng những người khác đều bị không chế lại chỉ có hắn một cái cá lọt lưới đâu đây đều là thời đại nào làm sao lại xảy ra chuyện như vậy thiếu niên cố gắng cày qua đi không nên nghĩ quá nhiều có thể là bọn hắn lấy được phó bản quyền trục đi nghe nói phó bản quyền trục bên trong cũng có có thể sẽ có bao nhiêu chỉ bột mà lại thường có chút không ai thấy quá bột Cái kia cũng không nên có như thế nhiều à, bọn hắn cái này đều liên tục đánh 3 cái bột rồi. Ai nói bọn hắn chỉ đánh 3 cái buốt, lên 3 lần hệ thống thông báo, chính là đánh 3 con bồ sao? Nói không chừng nhân ra đánh 4 cái, năm con đâu? Ngoá, tiểu nói này lời nói, thật là có khả năng. Cho nên nói, không nên nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều quá ngươi sẽ nhịn không được đấu kỵ hận, hắc hắc. Đấu kỵ cái quạc lông, đấu kỵ ai ta cũng sẽ không đấu kỵ Bồ Tát 6 nòng à, nếu là đấu kỵ hắn, đã sớm đem nhân khí chết rồi. Đối đầu, tâm bình tĩnh, chúng ta chơi chúng ta, đại lao chơi lại lão, đều có các thế giới. Có đạo lý, cày qua đi cái quái khiến cho ta vui vẻ. Liên quan tới bọn hắn liên tục đánh nô bột, đồng thời cũng đều lên hệ thống thông báo sự tình. Không chỉ có trên kênh thế giới trò chuyện lửa nóng, liền ngay cả Phong Vân Thiên Hạ đều ngồi không yên. Hắn tại công hội kênh bên trên, đối Phong Vân Nhất Đao hỏi: "Một đao, các ngươi ở nơi nào làm cái gì sự tình à, vì cái gì có nhiều như vậy bột có thể đánh?" "Ha ha, chúng ta tại làm nhiệm vụ, bây giờ còn sớm đâu, đằng sau còn có mấy cái bột không có đánh xong." Phong Vân Nhất Đao vừa nói xong, công hội kênh nháy mắt liền nổ tung. Tình huống như thế nào? Dạng gì nhiệm vụ? Chờ chơi này không phải chỉ có làm thần khí muốn làm nhiệm vụ sao? mà lại thần khí nhiệm vụ, cũng không có chuyên môn bột cho người suốt ta. Mẹ nó, một đao ngươi quá phận à, có nhiệm vụ cũng không nói một lần, liền tự mình một người ăn một mình. Chính là chính là, thật quá phận. Phong Vân nhất đao trợn tròn mắt, hắn ăn một mình sao? Bọn hắn thế nhưng là có 5 người tại đánh đuốt, vì cái gì tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn nói đây không phải chuyên môn chọn người thành thật khi dễ sao? Nhiệm vụ không phải ta phát hiện à, là sáu nàng đại lao phát hiện, các ngươi muốn chửi liền chửi hắn, mà lại cái này nhiệm vụ chỉ có thể 5 người tiếp, chúng ta vừa vận 5 người, liền không có gọi các ngươi rồi. Phong Vân nhất đao sau khi nói xong, liền đem đoạt thành nhiệm vụ miêu tả biểu hiện ra đến công hội kinh bên trên đại gia đang nhìn qua phong vấn nhất đạo, biểu diễn ra nhiệm vụ về sau, hào hào rơi vào trầm mặc. Bọn hắn thật sự là có quá nhiều đồ vật, không có xem hiểu à, cái này ma tộc thành lũy là cái gì quỷ, trừ đông Tây Ha đô, bảy đại vương thành cùng 21 tòa phó ngoài thành, trong trò chơi này còn có cái khác thành trì sao? Còn có, các ngươi cái này đoạn thành nhiệm vụ là cái gì tình huống? Chẳng lẽ muốn các ngươi 5 người liền đi đánh hạ một tòa thành trì sao? Thế này thì quá mức rồi. Cái này nhiệm vụ các ngươi là làm sao nhận được? Còn có hay không tương tự nhiệm vụ, có thể thưa? Nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Các ngươi đánh buột còn muốn hay không người à, không có nhiệm vụ cũng được, ta huấn điểm một kinh nghiệm là được rồi. Tại Phong Vân Nhất Đao đem đoạt thành nhiệm vụ, biểu diễn ra về sau, công hội bên trong những cái kia đại lão, nháy mắt liền biến thành mười vạn câu hỏi vì sao. Phong Vân Nhất Đao vậy một bước, nhiều như vậy vấn đề, hắn muốn làm sao trả lời, từ nơi nào bắt đầu trả lời? Các ngươi hỏi hơi nhiều à, ta đều không biết muốn từ nơi nào nói lên, trước tiên đem vị trí của chúng ta, phát cho các ngươi nhìn một chút, đoán chừng các ngươi liền không có tới được dục vọng rồi. Phong Vân Nhất Đao đang nói xong về sau, liền đem bọn hắn vị trí tọa độ, phát đến công hội kênh bên trên. Công hội bên trong đại lão tại địa đồ so với nửa ngày mới tìm ngã vị trí của bọn hắn toa độ ngã các ngươi làm sao lại chạy xa như vậy mẹ nó các ngươi vậy thật sự là nhân tài a xa như vậy địa phương đều có thể chạy tới cái này có cái gì nếu là có nhiệm vụ nhận lời nói chạy nửa tháng ta đều nguyện ý đừng chạy đề một đao các ngươi hiện tại thật sự tại công thành sao đúng vậy nha các ngươi liền năm người làm sao công thành quái vật còn không đem các ngươi chém mất A. hắc hắc cơ bản không có tiểu quái chỉ có mấy cái buột đoán chừng đem buột đánh xong coi như đoạt thành nhiệm vụ hoàn thành ngã còn có như vậy công thành sao Vâng không làm sao bây giờ, chẳng lẽ em muốn cùng quốc chiến một dạng, đợi lẽ ở cùng nở tợ cờ quái vật đến một trận ngàn vạn cấp bậc đại hôn chiến, vậy các ngươi thoải mái, không chỉ có nhiệm vụ làm, còn có thể thuận tiện đánh một chút bút, một đao đều là thứ gì cấp bậc của ta, cái này liền không biết vừa đánh nổ hai cái màu đỏ bút, cũng không biết thành chủ là cái gì cấp bậc, phong vân nhất đao cũng không thể xác định, tòa này ma trong thành bọ bút đều là thứ gì cấp bậc, bất quá bọn hắn năm người thảo luận qua, đại gia nhất trí cho rằng thành chủ vô cùng có khả năng là một con thực tên bộ kinh tốt trương sơn tại nhận nhiệm vụ thời điểm, từng chiếm được trinh sát đội trưởng nhất nhỡ. Ma tộc thành lũy thành chủ, là bị vu phi đả thương qua, cho nên, mặc dù thành chủ có thể là thực tên bột, nhưng là bọn hắn hay là có cơ hội, có thể đánh được. Mẹ nó, tất cả đều là màu đỏ bột sao. Các ngươi liền năm người, có thể đánh thắng được sao? Mặc dù bình thường xem bọn hắn đánh bộ thời điểm, giống như rất nhẹ nhàng, cảm thấy màu đỏ bột cũng không mạnh. Trên thực tế, màu đỏ bột mới là trước mắt trong trò chơi, chủ lưu đỉnh cấp bột, rất mạnh. Dù sao thực tên bột là số ít, rất nhiều tờ lợi thấy cũng chưa từng thấy qua. Màu đỏ bộ tốt đánh được rất. Các ngươi sợ là không biết sáu nòng đại lao hiện tại mạnh bao nhiêu. Nếu để cho các ngươi thấy được sáu nòng vai diễn mặt bạn, sợ các ngươi sẽ đấu kỹ đến phát cuồng. Sáu nòng đại lao rất mạnh, đây không phải là bình thường sao? Chúng ta làm sao lại đấu kỹ đâu? Vấn đề là hắn mạnh hơn, vậy đánh không lại màu đỏ của ta. Đúng à? Trừ sáu nòng đại lao bên ngoài, mấy người các ngươi chỉ có thể tính cái thêm đầu, lại không giúp đỡ được cái gì. Nghe tới công hội bên trong đại lao nói như vậy, phong vân nhất đao cũng không cao hứng. Cái gì gọi là bọn hắn chỉ có thể tính thêm đầu? Hắn cũng rất mạnh của ta, hắn nhưng là có thần khí người đâu? Sao có thể tính là làm thêm đầu? Mặc dù nói hắn tại Trương Sơn trước mặt, là không có tồn tại gì cảm giác, nhưng là làm sao cũng không thể xem như thêm đầu đi. Phong Vân Nhất Đao vốn đang không muốn đả kích bọn hắn, hiện tại hắn nhịn không được nói. Yên tâm đi, đánh cái màu đỏ buốt, đây chẳng qua là chút lòng thành, chỉ bằng 6 nòng đại lao năm vạn lực công kích, 50 vạn lượng máu, dạng gì màu đỏ buốt sẽ đánh bất qua. Lại gần, đây không có khả năng. Lượng máu còn dễ nói, 6 nòng đại lao có thần khí cấp vương giả áo choàng, vấn đề là lực công kích của hắn, là thế nào đạt tới năm vạn. Không nói cho các ngươi, hắc hắc. Tiện nhân, còn không bằng thực gọi đến Cẩn thận ta xách đao quá khứ chặt ngươi. Sáu nòng đại lão làm đến một cái đặc thù vật phẩm, giết người liền có thể mạnh lên, gia tăng 100% lực công kích, đáng sợ à? Ta không muốn nói chuyện, ta chỉ nghi tay quái. Tay quái bên trong, ta không thấy gì cả. Ta nhìn không thấy, ta nghe không được. Chuyện bên ngoài cùng ta không liên quan, trong mắt của ta chỉ có tiểu quái. Công hội bên trong những đại lão này, thật là bị đã kích đến, bổ sung gia tăng 100% đặc thù vật phẩm. Quả thực chính là không dám tưởng tượng, trong trò chơi tại sao có thể có biến thái như vậy đồ vật tồn tại đâu. Nhưng mà Trương Sơn chính là lấy được sách giết người, như thế nghịch Thiên đặc thù vật phẩm. Phong Vân nhất đao một câu, đem những này lại lao đều làm cho tự bế. Hắn còn vui vẻ nói, nói đừng hỏi, lần này thoải mái đi. Hắc hắc, thiện nhân lăn đi, đừng ảnh hưởng ta cày quái. Ha ha, không muốn để ý đến các ngươi, chúng ta muốn đi tìm kế tiếp một rồi. Đánh xong ma tộc dược sư về sau, bọn hắn năm người đứng tại thành lũy trên đường phố. So với lấy địa đồ nhỏ đã làm xong hai con đuôi, nguyên bản trên bản đồ cho thấy danh tự kiến trúc có năm cái, hiện tại chỉ còn lại ba cái. Ma tộc thợ rèn cung dược sư tại bị bọn hắn đánh bể sau địa đồ nhỏ bên trên. Liên rốt cuộc tìm không thấy vị trí của bọn hắn rồi. Bây giờ vấn đề là, còn dư lại 3 con buột, bọn hắn muốn đi làm con nào? Chính xác tới nói, hẳn là còn dư lại ma tộc tế tự, cùng ma tộc thành phòng phòng giữ thống lĩnh. Hai cái này buộc bọn hắn trước phải làm cái nào? Đến như ma tộc thành chủ nha, cái này đại buộc đương nhiên là muốn đặt ở cuối cùng. Nói không chừng bọn họ đoạt thành nhiệm vụ, đánh buột là có thứ tự trước sau. Không đem trước mặt buột đánh nổ, căn bản cũng không khả năng tìm được phía sau buột, hiện tại đi làm cái nào? Tế đàn cùng phòng giữ phụ thống lĩnh đều không khác mấy xa. Đi trước phòng giữ phụ thống lĩnh đi cái kia ma tộc tế tự xem xét danh tự liền biết là cái ma pháp quái, đoán chừng khó đối phó giữ lại chờ chút lại để làm vậy được chúng ta đi tìm phòng giữ thống lĩnh nhưng mà khi bọn hắn chạy đến phòng giữ phủ thống lĩnh thời điểm phát hiện đại môn đóng chặt bọn hắn căn bản là vào không được đi đâu tìm phòng giữ thống lĩnh đi à tình huống như thế nào bột đều không nhìn thấy chẳng lẽ cái điểm này là giả sao chúng ta không dùng đánh vậy không ảnh hưởng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ hẳn không phải là khả năng những ngày bột thật là có thứ tự trước sau có lẽ phải đánh xong ma tộc tế tự cái này phủ thống lĩnh đại môn liền có thể mở ra Vậy còn nói cọc lông đi tới đàn. Bọn hắn năm người lại dạo qua một vòng, đi tới trong thành ma tộc tế tự. Bọn hắn đứng tại tế đàn bên dưới, nhìn xem trên tế đàn, một cái ma tộc lão đầu, tay cầm pháp trượng đứng ở chính giữa. Cái này ma tộc trên đầu đỉnh lấy cái đại hồng danh tự, ma tộc thôi tiến thành tế tự. Tế đàn bốn cái góc bên trên, còn có bốn cái màu cam bút, tế đàn thủ vệ. Khi nhìn đến ma tộc tế tự danh tự về sau, Trương Sơn thế mới biết, nguyên lai tòa này ma tộc thành lũy cũng là có danh tự. Bọn hắn ở cửa thành thời điểm, thật đúng là không có chú ý nhìn, lúc bắt đầu bọn hắn cũng không biết, tòa thành nhỏ này bảo, cũng là có danh tự. Thôi tiến hành. Đây là biểu thị ma tộc, hướng nhân tộc địa bàn đẩy tới căn cứ tiền phương sao. Bất quá danh tự cũng không trọng yếu, chờ bọn hắn đem thành lũy đánh xuống về sau, bản thân một lần nữa mệnh danh là được rồi. Cái này mẹ nó chính là mua đưa tới bốn. Đây không phải là càng tốt hơn nhiều đánh mấy cái bốn, đây đều là kinh nghiệm, đều là tiền a. Mấu chốt là còn có điểm kỹ năng nhưng cầm, những này màu cam tế đàn thủ vệ, cũng hẳn là không có người đánh qua a. Khẳng định không có. Trương Sơn ngẩng đầu cẩn thận quan sát cái này tế đàn. Cái này tế đàn cùng hắn tại trò chơi lúc bắt đầu, tại nóng nhìn đồng hoang đánh cái kia rất giống chỉ bất quá cái này tế đàn lớn hơn một chút, kiến trúc cũng càng hoa lệ, mà lại nơi này bốn cái tế đàn thủ vệ, là màu cam bổ lục trước hắn đánh cái kia, tế đàn thủ vệ là màu tím muột, cái này muốn làm sao đánh, hết thảy có năm con một đầu, chúng ta là từng cái dẫn xuống tới đánh đâu, vẫn là thả một đợt đánh rồi. Một đợt đánh đi, không dùng để ý như vậy. Đúng vậy à, trừ màu đỏ ma tộc tế tự, có thể sẽ có hơi phiền thoái bên ngoài, kia bốn cái màu cam thủ vệ, thuần túy chính là tạm không. Nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đều rất bành trướng, Trương Sơn tại suy nghĩ sau khi nói, hay là trước thử một chút đi. Ta để gấu trúc viên đi thử một lần, ma tộc tế tự thuộc tính cùng kỹ năng. Trương Sơn cũng không lo lắng đánh không lại, nói thật, có Ngô lão bản cái này phụ trợ tại, hắn có lòng tin có thể đánh thắng được bất kỳ cái gì một con thông thường màu đỏ bổ sợ nhờ nên là cẩn thận một chút, luôn luôn tốt, thử một chút cũng không sao. Trương Sơn đứng tại bên dưới tế đàn, khống chế gấu trúc viên, hướng ma tộc tế tự chạy tới. Trên tế đàn năm con muốt, nhìn thấy xông lên gấu trúc viên về sau, các loại tổn thương hướng nó đánh tới. Trương Sơn không có để ý kia bốn cái tế đàn thủ vệ, mà là khống chế gấu trúc viên, trực tiếp chạy hướng ma tộc tế tự. Gấu trúc viên đỉnh lấy tổn thương hướng về phía trước chạy tương đạo tổn thương, tại trên đầu nó toát ra 4006, 6280, 6116, 6204, 6005, tiêu đạo bốn vạn tổn thương, hẳn là ma tộc tế tự đánh ra đến, cái khác hơn 6.000 tổn thương, thì là tế đảng thủ vệ đánh ra đến. tạm thời xem ra, cái này năm cái buột cũng không tính là quá mạnh, tại có Ngô Lão bản tăng máu tỉnh hùng dưới, chính trương sơn hoàn toàn có thể chịu nổi. chương 387, đạn đạn nhạc bảy xoát buột. chương 387 Đã đạn, đạn nhạc bẩy xoát bộ mặc dù bên cạnh còn có 4 cái tế đàn thủ vệ, nhưng là Trương Sơn cũng không cảm thấy, bọn hắn sẽ đánh bất quá, cái này ma tộc tế tự. Bất quá hắn vẫn là cho rằng, trước tiên cần phải thử ra ma tộc tế tự thuộc tính cùng kỹ năng, mới càng bảo đảm một chút. Trương Sơn không chế gấu trúc viên, tiếp tục hướng ma tộc tế tự tới gần, nhất định phải đánh tới bọn một lần. Hắn có thể đọc đến đến, ma tộc tế tự thuộc tính cùng kỹ năng. Gấu trúc viên nện bước chân ngắn nhỏ, phí đi nửa ngày kinh, cuối cùng là chạy tới ma tộc tế tự trước mặt. Cũng may là bây giờ gấu trúc viên biến thịt rất nhiều, nếu không, khả năng còn không có đợi nó tới gần, cũng sẽ bị đánh bại trên đường. Trương Sơn không chế gấu trúc viên, chạy đến ma tộc tế tự đi theo, Lư Tiểu Bá trưởng hướng ma tộc tế tự vỗ tới đứng tại bên dưới tế đàn Trương Sơn, nháy mắt học tập vào tay, ma tộc tế tự thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc thôi tiến thành tế tự, màu đỏ, cấp 50, lực công kích 25000, điểm sinh mệnh 60 triệu. Kỹ năng 1: Thiên hỏa lưu tinh, kỹ năng 2: Ma thần ý chí, kỹ năng 3: Ma thần chúc phúc, kỹ năng 4: tàn lùi. Trạng thái: Thánh ma bảo hộ. Thiên hỏa lưu tinh, ma tộc tế tự rời dẫn một đạo hỏa lưu tinh công kích mục tiêu, tạo thành hai lần tổn thương. Ma thần ý chí, ma tộc tế tự tại nguy cơ thời điểm sẽ triệu hoán một đạo ma thần hư ảnh hiệp trợ tác chiến. Ma thần chúc phúc, ma tộc tế tự chịu đến qua ma tộc chúc phúc, lực công kích đề cao mạnh. Tan lủi, nửa đêm hoa rơi, vạn vật tan lủi, ma tộc tế tự lĩnh hội sinh mệnh áo nghĩa, có thể tức đoạt tính mạng của bọn hắn giá trị. Khi nó thi triển kỹ năng này thời điểm, trong tầm mắt đối địch mục tiêu, điểm sinh mệnh sẽ trên diện rộng hạ xuống, mỗi giây tổn thất 5 vạn điểm sinh mệnh, tiếp tục 5 giây. Thánh ma bảo hộ, thánh ma gia chỉ bảo hộ trạng thái, bị tổn thương giảm mất 50% vượt qua thiên môn quan sau mất đi hiệu lực. Tại Trương Sơn đọc đến đến ma tộc tế tự thuộc tính sau kỹ năng về sau, Hắn cấp tốc đem Gấu Trúc Viên thu hồi bên người, cũng không thể để hắn chết, nếu không chờ sau đó một lần nữa triệu ra đến, còn phải cho ăn, kia nhiều phiền phức. Á gấu Trúc Viên bị Trương Sơn thu hồi, trên tế đàn năm cái bột, một chút mất đi công kích mục tiêu. Bọn chúng nào hào đem ánh mắt nhìn thấy Trương Sơn, đồng loạt từ trên tế đàn hướng Trương Sơn gõ xuống tới. Dựa vào mấy cái này bột sẽ không lao xuống tế đàn đi, hắn có thể nhớ được, lúc trước ngóng nhìn đồng hoàng tế tự, chắc là sẽ không bên dưới tế đàn. Bất quá cũng khó nói, tại Trấn Ma đài một tầng cái kia tế tự, chính là sẽ lao xuống tế đàn công kích tầng layer. Trương Sơn không kịp đi thử, mặt khác bốn cái tế đàn thủ vệ thủ tính. Bất quá những cái kia màu cam bộ thuộc tính, không thử cũng được. Hắn cơ bản có thể không nhìn, chỉ cần biết ma tộc tế tự thuộc tính cùng kỹ năng là được. Trương Sơn cấp tốc đem gấu trúc viên khống chế tại chính mình bên người, đồng thời chuẩn bị công kích về phía hắn xông tới năm cái bổ sở nổ lao bản chạm sau lưng Trương Sơn, hắn ngẩng đầu đem trước gấu trúc viên lượng máu tăng thêm tới. Vừa rồi xông lên tế đàn gấu trúc viên, mặc dù không có cỗ máy, bất quá cũng kém không nhiều là bị đánh hết máu. Chủ yếu là gấu trúc viên chạy quá chậm, cứ như vậy điểm khoảng cách, nó đều chạy rồi nửa ngày, nếu không phải nó ra dầy lời nói, đã sớm treo. La ma tộc tế tự mang theo bốn cái tế đàn thủ vệ tiếp cận Trương Sơn tầm bắn về sau, hắn vừa mở tường, một bên đem vừa rồi đọc đến đến ma tộc tế tự thuộc tính cùng kỹ năng, biểu hiện ra đến kênh đội ngũ bên trên, cũng mở miệng nói ra. Các ngươi trước chờ một hồi, chờ ta đem bột kéo ổn về sau lại lên. Đây chính là có 5 cái bột, Trương Sơn không dám hứa chắc, lập tức là có thể đem 5 cái bột cừu hận tất cả đều giữ chặt. Nếu là có như vậy một hai tế đàn thủ vệ, không có bị hắn giữ chặt lời nói, trong đội ngũ cái khác tiểu đồng bọn, cũng không nhất định gánh vác được. Mặc dù nói tế đàn thủ vệ, chỉ là mẩu tam buốt, nhưng nhìn bọn chúng vừa rồi đánh vào gấu trúc viên vết thương trên người hại, cũng là có 6000 phía trên. Thương hại kia nếu là đánh vào trong đội ngũ, trên người người khác lời nói, đánh cái mấy lần liền sẽ đem người đánh chết. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động còn tốt một điểm, bọn hắn dù sao cũng là lực lượng hệ nghề nghiệp, lượng máu nhiều hơn một chút. Nhưng là Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh không thể được, hai người bọn họ, đoán chừng chịu không được tế đàn thủ vệ, ba, bốn lần tổn thương, liền sẽ ngã xuống đất. Cho nên Trương Sơn để bọn hắn trước đừng tiến lên, chỉ cần Ngô lão bản cho hắn tăng máu là được, những người khác trước tiên ở bên cạnh chờ một lát. Trương Sơn một bên công kích, một bên không ngừng điều chỉnh chỗ đứng, hắn muốn đem năm cái bột kéo đến một đợt tới như vậy hắn chỉ cần công kích ma tộc tế tự là được, mặt khác bốn cái tế đàn thủ vệ đều không cần người đi đánh, trực tiếp cũng sẽ bị hắn bắn nảy bị động cho đã chết. nhưng là ma tộc tế tự là một viên trình ma pháp quái, mà bốn cái tế đàn thủ vệ lại là cận chiến quái, trong thời gian ngắn thật đúng là không dễ kiếm lắm. trương sơn chờ bốn cái tế đàn thủ vệ vọt tới bên cạnh hắn, bắt đầu không ngừng chém hắn thời điểm, hắn mới lôi kéo thủ vệ hướng ma tộc tế tự ngang nhiên xông qua, trương sơn trực tiếp liền sát bên ma tộc tế tự, sau đó liền bắt đầu công kích. vì đem năm cái buột đều kéo đến một đợt, hắn đem mình làm cận chiến đến thao tác. Trương Sơn gián ma tộc tế tự, không ngừng nổ súng. Lúc này bốn cái thủ vệ vậy theo sau. Trương Sơn tại công kích ma tộc tế tự thời điểm, bởi vì hắn bắn nảy bị động nguyên nhân, tổn thương không ngừng tại năm cái buột ở giữa, qua lại đạn. Cái này khiến hắn đánh được phi thường thoải mái, liền không nói kia bốn cái tế đàn thủ vệ, liền xem như ma tộc tế tự. Hắn nỗi nã một phát súng, chẳng khác nào là đánh hai lần tổn thương. Bởi vì bắn nảy bị động tổn thương, là có thể đạn 12 lần. Trên trận chỉ có năm cái buột, tất cả mục tiêu đều qua lại bắn này một lần nói. Trở tại chính là hắn nã một phát súng, tất cả buột đều sẽ chịu đến hai lần tổn thương. Trong đó có hai con bột, sẽ còn chịu đến lần thứ 3 tổn thương. Cái này khiến Trương Sơn quả thực lạ sáng đến bay lên. Bắn này tổn thương qua lại đạn, không chỉ có để hắn đánh được càng nhanh, mà lại cũng làm cho hắn hút máu hiệu quả, trở nên cực kỳ tốt. Nguyên bản công kích một mục tiêu thời điểm, hắn chỉ có thể hút một lần tổn thương máu. Hiện tại hắn đánh ra tổn thương, qua lại không ngừng bắn này, mỗi nã một phát súng, đều có thể hút 12 lần máu đến mức 5 cái bột một đợt đánh hắn, cũng không có đem hắn thay máu, đánh xuống nửa điểm. Căn bản cũng không cần nô lão bản cho hắn tăng máu, chỉ cần cái này bốn cái tế đàn thủ vệ vẫn đang. Hắn liền xem như đánh tới ngày mai đoán chừng cũng sẽ không rơi nửa điểm máu. Ha ha, chơi vui. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng, một bên vui vẻ kêu to. Hắn đánh qua nhiều như vậy bột, lần này là thoải mái nhất, đồng thời đánh năm cái bổ sở chẳng chỉ có không có mang đến cho hắn phiền phức, ngược lại để hắn đánh được càng nhanh, an toàn hơn, thoải mái hơn. Cái này bắn nảy bị động, thật là một cái thần kỹ năng, nếu có thể đồng thời tìm tới hai cái thực tên bột lời nói. Trương Sơn dám một mình, đơn đấu hai cái thực tên bột rộng như vậy, thương tổn của hắn qua lại không ngừng đạn, lại nhu bột, chỉ cần không thể một hai cái giây hắn, liền không có cơ hội lại đánh chết hắn. Một lần công kích hút máu 12 lần, cái này hút máu lượng là nhiều kinh khủng a, một lần 13%, 12 lần tổn thương hút máu, đều rất xa vượt qua 100% đáng sợ. Lấy hắn cao đến 5 vạn lực công kích, phối hợp khủng bố như vậy hút máu tốc độ, còn có cái gì dạng bột, có thể đánh được chết hắn. Nhìn thấy Trương Sơn tổn thương, tại năm cái bột ở giữa qua lại đạn, đứng ở bên cạnh đám tiểu đồng bạn, đều sợ ngây người. Còn có thể chơi như vậy. Mặc dù bọn hắn đang cày quái cùng đánh nhau thời điểm, đã sớm được chứng kiến Trương Sơn bắn nảy bị động ý lực, nhưng là tại đánh bột thời điểm, bọn hắn cũng thật là chưa từng gặp qua. Dù sao bột đồng dạng đều là đơn độc đối mới giống như vậy một lần xuất hiện năm con bột tình huống vô cùng ít bọn thấy cái này thao tác thật là để bọn hắn mở mang hiểu biết rồi quá còn có thể chơi như vậy sao ha ha cái ống ca cái này bột đánh thật hay ý tứ a vốn đang cảm thấy cái này trên tế đàn năm con bột cùng một chỗ sẽ không tốt lắm làm nghĩ không ra những này bột góp một khối lời nói ngược lại càng có lợi hơn tại sáu lòng phát huy đám tiểu đồng bạn đang thán phục về sau vậy chuẩn bị tiến lên công kích mặc dù bây giờ trương sơn một người công kích bởi vì hắn tổn thương sẽ ở năm con bột ở giữa qua lại bắn này đã là đánh được nhanh chóng rồi nhưng là dù sao nhiều người lời nói vẫn là có thể đánh được càng một chút nha. Trương Sơn nhìn thấy những người khác, vậy chuẩn bị đi lên công kích bột thời điểm, hắn lớn tiếng kêu lên. Các người đánh ma tộc tế tự là được, ngàn vạn không đánh tới tế đàn thủ vệ, thủ vệ lượng máu muốn ít hơn nhiều, đừng đánh mấy lần, đem thủ vệ cho đánh không còn, vậy liền lại được phí sức. Tiên tâm đi, chúng ta biết đến. Phong Vân Nhất Đao tự tin nói, ngươi biết cái cọp lông, nói chính là ngươi, ngươi thần khí bên trên bắn tung tóe đặc hiệu, tại công kích ma tộc tế tự thời điểm, có thể hay không đánh tới bốn cái thủ vệ nha? A, cái này. Phong Vân Nhất Đao vung lấy lưỡi búa, sừng suốt không có chém đi xuống hắn lúc này mới nhớ tới, không phải hắn không muốn đánh đến thủ vệ, liền sẽ không đánh tới, bắn tung tóe tổn thương hắn không dễ không chế, a chỉ cần tại hắn ngay phía trước đối địch mục tiêu, đều sẽ bị bắn tung tóe đến, cái này nằm cái bột nhét chung một chỗ, hắn không có cách nào tránh đi a, vậy làm sao bây giờ, ta không muốn chả sao? trên người ngươi trừ thần khí, còn có hay không mang những thứ khác lươi bộ a, đổi vũ khí. trương sơn hướng phong vân nhất đạo kiếm nghị nói, có cái quạt lông, có thần khí ai còn mang dự bị vũ khí a, thần khí vĩnh viễn không mài mòn, lại sẽ không rơi rơi. vậy ngươi dỡ xuống vũ khí, dùng tay đập đi. phong vân nhất đạo phi thường im lặng. Hắn vẫn lần thứ nhất nghĩ đến, thần khí có lúc, thế mà lại đưa đến phản tác dụng. Bất quá Trương Sơn nói đúng, nếu là hắn không cẩn thận, đánh tới tế đàn thủ vệ lời nói, vậy còn không như đứng tại bên cạnh xem kịch đâu ít đi cái này bốn cái tế đàn thủ vệ, làm bắn này cầu nối lời nói, Trương Sơn tổn thương, liền sẽ ít rất nhiều. Mà bọn hắn đánh buốt, chủ yếu vẫn là phải dựa vào Trương Sơn tổn thương. Bốn người bọn họ tổn thương, cộng lại đều không nhất định có Trương Sơn một nửa nhiều. Mặc dù phi thường phi thuận, nhưng là Phong Vân nhất đao vẫn là nghe theo Trương Sơn kiến nghị. Hắn đem thần khí lơi bướu tháo xuống tới, tay không đi lên đập ma tộc tế tự mặc dù nói ít đi vũ khí về sau, thương tổn của hắn muốn thiếu một hơn phân nữa, nhưng là hắn dù sao cũng là cường chiến sĩ nghề nghiệp, thuộc về tiểu bạo phát phát ra nghề nghiệp, mà lại trên người cái khác trang bị đều ở đây, hắn vẫn có thể đánh ra một chút tổn thương, chỉ ít hắn đánh ra tổn thương, muốn so Ngô Lão bản nhiều không ít. tại trương sơn theo đề nghị, cái khác bốn người, toàn bộ đều sử dụng đơn thể kỹ năng công kích đối ma tộc tế tự không ngừng công kích, còn kia bốn cái tế đàn thủ vệ, không chỉ có không thể đánh, còn phải tận lực cẩn thận, không muốn ngoại ý muốn làm bị thương bọn chúng. cái này bốn cái tiểu khả ái, thế nhưng là trương sơn bắn nảy tổn thương cầu đối, không còn cái này bốn cái thủ vệ nói. Bọn hắn lại được cố gắng đối phó, đơn độc ma tộc tế tự rồi. Trương Sơn đang công kích sau khi, hắn chậm rãi thăm dò bắn nảy tổn thương quy luật. Trên trận có 5 con buốt, nhưng là hắn bắn nảy bị động, là có 12 lần tổn thương. Nói cách khác, có 2 con buốt sẽ bị bắn nảy đến lần thứ 3 tổn thương. Khác 3 con thì sẽ chỉ chịu đến 2 lần bắn nảy tổn thương. Tại thăm dò quy luật về sau, Trương Sơn đem công kích chuyển hướng trong đó một con thủ vệ, như vậy liền có thể bảo đảm mỗi lần công kích cũng có thể làm cho ma tộc tế tự ăn vào 3 lần bắn này tổn thương. Hắn được tận lực bảo trì. Để tế đàn thủ vệ sống được lâu một chút, tốt nhất sống đến bọn hắn đem ma tộc tế tự đánh nổ, vậy liền tốt nhất đương nhiên, điều này cũng làm cho chỉ có thể tưởng tượng, ma tộc tế tự lượng máu muốn so tế đàn thủ vệ lượng máu hơn rất nhiều. Ma tộc tế tự lượng máu là 60 triệu, mà tế đàn thủ vệ lượng máu chỉ có 10 triệu. Mặc dù nói bọn hắn 5 người đều có đánh ma tộc tế tự, mà tế đàn thủ vệ chỉ có Trương Sơn bắn nảy tổn thương tại đánh. Liền xem như như vậy, đoán chừng vậy nhiều nhất chính là có thể kiên trì đánh tới ma tộc nửa máu thời điểm là tốt lắm rồi. Bất quá có thể thoải mái đánh dụng ma tộc tế tự một nửa lượng máu cũng là rất không tệ đến như còn dư lại một nửa máu, lại từ từ đánh nha. Ha ha, ta đánh qua nhiều như vậy bột, cho tới bây giờ liền không có thoải mái qua. Các ngươi đến là thoải mái, ta đáng thương chỉ có thể tay không đi được bột. Phong Vân nhất đau nhịn không được nhả ránh. Ha ha, ai bảo ngươi thần khí rơi búa mạnh như vậy? Cũng liền có thể thoải mái đánh mấy phút đi, không được bao lâu, cái này bốn cái tế đàn thủ vệ liền muốn treo. Không có việc gì, có thể dễ chịu một lát cũng là tốt nha, Đây chính là tại đánh bột đâu. Đúng a, ai đánh bột không phải thận trọng, nơi nào sẽ giống chúng ta như thế thoải mái? Ha ha, cũng không lâu lắm, ma tộc tế tự lượng máu liền bị bọn hắn đánh dụng 20%. Mà đổi thành bên ngoài 4 cái tế đàn thủ vệ, lượng máu ít nhất đã ngay cả một nửa cũng bị mất. Bất quá lượng máu thiếu, cũng chỉ có một con, cái này tế đàn thủ vệ, bởi vì mỗi lần đều là ăn vào 3 lần bắn nảy tổn thương. Cho nên mất máu lượng rơi được mau một chút, mặt khác 3 con tế đàn thủ vệ, còn giữ lại lượng máu liền muốn nhiều một chút, đại khái cũng còn có 40% nhiều. Tại ma tộc tế tự lượng máu, hạ xuống đến 20% thời điểm, chỉ thấy nó đột nhiên dừng lại công kích. Mà là yên lặng đọc lấy cái gì chú ngữ, một đạo to lớn ma tộc hư ảnh, sau lưng nó chậm rãi hiện hiện. Trừ Trương Sơn bên ngoài, hiện trường cái khác 4 cái tiểu đồng bọn lượng máu, xoẹt xoẹt đổ rơi. Lại gần, cái này ma thần ý chí tổn thương thật mạnh mẽ, so với chúng ta trước kia đụng phải đều muốn mảnh. Chóa a, một giây rơi ngàn máu, ta nhanh gánh không được, Lao Ngô nhanh cho ta thêm máu. Bọn hắn 5 người bên trong, đoán Trường tiểu yêu tinh lượng máu là ít nhất, nàng đầu tiên liền không chấm nổi. Không ngừng kêu gọi Ngô lão bản cho nàng tăng máu. Cũng may Trương Sơn mặc dù khiêng năm con bị tổn thương, lại có thể tự cấp tự túc, không dùng Ngô lão bản tăng máu. Nếu không, tại ma tộc tế tự phóng ra ma thần ý chí thời điểm, một mình hắn, muốn cho tất cả mọi người tăng máu lời nói. Thật là có có thể sẽ thêm không đến. Bất quá, hiện tại không có việc gì. Khiến Bột Trường Sơn không dùng hắn tăng máu, hắn chỉ cần cho cái khác người, mỗi người thêm một đến hai lần máu là được rồi. 15 giây qua đi, ma thần hư ảnh tiêu tán, gắng lượ qua một đợt nhỏ nguy hiểm, đại gia tiếp tục công kích ma tộc tế tự. Chương 388. Vện Dạ Kỳ hữu bổ. Chương 388. Vện Dạ Kỳ hữu bổ dựa vào Ngô lão bản tăng máu, Phong Vân nhất đao đám ba người gắng lượ qua, ma tộc tế tự cái này một đợt kỹ năng. Ngoá, những ngày bột ma thần ý chí kỹ năng, thật sự là càng ngày càng biến thái. Tại vượt qua kỳ nguy hiểm về sau, Phong Vân Nhất Dao nhịn không được nhà danh nói, hắn hiện tại cũng nhanh bốn vạn máu vẫn là không thể dựa vào bản thân, gắng gượng qua ma thần ý chí tổn thương vẫn là phải dựa vào nô lão bản tăng máu. Trước kia bọn hắn đụng phải bột kỹ năng này thời điểm cũng không phải như vậy, tại trước đó đánh bột thời điểm, bọn hắn những người này chỉ cần có một cái tốt một chút áo choàng, trên cơ bản đều dựa vào có thể tự mình khiến qua ma thần ý chí kỹ năng tổn thương. Nhưng là hiện tại không được, kỹ năng này tổn thương theo bột đẳng cấp để cao trở nên càng ngày càng mạnh. Đúng vậy a, trước kia ta đều có thể nhẹ nhõm kiên qua đi, vẫn tốt chứ, dù sao cũng không phải tất cả bột đều có kỹ năng này. Cũng đúng, chỉ cần nhiều mấy cái phụ trợ tại, ma thần ý chí kỹ năng này, mặc dù biến thái, nhưng vẫn là tính song hướng phó. Lần này chủ yếu là bọn hắn người ít, năm người đánh làm nhiệm vụ đánh đuốt, chỉ có Ngô lão bản một cái phụ trợ. Cho nên lúc bắt đầu, mới lộ ra có nhiều như vậy bối rối. Tại ma tộc tế tự thi triển qua kỹ năng về sau, đại gia gấp rút công kích, bột lượng máu chậm rãi hạ xuống. Cũng không lâu lắm, cái thứ nhất tế đàn thủ vệ bị Trương Sơn bắn nảy tổn thương đánh nổ. Hệ thống thông báo, chúc mừng bổ tát 6 nọng, tâm theo ta động, một con tiểu yêu tinh. Thành công đánh giết ma tộc tế đàn thủ vệ. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100 đều không cần bọn hắn đậu thủ, một con màu cam buốt sẽ chết tại không do Aho-e, không thể không nói, đây là một cái phi thường thú vị sự tình. Ha ha, lại hôn đến một cái điểm kỹ năng. Hắc hắc, ta lại lên một lần hệ thống thông cáo, cũng rất vui vẻ. Một con tiểu yêu tinh vô cùng vui vẻ, hôm nay nàng đã liên tục hai lần lên hệ thống thông cáo. So với trước kia thời điểm, cần phải tốt lắm rồi. Trước kia bên trên hệ thống thông cáo thời điểm, cho tới bây giờ là không có tên của nàng đến như tại không có gia nhập phong vân công hội trước đó, vậy lại càng không có, nàng trước kia liền không có cầm tới qua thủ sát. Tại không có thêm phong vân công hội trước đó, tiểu yêu tinh một mực là cái sói cô độc tự lai ở, tự mình một người tùy tiện chơi. Mặc dù nàng bỏ được dùng tiền mua trang bị cùng sách kỹ năng, nhưng là nàng một cái cung tiến thủ, muốn đơn độc đánh chết một kỳ ạ trên căn bản là không thể nào. Cho dù là màu tím muộn, nàng đều đánh không lại. Nếu không phải ta nhường cho ngươi lời nói, ngươi còn muốn bên trên hệ thống thông cáo, chỉ có điểm điểm điểm có thể đại biểu ngươi. Hắc hắc. Phong vân nhất đao có chút tức giận bất bình, mặc dù hắn không quan tâm, có đúng hay không có thể lên hệ thống thông cáo. Dù sao phong vân nhất đao đi theo trương sơn đánh qua vô số buôn, vậy cầm tới qua rất nhiều lần thủ sát. Hệ thống thông cáo hắn là trải qua rất nhiều lần. Nhưng là lần này thông cáo bên trên không có tên của hắn đã nói lên hắn phát ra yêu a chưa có xếp hạng 3 hạng đầu, cho nên mới không thể đi lên. Lại nói hắn vốn là một cái hung mạnh vô địch của chiến sĩ, kết quả tại dỡ xuống thần khí về sau đánh ra đến tổn thương phát ra, còn không bằng tiểu yêu tinh. Cái này khiến hắn có chút khó chịu a ha ha, cảm ơn nhất đau ca. Lần sau đánh buộc thời điểm ngươi lại để cho ta một lần chứ sao? Nghĩ hay lắm. Theo cái thứ nhất tế đàn thủ vệ ngã xuống đất, khác ba con thủ vệ cũng không lâu lắm cũng bị bắn nảy tổn thương, đánh tới không máu cũng may lúc này ma tộc tế tự cũng mau muốn bị bọn hắn đánh tới nửa máu có bốn cái tế đàn thủ vệ làm trương sơn bắn nảy cầu núi để bọn hắn vung lòng không ít sau đó liền phải xem chính bọn hắn rồi rất nhanh tế đàn thủ vệ toàn bộ ngã xuống đất trương sơn chỉ được tiếp tục công kích ma tộc tế tự không có bắn nảy về sau tổn thương chỉ có thể một lần một cái đánh cũng không còn có thể giống trước đó như thế hắn đánh ra một thương có thể tạo thành ma tộc tế tự ba lần tổn thương bất quá cũng không cái gọi là cái này ma tộc tế tự hắn còn đánh vấp được đơn giản chính là dùng nhiều một chút thời gian thôi bốn cái tế đàn thủ vệ toàn bộ ngã xuống đất Phong vân nhất đao cuối cùng là giải trừ chói buộc. Hắn nhanh lên đem Dịu Khai Thiên trang bị bên trên, ngoài miệng còn không thoải mái nói: "Mẹ nó, cuối cùng là khả năng dùng trả lời ta thần khí, tay không đập buốt, quả thực liền không thể nhịn a." "Ha ha, tay không đập buốt cũng rất tốt lắm, đến lúc đó ngươi cùng người khác khoát lác, liền nói ngươi tay không đều có thể đem bột đánh nổ, nhiều như phê a." "Quá, còn có kiểu nói này sao? Chờ chút đem nhiệm vụ làm xong về sau, ta liền đem vừa rồi đoạn video kia cắt ra bảo tồn, hắc hắc." Ngay giờ, ở tại bọn hắn tiếp tục công kích sau khi, ma tộc tế tự lượng máu, hạ xuống đến sắp tiếp cận 50%. Lập tức liền muốn thả đại chiêu, ma tộc tế tự đại chiêu, xem ra chính là thật không đơn giản. Bọn hắn phải cẩn thận ứng đối mới được. Ma tộc tế tự đại chiêu, tàn lũy, xem ra cùng bọn hắn trước đó đánh qua sở hữu bọn đại chiêu đều không giống nhau lắm. Mỗi dây 5 vạn tổn thương, tiếp tục 5 giây. Sự tổn thương này giá trị coi như bình thường, trên cơ bản cùng những thứ khác màu đỏ bột không kém quá nhiều. Nhưng là liên quan tới tàn lũy kỹ năng tổn thương phạm vi, tại kỹ năng trong miêu tả liền không có nói rõ chi tiết. Cũng không biết ma tộc tế tự, cái này tàn lũy đại chiêu tổn thương phạm vi rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Tại kỹ năng miêu tả bên trên nói như thế, chỉ cần tại ma tộc tế tự trong tầm mắt đối địch mục tiêu đều sẽ bị thương tổn. Cái này miêu tả liền có chút khoa trương, ma tộc tế tự tầm mắt lớn bao nhiêu? Nó dù thế nào cũng sẽ không phải cái mắt cận thị đi. Nếu là tại trống trại địa phương, ma tộc tế tự có thể sẽ nhìn thấy một hai ngàn ngựa địa phương. Chẳng lẽ nó tàn lùi lại chiêu, cũng có thể đánh được đến xa như vậy mục tiêu sao? Đây cũng quá nói nhảm đi. Bất quá, chỗ tốt duy nhất chính là ma tộc kỳ thật dài đến cùng nhân tộc không sai bị lắm. Cũng là chỉ có chiến diện, mọc ra hai con mắt, cái hốt cũng không có mọc ra mắt. Nếu là đứng tại ma tộc tế tự phía sau, Hẳn là liền sẽ không xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong rồi không thể không nói ma tộc tế tự cái này đại chiêu thiết lập rất kỳ hoa tại bốn cái tế đàn thủ vệ toàn bộ ngã xuống đất về sau đám tiểu đồng bạn đã sớm biết điều vây quanh ma tộc tế tự đằng sau bọn hắn đứng tại ma tộc tế tự đằng sau tiếp tục công kích mà trương sơn nhưng đứng ở phía trước giữ chặt bùa sở không có cách dù sao cũng phải có người tới kéo ở bù đi nếu là trương sơn vậy hướng ma tộc tế tự đằng sau lượn quanh lời nói như vậy ma tộc tế tự cũng sẽ đi theo quay tới như thế sẽ không có ý nghĩa cứ như vậy trương sơn đứng ở phía trước công kích bốn cái tiểu đồng bọn đứng tại ma tộc tế tự đằng sau đâm lưng. Rất nhanh bọn hắn liền đem ma tộc tế tự đánh tới nửa máu. Tại lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, ma tộc tế tự huy động trong tay phát trượng, không ngừng ngâm sướng độc đầu đại chiêu. Trương Sơn không ngừng nổ súng, một thương kích choáng đem ma tộc tế tự độc đầu đánh gãy. Hắn có hai cái có thể đánh gãy độc đầu kỹ năng bị động, một cái kích choáng bị động, một cái đánh lui bị động. Hiện tại Trương Sơn tốc độ công kích, càng lúc càng nhanh đánh ra kích choáng hoặc đánh lui tỉ lệ vẫn là lớn vô cùng. Giống hắn như vậy, Dựa vào phổ tiến đánh đoạn bụng động đầu, đã là thường có chuyện phát sinh rồi đang học đầu bị đánh gãy về sau. Ma tộc tế tự huy động phát trượng, tiếp tục ngâm sướng động đầu. Lần này hắn kích choáng hoặc đánh lùi kỹ năng bị động, không có phát động. Trong đội ngũ những người khác, cũng chính là tiểu yêu tinh có một lưu tinh tiễn kỹ năng, có thể đánh gãy bụng động đầu. Những người khác không có choáng váng kỹ năng, bất quá tiểu yêu tinh cũng không có bắn ra lưu tinh tiễn, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Dù sao bọn hắn không thể nào làm được, một mực có thể đánh gãy ma tộc tê tự động đầu. Ma tộc tê tự sớm muộn có thể đem đại chiêu phóng xuất, mà lại ma tộc tê tự tàn lùi lại chiêu, nhìn lên có chút vô não. Vất quá cái này đại chiêu tổn thương nha đối với Trương Sơn tới nói, còn không tính cái gì. Không phải liền là mỗi giây 5 vạn tổn thương, tiếp tục 5 giây sao? Cộng lại cũng liền 25 vạn tổn thương, hắn còn gánh vác được, hoàn toàn không hoảng hốt. Tại ma tộc tế tự hoàn thành độc đầu về sau, bầu trời đống nhiên tối xuống, giống như ban đêm. Trương Sơn cũng không có thấy có cái gì đồ vật đánh tới hắn, nhưng là lượng máu của hắn nhưng vẫn đang chảy xoát xoát rơi. 1 giây 5 vạn, một mực kéo dài 5 giây. Mặc dù 25 vạn tổn thương, xem ra rất đáng sợ. Nhưng là Trương Sơn tại hắn hút máu đặc hiệu, cùng nô lão bản tăng máu bên dưới, Thẳng đến ma tộc tế tự đại chiêu kết thúc. Hắn thanh máu, cơ hồ liền không có rơi bao nhiêu, không sai biệt lắm vẫn là đời máu. Tan lùi đại chiêu kết thúc, bầu trời khôi phục quang minh, đại gia tiếp tục công kích ma tộc tế tự. Phong Vân nhất đao một bên cơ thần khí dịu chiến công kích ma tộc tế tự, vừa mở miệng nói, vừa rồi dọa ta một hồi, nhìn thấy trời cũng tối rồi, còn tưởng rằng chúng ta cũng sẽ ăn vào ma tộc tế tự đại chiêu tổn thương đâu. Ngươi sợ cái cọng lông, kỹ năng miêu tả bên trên không phải đã nói rồi sao? Ma tộc tế tự đại chiêu sẽ chỉ tổn thương hắn trong tầm mắt đối địch mục tiêu. Chúng ta đứng tại sau lưng nó, ma tộc tế tự căn bản là không nhìn thấy chúng ta. Có cái gì có thể lo lắng? Nói thì nói như thế nha, nhưng mà ai biết kỹ năng miêu tả có đúng hay không, vạn nhất ma tộc tế tự dư quang có thể quét đến sau lưng nó đâu. Ngươi liền tranh cãi đi, có bản lĩnh ngươi xem mình một chút sau lưng thử một chút. Cái kia có thể một dạng sao? Ta là Elder Layer, bột là ma tộc. Tiếp tục đột khiêng, không muốn để ý đến ngươi. Đang nhìn qua một lần ma tộc tế tự đại chiêu về sau, đại gia đã đại yên lòng. Cái này ma tộc tế tự cũng chính là có chuyện như vậy, không làm gì được bọn họ đánh nổ bọn không dùng được thời gian quá dài đám người một bên tranh cãi thổi nước, một bên tiếp tục công kích ma tộc tế tự. Không lâu lắm chỉ thấy ma tộc tế tự lại dừng lại công kích bắt đầu ngâm sướng quá ma tộc tế tự đại chiêu thả như thế tấp nập sao trương sơn coi là ma tộc tế tự lại muốn phóng đại khai báo hắn nhịn không được nhà danh nói vậy không nhất định là đại chiêu cái kia ma thần ý chí kỹ năng cũng là muốn ngâm sướng độc đầu hả đúng vậy ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi quả nhiên lần này ma tộc tế tự đọc đầu không phải đại chiêu mà là ma thần ý chí kỹ năng tại ma tộc tế tự đọc đầu sau khi kết thúc một đạo to lớn ma thần hư ảnh theo nó sau lưng chậm rãi dâng lên lúc này trương sơn lượng máu chỉ có hơn một nửa, nô lão bản đang cố gắng cho hắn tăng máu. thế nhưng là cái khác đám tiểu đồng bạn, đỉnh lấy ma tộc ý chí tổn thương, bọn hắn chịu không được A, A A A, lão nô nhanh cho ta thêm máu A. trước cho cái khác người tăng máu, ta còn chịu nổi. bọn hắn chỉ có nô lão bản một cái phụ trợ, tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm, liền có chút không dễ làm. tại ma tộc hư ảnh sau khi xuất hiện, tất cả mọi người cần nô lão bản tăng máu, mà lại nô lão bản còn phải cho chính hắn tăng máu, hắn đều có chút làm không tới. lúc này trương sơn chỉ có thể để nô lão bản trước cho cái khác người tăng máu. mặc dù lượng máu của hắn, vậy chỉ còn lại hơn một nửa mà lại hắn muốn đồng thời đối mặt ma thần hư ảnh cùng ma tộc tế tự tổ thương. Bất quá, hắn còn có thể gánh vác được. Coi như lượng máu của hắn chỉ còn lại hơn một nửa, đó cũng là có gần 30 vạn lượng máu đâu. Chính Chương Sơn còn có 113 hút máu đâu, ma tộc tế tự không có dễ dàng như vậy đem đánh chết hắn. Trải qua một vòng luồn cúi tay chân thao tác, đại gia lại vượt qua một đợt nguy cơ. Đeo đao đại ca, ngươi phải chú ý sáu nòng lượng máu à, được bảo trì hắn đẩy máu mới được, nếu không, giống vừa rồi như thế, ngươi đều chiếu cố không tới." Tốt, nô lão bản nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cũng đúng. Dù sao hắn tốc độ đánh chậm muốn chết vậy không đánh được bao nhiêu tổn thương phát ra, còn không bằng liền dứt khoát, chuyên môn cho trương sơn tăng máu, hắn cũng không công kích bột rồi. nô lão bản chuyển biến xét lượng, không còn mỏ cá đánh bột, mà là chuyên môn cho trương sơn tăng máu. dù là trương sơn lượng máu là đấy, hắn vậy tiếp tục thêm, không phải liền là lãng phí một điểm MP sao? hắn tiểu lam mang được đủ nhiều, cho trương sơn soát nửa ngày máu, cũng không có vấn đề gì. tại mọi người tấn manh công kích đến, ma tộc tế tự lượng máu chậm rãi hạ xuống, không qua bao lâu, liền hạ xuống đến hai phần trăm bột tiến vào cuồng bạo giai đoạn. ma tộc tế tự đánh trên người trương sơn tổn thương trở nên cao hơn từ lúc bắt đầu, một lần công kích tổn thương 4 vạn ra mặt, khi tiến vào cuồng bạo sau, ma tộc tế tự mỗi lần công kích đều có thể đánh dụng trương sơn gần 5 vạn lượng máu, cũng chính là trương sơn lượng máu cao, nếu là đổi lại người bình thường, cái này bột thật đúng là có điểm không tốt khiêng. cái này bột thật mạnh mẽ, một lần công kích 5 vạn tổn thương, đây vẫn chỉ là thông thường màu đỏ bột, thật là có điểm đáng sợ à? đáng sợ cái cọp lông, ma tộc tế tự tổn thương mặc dù cao, nhưng là nó tốc độ đánh chậm à, không tính quá mạnh đi. đứng nói chuyện không đau eo, điều này cũng không tính mạnh sao? ngươi đi lên khiên một lần thử một chút, ta khiên cái cọp lông, ta là đánh xì dầu đích của bạo sau ma tộc tế tự, mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không có sáo trộn bọn họ công kích tiết tấu đại gia vẫn không ngừng đánh ra tổn thương, đem ma tộc tế tự lựa máu, từ từ đánh xuống. Cũng không lâu lắm, ma tộc tế tự cũng nhanh muốn bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn cấp tốc khống chế gấu trúc viên tiến lên, nhắm ngay thời cơ, trực tiếp đem ma tộc tế tự đả bạo. Hệ thống thông cáo, chúc mừng bổ tát 6 nòng, tâm theo ta động, phong vân nhất đạo. Thành công đánh giết ma tộc thôi tiến thành tế tự. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Ma tộc tế tự bị đánh bại. Tăng thêm mới vừa rồi bị Trương Sơn bắn nảy, tổn thương đánh chết bốn cái tế đàn thủ vệ, bọn hắn thậm chí ngay cả tục vẹn tạ kỳ hiệu bột cảm giác bột đều có điểm không quá đáng giá tiền. Ô ô, ô, lần này không có lên tới thông cáo. Tiểu yêu tinh điểm không vui, nàng rất muốn lại lên hệ thống thông cáo, nhiều lộ lộ mặt. Làm sao tổn thương đoạt không qua à? Tại bốn cái tế đàn thủ vệ ngã xuống đất về sau, Phong Vân Nhất Đao liền một lần nữa đem hắn thần khí diệu chiến trang bị bên trên, dựa vào thần khí vi lực, hạ đại ma tộc tế tử chỉ còn lại một nửa máu thời điểm đánh ra tổn thương vẫn vượt qua tiểu yêu tinh. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể cùng ta đoạt sao? Phong Vân Nhất Đao đắc ý cười như điên. Không một chút nào đồng tình mỹ nữ, thật là không có có phong độ A Trương Sơn không khỏi lắc đầu. Hừ, ngươi đã ý, chờ ta vậy lấy được thần khí, xem ngươi còn thế nào đã ý. Hắc hắc, ngươi coi như trang bị thần khí, phát ra vậy không có khả năng cao hơn ta, cùng tiễn thủ liều phát ra, làm sao có thể liều đến qua cuộc chiến sĩ. A a a, ta muốn đổi nghề nghiệp. Chương 389, đa trọng tiễn. Chương 389, đa trọng tiễn. Tiểu yêu tinh cảm giác mình muốn điên rồi, nguyên bản nàng cảm thấy mình trang bị tốt, kỹ năng mạnh. Mấu chốt nhất là, nàng còn có một cái trung cực đại chiêu, để ở nơi đâu cũng là mạnh nhất a nhưng mà Ở tại bọn hắn năm người này bên trong, trừ Ngô lão bản là một không có tồn tại cảm phụ trợ bên ngoài, cái khác ba người đều mạnh hơn nàng được nhiều, nàng thế mà còn là yếu nhất, quả thực liền không thể nhịn. "Cái ống ca, cho ta làm một cái thần khí tới." Thiếu Yêu Tinh đối Trương Sơn nũng lịu nói. Trương Sơn im lặng, "Cái này mẹ nó nói là tiếng người a, đi đâu cho nàng làm thần khí đi? Lại nói, một cái thần khí có thể đáng bao nhiêu tiền, nàng biết sao?" Trương Sơn nếu có thể làm cho đến, chỗ nào còn sẽ có phần của nàng, hắn sẽ không tự mình dùng, hoặc là cầm đi bán á trừ phi làm một đợt đánh bột thời điểm rơi xuống như thế sẽ không bị pháp theo nhu cầu phân hoặc dồn điểm phân phối nếu là chính trương sơn một người làm được thần khí có thể cho không nàng sao lúc trước bán cho phong vân tiểu thư ký cái kia tàn phá miếng sắt trương sơn đều bán 200 triệu kim tệ đâu liên cái giá tiền này còn tính là hắn cho ra hữu tình giá nếu không hắn khẳng định còn phải bán được càng cao trương sơn không muốn cùng tiểu yêu tinh dây dưa một cái như vậy đại cô nương lại còn lũng nịu bán manh có chút không thích hợp đi ta xem trước một chút ma tộc tế tự rơi mất vật phẩm gì trương sơn sau khi nói xong đánh ba lô nhìn qua thần khí nhiệm vụ phẩm đó là đương nhiên là không có trung cực sách kỹ năng cũng không có, bất quá nhưng có một bản những thứ khác sách kỹ năng. hắn nhìn một chút sách kỹ năng miêu tả đà trọng tiễn, liên tục bắn ra ba chi mũi tên, tạo thành mục tiêu ba lần tổn thương. thời gian, cún đốn một phút, nghề nghiệp yêu cầu, cùng tiết thủ. nhìn thấy sách kỹ năng miêu tả, trương sơn không khỏi có chút giật mình. kỹ năng này rất không tệ a cùng cùng tiễn thủ phân liệt tiễn khác biệt, phân liệt tiễn mặc dù cũng có thể tạo thành nhiều lần tổn thương, nhưng đó là nhằm vào bất đồng mục tiêu, bất kể thế nào phân liệt, một cái bị công kích mục tiêu cũng chỉ là ăn một lần tổn thương. nhưng là cái này đa trọng tiễn kỹ năng, lại bất đồng đây là đối cùng một mục tiêu, tạo thành ba lần tổn thương tương đương với một cái ổn định ba lần bạo kích, mà lại một cấp kỹ năng thời điểm, thời gian cùn độ là 1 phút. Kỹ năng này tại thăng đẩy về sau, hẳn là giảm mất thời gian cùn độ a. Luôn không khả năng là gia tăng công kích bội số, nếu là như vậy, ai chịu nổi? Một cấp chính là ba lần tổn thương, nếu là còn có thể lại điệp ra lời nói, vậy liền quá khoa trương đây chẳng phải là thấy ai cũng có thể dây, không thể nào là như vậy thiết định, hẳn là thăng cấp giảm mất thời gian cùn độ. Chứ cái này Honda trọng tiến sách kỹ năng bên ngoài, ma tộc tế tự cái khác rơi xuống, không đáng giá nhất tới. Hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu Cái này ba loại trên cơ bản chính là màu đỏ bột thông thường rơi xuống, nếu như lại có bổ sung rơi xuống vật phẩm khác, liền có thể được xưng tụng là tiểu bạo hoặc đại bạo rồi. Bọn hắn lần này bổ sung nhiều hơn một bản sách kỹ năng, mặc dù chỉ là thông thường kỹ năng, được xưng tụng là tiểu bạo đi. Trương Sơn đang nhìn xong, liền đem rơi xuống vật phẩm biểu hiện ra đến kênh đội ngũ bên trên, cũng mở miệng nói ra. Lần này vẫn được, nhiều hơn một bản sách kỹ năng. Ta xem một chút. Ngõa, vì cái gì không phải cuồng chiến sĩ sách kỹ năng, ngươi còn muốn cọng lông sách kỹ năng, ngươi còn kém kỹ năng gì sao? Không có nhìn thấy sách kỹ năng trước đó, ai biết được khẳng định còn có chúng ta chưa từng gặp qua kỹ năng à? haha, bản này sách kỹ năng là của ta. tiểu yêu tinh vừa rồi phiền muộn quét sạch, cái này đa trọng tiên kỹ năng, vô cùng thích hợp với nàng. quả thực chính là giết người đánh bộ thần kỹ, cũng không biết kỹ năng đẳng cấp sau khi tăng lên, thời gian cùn đổ sẽ giảm xuống bao nhiêu? bất quá không sao, liền xem như một phút dùng một lần kỹ năng cũng tốt à? chỉ ít đánh nhau thời điểm dùng tốt. người khác đánh nàng một lần, nàng lại đồng thời bắn ra ba mũi tên, ưu thế vô cùng rõ ràng a vật phẩm phân phối không có gì tốt tranh cãi, ai có thể dùng liền với ai. Trương Sơn đem sách kỹ năng phân phối cho Tiểu Yêu Tinh còn những thứ khác màu đỏ trang bị tạm thời không có phân phối. Những cái kia đồ vật đối với đại gia tới nói, đều là giác rưởi đoán chừng ngô lão bản bên ngoài, bọn họ đều là chốn mắt. Tiểu Yêu Tinh tiếp nhận sách kỹ năng về sau, trong lòng vui thích, lập tức đem kỹ năng học được. "Ngươi trước kia không có học kỹ năng này sao?" Trương Sơn tò mò đối nàng hỏi. Hắn đối cùng tiến thủ kỹ năng, cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ. Dù sao trong trò chơi này kỹ năng hơi nhiều, trừ một chút công năng hình hoặc là uy lực rất nhiều phe kỹ năng, hắn là biết đến bên ngoài. Trương Sơn cũng thật là không có quá nhiều đi hiểu rõ cái khác nghề nghiệp kỹ năng. hắn còn tưởng rằng giống tiểu yêu tinh loại này thủ hào tơ lây ơ, hẳn là tất cả tiểu kỹ năng đều là học qua. không có, bản này sách kỹ năng, ta trước đó liền không có gặp qua. trước kia ta đều không biết cùng tiến thủ nghề nghiệp, còn có lợi hại như vậy kỹ năng đâu? sao gì? chẳng lẽ đa trọng tiến sách kỹ năng là lần đầu tiên xuất hiện sao? trước kia không có người tuân gia tới qua. vậy cái này bản sách kỹ năng liền đáng giá tiền. bản này sách kỹ năng hẳn là lần thứ nhất xuất hiện, ta cũng không có nghe nói qua, chí ít chúng ta công hội không ai có kỹ năng này. phong vân nhất đau tại nghĩ một lát. Hướng Trương Sơn giải thích nói, hắn hiểu rõ đồ vật, so Trương Sơn phải hơn rất nhiều. Phong Vân Nhất Đao không giống Trương Sơn, không phải vui đầu cày quái, chính là khắp nơi lãng. Hắn sẽ thỉnh thường chú ý, các loại mới nhất trò chơi tin tức. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao nói như vậy, Trương Sơn mới biết được, bản này đa trọng tiễn sách kỹ năng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chân quý ai trong trò chơi cái gì đồ vật đáng tiền nhất. Chính là loại kia lại thực dụng, lại hi hữu đồ vật mới là đáng tiền nhất. Không nhất định phải nhu nhất phê, chỉ cần đủ thực dụng là được, mấu chốt là phải đủ lý hữu tốt nhất là toàn bộ trong trò chơi mới ra như vậy một hai như thế đồ vật mới thật sự là đáng tiền hàng nếu không giống sung phong kỹ năng kia là hơn một cái thực dụng nhiều như phê kỹ năng á nhưng là tuôn ra quá nhiều cho nên cũng không đáng tiền mà bản này đa trọng tiễn sách kỹ năng chính là như vậy đồ vật kỹ năng này tính thực dụng rất tốt có thể tăng cao trên diện rộng cung tiễn thủ đơn thể phát ra năng lực chỉ cần trang bị thật tốt lời nói đang đánh nhau thời điểm một cái kỹ năng liền có thể dây người dùng tốt cực kỳ mấu chốt là bản này sách kỹ năng đủ hí hi hiếu trước mắt khả năng liền quyền này nếu là treo đến phòng đấu giá đi lên bán đoán chừng có thể bán tốt giá tiền ha ha ha, vừa vặn điểm kỹ năng đủ, đem kỹ năng lên tới mắt cấp, thời gian, củn độ chỉ có 10 giây, hiện tại ta phát ra nổ tung mạnh. Thiếu yêu tinh vui vẻ đến nổ tung. Chúng ta liên tục đánh nhiều như vậy buốt, ngươi đương nhiên đủ điểm kỹ năng a. Hắc hắc chờ sau đó một con buột, chúng ta lại đến so so tổn thương phát ra. Thiếu yêu tinh đối phong vân nhất đạo khiêu khích nói, ta sẽ sợ ngươi sao? Đừng tưởng rằng có thêm một cái kỹ năng, liền có thể hơn được ta. Trương Sơn không để ý đến hai cái này đùa bực lẫn nhau đối, mà là nhìn về phía mình ba lô. Bọn họ đạt thành nhiệm vụ, hiện tại xem như qua cửa thứ 3, còn có hai cái buột không có đánh chẳng qua trước mắt thu hoạch đã rất tốt, trừ phân phối cho tiểu yêu tinh sách kỹ năng bên ngoài, còn có một tấm phối phương tại phong vân nhất đao nơi đó, chờ hắn bán đi về sau còn có thể chia tiền. Mà trương sơn ba lô bên trong màu đỏ trang bị liền có 6 cái, màu cam trang bị càng là có 13 kiện nhiều. Mặc dù nói bây giờ màu cam trang bị là không đáng tiền đổ vật, nhưng là số lượng nhiều về sau lại không đáng tiền đổ vật, cũng có thể bán đến không ít kim tệ. A trương sơn đánh giá một chút, một cái màu cam trang bị đại khái bán đến mấy trăm kim tệ, đến một kim tệ ở giữa. Cái này hơn mười kiện màu cam trang bị, không sai biệt lắm cũng có thể bán đến gần vạn kim tệ đâu lại thêm 6 cái màu đỏ trang bị, cộng lại bán 6 vạn kim tệ, nhất định là không có vấn đề. Không tính sách kỹ năng cùng phối phương, chỉ là những này rác rưởi trang bị, liền có thể cho bọn hắn mang đến 7 vạn kim tệ ích lợi. 7 vạn kim tệ trên cơ bản, thì tương đương với là 7 vạn làm tiền ăn nếu là thay đổi trước kia Trương sơn, hắn sợ là phải nỗ lực công tác 1 năm, còn phải không ăn không uống, mới có thể kiếm được đến. Mặc dù nói những này đồ vật, cũng không phải là một mình hắn, chờ chút làm xong nhiệm vụ, lại tiến hành phân phối. Nhưng là, còn không có hai cái buột không có đánh sao. Nói không chừng càng đi về phía sau, buột rơi xuống, sẽ còn tốt hơn đâu. Trương Sơn không khỏi cảm khái, muốn kiếm tiền vẫn phải là đánh một a, đi thôi, đừng nói nhảm, chúng ta đi tìm thành phòng phòng giữ thống lĩnh. Trương Sơn mở miệng cắt đứt, Phong Vân nhất đao cùng Tiểu Yêu Tinh lẫn nhau đối. Đi thôi, hy vọng thành phòng thủ chuẩn bị phủ thống lĩnh, hiện tại không muốn còn giống vừa rồi như thế, đại môn đóng chặt mới tốt. Vừa rồi bọn hắn là đi trước tìm phòng giữ thống lĩnh, chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn ngay cả đại môn còn không thể nào vào được. Căn bản là tìm không thấy buột, vậy còn đánh cái cọc lông. Lúc đó đại gia suy đoán, đoán chừng cái này ma tộc trong thành bảo năm cái buột là có thứ tự trước sau, bọn hắn được theo trình tự, một con một con đánh mới được hiện tại bọn hắn đã đem ma tộc tế tự đánh nổ, chỉ còn lại phòng giữ thống lĩnh cùng thành chủ rồi. Luôn không khả năng nói, trước phải đánh nổ thành chủ, cuối cùng lại đánh đầy đủ thống lĩnh đi, cái này hoàn toàn cũng không khoa học nha. Cho nên, bọn hắn hiện tại đi tìm phòng giữ thống lĩnh, hẳn là không có vấn đề gì. Bọn hắn năm người, một đường hướng thành phòng phòng giữ thống lĩnh liền phụ chạy tới, mà lúc này trong trò chơi rất nhiều người, liền buồn bực rồi. Vừa rồi trương sơn mấy người đã lên 3 lần hệ thống thông cáo, hiện tại lại theo sát lấy lên hai lần hệ thống thông cáo, cái này làm cho cũng quá nhanh đi, liền xem như bọn đứng xếp hàng để bọn hắn đánh, vậy không đánh được nhanh như vậy a kinh thế giới. Ta đã tiếc dần, vì cái gì Bồ Tát sáu nòng, dễ dàng như vậy liền đánh bể năm con bột. Đừng nha, quen thuộc là tốt rồi. Cái này cũng không kỳ quái, chỉ cần có thể tìm tới bột, ta cũng có thể ở một cái giờ bên trong, đánh nổ năm con bột. Bả, cái này ra bỏ nhường ngươi thổi đến, quả thực rồi. Cũng có khả năng a, nếu như đều là màu cam bột lời nói, cũng không phải rất khó. Thôi ta, có đạo lý. Như vậy vấn đề đến rồi, muốn đi đâu mới có thể tìm được, năm con bất đồng màu cam bột đâu? Quỷ mẹ nó biết do nơi nào có, có lẽ người khác vận khí tốt đâu, ra cửa liền đụng phải bột, sau khi đánh xong lại đụng phải mới con vãi liều đánh buồn lại không phải giả mịn, còn có thể liên tục đụng đến đến sao? Đừng suy nghĩ, nhất định là phó bản quyền chủ, chỉ cần cái kia mới có khả năng liên tục xuất hiện buồn, còn có tốt như vậy phó bản quyền chủ sao? Thật mong muốn một cái à? Không nói khác, ánh sáng liền là điểm kỹ năng, liền có thể thêm đến sáng đến bay lên. Cố gắng cày cái đi, thiếu niên tiểu quái cái gì cũng biết bạo, dựa vào xoát tiểu quái bạo đồ vật, sợ không phải mất trí. Xoát tiểu quái có thể đem tiếp tế cùng sửa đồ tiền kiếm về là tốt lắm rồi. Muốn nuôi bản thân có lòng tin à? Nói không chừng một lần xoát ra kiện thật khí, đây không phải là vui thích. Vãi liều, nói đến ta đều độc lòng. Nhanh đi cày quái, đừng chỉ uống rượu a. Bao nhiêu đến điểm cụ lạc, cảm giác các ngươi đều là uống say. Ta không có say, không nên quấy rầy ta. Trên kênh thế giới, các người chơi mộng mộng đát, chua sót đát biểu lộ, Trường sơn cũng không biết. Lúc này bọn hắn vừa chạy tới, thành phòng phòng giữ phủ thống lĩnh. Cùng trước đó đến tình huống không giống, lần này bọn họ chạy tới thời điểm, liền thấy phòng giữ phủ thống lĩnh trung môn mở rộng, bọn hắn là có thể đi vào. Bất quá phòng giữ phủ thống lĩnh, cùng phía trước ba nơi kiến trúc khác biệt, nơi này chiếm diện tích rất lớn, bọn hắn đứng ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn, cái gì đều không nhìn thấy không được nói đại bộn phòng giữ thống lĩnh. liền ngay cả một cái bình thường ma tộc chiến sĩ, bọn hắn cũng không có nhìn thấy. nhìn thấy tình hình như vậy, phong vân nhất đào treo chọc nói. cái này phòng giữ phủ thống lĩnh, vậy thật sự là kỳ quái à? vừa rồi chúng ta tới thời điểm, đại môn là giam giữ, hiện tại mở cửa, lại ngay cả cái thủ vệ cũng không có, không sợ có người đi vào trộm đồ vậy sao? Hắc hắc, ha ha, nói rõ nhân gia ma tộc trật tự tốt, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. các ngươi quỷ kéo cái cọp lông, bất quá là cái trò chơi, đừng quá coi là thật a. Hắc hắc, chỉ đuôi một chút thôi, hiện tại làm sao làm? Chúng ta trực tiếp đi vào tìm một sao. Đi thôi, còn ở lại đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi đứng ở ngoài cửa, còn có thể nghiên cứu ra cái gì thành tựu không thành. Đi vào đi, tìm được trước phòng giữ thống lĩnh lại nói. Bọn hắn năm người, một đợt tiến vào thành phòng phòng giữ phủ thống lĩnh. Không thể không nói, tòa này phòng giữ phủ thống lĩnh có chút lớn, bọn hắn vào cửa về sau, tìm nửa ngày, liền sợi lông đều không tìm tới. Không được nói đại bột phòng giữ thống lĩnh, liền ngay cả thông thường tiểu quái, bọn hắn cũng không có nhìn thấy một con. Cái này mẹ nó hát là cái nào một chút dã a, không phải là không thành kế. Lớn như thế một tòa kiến trúc, liền một cái quái cũng không có tìm cái làm gì, chỉ cần tìm được bột là được. vấn đề là phòng giữ thống lĩnh, chúng ta cũng không có tìm tới a. đừng nóng nội, đây không phải còn không có tìm xong nha, đằng sau còn có một phiến đất trống, phòng giữ thống lĩnh hẳn là ở nơi đó đi. đám người xuyên qua phòng giữ phủ thống lĩnh bên trong từng tòa kiến trúc, đi tới hậu viên. phòng giữ phủ thống lĩnh hậu viên, một mảnh trống giống đây là một mảnh to lớn diễn mở màn. tại diễn võ trưởng chu gian, một cái vóc người cao lớn ma tộc, cô độc đứng ở chính giữa. cái này ma tộc trên đầu mang một cái đỏ dương danh tự, ma tộc thôi tiến thành thành phòng phòng giữ thống lĩnh. cái danh hiệu này rất dài. nhìn thấy cái tên này. Trương Sơn không khỏi thở dài một hơi, còn tốt chỉ là một thông thường màu đỏ bổn cũng không phải là thực tên buốt, vậy thì dễ làm rồi đến một bước này, hắn cuối cùng có nắm chắc có thể đem đoạt thành nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ cần đánh nổ cái này phòng giữ thống lĩnh, còn giữ lại chính là sau cùng cái kia ma tộc thành chủ. Mặc dù không biết ma tộc thành chủ mạnh bao nhiêu, nhưng coi như nó là thực tên buốt, Trương Sơn cũng không sợ. Dù sao tuyên bố nhiệm vụ trinh sát đội trưởng Vũ Phi, từng theo hắn nói qua, ma tộc thành chủ bị hắn đả thương qua. Một con thụ thương hư nhược buốt, cho dù là thực tên buốt, Trương Sơn không có đạo lý đánh không lại đi hiện tại bọn hắn chỉ cần đem trước mắt cái này phòng giữ thống linh đánh nổ cũng có thể đi tìm ma tộc thành chủ rồi. Chương 390. trăm sử thượng nhất tỷ. Chương 390. trăm sử thượng nhất tỷ. Khi tìm thấy phòng giữ thống linh về sau, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là trước quan sát một chút. Mặc dù trương sơn tự tin có thể tùy tiện đánh, nhưng lại ổn một điểm luôn luôn tốt, lãng là không có tiền đồ. Ta liền kỳ quái phòng giữ thống linh binh đâu? Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải một cái tư lệnh không lính a. Phòng giữ thống linh đem nó binh sĩ đều mai phục lên, ngươi nhanh đi tìm đi. Ha ha, các ngươi không muốn làm như vậy cười được hay không? Trò chơi thiết kế bình thường không đều là dạng này à, bộ đơn độc xoát đây không phải là rất bình thường nha. Sáu năng huynh, cái này bộ làm sao đánh? Ta lên trước đi, mang đao đạo sĩ cho ta thêm máu là được, các ngươi trước cách một xa một chút. Trò chơi này xem xét không đến đẳng cấp cao hơn vợ lẽ quái vật tin tức, nhất định phải công kích trước một lần, tài năng xem xét. Cái này thiết lập là thật có chút hố. Nếu là vừa nhìn thấy bộ, liền có thể biết rõ xem xét đến thuộc tính cùng kỹ năng, nhiều như vậy tốt. Như vậy, bọn hắn liền có thể thật sớm an bài tốt sức lực, hiện tại làm cho đại gia đánh những cái kia chưa từng gặp qua bộ, đều phải dựa vào pháo hôi đi thử, hoặc là trực tiếp lỗ mãng bọn hắn hết thề chỉ có 5 người, ai đi làm pháo hôi đều không thích hợp. Mặc dù nói ngã xuống đất, nô lão bản cũng có thể đem người phục sinh, nhưng là phụ trợ phục sinh kỹ năng, thời gian cún đồ hơi dài, tốt nhất vẫn là không muốn lãng phí. Phục sinh kỹ năng vẫn là lưu đến thời điểm mấu chốt dùng, sẽ khá tốt. Bọn hắn không có pháo hôi, trương sơn đành phải trực tiếp lô mãng đi qua. hắn một đường chạy chậm, không bao lâu sẽ đến phòng giữ thống lĩnh trước mặt, nô lão bản theo sát tại phía sau hắn đến như cái khác ba người, trước đứng xa xa nhìn. tại trương sơn không có kéo ở muộn, cùng xem xét đến phòng giữ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng trước. bọn hắn mạo muội đi lên, đó chính là muốn chết. Trương Sơn còn không có hoàn toàn tới gần, chỉ thấy ma tộc phòng giữ thống lĩnh, đung nhiên xoay đầu lại. Một thanh khổng lồ khai sơn đao, xuất hiện ở trên tay của nó, không có chút gì do dự. Khi nhìn đến Trương Sơn về sau, phòng giữ thống lĩnh cơ to lớn khai sơn đao, liền hướng hắn lao đến. Trương Sơn đương nhiên cũng sẽ không khách khí, tại phòng giữ thống lĩnh tiếp cận hắn công kích khoảng cách sau. Trương Sơn quyết đoán nổ súng, viên đạn quét ngang mà đi, từng đạo tổn thương không ngừng tại phòng giữ thống lĩnh trên đầu thoát ra. Lúc này phòng giữ thống lĩnh vẫy vọt tới trước mặt hắn, nó cơ to lớn khai sơn ao không ngừng hướng Trương Sơn bổ tới. Ma tộc Phong Dữ Thống lĩnh khai sơn đạo, mặc dù rất lớn, nhưng là nó chặt người tốc độ, không có chút nào chậm. Từng đạo tổn thương, tại Trương Sơn trên đầu toát ra 40399, 41235, 40273. Phong Dữ Thống lĩnh đánh trên người Trương Sơn tổn thương, mỗi một đạo đều vượt qua bốn vạn. Dựa vào, cái này Phong Dữ Thống lĩnh mạnh như vậy sao? Mặc dù trước đó, bọn hắn đánh nổ ma tộc tế tự, cũng kém không nhiều là như vậy mức thương tổn. Nhưng đó là ma pháp quái a, tốc độ công kích chậm. Phong Dữ Thống lĩnh làm một vật lý quái, một lần tổn thương, cũng có thể ổn định cao như vậy sao? Cái này liền có chút đáng sợ, phải biết vật lý quái tốc độ công kích bình thường nếu so với ma pháp quái, đều muốn nhanh không ít. Nếu như phòng giữ thống lĩnh bạo kích tổn thương trở ra nhiều lời nói, Trương Sơn thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được. Chủ yếu là bọn hắn người quá ít, chỉ có Ngô lão bản một cái phụ trợ, nếu là lại có thể thêm một cái phụ trợ. Vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng, thế nhưng là không có. Bọn hắn chạy địa phương xa như vậy làm nhiệm vụ, đội hình là không có biện pháp điều chỉnh. Chỉ có thể dựa vào Ngô lão bản một cái phụ trợ đánh tới cuối cùng, cái này liền có chút khó đội lên. Hy vọng phòng giữ thống lĩnh cái khác kỹ năng, không nên quá biến thái mới tốt. Trương Sơn một bên không ngừng công kích, một bên xem xét phòng giữ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc thôi tiến thành thành phòng phòng giữ thống lĩnh, màu đỏ, cấp 50, công kích 21.000, điểm sinh mệnh 80 triệu. Kỹ năng 1: Khai sơn, kỹ năng 2: Đao pháp tinh thông, kỹ năng 3: Thành phòng gia thân, kỹ năng 4: Thiên quân vật mã. Trạng thái: Thánh ma bảo hộ. Khai sơn, ma tộc phòng giữ thống lĩnh thành danh đao pháp, mỗi đao đều có thể siêu cường phát huy, tạo thành mục tiêu hai lần tổn thương đao pháp tinh thông. Ma tộc phòng giữ thống lĩnh tinh thông đao pháp, tăng cao trên diện rộng lực công kích. Thành phòng gia thân, làm vì thành phòng giữ thống lĩnh, tại trong thành bảo lấy thành lũy phòng ngự ra thân, tăng cao trên diện rộng lực phòng ngự. Thiên quân văn mã, ma tộc phòng giữ thống lĩnh làm một thành thủ chuẩn bị, dưới trướng có số lớn ma tộc chiến sĩ. Khi nó gặp được nguy cơ thời điểm, sẽ triệu hoán dưới trướng ma tộc chiến sĩ tới chi viện. Thánh ma bảo hộ, thánh ma gia chỉ bảo hộ trạng thái, giảm bất bị tổn thương 50% vượt qua thiên môn quan sau mất đi hiệu lực. Mẹ nó, chắc không được Trương Sơn vừa rồi, làm sao lại cảm thấy, hắn đánh vào ma tộc phòng giữ thống lĩnh vết thương trên người hại giá trị, có chút không thích hợp. Lấy hắn hơn 5 vạn tổn thương, lại thêm còn có ma tộc khắc tinh xưng hảo, coi như điều này buốt, đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái. Hắn đánh ra đến tổn thương, làm sao cũng hẳn là có 2 vạn năm trở lên a có thể trên thực tế, hắn đánh ra đến tổn thương, trừ phi là phát động bạo kích hiệu quả. Nếu không, mỗi một thương tổn thương, ngay cả 2 vạn cũng chưa tới. Bình thường chỉ có 1 vạn 5 ngàn đến 1 vạn 78 ở giữa, cái này liền vô cùng không thích hợp. Nguyên lai là phòng giữ thống lĩnh, còn có một cái thành phòng gia thân kỹ năng, đem thành lũy phòng ngự ra chỉ đến trên người mình. Kỹ năng này cũng có chút quá nói nhảm đi, đây là cho bột bỏ thêm bao nhiêu phòng ngự. Trương Sơn đều chỉ có thể đánh ra hơn 1 vạn lượng máu kia những người khác có thể hay không đánh được đập buốt cũng là cái vấn đề đến như phòng giữ thống lĩnh cái khác kỹ năng tạm thời còn nhìn không ra cái gì. bất quá phía trước hai cái tiểu kỹ năng coi như bình thường cũng không có đặc biệt buộc phát kỹ năng chỉ bất quá để phòng giữ thống lĩnh lực công kích so bình thường màu đỏ buốt cao hơn ra gấp đôi. nhưng là đây không tính là cái gì phòng giữ thống lĩnh không có những thứ khác buộc phát kỹ năng là được. nó phổ thông tổn thương mặc dù rất cao nhưng là tại có ngô lão bản tăng máu cùng chính hắn hút máu đặc hiệu ra chỉ bên dưới trương sơn hẳn là có thể gánh vác được dù sao lượng máu của hắn rất cao có thể thao tác không gian lớn một cái duy nhất để trương sơn đem không được kỹ năng chính là phòng giữ thống lĩnh đại triều cái này thiên quân vạn mã đại triều là một tình huống như thế nào phòng giữ thống lĩnh đến cùng chút triệu hồi ra bao nhiêu ma tộc chiến sĩ những này được triệu hoán ra tới ma tộc chiến sĩ thực lực như thế nào có thể tuyệt đối không được giống bọn hắn trước đó tại quái vật công thành trong hoạt động gặp phải ma tộc du kích tướng quân như thế du kích tướng quân đại triều kỵ binh xuống phong chỗ triệu hoán đi ra kỵ binh mạnh ngoại hạng một chút hơi ra dọn một chút cờ layer ngay cả một con kỵ binh cũng đỡ không nổi nếu là cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh Chỗ Triệu Hoán đi ra ma tộc chiến sĩ, cũng là mạnh như vậy lời nói. Vậy liền xong A, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Phải biết, lúc trước đánh ma tộc dù kích tướng quân thời điểm, bọn hắn là cả công hội người đều tại. Hiện tại bọn hắn chỉ có 5 người, nếu là buộc Triệu Hoán đi ra ma tộc chiến sĩ quá đột như nói, bọn hắn muốn làm sao cản? Bọn hắn căn bản cũng không thanh không song tiểu quái, càng đứng sách, còn muốn đánh bọn rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn không khỏi đau đầu, cái này đoạt thành nhiệm vụ, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Năm cái buột, là một so một cái khó đánh. Lúc này mới đánh tới cái thứ tư. Hắn liền có chút không có năm chắc, kia sau cùng thành chủ sẽ mạnh đến mức nào? Cái kia Trinh sát đội trưởng Vũ Phi, không phải sẽ lừa hắn a? Ma tộc thành chủ thật là bị hắn đả thương sao? Có thể tuyệt đối đừng, đợi đến bọn hắn tìm tới ma tộc thành chủ thời điểm, phát hiện kia là một cái sinh long hoặc hồ thực tên bột Sở liền xong a, chỉ bằng bọn hắn chỉ có 5 người đội hình, muốn đánh nổ một con hoàn hảo không chút tổn hại thực tên bột địch không phải là ý nghĩ hao huyền sao? Được rồi, trước không nên nghĩ như thế nhiều, trước tiên đem cái này phòng giữ thống lĩnh, làm xong lại nói. Trương Sơn không ngừng công kích, vững vàng đem phòng giữ thống lĩnh giữ chặt, đồng thời đem bờ OS thuộc tính cùng kỹ năng biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên đứng ở phía sau phong vân nhất đao đấm người, lại nhìn thấy trương sơn phát ra bộ thuộc tính cùng kỹ năng sau, không có nhiệm vụ do dự, liền trực tiếp vọt lên đối ma tộc phòng giữ thống lĩnh một bữa trái mạnh. phong vân nhất đao một bên chặt buốt, một bên vui vẻ nói, ha ha, lại là một cái cọc gỗ quái, tốt đánh được vô cùng. người sợ không phải mất trí, nhìn tỉ mỉ một điểm một kỹ năng, điều này cũng gọi tốt đánh sao? đúng vậy a, nhìn xem ngươi đánh ra đến tổn thương, chúng ta chỉ xứng cho buột tạo rõ a. phong vân nhất đao lúc này mới kiềm phản ứng mặc dù hắn trang bị thần khí lôi búa trong cả trò chơi, lực công kích của hắn có thể là trừ trương sơn bên ngoài cao nhất một cái ở layer, nhưng mà hắn chém vào ma tộc phòng giữ thống lĩnh vết thương trên người hại mỗi lần mới vừa vặn một ngàn ra mặt. quá, cái này không khoa học, cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh phòng ngự mạnh như vậy sao? ta mới đánh một ngàn tổn thương. phong vân nhất đao hoàn toàn không thể lý giải, hắn hiện tại thế nhưng là có hơn bảy ngàn lực công kích ra thế mà chỉ có thể chém ra một ngàn tổn thương, đây cũng quá nói nhảm đi. nhưng mà sự thật chính là như thế, lấy trương sơn hơn năm vạn lực công kích cũng mới đánh ra hơn một vạn tổn thương. Phong Vân nhất đao đánh ra tổn thương chỉ có 1.000 ngàn ra mặt, đây không phải là rất bình thường sao? Kỳ thật hắn còn tính là tốt, tâm theo ta động cùng Tiểu yêu tinh đánh ra tổn thương đều chỉ có ba, bốn quả thực là ít đến thương cảm. Lực công kích càng ít, bị ma tộc phòng giữ thống lĩnh phòng ngự áp chế càng lợi hại. Phải biết đây chính là một con, có 80 triệu lượng máu màu đỏ bột ra bọn hắn chỉ có thể đánh ra ba, bốn tổn thương, quả thực chính là tự cấp ma tộc phòng giữ thống lĩnh tạo gió, có thể nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn hắn đánh ra đến điểm kia tổn thương còn chưa đủ bột về lượng máu nhiều, mẹ nó, cái này muốn đánh tới khi nào đi? vẫn tốt chứ, chỉ ít cái ống ca còn có thể đánh ra hơn một vạn tổn thương, chúng ta hay là có thể đánh chết muộn, chẳng qua là muốn dùng nhiều chút thời gian thôi. đúng vậy à, nếu là dựa vào chúng ta mấy người lời nói, sợ là đánh tới ngày mai đều không nhất định có thể đánh chết ma tộc phòng giữ thống lĩnh. thật mẹ nói nói nhảm, cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh không chỉ là phòng ngự cao đến quả đáng, lượng máu vẫn còn so sánh cái khác màu đỏ bối, muốn nhiều 20 triệu, cái này có cái gì kỳ quái? nói thế nào phòng giữ thống lĩnh cũng là tòa này ma tộc thành lũy nhân vật số hai à, nó cũng không thể là cùng trong thành thợ rèn cùng dược sư một dạng thuộc tính à. Cái kia cũng quá bất hợp lý à? Mấu chốt là phòng giữ thống lĩnh đẳng cấp, lại không thể so cái khác màu đỏ bậc cao. Dựa vào cái gì nó hiếu thắng như thế nhiều? Ai nói không phải đâu, đồng dạng thông thường màu đỏ bột, làm sao lại lớn như thế khác biệt? Có lẽ bởi vì chúng ta bây giờ là tại làm nhiệm vụ, giống như là tại phó bản bên trong một dạng có khác biệt độ khó hình thức. Cái này phòng giữ thống lĩnh tương đương với khó khăn hình thức bên trong thủ quan bột, phía trước ba con màu đỏ bột, đại khái chỉ tương đương là phổ thông độ khó bên trong bột. Mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta vẫn là cảm thấy có chút kéo. Đúng vậy à? Nếu như nói phòng giữ thống lĩnh đẳng cấp là 55 cấp hoặc 60 cấp buộc, vậy còn có thể tiếp nhận ngang cấp buộc, trên lệch lớn như thế, thật sự là nói nhảm. Nói nhiều như vậy làm gì, còn không mau chặt quái. Chặt cái cọp lông, chúng ta chính là đánh xì dầu, chặt không chặt đều không cái gì khác nhau. Đám tiểu đồng bạn đều có điểm phân hệ, đối mặt một con vô địch thịt heo phê bộ sức bình hắn cũng là không có cách nào, căn bản là không đánh nổi, bọn hắn đánh ra đến như vậy điểm thương tổn, hoàn toàn chính là tự cấp ma tộc phòng giữ thống lĩnh cấp gió. Muốn đánh nội bộ vẫn là phải dựa vào chương sơn phát ra. Cái này phòng giữ thống linh, ta nguyện xưng nó là sự thượng nhất địch, ta hơn 7000 lực công kích bị bội phòng ngự triệt tiêu hơn 6000, ta rất muốn biết rõ, ma tộc phòng giữ thống linh phòng ngự cụ thể có bao nhiêu, là có lớn mấy vạn sao. Ai biết được, phòng ngự giá trị đối tổn thương triệt tiêu vốn là không có một cái minh xác máy tính chế. Cùng đẳng cấp cũng có nhất định quan hệ đi, ta phát hiện đẳng cấp trên lệnh càng lớn, phòng ngự thể hiện ra tới hiệu quả lại càng tốt. Ai, thật sự là nhàm chán, chậm rãi chặt đi. Ngươi đã biết đủ đi, chỉ cần có thể đánh nổ bội là được, đánh lâu một chút có quan hệ gì đâu. Không được nói những thứ khác tiểu đồng bọn, chính là Trương Sơn cũng rất đau đầu. Thật không biết muốn đánh bao lâu, tài năng đem cái này mà tộc phòng giữ thống linh binh chết. Bọn hắn đánh nửa ngày, ngay cả bột 1% lượng máu cũng không có đánh dụng. Thật mẹ nó lá gân đau. Trương Sơn đánh giá một chút, đám tiểu đồng bạn tổn thương cũng không cần tính toán, bọn hắn điểm kia tổn thương hoàn toàn chính là thêm đầu. Lấy chính hắn tổn thương phát ra, không tính bạo kích hiệu quả, hắn mỗi giây có thể đánh dụng ma tộc phòng giữ thống lĩnh hơn 3 vạn máu. Mà phòng giữ thống lĩnh có 80 triệu lượng máu, coi như không có sự tỉnh khác quá nhiều. Hắn cũng được muốn đánh không sai biệt lắm một canh giờ, tài năng đem buột đánh nổ. Phải biết, bọn hắn đánh nổ những thứ khác màu đỏ buột bình thường chỉ cần 10 mấy phút. Từ từ sẽ đến đi, buột thịt một chút không có việc gì. Dù sao cũng so những kỹ năng kia làm người buồn buồn buồn, muốn tốt làm một điểm. Không phải liền là tốn nhiều chút thời gian nha, không sao. Vì đánh nổ buốt, vì nhiệm vụ, dùng nhiều một chút thời gian tính là gì? Phải biết, bọn hắn chạy nơi này, thế nhưng là bỏ ra 3 4 ngày thời gian. Nhiều thời giờ như vậy đều bỏ ra, còn dùng để ý đánh buốt, về điểm thời gian này sao? Trương Sơn không ngừng công kích, hắn cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, chỉ cần làm lệnh được rồi liền mở. Không có chút nào tỉnh, hoàn toàn không cần thiết tỉnh đám tiểu đồng bạn cũng giống như thế, các loại bộc phát kỹ năng, chỉ cần làm lạnh được rồi, liền thả ra tới. Phong Vân nhất đao làm cuồng chiến sĩ người nghiệp, hắn có một gọi là cuồng chiến sĩ chi tâm buộc phát kỹ năng. Mở ra sau ra tăng lực công kích 100% tiếp tục 10 giây. Mở ra cuồng chiến sĩ chi tâm về sau, lực công kích của hắn có thể đạt tới 1 vạn ngàn trở lên. Như vậy, đánh ra tổn thương liền có thể xem, trên cơ bản mỗi một cái đều có thể chém ra 4 ngàn tổn thương. Mặc dù kỹ năng chỉ có thể tiếp tục 10 giây, nhưng là bao nhiêu cũng có thể đánh ra một chút tổn thương đến như tâm theo ta động cùng tiểu yêu tinh, hai người bọn họ cũng không có cái gì biện pháp. Ma kiếm sĩ cùng cung tiễn thủ phát ra, so sánh chớp nháy, cũng không có cái gì trong thời gian ngắn bộc phát kỹ năng. Hai người bọn họ chỉ có thể một mực cho phòng giữ thống lĩnh tạo gió. Thuần Thủy chỉ có thể làm cái lưu manh. Chương 391, Thiên quân vật mã. Chương 391, Thiên quân vật mã. Mặc dù ma tộc phòng giữ thống lĩnh phòng ngự cao đến quá đáng, nhưng là Trương Sơn lực công kích tương tự cao tới đáng sợ, hắn vẫn có thể đánh ra khả quan tổn thương phát ra. Mà lại ma tộc phòng giữ mặc dù là cái thịt heo phê, nhưng là nó đem cây kỹ năng toàn bộ đều dải ở phòng ngự phía trên. Bộ phát liền thiếu đi rất nhiều, cũng không thể đối Trương Sơn tạo thành bất cứ uy hiếp gì từ góc độ này đi lên suy tính lời nói, ma tộc phòng giữ thống lĩnh xác thực, thỏa thỏa chính là một cái cọp gỗ quái. Chưa cần tốn nhiều một chút thời gian bên ngoài vẫn là tốt đánh được vô cùng đương nhiên. Cái kia còn không biết là cái gì tình huống đại chiêu ngoại trừ, cái kia thiên quân vạn mã đại chiêu, bọn hắn chỉ xem kỹ năng miêu tả cũng nhìn không ra trò gì. Phải chờ tới phòng giữ thống lĩnh thả ra kỹ năng về sau, đại gia tài năng biết rõ đó là một hiệu quả gì. Tại trương sơn tiếp tục không ngừng công kích đến, ma tộc phòng giữ thống lĩnh lượng máu vẫn là đang chậm rãi giảm xuống. Mặc dù giảm xuống tốc độ rất chậm, nhưng là qua hơn hai phút sau. Phòng giữ thống lĩnh cũng chậm chậm, bị bọn hắn sắp đánh tới nửa máu. Các ngươi chú ý chỗ đứng. Tại phòng giữ thống lĩnh phóng ra đại chiêu thời điểm, nhất định phải đem đạo sĩ đeo đao bảo vệ tốt. Nhìn thấy ma tộc phòng giữ thống lĩnh sắp bị đánh đến nửa máu thời điểm, Trương Sơn cô y đối đám tiểu đồng bạn nhắc nhở nói. Mặc dù bây giờ không biết cái kia thiên quân vạn mã kỹ năng đến cùng y lực thế nào, nhưng là cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Đặc biệt là nô lão bản không thể treo, những người khác treo đều vô sự. Dù sao nô lão bản có thể đem người phục sinh, coi như những người khác ngã xuống đất cũng không có việc gì. Mặc dù nói phục sinh kỹ năng thời gian cùn đồ rất dài, nô lão bản đem điểm kỹ năng đẩy đều vẫn là phải làm lệnh 5 phút, nhưng này cũng không có quan hệ, những người khác ngã quá mức nằm trên mặt đất chờ lấy, chờ Ngô Lão bản phục sinh kỹ năng làm lệnh được rồi, một cái nữa cái đi phục sinh, nhưng là Ngô Lão bản nếu là cút, vậy bọn hắn cái này nhiệm vụ liền làm không nổi nữa, không có Ngô Lão bản tăng máu, Trương Sơn ngay cả cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh đều chịu không được, chứ đừng nói chi là đằng sau, còn có một cái càng khó làm ma tộc thành chủ đến như những người khác càng là không có Ngô Lão bản ở đây, bọn hắn ngã xuống đất cũng chỉ có thể trở về phục sinh, vậy còn chơi cái quặng lông a sau khi trở về. Đây không phải là lại được hoa ba bốn ngày thời gian, lại chạy tới, vậy còn không đem người phiền muộn đến thổ huyết ta, cho nên nhất định phải đem nô lão bản bảo vệ tốt. Chỉ cần nô lão bản vớt còn, dù là trương sơn treo đều không cần gấp. Nô lão bản có thể đem bọn hắn từng cái phục sinh. Nếu như nô lão bản cút, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ lại đem đoạt thành nhiệm vụ tiếp tục làm. Chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau lại đến. Yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt đeo đao đại ca. Các ngươi không nên cách ta quá xa, thời điểm then chốt ta còn có thể cho các ngươi giải vây. Trương sơn nghĩ một lát về sau, lại nói tiếp hắn thật sự là có chút không yên lòng những này đám tiểu đồng bạn chủ yếu là bọn hắn lượng máu quá ít mà lại không có phụ trợ cho bọn hắn tăng máu tại đối mặt ma tộc phòng giữ thống lĩnh triệu hắn đi ra thiên quân vận mã đoán chừng là chịu không được ngô lão bản được một mực cho trương sơn tăng máu cơ bản không để ý tới những người khác dù sao phòng giữ thống lĩnh tổn thương cũng là rất mạnh mà lại bởi vì phòng ngự nguyên nhân trương sơn đánh ra tổn thương ít đi rất nhiều cũng tạo thành hắn hút máu hiệu quả tương tự cũng muốn kém rất nhiều không có ngô lão bản tiếp tục cho hắn tăng máu lời nói. Trương Sơn cũng thật là chịu không được bộ cổ nên Trương Sơn để bọn hắn tới gần một chút, đến lúc đó hắn liền có thể xuất thủ trợ giúp giải vây. Dù sao Trương Sơn tổn thương phát ra kia là cốt cán, thanh tiểu quái gọi là một cái nhanh đại gia nghe theo Trương Sơn kiến nghị đều hướng hắn dựa vào năm người chen tại một khối. Dù sao ma tộc phòng giữ thống lĩnh lại không có quần thương kỹ năng, tất cả mọi người chen tại một khối cũng không có quan hệ sẽ không bị phòng giữ thống lĩnh mộ thương, mà lại căn cứ bọn hắn kinh nghiệm của dĩ vãng tại ứng đối cùng loại bộ đại triều thời điểm đại gia vẫn là tận lực đứng chung một chỗ sẽ khá tốt. Như vậy càng có lợi hơn tại phòng thủ. Dù sao người đều ở chung với nhau lời nói, phòng thủ mặt liền sẽ nhỏ rất nhiều, mà lại bên người có đồng đội lời nói. Có thể càng nhiều lẫn nhau chia sẻ, giảm quái áp lực. Mặc dù ma tộc phòng giữ thống lĩnh phòng ngự cao đến quá đáng, nhưng là tại mọi người tiếp tục công kích đến, bất lượng máu vẫn là từ từ hạ xuống đến 50%. Là ma tộc phòng giữ thống lĩnh lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm. Bất liền ngưng đối trương sơn công kích, mà là đưa nó kia to lớn khai sơn đao thu vào, phản bác tại sau lưng đồng thời, ma tộc phòng giữ thống lĩnh lại không biết từ nơi nào, móc ra một cây tiểu lệnh cờ. Lệnh kỳ bên trên viết thôi tiến thành thành phòng phòng giữ thống lĩnh mấy cái chữ to màu vàng ma tộc phòng giữ thống lĩnh đang lấy ra lệnh kỳ về sau liền thật cao dơ lên lệnh kỳ đồng thời trái phải vung vậy không đến một lát diễn võ trường một phía lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ trào lên mà ra nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ cũng không biết là người từ đâu tới bá nhiều như vậy tiểu quái chúng ta làm sao có thể thanh cho hết phong vân nhất đao đều nhanh tuyệt vọng mẹ nó phòng giữ thống lĩnh thật vẫn đem hắn binh sĩ mai phục tại bên cạnh sao vì cái gì chúng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy nghĩ gì thế đây chẳng qua là phòng giữ thống lĩnh đại triều kỹ năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy tiểu quái chúng ta phải làm sao tại ma tộc phòng giữ thống lĩnh thả ra đại chiêu trước đó đại gia nghĩ tới rất nhiều nhưng là cho tới nay không nghĩ tới qua cái này bộ đại chiêu thế mà lại triệu hồi ra nhiều như vậy tiểu quái nhìn thấy diễn võ trưởng bốn phía hiện lên ma tộc chiến sĩ số lượng có bao nhiêu bọn hắn căn bản là không thể nào tính ra thật sự là nhiều lắm lớn như thế một cái diễn võ trưởng bốn phương tám hướng tất cả đều là ma tộc chiến sĩ hướng bọn hắn lao đến mặc dù mấy người bọn hắn trang bị cùng kỹ năng đều phi thường không tệ Nhưng là làm sao vậy không có khả năng, thanh cho hết nhiều như vậy tiểu quái đi, dù sao bọn hắn mới năm người. Mấu chốt nhất là, ma tộc phòng giữ thống lĩnh cũng không phải là nói sẽ chỉ phóng ra một lần đại chiêu a chở bọn hắn đem tiểu quái thanh được không sai biệt lắm thời điểm, sợ là ma tộc phòng giữ thống lĩnh kế tiếp đại chiêu lại tới nữa rồi. Như vậy tuần hoàn đi xuống, sợ là kéo tới bọn hắn cuối cùng, đem ma tộc phòng giữ thống lĩnh đánh nổ. Vậy không có khả năng thanh cho hết tất cả tiểu quái a, làm sao bây giờ? Là trước thanh tiểu quái vẫn là đánh trước bọn. Khi nhìn đến lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ, hiện ra đến thời điểm, tất cả mọi người đã tê dận bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới ma tộc phòng giữ thống lĩnh một cái đại triều lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy tiểu quái tới quả thực cũng quá khoa trương chắc không được phòng giữ thống lĩnh đại triều gọi là thiên quân vạn mã đâu trương sơn nhìn xem từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn chào lên mà đến ma tộc chiến sĩ những này ma tộc trong chiến sĩ vạn mã là không có không được nói vạn mã mà là căn bản là ngay cả một con ngựa cũng không có tất cả đều là bộ binh nhưng là ngàn quân khẳng định cũng không dừng lại cái này mẹ nó sợ là có lớn mấy vạn tiểu quái đi cái này muốn làm sao đánh lúc này một con tiểu yêu tinh kích động mà hỏi Có muốn hay không chúng ta dùng đại chiêu chiêu. Mở cọ lông, nhiều như vậy tiểu quái, ba cái đại chiêu vậy thành không sao a. Bọn hắn tại chỗ năm người bên trong, có ba người là có trung cực kỹ năng. Theo lý thuyết trung cực kỹ năng uy lực, đây chính là vô cùng tương đại, đặc biệt là tại đối phó nhóm lớn mục tiêu thời điểm, hiệu quả tốt nhất. Nhưng là Trương Sơn nhìn thoáng qua bốn phía ma tộc chiến sĩ, số lượng này nhiều lắm. Cho dù là bọn họ ba cái đại chiêu, toàn bộ sử dụng hết, vậy không nhất định có thể thành cho hết những này tiểu quái. Mấu chốt là coi như bọn hắn dọn sạch cái này một đợt tiểu quái, lại có thể như thế nào đây đoán chừng không được bao lâu. Ma tộc phòng giữ thống lĩnh lại chút, triệu ra một đợt khác ma tộc chiến sĩ tới đến lúc kia, bọn hắn phải làm sao? Bọn hắn đại chiêu lại nhiều, cũng là chỉ có thể dùng một lần, dù sao trung cực kỹ năng thời gian cùn độ rất dài. Mà còn lại nửa máu ma tộc phòng giữ thống lĩnh, bọn hắn còn phải đánh thật lâu, chí ít còn phải nửa giờ đón thêm đến thời gian bên trong, buộc không có khả năng nói sẽ không lại phóng đại khai báo à? Nhìn thấy bốn phía ma tộc chiến sĩ, lập tức liền phải xông đến trước mặt bọn hắn, nhất định phải sớm chút nghĩ ra phương án giải quyết mới được. Lúc này, trương sơn mở miệng nói ra, tất cả mọi người gián phòng giữ thống lĩnh, không cần đi quản tiểu quái chúng ta chỉ công kích buộc dùng ta bắn nệ tổn thương, đem tới gần chúng ta tiểu quái đạn chết. không sai, dù sao những này tiểu quái, chúng ta cũng không còn khả năng thanh cho hết, còn không bằng dứt khoát không để ý tới. chúng ta thay nhau dùng quần công kỹ năng, làm tiểu quái khẽ rửa gần liền bị quần công kỹ năng đánh chết. như vậy, tiểu quái vậy đánh không đến chúng ta mấy lần, lẽ ra có thể gánh vác được. đang nghe trương sơn đề nghị về sau, phong vân nhất đau hai mắt tỏa sáng, hắn cũng cảm thấy phương pháp này tốt. dù sao những này ma tộc chiến sĩ, chỉ là một bầy tiểu quái, mặc dù nói đẳng cấp cao hơn bọn họ, bây giờ còn nhìn không ra thuộc tính, nhưng là loại này tiểu quái, bọn hắn gặp qua không ít vừa nhìn liền biết là 50 mươi cấp quái, bình thường đối bọn hắn là không có bất cứ uy hết gì. Nếu không phải bọn hắn vừa lúc ở đánh bộ lời nói, dùng nhiều một chút thời gian, đem những này tiểu quái toàn bộ giết đi, cũng không phải làm không được. Hiện tại chẳng qua là bọn hắn không có thời gian, bọn hắn cũng không thể một mực đỉnh lấy bộ tổ thương, không dứt thanh tiểu quái đi. Những người khác đối trương sơn cái phương án này cũng không có ý kiến đại gia cấp tốc hướng phòng giữ thống lĩnh nơi đó dựa sát vào. Ma tộc phòng giữ thống lĩnh thân hình cao lớn, bọn hắn sát bên bộ bên người, không ngừng chặt, có điểm giống là một đám người lù nhỏ, vây quanh một cái cử nhân tại chặt. Lúc này diễn võ trưởng bốn phía ma tộc chiến sĩ cũng mau nhanh lao đến. thế nhưng là những ngày tiểu quái còn không có đi gấp tới gần, trương sơn bắn nảy bị động, liền bắt đầu phát huy. mặc dù hắn chỉ là công kích phòng giữ thống lĩnh, nhưng là một thương xuống dưới, tổn thương nhảy loạn đem xung quanh đến gần ma tộc chiến sĩ, đánh được từng đám đổ xuống. những này ma tộc chiến sĩ tất cả đều là cận chiến bộ binh, phải đi đến trương sơn bên cạnh bọn họ, tài năng cho bọn hắn tạo thành tổn thương. nhưng là trương sơn bắn nảy tổn thương bay loạn, những này ma tộc chiến sĩ căn bản là dựa vào không được a đám tiểu đồng bạn nguyên bạn, còn chuẩn bị được rồi quần công kỹ năng, chuẩn bị tại tiểu quái đến gần rồi sau, lập tức dùng quần công kỹ năng diệt đi nhưng mà bọn hắn phát hiện, căn bản là không dùng được bọn hắn. Trương Sơn bắn nảy bị động, trực tiếp liền đánh được những này ma tộc chiến sĩ. Dựa vào không đến. Phải biết, Trương Sơn hiện tại thế nhưng là có hơn 5 vạn lực công kích, đánh ma tộc phòng giữ thống lĩnh, hắn có chút không đánh nổi. Nhưng là đánh tiểu quái lời nói, một lần tổn thương dây quái dư sải, thậm chí tổn thương lượng còn có rất lớn trả ra. Trừ cái đó ra, do có Trương Sơn bắn nảy bị động, cho tiểu quái tạo thành số lớn tổn thương đồng dạng liền để Trương Sơn hút máu đặc hiệu hoàn mỹ phát huy ra. Một thương xuống dưới mười lần tổn thương, hút máu đặc hiệu cho Trương Sơn mang đến số lớn hồi máu. Hiện tại không dùng nô lão bản cho hắn tăng máu, chỉ cần những này ma tộc chiến sĩ vẫn đang. Trương Sơn liền có thể dựa vào bắn này bị động, cùng hút máu đặc hiệu, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Lần này còn có thể đem nô lão bản giải phóng ra ngoài, khi đó nó đám tiểu đồng bạn gặp được thời điểm nguy hiểm. Hắn còn có thể xuất thủ, cho cái khác người tăng máu, mà không phải giống trước đó như thế, nô lão bản chỉ có thể cho Trương Sơn tăng máu, trên cơ bản không để ý tới những người khác. Trương Sơn cái này thao tác, đem đám tiểu đồng bạn nhìn được đều sợ ngây người, vừa rồi bọn hắn còn tại lo lắng đối mặt nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Nào biết được Căn bản cũng không cần xử lý. Trương Sơn bắn này bị động, là có thể đem những này ma tộc chiến sĩ làm cho thỏa thỏa. Một chút cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn đánh buốt. Ha ha, hiện tại đơn giản, phòng giữ thống linh rốt cuộc chơi không ra hoa dạng gì, đại chiêu đối với chúng ta không có uy hiếp, hay kia là cái đệ đệ. Thêm dầu, cố lên, đánh nổ nó. Mẹ nó, vừa rồi nhìn thấy nhỏ như vậy quái, dọa ta một hồi, nguyên lai like cũng liền có chuyện như vậy à. Không phải sao, vừa rồi đều bị dọa sợ, ta còn tưởng rằng cái này xong buốt, chúng ta muốn đánh không được đâu. Ta càng ngày càng cảm thấy, sáu nòng cái này bắn nảy bị động, thật sự là ngu phế quá mạnh mẽ. đúng vậy à, vì cái gì đồng dạng là nhanh nhẹn hình nghề nghiệp, cung tiến thủ liền không có mạnh như vậy kỹ năng đâu. ô ô ô, không vui. nói đến đây, tiểu yêu tinh lại bắt đầu đang diễn kịch mua vui, đáng xấu hổ. cung tiến thủ nghề nghiệp không phải có phân liệt tiễn sao? có một đồng loại hình kỹ năng, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện cái thứ hai? so với cái ống ca bắn này, cung tiến thủ phân liệt tiễn chính là cái rắc rối kỹ năng, muốn chủ động phóng ra không nói, còn có 15 giây thời gian củng đổ, không có tác dụng gì. thỏa mãn đi, so với không có quần công kỹ năng nghề nghiệp tới nói, cung tiễn thủ kỹ năng đã rất há. nói đúng lại nói, sáu nòng bắn này kỹ năng bị động cũng chính là một mình hắn có, cái khác thợ săn người nghiệp, ta sẽ không thấy người khác có kỹ năng này. Đúng vậy, bắn này bị động mạnh như vậy, hẳn là một cái hi hữu kỹ năng, đoán chừng sách kỹ năng sẽ rất khó tuân ra tới. Vẫn là đeo đao đại ca vận khí tốt ta, thay quái tiểu quái thế mà đều có thể tuân ra mạnh như vậy sách kỹ năng. Lão Ngô lần sau cũng cho ta soát một bản, mạnh như vậy sách kỹ năng ra tới. Trương Sơn bắn này kỹ năng bị động, sách kỹ năng là lúc trước Ngô lão bạn soát tiểu quái nổ. Mặc dù nói soát tiểu quái bạo sách kỹ năng, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng là tuân ra giống bắn nảy bị động Tốt như vậy sách kỹ năng, vậy liền thật là rất ít gặp rồi đám người không có tiểu quái áp lực, mà phòng giữ thống lĩnh do trường Sơn Kiêng, cái này buột đánh lên, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Ma tộc phòng giữ thống lĩnh trừ thịt một điểm bên ngoài, thậm chí so phía trước ba cái buột còn tốt hơn đánh được nhiều đương nhiên, đây cũng là trường sơn có bắn lại bị động, vừa vặn khắc chế phòng giữ thống lĩnh đại triều. Nếu không, đối mặt lượng rất lớn tiểu quái, bọn hắn thật vẫn không tốt ứng phó đám người vui sướng công kích buột, mặc dù bọn hắn đánh ra tổn thương rất ít. Nhưng là một dạng chém vào phi thường hăng hái. Chương 392. Trừng mắt quản chủ. Chương 392. Trừng mắt quản chủ. Từ từ, ma tộc phòng giữ thống lĩnh lượng máu bị đánh được chậm rãi hạ xuống, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Trong lúc này, phòng giữ thống lĩnh lại triệu hoán ba lần tiên quân vận mã. Mặc dù nói trên diễn võ trường còn có lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ, không có bị trường sơn bắn này bị động dọn sạch, nhưng là ma tộc phòng giữ thống lĩnh vẫn như thường tiếp tục triệu hoán đoán chừng đây là một loại bột thiết lập cơ chế, chỉ cần gián cách thời gian nhất định, bột liền sẽ thả ra đại chiêu. Mặc kệ phía trước đám kia ma tộc chiến sĩ có hay không bị dọn sạch, ma tộc phòng giữ thống lĩnh tại đến thời gian về sau đều sẽ tiếp tục triệu hoán ma tộc chiến sĩ cái này thiết lập vẫn là có chút máy móc cứng nhắc ga, ha ha, thêm dẩu, cố lên, lại làm một hồi, liền có thể đem phòng giữ thống lĩnh đánh bể. cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh lúc bắt đầu xem ra như thế khó đánh, ta còn tưởng rằng là cái vương giả nghĩ không ra chỉ là thanh đồng. ngươi cái này sợ là xem thường thanh đồng ha, ha ha, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái hắc thiết, không thể cao hơn nữa, ha ha. hy vọng ma tộc thành chủ cũng là dạng này hạng lợm, vậy liền hoàn mỹ. ngươi ở đây nằm mơ đâu? nếu là ngay cả thành chủ đều là dễ đối phó như vậy lời nói, vậy cái này đoạt thành nhiệm vụ, chẳng phải là tương đương tặng không? nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trước tiên đem cái này phòng giữ thống lĩnh đánh bể lại nói. đúng vậy à, thêm dầu, cố lên, hy vọng cho chúng ta tuôn ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm đến. như vậy, đoạt thành nhiệm vụ cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao rồi. người nghĩ được thật đẹp. tại phòng giữ thống lĩnh còn không có bị bọn hắn đánh nổ thời điểm, đại gia liền bắt đầu miễn tưởng vật phẩm rơi xuống đương nhiên cũng chỉ là ngấp lại, mặc dù nói bột rơi xuống tốt đồ vật tỷ lệ so tiểu quái cao hơn ra vô số lần, nhưng này cũng chỉ là tỷ lệ kỳ thật phần lớn thời điểm, bọn cũng chính là rơi xuống cùng đẳng cấp trang bị cùng vật liệu muốn tuân ra tốt đồ vật, tiêu được đánh được đa tài có khả năng. Nếu như chỉ đánh mấy cái như vậy, bột lời nói, trừ phi là vận khí bộc phát. Nếu không khả năng không lớn sẽ tuân ra tốt đồ vật đặc biệt là giống thần khí nhiệm vụ phẩm, như thế cực phẩm đồ vật càng là khả năng không lớn sẽ tuân ra tới. Bất quá ngấm lại vẫn là có thể, làm người mà phải có mộng tưởng. Nếu là không có mộng tưởng lời nói, đó cùng cá nước muối khác nhau ở chỗ nào? Tại đại gia nỗ lực công kích đến, ma tộc phòng giữ thống linh tiến vào cuồng bạo trạng thái, bột tổn thương trở nên mạnh hơn, mà lại công kích được cũng càng nhanh. Nhưng mà đây đối với trương sơn tới nói cũng không có cái gì khác nhau. Hiện tại bọn hắn xung quanh tất cả đều là ma tộc chiến sĩ, có những này đáng yêu tiểu quái tại. Trương Sơn hút máu đặc hiệu, hút máu được bay lên, để Trương Sơn lượng máu, một mực bảo trì tại gần giới đẩy máu trạng thái. Hoàn toàn cũng không cần Ngô lão bản cho hắn tăng máu. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là chúng ta trấn dư chuẩn bị thống linh đánh bể, những này ma tộc chiến sĩ cũng sẽ đi theo biến mất sao? Hẳn là sẽ không đi. Quá, vậy muốn làm sao làm? Toàn bộ diễn võ trường đầy đất đều là tiểu quái chờ sau đó đánh xong buột về sau, chúng ta muốn làm sao ra ngoài à, cũng không thể còn muốn đem những này ma tộc chiến sĩ toàn bộ dọn sạch, mới có thể ra đi thôi. Thanh liền ba nhạc nhẹ, quá mức hoa 1 2 giờ soát tiểu quái, dù sao cũng là có kinh nghiệm. Các ngươi nghĩ đến nhiều lắm, có 6 nòng đại lao tại, những này tiểu quái tính là gì, chúng ta trực tiếp một đường giết ra ngoài là được, thanh quặc lông tiểu quái à. Không phải đâu, nhiều như vậy tiểu quái, cũng có thể giết đến ra ngoài sao? Vậy phải xem là ai, nếu như là ngươi lời nói, không được nói giết ra ngoài, có thể đứng vững nửa phút không ngã, ta đều tính ngươi như phê, nhưng là đổi thành 6 nòng đại lao lời nói, nhất định là không có vấn đề, yên tâm đi. Các ngươi đừng nghĩ quá xa a, phòng giữ thống lĩnh còn không có bị đánh bại đâu. Ngẫm lại lại làm sao, cái này gọi là người không nghĩ xa tất có lo gần, lo cái cọp lông, vốn lo vô cớ. Mặc dù toàn bộ diễn võ trưởng vẫn là đầy đất ma tộc chiến sĩ, nhưng là làm đương gia lão đại. Ma tộc phòng giữ thống lĩnh đã sắp muốn bị bọn hắn đánh bể. Tại đại gia tiếp tục không ngừng công kích đến, phòng giữ thống lĩnh lượng máu chậm rãi hạ xuống 20 10 mười phần trăm năm Lại qua mười phút, phòng giữ thống lĩnh bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn cấp tốc khống chế gấu trúc viên tiến lên, tiểu ba trưởng nhanh chóng vung gậy, một cái bảy liên kích đem ma tộc phòng giữ thống lĩnh bầm bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng bù tát sáu nòng, phong vân nhất đau, tâm theo ta đậu. Thành công đánh giết ma tộc thôi tiến thành thành phòng phòng giữ thống lĩnh ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Phòng giữ thống lĩnh mặc dù bị bọn hắn đánh nổ, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không thể bưng lỏng. Trên diện võ trưởng ma tộc chiến sĩ cũng không có bởi vì phòng giữ thống lĩnh ngã xuống đất mà đi theo tán đi. Vẫn đầy bình phong đều là tiểu quái. Trương Sơn tại đánh nổ phòng giữ thống lĩnh về sau, căn bản cũng không có thở hỗn hẹn cơ hội, hắn trực tiếp liền quay đầu xuống miệng, hướng xung quanh ma tộc chiến sĩ quét ngang mà đi. Nhưng mà bởi vì tiểu quái thật sự là nhiều lắm, dù là hắn đánh được lại nhanh, cũng không thể thanh ra mảnh nhỏ đất chống tới. Mẹ nó, vẫn chưa xong. Ta liền muốn biết, đây rốt cuộc có bao nhiêu tiểu quái? Vậy coi như khó nói, phòng giữ thống lĩnh hết thảy, Triệu Hoán qua 3 lần tiền quân vẫn mã, mỗi lần đều có lớn mấy vạn, chúng ta vừa rồi hẳn là cũng đánh ngã mấy vạn, trên trận còn dư lại ma tộc chiến sĩ, hẳn là còn có mười mấy vạn a. Mẹ nó, phiền chết rồi, bột đều ngã, những này bị bột Triệu Hoán đi ra tiểu quái, làm sao không cùng theo tàn đi a. Nghĩ gì thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hệ thống giảng đạo lý sao? Trương Sơn cũng cảm thấy rất phiền. Bọn hắn cũng không thể ngốc nơi này thành tiểu quái đi, cái này cần thành tới khi nào đi, tài năng đem cái này hơn 10 vạn ma tộc chiến sĩ dọn sạch. Sợ không phải phải hơn 1 giờ a. Trương Sơn cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian, còn có một cái ma tộc thành chủ không có đánh đâu. Nhiệm vụ không có làm xong, bọn hắn ở đây soát tiểu quái, cái này có chút không thích hợp đi. Nhưng là đầy bình phong đều là ma tộc chiến sĩ, không cố gắng giết ra một con đường đến, bọn hắn vẫn thật là không ra được. Nhìn xem những này ma tộc chiến sĩ, Trương Sơn có chút căm tức nói: "Ta mở ra đường, một đao cùng tâm tùy đại lão, bảo vệ trái phải, chúng ta giết ra ngoài, không muốn nơi này lãng phí thời gian." Trương Sơn sau khi nói xong, bật hết hỏa lực, viên đạn hóa thành hỏa long, hướng ma tộc chiến sĩ quét ngang mà đi. Hắn một đường hướng về phía trước. Đánh con đường phía trước lỗ hổng về sau, liền nhanh chóng xông về trước một khoảng cách. Sau đó lại tiếp tục thanh quái, mà Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm theo ta động, thì canh giữ ở hắn trái phải đem hai bên ma tộc chiến sĩ ngăn trở, khống chế chung quanh bọn họ, từ đầu đến cuối có thể có một khối đất chống đến như Ngô Lao Bản cùng Tiểu Yêu Tinh, hai người bọn họ liền tùy ý phát huy. Tiểu Yêu Tinh có phân liệt tiến kỹ năng, thanh quái thời điểm, còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Mà Ngô Lao Bản là hoàn toàn không có thanh quái năng lực, hắn chỉ có thể cho Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm theo tác động tăng máu. Trường Sơn một cây trùng thường, ở phía trước mở đường, bọn hắn từ từ hướng bên ngoài diễn võ trường mặt rẽ đi qua. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, là chỉ có diễn võ trường, có ma tộc chiến sĩ sao? Phong giữ phủ thống lĩnh địa phương khác, hiện tại có thể hay không vậy tất cả đều là tiểu quái a. Ngươi có thể hay không đừng nói như thế bực mình sự a, một đường rẽ đi qua là được rồi. Trương Sơn không rảnh phản ứng những người khác, hắn được không ngừng lái về phía trước đường. Mẹ nó, hắn cảm thấy muốn từ nhỏ quái trong đống, thanh ra một con đường đến, so đánh buốt, còn muốn phiền toái nhiều. Cũng không phải là nói, những này tiểu quái sẽ cho bọn hắn, mang đến cái uy hiếp gì. Trên thực tế, nếu như Trương Sơn đứng tại chỗ cày quái lời nói, coi như soát đến thiên hoàng địa lão. Những này tiểu quái vậy không có khả năng đánh được chết hắn. Nhưng là như vậy cũng rất phiền a hắn được không ngừng thao tác, còn phải vừa mở tường, một bên từ từ đẩy về phía trước tiến. Những này bị phòng giữ thống lĩnh triệu hoán đi ra ma tộc chiến sĩ, hay cùng cực hạn hình thức phó bản bên trong tiểu quái đồng dạng, sẽ không dứt hướng bọn hắn xung lại, làm cho trương sơn làm rõ xong một mảnh, ngay sau đó lại là một đám lớn tiểu quái xung lại, không dứt. Cứ như vậy, dựa vào trương sơn hung mãnh hỏa lực, bọn hắn từ từ giết tới diễn võ trường biên giới. Trương sơn hướng bên ngoài diễn võ trường nhìn lại, thảo, bên ngoài diễn võ trường một bên, vậy tất cả đều là ma tộc chiến sĩ mẹ nó, đừng thật sự toàn bộ phòng giữ phủ thống lĩnh, khắp nơi đều là ma tộc chiến sĩ a. như vậy, bọn hắn muốn giết ra ngoài, có thể liền phải phí sức. lúc này, các đồng bọn khác cũng nhìn thấy bên ngoài diễn võ trường mặt ma tộc chiến sĩ. tất cả mọi người đã tê dợn. lúc bắt đầu, bọn hắn đã cảm thấy ma tộc phòng giữ thống lĩnh thiên quân vạn mã gái này lại chiêu, thật sự là quá biến thái, lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ. thế nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, nguyên lai bọn hắn trước đó thấy, chẳng qua là một góc của băng sơn, phòng giữ thống lĩnh triệu hoán đi ra tiểu quái. Xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. May mắn bọn hắn lúc bắt đầu không có trước dọn sạch tiểu quái, lại đánh buộc ý nghĩ. Nếu là như vậy, bọn hắn khẳng định vĩnh viễn vậy thanh không xong tiểu quái. Bởi vì ma tộc phòng giữ thống lĩnh sẽ còn không ngừng triệu hoán ma tộc chiến sĩ. Bọn hắn thanh được lại nhanh, cũng không có phòng giữ thống lĩnh triệu hoán được nhanh à? Mẹ nó, chúng ta còn trở ra đi không? Đây là có bao nhiêu tiểu quái? Uy biết đâu, cái này phòng giữ phủ thống lĩnh, thế nhưng là lớn vô cùng. Nếu là toàn bộ phụ thống lĩnh, tất cả đều là ma tộc chiến sĩ lời nói, kia tiểu quái số lượng sẽ nhiều đến khoa trương tình trạng. Quần nó chi, xong liền xong chuyện. Trương Sơn ở phía trước chật vật mở đường, bọn hắn chậm rãi xuống qua, phòng giữ phủ thống lĩnh bên trong từng tòa kiến trúc, từ từ hướng phủ thống lĩnh đại môn tới gần. Trương Sơn ngẩng đầu hướng ngoài cửa lớn nhìn lại. Con tốt, phòng giữ phủ thống lĩnh phía ngoài trên đường phố cũng không có nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ, vẫn là cùng bọn họ chạy tới thời điểm không sai biệt lắm, chỉ có tốt năm tốt ba mấy cái ma tộc trên đường phố qua lại lắc lư. Trương Sơn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, chạy qua một đường rất chốc, hắn đều có hào giác, coi là hiện tại cả tòa ma tộc trong thành bảo đã là khắp nơi đều là ma tộc chiến sĩ rồi nếu là như vậy, bọn hắn còn làm cọng lông nhiệm vụ A mặc dù nói, tòa này ma tộc thành lũy cũng không tính quá lớn, nhưng là cũng có phạm vi trường năm giảm. nếu như năm giảm phạm vi tất cả đều là tiểu quái lời nói, kia phải có bao nhiêu? ngẫm lại đều đáng sợ, còn tốt chuyện hắn lo lắng, cũng không có phát sinh. hiện tại bọn hắn chỉ cần xông ra phòng giữ phủ thống lĩnh đại môn là được, chỉ cần lao ra sau, cấp tốc kéo sau cùng sau lưng tiểu quái khoảng cách, sau đó cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đường. không thể lại theo những này tiểu quái dây dưa, nếu không sẽ không cái song, cũng không lâu lắm. Tại Trương Sơn dẫn dắt đi, bọn hắn năm người toàn bộ vọt ra đại gia nhanh trong hướng về phía trước chạy đường, chuẩn bị kéo dài khoảng cách sau cối ngựa chạy đường. Lúc này Trương Sơn quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy những cái kia ma tộc chiến sĩ, thế mà không có đuổi theo ra tới, mà là chỉ đuổi tới phòng giữ phụ thống lĩnh cửa chính, liền đều ngừng lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Sơn đối đại gia nói, không dùng chạy rồi, những cái kia ma tộc chiến sĩ cũng không có đuổi tới. Những người khác đang nghe Trương Sơn nói lời về sau, hào hào quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những cái kia ma tộc chiến sĩ, quả nhiên không có đuổi theo đám người thở dài nhẹ nhõm. Thật mẹ nó làm Tại sao có thể có nhiều như vậy tiểu quái? Ta chỉ có thể nói, may mà chúng ta kiên quyết tại công kích phòng giữ thống lĩnh, nếu là lại để cho hắn chịu hoán hơn mấy lần lời nói, tiểu quái có thể sẽ nhiều đến, toàn bộ phòng giữ phủ thống lĩnh đều chen không dưới. Vậy còn tính xong, vạn nhất thời gian lại kéo dài một chút, ta sợ cả tòa thành lũy, vậy tất cả đều là ma tộc chiến sĩ, vậy liền xong à? Chúng ta còn thế nào quá khứ, tìm ma tộc thành chủ? Đúng vậy à, ma tộc phòng giữ thống lĩnh cái này đại chiêu, thật sự là vô sỉ à? Dựa vào chiến thuật biển người sao? Chúng ta xem thường phòng giữ thống lĩnh à, bình thường không có gì lạ một cái đại chiêu, thế mà đáng sợ như vậy? đúng vậy à thật sự thật đáng sợ không được nói chúng ta chỉ có 5 người liền xem như đến 500 người đoán chừng vậy thanh không xong, phòng giữ thống lĩnh triệu hoán đi ra tiểu quái đối phó thiên quân vạn mã kỹ năng này liền không thể đi thanh tiểu quái căn bản là thanh không xong. chỉ có thể nói chúng ta lúc bắt đầu không có nhìn thấu kỹ năng này nếu là thiên quân vạn mã đó là đương nhiên không phải chúng ta mấy người có thể chống đỡ được hẳn là vạn quân trong đuổi dậm lấy thượng tướng thủ cấp hắc hắc ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý đáng tiếc là mã hậu pháo đừng nói nhảm sáu nòng đại lão mau nhìn xem ma tộc phòng giữ thống lĩnh có hay không bạo cái gì tốt đồ vật Tại đánh nổ phòng giữ thống lĩnh về sau, hắn vẫn luôn tại thanh quái mở đường, căn bản cũng không có thời gian đi thăm dò nhìn vật phẩm rơi xuống. Cho tới bây giờ thoát khỏi tiểu quái dây dưa về sau, hắn mới nhản rối xuống tới, lại nói bọn hắn vừa rồi một đường từ diễn võ trưởng vọt tới phòng giữ phủ thống lĩnh phía ngoài trên đường phố, hết thảy bỏ ra bao nhiêu thời gian, trước trước sau sau đoán chừng bỏ ra gần một canh giờ a, mẹ nó so đánh một thời gian còn nhiều hơn đánh xong một, lại còn phải tốn thời gian lâu như vậy, tài năng sơn đến gia tới, cái này thất lợi, trương sơn cũng là phục rồi đây là trương sơn hỏa lực đủ mạnh, nếu như đổi thành những người khác lời nói không được nói lao ra đoán trưởng tại diễn võ trường thời điểm, liền trực tiếp sẽ bao phủ tại tiểu quái trong đóng đi. bất quá bất kể nói thế nào, bọn hắn cuối cùng là lao ra ngoài, giống ma tộc phòng giữ thống lĩnh, vô sĩ như vậy bột, bọn hắn về sau hẳn là cũng sẽ không lại gặp đi. dù sao cái này phòng giữ thống lĩnh, xem như một con đặc định nhiệm vụ bột co ở tại bọn hắn tiến hành đoạt thành nhiệm vụ thời điểm, mới có thể xuất hiện được rồi, không muốn những này vừa bột đổ vật, xem trước một chút đến cùng rơi mất vật phẩm gì. trương sơn xem xét ba lô nhìn qua, vật phẩm bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu ngoài ra còn có một tấm nửa chủ trương sơn lúc bắt đầu còn tưởng rằng là phó bản quyền chủ đâu nếu như là phó bản quyền chủ vậy còn có chút khả thi dù sao phó bản quyền chủ thu hoạch bình thường cũng sẽ không kém trước đây thật lâu phong vân thanh thanh xoát đến một tấm phó bản quyền chủ bọn hắn cùng đi làm một đợt thu hoạch coi như không tệ lấy được một cái linh khí đáng tiếc lần này phòng giữ thống lĩnh tuân gia không phải phó bản quyền chủ mà một tấm kỹ năng quyền chủ hơn nữa còn không phải loại kia lớn uy lực quyền chủ chỉ là một tấm công năng hình quyền chủ châm mắt quyền chủ đặc thu vật phẩm đối chỉ định mục tiêu sử dụng về sau làm cho tiến vào trạng thái yên lặng không thể phóng ra kỹ năng, tiếp tục thời gian, 5 phút, có thể sử dụng số lần một một. Chương 393, khôi phục bên trong ma tộc thành chủ đồ đồ gặng. Chương 393, khôi phục bên trong ma tộc thành chủ đồ đồ gặng. Chương Sơn nhìn xem ba lô bên trong trầm mặc quyền trục, trong lòng không khỏi có chút mê mẩn. Lúc trước hắn chính là dựa vào một tấm trầm mặc quyền trục, đơn đấu đánh nổ trong trò chơi cái thứ nhất màu đỏ boss, ma tộc bộ lạc tế tự, cũng không phải nói quyền trục này tác dụng lớn đến bao nhiêu. Trên thực tế, trâm mặc quần trục chỉ có thể coi là kém nhất một loại quần trục, bình thường tác dụng cũng không tính quá lớn. Hỗn chiến đánh nhau thời điểm, không có nửa điểm tác dụng bởi vì trầm mặc quyển trục không hề giống cái khác tổn thương loại quyển trục như thế, có thể tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Trầm mặc quyển trục chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng. Giống quyển trục như vậy cao đại thượng đồ vật, chẳng lẽ dùng để cùng người khác đơn đấu sao? Cái này hiển nhiên là không thực tế. Trầm mặc quyển trục chỗ dùng lớn nhất chính là tại đối phó bột thời điểm sử dụng. Một trương quyển trục xuống dưới, lại như phê bột, vậy dùng không ra kỹ năng tới đặc biệt là tại đối phó, những cái kia ma pháp mạnh mẽ hình bột thời điểm, chằm mặc quyển trục hay là vô cùng dùng tốt. Trương Sơn tại trò chơi mở ra 2 3 ngày thời điểm, liền đánh bể cái thứ nhất màu đỏ bùa dựa vào chính là một tấm chằm mặc quyển trục lúc đó hắn dùng trầm mặc quyền chủ đem ma tộc bộ lạc tế tự trầm mặc 3 phút, sau đó liền đem ma tộc tế tự làm đồ đần đánh, đánh, trực tiếp liền đơn đấu đánh bể trong trò chơi cái thứ nhất màu đỏ bột sét lúc đó còn đưa tới rất lớn nhanh động đâu, nhưng là bây giờ cái này trầm mặc quyền chủ đối bọn hắn tới nói, không có bao nhiêu tác dụng a hiện tại bọn hắn đối phó thông thường màu đỏ bột, căn bản cũng không cần quyền chủ, trương sơn chỉ cần có một hai phụ trợ cho hắn tăng máu, trên cơ bản có thể đánh nổ trước mắt đã biết sở hữu phổ thông màu đỏ bộn điển như nói những cái kia cường đại thực tên muốn, liền cái này một trương quyền chủ tác dụng cũng không lớn a trừ phi lại nhiều đến hai tấm như vậy. Nói không chừng bọn hắn năm người liền có thể thử đi làm làm thực tên bột đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được tìm được thực tên bổ sở nhỏ yên là chỉ có một tấm chầm mặc quyển trục, vậy liền không có gì chỗ dùng. Thực tên bột cường đại như vậy, lượng máu nhiều như vậy. Cái này chương chầm mặc quyển trục chỉ có thể chầm mặc mục tiêu 5 phút, bọn hắn không có khả năng tại 5 phút bên trong đánh nổ một con thực tên một đi. Coi như tại bột nửa máu về sau, tái sử dụng chầm mặc quyển trục, dùng chầm mặc quyển trục đến phong cấm bội đại tiêu, thời gian vẫn là không quá đủ. Nửa máu sau thực tên bội, chí ít cũng có hơn một cái ước lượng máu. Bọn hắn không có khả năng tại 5 phút bên trong đánh dụng nhiều máu như vậy lượng nhưng muốn nói trầm mặc quyển trục hoàn toàn không có tác dụng, vậy khẳng định không đúng. Bọn hắn người ít thời điểm, đánh bột không dùng được quyển trục này. Nhưng nếu như đại đoàn đội một đợt đánh bột thời điểm, quyển trục này khả năng liền sẽ có tác dụng. Dù sao người đủ nhiều lời nói, 5 phút trầm mặc thời gian, đầy đủ bọn hắn đánh nổ nửa máu thực tên bột đặc kiện tiên quyết là trước tiên cần phải tìm tới một con thực tên bột hủy sao cũng phải tới nói, cái này trương trầm mặc quyển trục vẫn là rất có giá trị. Nếu như Trương Sơn đem tấm này chẩm mặc quyển trục treo đến phòng đấu giá lời nói, đoán chừng có thể bán ra giá cao. Trong trò chơi sẽ có đại lão, chuyên môn thu thập những công năng này hình vật phẩm, nói không chừng lúc nào liền có thể có tác dụng lớn đương nhiên trương sơn là không thể nào bán trước giữ lại nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới lại nói bọn họ đoạt thành nhiệm vụ còn không có làm xong đâu còn thua lại cuối cùng một con ma tộc thành chủ bọn hắn còn không có đánh nổ cái này ma tộc thành chủ trương sơn bọn hắn đoan trưởng hẳn là một con thực tên bộ mặc dù trinh sát đội trưởng vu phi nói ma tộc thành chủ bị hắn đả thương dựa theo trong trò chơi nhiệm vụ tiến trình kia trước mắt ma tộc thành chủ hẳn là ở vào thụ thương trạng thái hư nhược có lẽ cái này trương trần mặc quyến chủ tới đúng lúc nói không chừng chờ chút đánh ma tộc thành chủ thời điểm liền có thể cần dùng đến Tại trương sơn nhìn xem ba lâu ngàn người, phong vân nhất đau nhịn không được đối với hắn hỏi, sáu nòng hình thế nào rồi? Thật chẳng lẽ tuân gia thần khí nhiệm vụ phẩm? Suy nghĩ bị đánh gãy về sau, trương sơn lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hồi phục đến. Không có, ba cái trang bị, một trương quần trụ. Sau khi nói xong, hắn liền đem rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên. Quá, ta xem ngươi ở đây kia phát gian đường nhảy nốc, còn tưởng rằng tuân gia cái gì tốt đồ vật đâu? Quần trụ này vẫn được a, cũng có thể coi là tốt đồ vật rồi. Đúng vậy a, chí ít có thể bán mấy trụ vạn kim tệ đâu? Bán cái cọp lông dạng này đồ vật muốn dùng thời điểm mua cũng mua không được ngươi còn muốn bán đâu trầm mặc quyển trục tác dụng rất mạnh được không ta nhớ được lúc trước 6 nòng đại lão chính là dựa vào trầm mặc quyển trục đơn đấu đánh nổ màu đỏ bối vãi lều ta nhớ ra rồi là có có chuyện như vậy đây không phải là chờ chút chúng ta có thể dùng cái này quyển sách đánh nổ ma tộc thành chủ Trước không nên nghĩ quá xa chúng ta đi trước tìm tới ma tộc thành chủ lại nói hắc hắc nói cũng phải có lẽ ma tộc thành chủ chỉ là hạng lợm, hai ba lần liền có thể tạo chết đừng nghĩ quá mỹ hảo ngay cả phòng giữ thống lĩnh đều vô liêm sỉ như vậy ma tộc thành chủ khẳng định không phải một cái dễ dàng đối phó vai diễn. Nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, chúng ta tìm được trước ma tộc thành chủ lại nói, "Đi, đi phụ thành chủ." Năm người tiểu đội cưỡi ngựa, thuận khu phố một đường hướng phụ thành chủ chạy tới, trên đường ngẫu nhiên đụng phải mấy cái ma tộc chiến sĩ. Bọn hắn đều chẳng muốn để ý tới. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút ma tộc thành chủ, rốt cuộc là cái dạng gì bọn cả phải là bọn hắn hay không đánh thắng được. Bọn họ đoạt thành nhiệm vụ, còn kém cuối cùng này một cái nữa rồi. Chỉ cần đánh nổ ma tộc thành chủ lời nói, vậy bọn hắn đoạt thành nhiệm vụ hẳn là liền có thể hoàn thành. Làm có thể là toàn bộ trong trò chơi, cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đợi lễ ơi nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng rất để đại gia chờ mong a đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đem nhiệm vụ làm xong. Hiện tại liền nhìn cuối cùng này một đợt rồi, không lâu lắm bọn hắn sẽ đến phủ thành chủ phía trước, làm trong thành lớn nhất bộ chỗ ở, phủ thành chủ chiếm diện tích so phòng giữ phủ thống lĩnh lớn hơn, mà lại trong phủ kiến trúc cũng càng thêm khí thế uy hoành điểm khác biệt lớn nhất là phủ thành chủ cổng, còn có hai cái thủ vệ bộ bật quá chỉ là hai cái màu tím muộn, thuần túy là tạm. Nhưng là điều này cũng thể hiện ma tộc thành chủ mặt mũi rất không giống a, nó lại còn có gác cổng đâu. Phòng giữ thống lĩnh dưới trướng nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ, nó phủ thống lĩnh đều là không có cửa vệ, trực tiếp giết đi vào sao? Nhìn thấy phủ thành chủ cổng hai cái cửa vệ, tất cả mọi người không có để vào mắt đùa giỡn, màu đỏ bột bọn hắn đều tùy tiện đánh, hai con nho nhỏ màu tím buột, bọn hắn sẽ đặt tại trong mắt sao? Mọi người xem trọng, là trong phủ thành chủ ma tộc thành chủ đến như hai cái này gác cổng, thuận tay liền có thể giải quyết. Các ngươi trước không nên tới gần, giải quyết hai cái này gác cổng về sau, ta đi vào trước. Trương Sơn suy tính sau khi, đối đám tiểu đồng bạn nói, hiện tại đại gia cũng không biết, ma tộc thành chủ đến cùng ở đâu cái vị trí, bọn hắn vẫn là không muốn cùng quá gấp vì tốt. Nếu là bọn hắn không cần Đúng phải ma tộc thành chủ, vậy thì phiền vãi đặc biệt là nô lão bản phải cẩn thận, hắn cùng sau lưng trương sơn là được, miễn cho một lần không có chú ý bị ma tộc thành chủ lập tức liền hại chết, vậy bọn hắn nhiệm vụ liền xong đời a không? Có nô lão bản cái này phụ trợ tại, chí ít hôm nay bọn hắn liền đánh không được. trương sơn nhưng không có lòng tin, tại thiếu khuyết phụ trợ tình huống dưới, còn có thể khiêu chiến một cái có thể là thực tên buồn huyền là cái này thực tên buồn là thụ thương hư nhược cũng không được. được, ngươi trước đi vào, chúng ta theo ở phía sau. trương sơn ở phía trước mở đường, phụ thành chủ cùng hai cái cửa vệ, khi nhìn đến trương sơn bọn hắn sau. Lập tức cơ chiến đao vọt lên đối mặt hai cái màu tím một, Trương Sơn hoàn toàn không cần để ý hắn đứng tại chỗ, chờ hai cái này gác cổng tới gần về sau, liền quyết đoán nổ súng xạ kích 50 cấp màu tím một, ma tộc thành chủ thị vệ. Trương Sơn đều chẳng muốn đi thăm dò nhìn to tính, hắn chỉ đánh ra mấy phát, bắn này tổn thương tại hai cái bột ở giữa, qua lại nhảy vọt. Lập tức liền đánh rớt, ma tộc thành chủ thị vệ kèn phải tụt thanh máu. Bắn này bị động mỗi một thương, nhiều nhất có thể bắn này 12 lần tổn thương. Tại hai cái mục tiêu ở giữa nhảy vọt bắn này lời nói, như vậy Trương Sơn mỗi đánh ra một thương, thì tương đương với Mỗi cái mục tiêu đều đánh ra 6 lần tổn thương 50 cấp màu tím bột, đoán chừng cũng liền 500 vạn lượng máu dáng vẻ. Không đến 20 giây, Trương Sơn sẽ đem hai cái thành chủ thị vệ đánh nổ. Màu tím bột là rác rưởi nhất bột, không có thủ sát thông cáo đến như vật phẩm rơi xuống cũng không đáng nhắc tới. Trương Sơn nhìn thoáng qua, hết thảy chỉ có 5 kiện màu tím trang bị, hai cái màu tím vật liệu 50 cấp màu tím trang bị, kia là rác rưởi bên trong rác rưởi đoán chừng chỉ có bình thường nhất tờ layer, mới có thể cần dùng đến. Cho nên, những trang bị này trên cơ bản chỉ bán không ra giá tiền. Nếu như treo ở phòng đấu giá lên, đoán chừng 100 kim tệ một cái, đều có thể không ai mớn. Bình thường bọn hắn soát đến màu tím trang bị bình thường không phải quên công hội nhà kho, chính là trực tiếp bán cho lở tở ở cửa hàng. Thu về mười mấy cái kim tệ đến là màu tím tài liệu giá cả, trên căn bản là ổn định tại 500 kim tệ trái phải, coi như giá trị một điểm tiền. Trương Sơn gọn gàng đem hai cái thành chủ thị vệ đánh nổ, quá trình bình bình vô kỳ, cũng không có hệ thống thông cáo. Giải quyết rồi cổng vấn đề về sau, Trương Sơn một ngựa đi đầu, dẫn đầu tiến vào phụ thành chủ. Ngoá, cái này trong phụ thành chủ còn có những thứ khác giá quái. Khi tiến vào phụ thành chủ về sau, Trương Sơn không khỏi giật nảy cả mình. Mẹ nó, Trước đó tại phòng giữ phủ thống linh thời điểm, ngay từ đầu một con dạ quái cũng không có. Chờ đến bọn hắn đánh xong buột về sau, lại là đầy bình phong tiểu quái. Mà người thành chủ này phủ, giống như vừa vặn trái ngược. Bọn hắn còn không có tìm tới ma tộc thành chủ đâu, lại phát hiện trong phủ, khắp nơi đều là các loại quái. Số lượng không tính quá nhiều, nơi này 2 3 con, nơi đó 2 3 con, nhưng là phủ thành chủ chiếm diện tích lớn A nơi này mấy cái, nơi đó mấy thêm, cộng lại lời nói, quái vật số lượng cũng sẽ không thiếu. Mà lại Trương Sơn còn chứng kiến màu tím bột bóng người. Bọn hắn lúc này mới mới vừa vào phủ thành chủ đâu, bên trong còn không biết có bao nhiêu quái cũng không biết còn có hay không, cái khác cấp bậc bột. tại trương sơn tiến vào phủ thành chủ về sau, những người khác vậy đi theo tiến bảo. nhìn thấy trong phủ thành chủ, khắp nơi đều có gia quái, đại gia cũng là lấy làm kinh hãi. phong vân nhất đau nhịn không được nhà danh nói, lần này lại là chơi cái gì xáo lộ, không phải nói trừ bọn bên ngoài, liền không có cái khác tiểu quái sao? những này tiểu quái là nơi nào đến? quan nhiễu như vậy làm gì? gặp quái chặt quái là được rồi, không cần thiết đi. những này tiểu quái chặt bọn chúng làm gì? liền sợ không đem tiểu quái toàn chém. chúng ta là là tìm không đến thành chủ a. ngã tiểu nói này lời nói thật là có khả năng. Vậy còn nói cái gì? tách ra chặt quái, hơn nữa còn có màu tím muốt, cũng có thể thuận tay chặt mấy cái, đây chính là kinh nghiệm, là tiền à. Còn là đừng tách ra đi, vạn nhất các ngươi đụng phải ma tộc thành chủ, vậy nhưng làm sao bây giờ? Trương Sơn lo lắng nói. Trong phủ thành chủ tiểu quái, là muốn giết đi, nhưng là hắn không tán thành tách ra, đều đánh tới một bước này, cũng đừng lật xe rồi. Vẫn là cầu hồn tương đối tốt, hắn tình nguyện đánh được chậm một chút cũng không có quan hệ, chỉ cần đừng lật xe là được. Được, vậy liền một đợt xuất đi. Năm người một đợt, tại trong phủ thành chủ khắp nơi loạn giết, tại đánh nổ một con màu tím muốt sau, Chỉ thấy tiểu yêu tinh trên thân quang mang lóe lên, nàng thăng cấp. Ha ha ha, bạn cô nương cuối cùng lên tới cấp 40 rồi. Tiểu yêu tinh vui vẻ kêu to, đồng thời, nàng nhanh chóng đem trên người trang bị toàn bộ đổi thành cấp 40 trang bị. Tại tiểu yêu tinh đem kiến chú áo choàng thay đổi về sau, lập tức hình tượng đại biến, biến thành toàn thân kim quang lóng lánh đại mỹ nữ. "Quá, sáng ngủ mắt chó của ta, cái này áo choàng nhan sắc cũng quá diễm một điểm đi, ngươi xong, về sau nếu như đi ra, chính là một cái bia sống." Hắc <cười> hắc. Phong Vân nhất đao đối tiểu yêu tinh trêu chọc nói. "Ta cảm thấy đẹp mắt nha." Tiểu yêu tinh tại thay đổi áo choàng về sau, không ngừng tại nguyên chỗ xoay quanh, đổi các loại góc độ tự ta thưởng thức. Trương Sơn cũng là im lặng, điều này cũng gọi tốt nhìn sao. Thay đổi áo choàng về sau, Tiểu Yêu Tinh so Trương Sơn còn muốn dễ thấy. Trương Sơn vương giả áo choàng, là màu vàng sáng, đứng ở trong đám người lợi nói, đã là vô cùng chói mắt. Mà Tiểu Yêu Tinh kiến chu áo choàng, là màu vàng kim, nhan sắc rất đẹp, càng bắt mắt. Cái này nếu là tại đại hôn chiến thời điểm, người khác không đánh nàng đều không được, thật sự là quá chói mắt ra không đánh ngươi đánh ai. Tại Tiểu Yêu Tinh lên tới cấp 40 về sau, cũng không lâu lắm, phong vân nhất đạo vậy thằng cấp tăng thêm trước đó đã lên tới cấp 40 tâm theo ta động, bọn họ 5 người tiểu đội, chứ ngô lão bản bên ngoài, toàn bộ đều lên tới cấp 40, sức chiến đấu lại đề cao không ít đặc biệt là phong vân nhất đao tại thăng cấp về sau, thực lực lớn bước tăng lên. hán thần khí diệu chiến, giải phóng đến cấp 40 về sau, đồng dạng là gia tăng 2000 lực công kích, lại thêm đổi mới cái khác cấp 40 màu đỏ trang bị, phong vân nhất đao lúc này lực công kích đã đột phá một vạn, đạt tới một vạn hai, rất xa vượt qua tâm theo ta động cùng tiểu yêu tinh. thần khí uy lực càng về sau ưu thế càng rõ ràng, làm cho tâm theo ta động vị này lại lão đều có điểm đấu kỹ rồi mặc dù hắn phi tuyết kiếm giải phóng đến cấp 40 về sau vậy tăng lên không ít lực công kích nhưng là linh khí cùng thần khí so ra vẫn là kém không ít hắn hiện tại nhu cầu cấp bách làm một cái thần khí a thế nhưng là thần khí loại này đồ vật ở đâu là dễ dàng như vậy làm cho đến chỉ có thể nhìn duyên phận rồi bọn hắn năm người tiểu đội tại trong phủ thành chủ loạn giết màu tím bọn đều đánh năm sáu con thế nhưng lại một mực không có tìm được ma tộc thành chủ mẹ nó cái này ma tộc thành chủ tránh đi nơi nào không biết tìm tiếp đi có thể là tiểu quái còn không có dứt sạch bọn hắn tới nữa tại trong phủ thành chủ tán loạn thật vẫn có tiểu quái. Bọn hắn trước đó không nhìn thấy ở tại bọn hắn lần lượt lại chém chết mấy cái tiểu quái về sau, đột nhiên một trận hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ma tộc thôi tiến thành thành chủ đỗ đồ gặm, từ trong ngủ mê thức tỉnh, trạng thái hư nhược ngay tại biến mất, mời các dụng sĩ mau chóng đưa nó đánh giết. Chương 394, thần hỏa dị thế. Chương 394, thần hỏa dị thế, Ngụy đang nghe hệ thống nhắc nhở về sau, đại gia mới phản ứng được. Vừa rồi bọn hắn chém ngã cái kia ma tộc chiến sĩ, có thể là cả tòa trong phủ thành chủ, sau cùng một con tiểu quái ở tại bọn hắn đem tiểu quái dọn sạch về sau, ma tộc thành chủ liền khôi phục rồi thế nhưng là cái hệ thống này nhắc nhở là có ý gì khôi phục sau ma tộc thành chủ còn có thể khôi phục nhanh trong trạng thái hư nhược đây không phải nói nếu như bọn hắn trong thời gian ngắn không có tìm được ma tộc thành chủ lời nói đây không phải là có thể muốn đối mặt một con hoàn toàn trạng thái thực tiên bột không sai hệ thống nhắc nhở ra bên trong ma tộc thành chủ là có danh tự đồ đồ gẳng đây là cái gì quỷ danh tự bất quá ma tộc thành chủ danh tự kêu cái gì cũng không trọng yếu quan trọng là nó là một con thực tên bột trưởng sơn mấy người nhất định phải nhanh đem ma tộc thành chủ tìm tới nếu là thật chờ nó hoàn toàn khôi phục lời nói vậy còn đánh cái cọp lông Thế nhưng là, phụ thành chủ như vậy lớn, bọn hắn mới năm người, cái này muốn từ nơi nào bắt đầu tìm lên? Bọn hắn năm người hiện tại có chút hoảng. "Quá, làm sao bây giờ? Đi đâu đi tìm ma tộc thành chủ? Muốn hay không tách ra tìm?" Phong Vân Nhất Đao đối trương sân hỏi. Hiện tại lúc này, thời gian mấu chốt nhất, càng sớm tìm tới ma tộc thành chủ, bọn hắn tài năng đánh được càng nhẹ nhõm. Nếu như thời gian kéo quá dài, bọn hắn sợ là thật sự chút, đánh không lại ma tộc thành chủ. Dù sao ma tộc thành chủ là một con thực tên bột, nếu là hoàn toàn khôi phục như cũ lời nói, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được? Cho nên Phong Vân Nhất Đao mới có thể lễ nghị để đại gia tranh thủ thời gian tốc độ tách gia đi tìm ma tộc thành chủ. Bất quá trương sơn cảm thấy tách gia tìm kỳ thật vậy tác dụng không lớn, người thành chủ này phụ rất lớn, nếu như bọn hắn vận khí không tốt, coi như tách gia tìm, khả năng cũng được tìm không ít thời gian mới có thể tìm được ma tộc thành chủ. Đến lúc kia, nói không chừng ma tộc thành chủ đều khôi phục được không sai biệt lắm. Trương sơn cảm thấy vẫn là chọn trọn trọng điểm địa phương trước tìm, có thể sẽ so sánh đáng tin cậy một chút đương nhiên, phong vân nhất đao đề nghị cũng không sai, tách gia đi tìm là đúng, bất quá cũng không cần toàn bộ tách gia, hắn cùng nô lão bản tìm trọng điểm địa phương những người khác phân tán đi tìm địa phương khác như vậy nếu như trương sơn tìm được trước ma tộc thành chủ liền có thể trực tiếp đánh nếu như là những người khác tìm được trước ma tộc thành chủ kia trương sơn cùng ngô lão bản lại chạy tới nghĩ tới đây trương sơn đối cái khác người nói các ngươi tách ra tìm ta và đạo sĩ đeo đao đi trước chủ điện nếu ai tìm được trước ma tộc thành chủ lập tức thông chi tất cả mọi người tập hợp hiện tại thời gian cấp bách đại gia cũng không có tiếp tục thương lượng mà là cấp tốc tách ra hướng phủ thành chủ sau nơi tảng ra trương sơn mang theo nô lão bản thẳng đến chủ điện mà đi hắn suy đoán Ma tộc thành chủ ở nơi đó độ khả thi lớn nhất, dù sao chủ điện là thành chủ làm việc cùng phát ra mệnh lệnh địa phương. Vừa tỉnh lại ma tộc thành chủ, hẳn là ở nơi đó, đã đều thức tỉnh, ma tộc thành chủ đương nhiên là muốn bắt đầu làm việc nha. Nó làm việc địa phương, Trương Sơn suy đoán, hẳn là tại phủ thành chủ chủ điện đang tiếp, khi hắn cùng Ngô lão bản chạy đến chủ điện thời điểm, phát hiện bên trong trống rỗng, căn bản cũng không có ma tộc thành chủ cái bóng. Mẹ nó, cái này ma tộc thành chủ, sau khi tỉnh dậy không nên tới nơi này làm việc sao? Làm sao lại tìm không thấy đâu, đây cùng quá không đáng tin cậy a. Trương Sơn buồn mực, niềm tin của hắn tràn đầy coi là Ma tộc thành chủ nhất định là tại chủ điện. Kết quả bọn hắn chạy tới về sau, không thấy gì cả, cái này liền có chút lung túng. Bước kế tiếp muốn đi đâu tìm, hắn còn không có nghĩ kỹ. Cũng không thể dựa vào phương thức trải thảm lục xoát đi, như thế quá tốn thời gian rồi. Lúc này bên cạnh Ngô Lão bà nói, khả năng chúng ta nghĩ lầm rồi, đã ma tộc thành chủ trước đó là thụ thương trạng thái hư nhược, vậy hắn hẳn là tại dưỡng thương. Chúng ta đi tìm hắn khả năng chỗ ở. Trương Sơn nghe xong, cũng đúng. Ma tộc thành chủ đều bị thương, hắn còn xử lý cọng lông công a, là hắn nghĩ lệch rồi. Hắn cấp tốc mở ra địa đồ nhỏ, tra tìm ma tộc thành chủ. Khả năng cho ở khi hắn nhìn thấy phủ thành chủ hậu hoa viên thời điểm, lập tức đối Ngô lão bạn nói: "Chúng ta đi hậu hoa viên." Hai người bọn họ cấp tốc cưỡi ngựa, hướng phủ thành chủ hậu hoa viên chạy tới. Xuyên qua từng tòa kiến trúc, hai người tới phủ thành chủ hậu hoa viên, vừa bước vào hậu hoa viên cửa nhỏ. Chỉ thấy một cái hỏa cầu hướng hắn đánh tới, tổn thương 95270. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn lên. Dựa vào, bọn hắn cưỡi ngựa chạy quá nhanh, đều kém chút trực tiếp đục vào. Ma tộc thành trong lực rồi ở trước mặt hắn, một người cao lớn ma tộc, chính cơ pháp trưởng, từng cái hỏa cầu hướng hắn đập tới. "Mẹ nó, còn tốt hắn đủ thịt, nếu không" vừa rồi trực tiếp liền treo A Trường Sơn cấp tốc xuống ngựa nổ súng viên đạn hướng Ma Tộc Thành chủ đồ đổ gặng quét ngang mà đi vừa rồi lập tức chưa kịp phản ứng Vương Công chịu được mấy lần đánh kém chút không có bắt hắn cho cạo chết Trường Sơn nhanh chóng công kích đồng thời mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng hỏa lực toàn mở trước dựa vào hút máu đặc hiệu đem lượng máu hút về một chút nếu không hắn khả năng liền muốn gánh không được rồi cùng sau lưng hắn Ngô Lão Bản vậy cấp tốc xuống ngựa đưa tay cho hắn đem lượng máu tăng thêm bất quá Ma Tộc Thành chủ đố đổ gặng không hổ là thực tế muốn cho dù là thụ thương trạng thái hư nhược Tuần thương cũng là trợt một tớt, nếu là không là trương sơn bật hết hỏa lực lời nói, nô lão bản cho hắn tăng máu, khả năng đều có điểm thêm cũng đến. Tại lượng máu hồi phục đến khỏe mạnh trạng thái về sau, trương sơn cấp tốc xem xét đổ đổ gặng thuộc tính cùng kỹ năng, đồng thời tại trên kênh bạt tỷ kêu gọi ma tộc thành chủ tại ta chỗ này tốc độ tới thu được, lập tức tới ngay. Trong đội ngũ cái khác ba người, cấp tốc hướng bên này tới gần, mà trương sơn ngay tại một bên công kích đổ đổ gặng, một bên xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc thôi tiến thành thành chủ đổ đổ gặng màu đỏ cấp năm lực công kích hai điểm sinh mệnh ba triệu. Kỹ năng 1, Lớn hỏa cầu thuật. Kỹ năng 2, Cường hóa hỏa diễm. Kỹ năng 3, Thành chủ chi huy. Kỹ năng 4, Thần hỏa diệt thế. Ngụy. Trạng thái 1, Thánh ma bảo hộ. Trạng thái 2, suy yếu. Lớn hỏa cầu thuật, ma tộc thành chủ nhiều an tu luyện mấy chục năm biển hiệu bí thuật, công kích mục tiêu lúc tạo thành gấp đôi tổn thương. Cường hóa hỏa diễm, ma tộc thành chủ đổ đổ gẳng tinh thông hỏa hệ pháp thuật, nó hỏa diễm trải qua nhiều lần cường hóa, công kích lúc gia tăng tổn thương 100%. Thành chủ chi huy, làm một thành chi chủ, đổ đổ gẳng có được cường đại uy nghiêm, khi nó lúc nổi giận sẽ không khác biệt tạo thành xung quanh mục tiêu tiếp tục mất máu, mỗi giây mất máu 10 phần trăm tiếp tục 15 giây, tác dụng phạm vi 100 rợt. Thần hỏa diệt thế, ngụy ma tộc thành chủ Đỗ Đỗ Gẳng đạt được ma thần lột mắt xanh, bị ma thần truyền chịu tuyệt thế bí thuật. Một khi thi triển sẽ cho phạm vi bên trong mục tiêu, tạo thành gấp 10 tổn thương. Tổn thương phạm vi 100 rợt. Thánh ma bảo hộ, thánh ma gia chỉ bảo hộ trạng thái, giảm bất bị tổn thương 50 phần trăm phóng qua thiên môn quan sau mất đi hiệu lực. Suy yếu, ma tộc thành chủ Đỗ Đỗ Gẳng nhìn như li mãnh, kỳ thực trọng thương chưa hồi phục, trước mắt vẫn còn trạng thái hư nhược ở đây trạng thái dưới, Đỗ Đỗ Gẳng bị thương tổn thời điểm sẽ tăng thêm thương thế, tạo thành tổn thương gấp bội, mà lại lượng máu càng ít thời điểm bị tổn thương bội số thì càng cao, tối cao đạt tới gấp 10 tổn thương. chú thích, ma tộc thành chủ đổ đổ gẳng sau khi tỉnh dậy, trạng thái hư nhược sẽ chỉ tiếp tục 30 phút. đang nhìn qua đổ đổ gẳng kỹ năng về sau, trương sơn không khỏi cảm thán, cái này ma tộc thành chủ thật sự là mạnh á so với bọn hắn đánh qua sở hữu thực tên muốn đều mạnh hơn được nhiều. không nói khác, quăng nó cái kia đại chiêu thần hỏa gì thế, cơ hồ cũng không phải là mục tiêu tờ layer, có thể ngăn cản gấp mười tổn thương, mà lại tổn thương phạm vi vẫn là một trăm quả thực chính là kỹ năng vừa ra không có một mầm cỏ. Ma tộc thành chủ đỗ đổ đọ cơ sở lực công kích là 2 và 5, tăng thêm hỏa diễm cường hóa hiệu quả. Lý luận tổn thương chính là 5 vạn, tính như vậy lời nói, gấp 10 tổn thương chính là 50 vạn a mạnh như vậy tổn thương, cho dù là Trương Sơn vậy chịu không được, lượng máu của hắn hạn mức cao nhất hiện tại mới hơn 49 vạn, khoảng cách 50 vạn, còn kém như vậy một tí xíu. Kỳ thật coi như lượng máu của hắn vượt qua 50 vạn, cũng giống vậy chính là chịu không được. Bởi vì làm đổ đổ đọ phóng ra đại chiêu về sau, xung quanh đồng đội nhất định sẽ chết hết sạch. Chỉ còn lại Trương Sơn một người thì có ích lợi gì? không có phụ trợ cho hắn tăng máu lời nói, tại bị Đồ đổ, đổ gặng đại chiêu đánh tới không máu về sau, hắn cũng rất nhanh liền sẽ ngã xuống đất đến như ma tộc thành chủ Đồ đổ, đổ gặng cái khác kỹ năng, coi như bình thường. Cái thứ nhất kỹ năng là gấp đôi tổn thương, cái này không có gì đáng nói, thông thường màu đỏ bút đều có tương tự kỹ năng. Ma tộc thành chủ làm thực tên bút, cái này lớn hỏa cầu thuật, chỉ có thể coi là phổ thông. Hỏa diễm cường hóa kỹ năng, tăng cường 100% tổn thương, kỹ năng này mặc dù rất mạnh. Bất quá bọn hắn trước kia tại những khắc bột trên thân, vậy nhìn thấy qua tương tự kỹ năng, không tính hiếm lạ đến như cái thành chủ kia chi uy kỹ năng, nó như thế nào đây? Kỹ năng này nhìn như rất mạnh, kỳ thật cũng liền cùng ma thần ý chí kỹ năng không sai biệt lắm. Có thể muốn hơi mạnh hơn một chút đi, bất quá tại có phụ trợ tình huống dưới, kỹ năng này vậy không khó đối phó. Cái này ma tộc thành chủ khó đối phó nhất, chính là nó cái kia lại chiêu, thật sự là quá mạnh mẽ đối với trước mắt tở lệ tới nói, căn bản chính là khó giải. Trương Sơn đều có điểm nghĩ bỏ qua, hoàn toàn liền đánh không lại. Không được nói bọn hắn chỉ có 5 người, coi như đem bọn hắn toàn công hội người đều kéo tới, vậy không nhất định đánh thắng được. Tổn thương phạm vi 100 giờ, đây là kinh khủng bậc nào kỹ năng a, bất quá Trương Sơn đang nghĩ đến ba lô bên trong. Còn có một tấm vừa rồi tuôn ra đến trằm mặc của chúng. Hắn đánh nhau bạo độ đồ gạng, mới tính có một chút lòng tin, có lẽ còn có thể thử một chút. Dù sao hiện tại ma tộc thành chủ đỗ đồ gạng vẫn là ở vào trạng thái hư nhược, giòn giống như giấy đồng dạng. Cho dù là thánh ma bảo hộ trạng thái vẫn còn, Trương Sơn mỗi súng bắn ra tổn thương, vẫn là vượt qua năm vạn, có lúc hắn đều có thể đánh ra 6, 7 vạn tổn thương đây là không có tính toán bạo kích hiệu quả, tại bạo kích thời điểm, hắn đánh ra tổn thương càng là cao tới đáng sợ. Mà lại dựa theo trạng thái hư nhược miêu tả, theo ma tộc thành chủ đỗ đồ gạng lượng máu giảm bất đến lúc đó hắn đánh ra tổn thương, khả năng còn cao hơn rất nhiều làm độ độ gắng suy yếu đến cực hạn thời điểm, đại gia đánh ra tổn thương, đều là gấp 10 tổn thương. Nói cách khác, Trương Sơn mỗi súng bắn ra tổn thương, có thể sẽ đạt tới 30 vạn. Nếu như phát động thần thánh một kích lời nói, vậy thì càng khoa trương. Thần thánh một kích là bỏ qua tất cả phòng ngự hiệu quả, cho dù là thánh ma bảo hộ cũng không được. Lấy Trương Sơn hơn 5 vạn lực công kích, thần thánh một kích điệp ra độ độ gắng cực hạn trạng thái hư nhược. Hắn đánh ra tổn thương, tuyệt đối sẽ vượt qua 500 vạn, sự tổn thương này giá trị, quả thực chính là khoa trương đến chân trời. Như vậy nhìn Tại chừng mặc quyển trục 5 phút tiếp tục thời gian bên trong, bọn hắn cũng không phải không có cơ hội, đem đồ đồ gặm đánh nổ. Dù sao trong đội ngũ cái khác tiểu đồng bọn, hiện tại vậy lên tới cấp 40, đều đổi mới cấp 40 trang bị, thương tổn của bọn họ phát ra tương tự là rất khả quan. Cũng không lâu lắm, Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, tiểu yêu tinh trước sau chạy tới. Bọn hắn không nói hai lời, vừa vũ khí liền hướng ma tộc thành chủ đồ đồ gặm chém tới. Phong Vân nhất đao tại chém mấy đao về sau, hắn không hiểu hỏi, vì cái gì cái này ma tộc thành chủ như thế dọn, ta một dịu đều có thể chém ra gần 2 vạn tổn thương. Ngươi xem một lần bộ thuộc tính liền biết rồi. Trương Sơn trước đó cũng không có đem độ đồ gặm thuộc tính cùng kỹ năng phát đến kênh đội ngũ bên trên. Bột đáng sợ như vậy kỹ năng, sợ đả kích đến bọn hắn. Tại cha xét ma tộc thành chủ đồ đồ gặm kỹ năng về sau, phong vân nhất đau bọn người sợ ngây người. Nóa, dạng này bột cũng là chúng ta có thể đánh chết sao? Bột cái này lại chiêu, muốn làm sao phá? Cái này mẹ nó cũng gọi là suy yếu sao? Đồ đồ gặm manh thành cái này quỷ bộ dáng cũng gọi là trạng thái hư nhược, hư nhược thời điểm không phải là giảm bất lực công kích sao? Thế nào lại là tổn thương làm sâu sắc? Đúng vậy à, tổn thương làm sâu sắc có cái dám dùng? chúng ta chịu không được bột công kích, đánh được lại nhanh cũng vô dụng đi. nhìn thấy tiểu đồng bọn có chút quá bi quan, trương sơn chen vào nói nói. vậy liền nhìn chúng ta đánh được có bao nhanh, chỉ cần đánh được đầy đủ nhanh, vẫn hữu dụng. đừng quên, vừa rồi phòng giữ thống linh cho chúng ta tuân ra trầm mặc quyển trụ, dùng tại nơi này vừa vặn phù hợp. ha ha, dọa ta một hồi, ta làm sao lại không nghĩ tới việc này đâu. dùng quyển trụ đem ma tộc thành trụ trầm mặc, vậy nó kỹ năng mạnh hơn, cũng không còn dám dùng. thế nhưng là trầm mặc quyển trụ chỉ có thể tiếp tục năm phút, chúng ta có thể ở năm phút bên trong, đánh dụ ma tộc thành trụ một nửa lượng máu sao? thâm theo ta động lo lắng hỏi. Ma tộc thành chủ đổ đổ gặng phía trước một nửa lượng máu, đại gia cũng không lo lắng. Tại Ngô lão bản phụ trợ tăng máu bên dưới, Trương Sơn khiêng bột tổn thương, mặc dù có chút phí sức, nhưng trước mắt xem ra hắn vẫn gánh vác được đây cũng là nhờ có Ma tộc thành chủ là trạng thái hư nhược, Trương Sơn có thể đánh ra cao hơn tổn thương. Hắn đánh ra tổn thương càng cao, hút máu hiệu quả lại càng mạnh. Nếu như Ma tộc thành chủ đổ đổ gặng, cũng là một cái thịt heo phê lời nói, bọn hắn đã sớm có thể dẹp đường hồi phục. Không được nói bột đại chiêu, muốn làm sao đối phó? Bọn hắn khả năng ngay từ đầu thời điểm liền chịu không được, căn bản là không có cách nào đánh. Hiện tại tổn thương làm sâu sắc tình ngu dưới, trương sơn hút máu hiệu quả sáng đến bay lên. Mặc dù không giống trước đó đánh phòng giữ thống lĩnh như thế, bắn này bị động vượt xa bình thường phát huy, hắn một lần công kích liền có thể hút máu 12 cái mục tiêu. Nhưng là tăng thêm nô lão bản phụ trợ, vậy đầy đủ trương sơn hồi máu, gánh vác ma tộc thành chủ tổn thương, vấn đề không lớn. Bây giờ mấu chốt chính là bọn hắn có thể hay không, tại trâm mặc quyển trụ tiếp tục thời gian bên trong đem đổ đồ gặm đánh nổ. Nếu như có thể, vậy liền đơn giản, một tấm trâm mặc quyển trụ xuống dưới, bọn hắn liền có thể giống đánh đồ đàn mượt dạng, đem nhiều hơn đánh nổ. Nếu như thương tổn của bọn họ lượng không đủ, không thể tại 5 phút bên trong đem ma tộc thành chủ đánh nổ, vậy thì phi toái. Chương 395, Thành chủ chi uy. Chương 395, Thành chủ chi uy. Chương Sơn thật lòng tính toán thương tổn của mình lượng. Nếu như ma tộc thành chủ độ đổ, đổ gặng, tại nửa máu thời điểm, liền tiến vào cực hạn trạng thái hư nhược. Bọn hắn đều có thể đánh ra gấp 10 tổn thương, như vậy bọn hắn tại 5 phút bên trong đem một đánh nổ là không hề có một chút vấn đề. Hiện tại vừa mới bắt đầu đánh, bọn hắn đánh ra tổn thương, ma tộc thành chủ độ đồ gặm trạng thái hư nhược, đại khái chỉ có gấp đôi tổn thương làm sâu sắc không tính bạo kích lời nói, hắn bình quân có thể đánh ra 5, 6 vạn tổn thương. Nếu như tổn thương làm sâu sắc đến gấp 10 lời nói, vậy hắn mỗi thương tổn thương, không sai biệt lắm có thể đạt tới 30 vạn. Trường Sơn bây giờ tốc độ công kích, 1 giây đồng hồ vượt qua 2 thương. Tính như vậy lời nói, hắn 1 giây đồng hồ liền có thể đánh ra 60 vạn tổn thương, kêu 1 phút bên trong, hắn chẳng phải là có thể đánh ra 366 vạn trăm tổn thương. Tại chơn mặc quyển trục 5 phút tiếp tục thời gian bên trong, một mình hắn liền có thể đánh ra 180 triệu tổn thương. Không bố như vậy tổn thương lượng, đầy đủ đánh nổ nửa máu sao ma tộc thành chủ rồi đây là không có tính toán bạo kích hiệu quả trên thực tế, nếu như tính toán bạo kích hiệu quả, cái số này còn phải gấp bội. dù sao trương sơn bây giờ bạo kích bị động, cùng bạo kích đặc hiệu rất là không ít, phát động tỷ lệ rất lớn. ở đơn vị thời gian bên trong, hắn đánh ra bạo kích tổn thương, không thể so hắn đòn công kích bình thường tổn thương ít hơn bao nhiêu. bây giờ vấn đề là, muốn đánh đến bao nhiêu lượng máu thời điểm ma tộc thành chủ đô đổ, đổ gẳng, mới có thể tiến vào cực hạn trạng thái hư nhược để bọn hắn đánh ra tổn thương có thể làm sâu sắc đến gấp 10. nếu như tổn thương làm sâu sắc đến gấp mười lời nói, đều không cần cái khác tiểu đồng bọn tổn thương phát ra. trương sơn một người đều có thể đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Dù là lại tính toán bên trên bộ hồi máu, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là nếu như tại ma tộc thành chủ nửa máu thời điểm vẫn là không có tiến vào cực hạn trạng thái hư nhược, vậy liền không dễ chơi rồi. Kỳ thật, nếu như tại ma tộc thành chủ lượng máu hạ xuống đến 3040% thời điểm, lại tiến vào cực hạn trạng thái hư nhược, bọn hắn cũng có khả năng đưa nó đánh nổ. Dù sao bọn hắn có bốn người đả thương hại phát ra, cũng không phải là chỉ có Trương Sơn một cái tại công kích bộ chờ Trương Sơn bên ngoài, Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động phát ra, cũng còn không sai. Tiểu yêu tinh tại học tập đa trọng tiến về sau, phát ra năng lực cũng rất mạnh. Tại tổn thương làm sâu sắc tình huống dưới, bọn hắn đồng dạng có thể đánh ra lượng rất lớn tổn thương. Thế nhưng là nếu như nói, muốn chờ ma tộc thành chủ còn lại 20% lượng máu, thậm chí không máu thời điểm, bọn hắn đánh ra tổn thương, tài năng làm sâu sắc đến gấp 10, vậy bọn hắn tổn thương khả năng cũng không quá đủ rồi. Như vậy, bọn hắn khả năng liền không có cách nào tại 5 phút thời điểm bên trong đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Hắn tấm kia trâm mặc quần trụ, lại không thể các loại. Nhất định phải tại ma tộc thành chủ đồ đồ gặm, vừa tới nửa máu thời điểm, liền muốn lập tức sử dụng. Một khắc cũng không thể kéo, bằng không mà nói, chờ đồ đồ gặm đem đại chiêu thả ra đến người nói bọn hắn liền có thể đánh ra gờ gờ rồi. Ma tộc thành chủ đại chiêu, không hổ là gọi là thần hỏa gì thế? Cho dù là bỏ thêm một cái nguy chữ, cũng là đã cường đại đến cực hạn, chỉ cần nó đem đại chiêu thả ra đến, bọn hắn năm người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là trương sơn cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn hiện tại liền xoắn xoết vấn đề này, nhưng là vấn đề này, không có người có thể cho ra đáp án, phải chờ bọn hắn đem ma tộc thành chủ đánh tới nửa máu thời điểm, mới có thể biết rõ đại gia trong lòng cũng không có ngậm ngùn, chỉ có thể vùi đầu không ngừng phát ra. Mặc dù lúc bắt đầu chỉ có gấp đôi tổn thương làm sâu sắc hiệu quả, nhưng là đại gia đánh được y nguyên rất nhanh. Có Trương Sơn gánh vác ma tộc thành chủ tổn thương, những người khác cái gì đều không cần quản. Chỉ cần không ngừng đánh phát ra là được, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đem ma tộc thành chủ đồ đổ, đổ gặm lượng máu, đánh rất 10%. Nhưng mà, lúc này bọn hắn đánh ra tổn thương vẫn là chỉ có gấp đôi tổn thương làm sâu sắc hiệu quả. Trương Sơn đánh ra tổn thương, y nguyên vẫn là 56 vạn, cũng không có gia tăng đã nói xong theo lượng máu hạ xuống, tổn thương làm sâu sắc bội số, liền sẽ càng nhiều đâu. Bọn hắn đều đã đánh rớt, ma tộc thành chủ 10% lượng máu, cái kia hư nhược tổn thương làm sâu sắc hiệu quả cũng không có nửa điểm biến hóa a tình hình này làm cho đại gia tâm một lần liền treo lên, thật là không nắm chắc các bọn hắn đều đánh dụng đổ đổ gần 10% lượng máu, cái kia hư nhược tổn thương làm sâu sắc hiệu quả vẫn là không có biến hóa. Chẳng lẽ muốn đánh dụng 20% thậm chí 50% lượng máu, nhiều hơn mới có thể trở nên càng suy yếu sao? Như vậy, bọn hắn muốn đánh tới khi nào mới có thể để cho ma tộc thành chủ tiến vào cực hạn trạng thái hư nhược, mới có thể để cho bọn hắn đánh ra tổn thương, làm sâu sắc đến hiệu quả gấp 10 lần. Trước mắt đến xem, giống như không nhìn thấy, đánh nổ ma tộc thành chủ hy vọng a giống như có chút không được à? Bọn trạng thái hư nhược vẫn là không có biến hóa. Phong Vân Nhất Dao lo lắng nói, cái kia có thể làm sao bây giờ? Không có hy vọng cũng muốn đánh trước xuống dưới, thẳng đến tất cả mọi người treo không thể quay về, cũng không thể hiện tại liền từ bỏ à? Ai sẽ không cái gì biện pháp để chúng ta phát ra trở nên mạnh hơn một chút sao? Chúng ta phát ra mạnh lên thì có ích lợi gì? Mấu chốt không ở chỗ chúng ta phát ra cao bao nhiêu, mà ở tại ma tộc thành chủ suy yếu cơ chế, rốt cuộc là cái gì thiết lập? Ai nói không phải đâu, thật mẹ nó bực mình. Nếu có thể lại có một tấm chưởng mặc của chủ là tốt rồi. Nếu có 2 tấm trằm mặc quyển trục, chúng ta cũng không cần như thế soán suất, 10 phút, nhất định có thể đánh dụng ma tộc thành chủ một nửa lượng máu. Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi, trằm mặc quyển trục loại này đồ vật, có thể lấy được 1 tấm, liền phi thường làm có được, ngươi còn muốn 2 tấm. Đúng vậy à, trò chơi này ta chơi lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quyển trục đâu, trước kia ta sẽ không thấy tuân ra tới qua. Quyển trục loại này đồ vật quá hiếm thấy, mà lại muốn mua cũng mua không được. Ai suất đến loại này đồ vật, sẽ cầm đi bán ác quyển trục loại này đồ vật, coi như mình không dùng, tổn lấy cũng sẽ tăng giá trị. Nói đúng, mặc kệ là loại nào quyển trục, tại thời điểm hỗn trọc đều có thể sẽ đưa đến ký hiệu. Tựa như chúng ta bây giờ, nếu không phải vừa rồi tuân ra một tấm trầm mặc quân rũ, đã sớm có thể đi thẳng về, đều không cần như thế xoắn xuýt. Đúng vậy à, ma tộc thành chủ đại chiêu biến thái như vậy, nếu như không thể đem nó đại chiêu phong cấm lời nói, đến bao nhiêu người đều đánh không lại. Nhiều người lời nói vẫn là hữu dụng, trực tiếp bên trên tròn váng, đem bột tráng đến chết, nó liền thả không ra đại chiêu à. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều quá, cũng không phải là mỗi lần tròn váng, cũng sẽ có hiệu quả, cũng không phải tất cả bọn đều sẽ ăn tráng vắng kỹ năng. Ta xem cái này ma tộc thành chủ cũng không làm sao ăn choáng váng kỹ năng, chúng ta đánh ra phổ thông tổn thường, đều không ít miss, cảm giác ma tộc thành miss tỷ lệ tương đối cao. Đồ đồ găng dù sao cũng là đứng đầu một thành nha, có lẽ sẽ có chút đặc thủ. Ai, đây là trạng thái hư nhược bên dưới buột, nếu như là hoàn toàn trạng thái dưới ma tộc thành chủ, thật không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Đoán chừng cũng giống như nhau đi, ma tộc thành chủ chính là nó cái kia đại chiêu, khó đối phó, những thứ khác cũng không tính quá khó. Thánh nhân phù hộ, để ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược nhanh thêm một chút đi, ta còn không có đánh bảo không thực tên một đâu. Một con tiểu yêu tinh một bên bắn tên công kích, một bên làm quái nói Ngươi sợ không phải tại Khôi Hải, Cầu Thánh Nhân phù hộ, còn không bằng trông cậy vào trò chơi chủ ở đâu? Ha ha, thư giãn một tí, không nên quá khẩn trương. Chúng ta cái này một đợt thu hoạch đã rất tốt, chỉ ít tất cả mọi người lên tới cấp 40, coi như cuối cùng đánh không chết ma tộc thành chủ, vậy không tính thua thiệt. Vãi liều, ngươi làm muốn như vậy sao? Cưỡng ép không lỗ. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Ở nơi này xoắn xuýt hữu dụng không? Ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý, thế nhưng là chúng ta không nên tranh thủ một lần nha. Chúng ta không học hỏi đang tranh thủ sao? Nếu không, còn đánh cái cọp lông, trực tiếp độc đầu về thành. Chẳng phải xong chuyện à? Từ từ sẽ đến đi, không đánh tới cuối cùng, ai cũng không biết là một kết quả gì, có lẽ chờ chút liền sẽ, hướng tốt phương hướng phát triển đâu. Nhìn thấy tất cả mọi người có chút nản chí, Trương Sơn liền an ủi đại gia nói, không thể không có lòng tin a mặc dù nói hiện tại, sắp thực không nhìn thấy đánh nổ ma tộc thành chủ hy vọng, nhưng là ai biết chờ chút sẽ có hay không có biến hóa gì. Lại nói, nếu như vận khí của bọn hắn thật tốt, coi như ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược, tăng thêm được tương đối chậm, bọn hắn một dạng vẫn còn có cơ hội nha. Cũng tỉ như Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao, đều có thần khí, nếu như thần thánh một kích phát động tỉ lệ nhiều một chút lời nói cũng giống vậy có thể đánh ra cao hơn tổ thương nói không chừng liền có thể đánh nổ ma tộc thành chủ đâu làm người làm việc phải lòng tin đánh buôn cũng giống như vậy mỗi một cái thực tên buôn đều là cường đại như vậy ai cũng không thể cam đoan nhất định liền có thể đánh thắng được nếu là không có lòng tin lời nói vậy còn đánh cái cọp lông không bằng sớm chút tắm rửa đi ngủ hoặc là trở về soát tiểu quái còn đánh cái cọp lông một à cái ống ca nói có đạo lý sư ca nhóm cô lên nha, chúng ta nhất định có thể đánh nổ ma tộc thành chủ tại mọi người tiếp tục không ngừng công kích đến ma tộc thành chủ đổ đổ gặng lượng máu chậm rãi hạ xuống Nó cái kia trạng thái hư nhược vẫn là không có nửa điểm biến hóa, Trương Sơn bọn hắn đánh ra tổn thương vẫn là chỉ có ước chừng gấp đôi dáng vẻ. Từ từ ma tộc thành chủ lượng máu sắp hạ xuống đến 20% rồi. Đều chú ý, ma tộc thành chủ cái thứ 2 kỹ năng sắp tới, cái thành chủ kia chi uy kỹ năng vẫn là có chút đồ vật, đều trước bảo trì lấy máu, cũng chuẩn bị kỹ càng lớn hừng dược, nếu không chờ sau đó đạo sĩ đeo Đao sợ là sẽ phải thêm không đến. Là ma tộc thành chủ đồ độ găng lượng máu, sắp hạ xuống đến 20% thời điểm. Trương Sơn nhắc nhở đại gia nói, mặc dù nói, từ kỹ năng miêu tả nhìn lại, độ độ giảm cái thành chủ kia chi kỹ năng cùng cái khác bọn ma thần ý chí không kém nhiều lắm nhưng là ai biết kỹ năng này miêu tả có đúng hay không sát thử các bọn hắn chỉ có nô lão bản một cái phụ trợ tại muốn ưu tiên bảo hộ cho trương sơn tăng máu trong đội ngũ những người khác nô lão bản cũng không thể chiếu ứng quá nhiều cho nên vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị mới tốt đừng làm đến bọn hắn còn không có đem bọn đánh tới nửa máu liền bắt đầu xuất hiện giảm quân số vậy liền khôi hài rồi cái ống ca yên tâm đi tại ra tới trước đó chúng ta tại phòng đầu giá đều mua chút đại hoàn đan thêm một vạn máu cái trùng loại kia đang tiếp đại hoàn đan một phút bên trong chỉ có thể dùng một lần nếu không đều không cần đeo đao đại ca tăng máu. Chúng ta liền có thể chịu đổi. Nghe tới đại gia nói như vậy, Trương Sơn yên tâm lại. Bỗng nhiên nึก nghĩ đến một vấn đề, đã thành chủ chi uy kỹ năng là theo tỷ lệ phần trăm mất máu. Như vậy là không phải lượng máu hạn mức cao nhất càng ít, lại càng có lợi. Tựa như Trương Sơn lượng máu, không sai biệt lắm đạt tới 50 vạn, theo mỗi giây mất máu 10% mà tính lời nói, hắn mỗi giây được mất máu 5 vạn. Nếu như lượng máu chỉ có 2 3 vạn lời nói, đó có phải hay không mỗi giây sẽ chỉ rơi 2 3 ngàn máu. Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm rồi để những người khác đem áo choàng đổi lại, lượng máu hạn mức cao nhất biến ít, đến lúc đó chỉ cần ăn một cái lớn hùng dược. Liên có thể chịu nổi, khả năng đều không cần Ngô lão bản tăng máu đương nhiên, Trương Sơn Vương giả áo choàng, không thể thay đổi. Hắn còn phải khiêng ma tộc thành chủ đô đổ, đổ gặm tổn thương đâu, không có vương giả áo choàng cho hắn gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất. Hắn trên cơ bản chính là dây ngã, ngay cả đồ đổ, đổ gặm một cái đại hỏa cầu tổn thương, vậy không có khả năng gánh vác được. Nhưng là những người khác cũng không sao, dù sao bọn hắn lại không dùng kim quái. Nghĩ tới đây, Trương Sơn mở miệng đối cái khác người nói, các ngươi có thể như vậy, đổi thành 30 cấp áo choàng, dù sao thành chủ chi huy, là theo tỉ lệ phần trăm mất máu, lượng máu hạn mức cao nhất càng ít lời nói khả năng đối với các ngươi càng có lợi hơn. Ma, ta tại sao không có nghĩ đến cái này? Còn muốn cọp lông áo tràng à, trực tiếp đem áo tràng thoát lời nói. Ta mới hơn một vạn lượng máu, đây không phải là mỗi giây sẽ chỉ rơi hơn một ngàn máu. Ha ha, biện pháp này tốt. Tại trương sơn sau khi nói xong, những người khác ảo đảo đem áo tràng rời. Tiểu yêu tinh vậy lưu luyến không rời, đem vừa thay đổi không bao lâu kiến chú áo tràng rời. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị ứng đối ma tộc thành chủ đồ đổ, đổ cái thứ hai kỹ năng. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều muốn trước tiên đem buôn, đánh tới nửa máu lại nói, cũng không thể ngay từ đầu, liền như xe bị tuột xích đi cũng không lâu lắm, ma tộc thành chủ đồ đồ găng lượng máu hạ xuống đến 80%. chỉ thấy đồ đồ găng mặt bên trên lộ ra nổi giận biểu lộ, đồng thời đồ đồ găng lớn tiếng kêu lên, người nào dám mạo phạm bổn thành chủ uy nghiêm? nghe tới ma tộc thành chủ nhiều hơn mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người giật nảy cả mình, lại nói bọn hắn chơi trò chơi này cũng có không ngắn ngủi thời gian rồi, thế nhưng là trừ nhân tộc nở cờ bên ngoài, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, trò chơi khác bên trong nở cờ mở miệng nói chuyện, cái này ma tộc thành chủ đồ đồ găng, thế mà lại còn mở miệng nói chuyện, đây là muốn địch thiên rồi sao? vẫn là nói thế giới mới trò chơi này. Kỳ thật trong bóng tối, làm một chút đổi mới. Bất quá, ở thời điểm này, đại gia không có thời gian đi cân nhắc vấn đề này. Tại ma tộc thành chủ Đồ Đồ Gặm, nói dứt lời sau đại gia lượng máu, liền bắt đầu cùng rơi. Đồ Đồ Gặm người thành chủ này chi uy kỹ năng, cùng ma thần ý chí kỹ năng, khác biệt lớn nhất, chính là ma thần ý chí kỹ năng là cố định dây tổn thương, mà thành chủ chi uy kỹ năng lại là theo 100% mất máu. Mỗi dây rơi 10% tiếp tục 15 dây. Nói cách khác, coi như không có cái khác tổn thương, mỗi người cũng liền nhiều nhất rất 10 giây. Còn dư lại 5 giây thời gian, liền phải dựa vào chính mình ăn lớn hùng trợ hoặc là dựa vào phụ trợ tăng máu, tài năng chịu đổi. Còn tốt đại gia vừa rồi đều sẽ áo choàng thời ra. Hiện tại bọn hắn lượng máu hạn mức cao nhất đều không cao. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, làm lực lượng hệ nghề nghiệp, không có áo choàng còn có một hơn vạn lượng máu. Mà Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, hai cái này ra giòn nghề nghiệp, hoàn toàn chính là dựa vào áo choàng đến chống đỡ lượng máu. Tại không có áo choàng thời điểm, huyết lượng của bọn hắn hạn mức cao nhất, ngay cả một vạn cũng không có. Đồ đồ gẳng thành chủ chi uy kỹ năng, mỗi giây chỉ có thể đánh dụng bọn hắn mấy trăm máu hứng đối lên dễ dàng, rất chỉ cần tùy tiện ăn một chút hừng dược, liền có thể chịu đổi chương 396. Còn có thể làm sao? Tiếp tục làm. Chương 396. Còn có thể làm sao? Tiếp tục làm. Người khác ăn lớn hồng dược, khả năng còn sẽ có điểm tác dụng, chí ít có thể nhiều rất 2 3 giây. Nếu có mấy loại hồng dược, tách ra ăn lời nói, chịu tới độ độ gắng thành chủ chi uy kỹ năng kết thúc, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là Trương Sơn thì không được. Thành chủ chi uy kỹ năng, để hắn mỗi giây rơi 10% lượng máu, lấy hắn gần 50 vạn lượng máu, nói cách khác, hắn mỗi giây sẽ rơi 5 vạn lượng máu. Phải biết lúc này Trương Sơn, còn chính kiên độ độ gắng lớn hỏa cầu thuật tồn dư đâu. Đồ đồ gằn lớn hỏa cầu thuật, mỗi lần đều có thể đánh dụng hắn 8, 9 vạn lượng máu. Mặc dù nói, ma tộc thành chủ đồ đồ gằn tốc độ đánh cũng không tính rất nhanh. Nhưng là sự tổn thương này lượng đã rất đáng sợ. Hiện tại lại thêm, thành chủ chi vi mỗi giây rơi 5 vạn lượng máu, Trường Sơn thật là có điểm gánh không được. Phải dựa vào Ngô La Bản, không ngừng cho hắn tăng máu mới được. Bất quá, cũng may trong đội ngũ những người khác, tại sớm đem áo choàng cởi xuống sau, huyết lượng của bọn hắn hạn mức cao nhất, liền trở nên rất thấp. Đồ đồ gằn thành chủ chi uy kỹ năng, theo tỉ lệ phần trăm mất máu, đối với bọn họ uy hiếp cũng không lớn đều không cần Ngô La Bản cho bọn hắn tăng máu, bọn hắn chỉ cần bản thân ăn hồng dược là được. Coi như uống thuốc hồi máu không trở về được, vậy nhiều nhất chỉ cần nô lão bản thêm một lần máu, đã đủ rồi. Như vậy, nô lão bản liền có thể chuyên tâm cho Trương Sơn tăng máu. 15 giây thời gian trôi qua, bọn hắn nhẹ nhõm vượt qua, ma tộc thành chủ đổ đổ gặm cái này một đợt kỹ năng. Vượt qua bột một đợt kỹ năng về sau, Phong Vân nhất đao một bên chặt buốt, một bên vui vẻ nói: "Ha ha, cái này thoát ý đại pháp không sai, nhẹ nhõm làm xong, đổ đồ gặm thành chủ chí uy kỹ năng. Ngươi thuyết pháp này thật khó nghe, cái gì gọi là thoát ý đại pháp, nơi này còn có nữ hải từ đâu?" Đứng ở bên cạnh Tiểu Yêu Tình, khó chịu nói: "Nga, ta liền tùy tiện nói một chút nha, lại nói, không phải liền là thoát một cái áo trò nha, lại không phải cởi chồng chân." "A, giống như không đúng, chúng ta bây giờ đánh ra tổn thương, biến cao rất nhiều." Tại bột phóng ra qua thành chủ chi uy kỹ năng về sau, Trương Sơn phát hiện, bọn hắn đánh ra tổn thương, cơ hồ gia tăng rồi gấp đôi. Trương Sơn hiện tại đánh ra phổ thông tổn thương, đều đã vượt qua 10 vạn. Tại lúc bắt đầu, hắn đánh ra tổn thương, mới chỉ có 5, 6 vạn, lập tức liền tăng lên gấp đôi. "Ha ha ha, ma tộc thành chủ trạng thái hữu nhược, cuối cùng là tăng thêm" chỉ cần lại thêm trọng nhất hai lần chúng ta xác định vững chắc có thể đem nó đánh nổ cuối cùng là có thể buông lòng một hơi ma tộc thành chủ lượng máu hạ xuống 20% về sau liền bắt đầu trở nên càng suy yếu chỉ cần nó lại suy yếu một hai lần chúng ta hẳn là liền có thể dựa vào trầm mặc quân chủ đánh dụng còn dư lại một nửa lượng máu hừ hẳn là không có vấn đề ma tộc thành chủ đổ đổ gặm trạng thái hư nhược biến hóa để tất cả mọi người thở dài một hơi cuối cùng là cho bọn hắn đánh nổ bột lòng tin hiện tại xem ra vấn đề không phải rất lớn ma tộc thành chủ tám lượng máu thời điểm trương sơn có thể đánh ra mười vạn tổn thương Chờ lượng máu của nó, hạ xuống đến 60% thời điểm, kia trương Sơn chẳng phải là có thể đánh ra 20 vạn tổn thương. Chỉ cần để hắn một lần công kích, đánh ra tổn thương có thể đạt tới 20 vạn. Như vậy bọn hắn đánh nổ ma tộc thành chủ, trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Coi như ma tộc thành chủ độ độ gặm, không có suy yếu đến cực hạn, để bọn hắn đánh ra tổn thương lật gấp 10. Nhưng là lật cái 6 7 lần, cũng kém không nhiều đủ rồi. Nhìn thấy tình thế xuất hiện biến hóa, đại gia đánh được càng thêm hăng hái đương nhiên, mặc dù bọn hắn chém vào càng thêm hăng hái, nhưng là kỹ năng lại sẽ không tùy tiện dùng đặc biệt là những cái kia, thời gian cũ độ vượt qua 1 phút kỹ năng Tất cả mọi người ngầm thừa nhận không sử dụng. Ma tộc thành chủ trước mặt một nửa lượng máu, đối bọn hắn tới nói, vấn đề không lớn. Bộc phát kỹ năng cũng không thể tùy tiện sử dụng, đợi đến ma tộc thành chủ lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm. Trương Sơn lại dùng trầm mặc quần chủ, đem đồ đồ gặm trầm mặc đến lúc kia, đại gia lại bật hết hỏa lực, tập trung toàn lực đưa nó đánh nổ. Hiện tại hoàn toàn không cần thiết lãng phí kỹ năng, miễn cho chờ chút muốn dùng thời điểm, kỹ năng còn tại làm lạnh, vậy liền nói nhảm rồi. Tại đại gia không ngừng công kích đến, ma tộc thành chủ đồ đồ gặm lượng máu, rất nhanh liền hạ xuống đến 60%. Nhưng mà, ở tại bọn hắn lại đánh rất ma tộc thành chủ 20% lượng máu sau. Đồ đồ gặm trạng thái hư nhược cũng không có biến hóa gì, Trương Sơn đánh ra tổn thương vẫn là hơn 10 vạn một chút. Không có giống vừa rồi như thế, vừa đánh dụng ma tộc thành chủ, 20% lượng máu sau. Thương tổn của bọn họ trị số liền trực tiếp gấp bội. Cái này ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược rốt cuộc là cái gì quỷ cơ chế? Liên hoàn toàn không có một chút quy luật sao? Tùy tiện làm loạn. Tình huống như thế nào? Ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược vì cái gì không có biến hóa? Phong Vân nhất đạo kỳ quái hỏi. Hiện tại đã rất mấu chốt ta, ma tộc thành chủ lượng máu đều bị bọn hắn đánh tới 60% lại đánh trăm rơi điểm 10 lượng máu ma tộc thành chủ liền chỉ còn lại nửa máu đó lúc kia bọn hắn nhất định phải sử dụng trầm mặc của chủ đem ma tộc thành chủ châm mặc nếu để cho ma tộc thành chủ đem đại chiêu thả ra đến lời nói vậy bọn hắn trực tiếp liền không thế nhưng là lấy trước mắt thương tổn của bọn họ lượng là không thể nào tại 5 phút bên trong đem ma tộc thành chủ đánh nổ chí ít còn phải để ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược lại thêm trọng nhất lần mới được cái này liền phiền phải a mẹ nó cái này ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược rốt cuộc là cái gì tình huống a ai biết được có phải hay không là chúng ta đánh được quá nhanh mới vừa rồi là ma tộc thành chủ nổi giận phóng ra thành chủ chi uy kỹ năng về sau mới trở nên càng suy yếu sau này chúng ta đánh được quá nhanh ma tộc thành chủ thứ 2 thành chủ chi uy kỹ năng còn chưa kịp thả ra tới nô lão bản một bên cho trương sơn tăng máu một bên suy đoán nói còn có như thế cái thuyết pháp sao vậy chúng ta muốn hay không đánh chậm một chút chờ thêm chút nữa thành chủ chi uy kỹ năng thuyết pháp này đáng tin tại sao quý biết tùy tiện đoán kỳ thật chúng ta cũng không thể chờ quá lâu ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược sẽ chỉ tiếp tục ba phút từ hệ thống nhắc nhở đến bây giờ. Đã sắp quá khứ 20 phút, chúng ta bây giờ chỉ còn lại hơn 10 phút. Đúng vậy à, thời gian của chúng ta lãng phí không tầm thường, vạn nhất kéo qua 30 phút, vậy liền cũng không tiếp tục muốn, đánh nổ ma tộc thành chủ rồi. Trương Sơn vậy không nhỏ ra, ma tộc thành chủ đổ đổ gẳng cái này trạng thái hư nhược, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không có quy luật mà theo. Bất quá bây giờ cũng không có những thứ khác biện pháp, tại ma tộc thành chủ lượng máu, rớt xuống một nửa trước đó. Nhất định phải để nó lại suy yếu một lần, nếu không, bọn hắn căn bản là đánh không chết nó. Lôi lão bản cái suy đoán này, mặc kệ có đạo lý hay không, bọn hắn đều phải thử một chút. Trước chờ mấy phút nhìn xem, có lẽ ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược, thật lạ như thế cái cơ chế đâu. Sau khi trọng thương ma tộc thành chủ, tại nổi giận bề sau, liền sẽ tăng thêm thương thế, để nó trở nên càng suy yếu. Chỉ ít trên lý luận nói còn nghe được, có khả năng này tồn tại. Nghĩ tới đây, Trương Sơn mở miệng nói ra. Vậy chúng ta trước đem ma tộc thành chủ lượng máu, đánh tới 52% sau đó liền thả chậm tiết tấu, mấy phút, đợi đến còn lại 6-7 phút thời điểm, nhìn xem có thể hay không, có thay đổi gì. Vạn nhất vẫn là không có thay đổi đâu vậy liền không có biện pháp vẫn là như thường sử dụng trầm mặc quyền trục, kiên trì đánh xuống liền nhìn có thể hay không xuất hiện kỳ tích quá sáu nòng huynh còn là đường đi thực tế không được từ bỏ được rồi vạn nhất đánh không chết ma tộc thành chủ lời nói kia trầm mặc quyền trục chẳng phải lãng phí đúng vậy à trầm mặc quyền trục vẫn là rất đáng tiền mấu chốt là coi như dùng tiền vậy mua không được loại này đổ vào ta. nếu thật là lãng phí cũng là chuyện không có cách nào khác đều đánh tới bước này khẳng định được cược một lần đúng vậy à không cá cược lời nói chúng ta đoạt thành nhiệm vụ sẽ không có vạn nhất thành công lời nói liền phát đạt thành công lời nói đương nhiên là đều tại vui vẻ, không chỉ là đem vật thành nhiệm vụ giải quyết, hơn nữa còn có thể đánh nổ một con thực tên bột thế, nhưng là nếu như không có thành công lời nói, vậy liền thiệt toì lớn rồi à? Thua thiệt liền thua thiệt đi, dù sao quyển trục cũng là vừa tuôn ra đến, vạn nhất không có thành công lời nói, coi như chúng ta không có tuôn ra qua, cái này trương trần mặc quyển trục đi. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì phòng giữ thống linh khác đổ vật không bạo, hết lần này tới lần khác liền tuôn ra một tấm trần mặc quyển trục, có thể hay không chính là muốn để chúng ta tại đánh sau cùng ma tộc thành chủ thời điểm sử dụng, là như vậy sao? Có lẽ đi. trương sơn nhớ tới hắn tại nóng nhìn đồng hoàng đánh nổ ma tộc bộ lạc tế tự thời điểm giống như cũng là như vậy đầu tiên là đánh tế đàn thủ vệ tuôn ra một tấm chầm mặt quyền chủ sau đó hắn liền lợi dụng tấm tiêu chầm mặt quyền chủ đem ma tộc bộ lạc tế tự đánh nổ mà bọn hắn tình huống hiện tại cùng lần kia rất giống rất khó nói trong đó có đúng hay không có liên quan gì bất quá những suy đoán này đều không trọng yếu quan trọng là trương sơn được kiên quyết đánh tới ngọn nguồn chỉ cần kiên quyết đánh xuống mới có thể biết là cái gì tình huống nếu là bỏ dở nửa chừng lời nói tiêu hết thảy suy đoán đều là phú vân trương sơn nghĩ rồi rất nhiều sau đó mở miệng nói ra. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chúng ta liền chờ đến thời gian còn lại 6 phút thời điểm, mặc kệ có hay không biến hóa, trực tiếp đón đánh. "Được thôi, đại lao ngươi nói tính, dù sao chúng ta cũng chỉ là lưu manh." Hắc hắc. "Đúng vậy, thành rồi phát tài, vạn nhất bất thành lời nói, dù sao chúng ta vậy không lỗ." "Cũng đúng, chúng ta chạy đến nơi đây, đều đánh nhiều như vậy cái buột, coi như hiện tại treo trở về, vậy không lỗ." Trương Sơn quyết định, mặc kệ ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược, có thể hay không lại thêm nặng. Hắn đều phải kiên quyết đánh xuống, đám tiểu đồng bạn đương nhiên cũng liền không có ý kiến. Nói trắng ra là, bọn hắn cũng chỉ là có chút đau lòng tấm kia trầm mặc của chủ, dù sao kia là dùng tiền, vậy không mua được đồ vật đến như những thứ khác, đại gia cũng không phải rất để ý rất nhanh. Ma tộc thành chủ đồ đổ đổ giảm lượng máu, hạ xuống đến 52%. Những người khác dừng lại công kích, trương sơn vậy thả chậm công kích tiếp tấu, cách nửa ngày mới nã một phát súng đại gia nghĩ nghiệm chứng một chút, nhìn xem ngô lão bản suy đoán đúng hay không. Nếu như ngô lão bản suy đoán là đúng nói, như vậy đợi đến ma tộc thành chủ đồ đổ đổ gặng, lại phóng ra một lần thành chủ chi huy, liền sẽ tăng thêm trạng thái hư nhược. Như vậy liền dễ làm, bọn hắn có thể thật vui vẻ, đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Nếu như ngô lão bản suy đoán là sai lầm lời nói, cái kia cũng tiếp tục đánh, chờ đem ma tộc thành chủ đánh tới nửa máu thời điểm. Trực tiếp sử dụng trầm mặc quyền trụ, đem ma tộc thành chủ trầm mặc, đem nó kỹ năng toàn bộ phong cấm. Sau đó bọn hắn liền lỗ mạng một đợt, liều mạng 5 phút còn có thể hay không đem ma tộc thành chủ đánh nổ, vậy thì phải nhìn thiên ý bất quá bọn hắn vừa rồi đánh được quá nhanh, cũng không biết phải bao lâu mới có thể chờ đợi được, đồ đồ gẳng thả ra thành chủ chi uy kỹ năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chương Sơn có một thương không có súng đánh lấy, hắn cũng không muốn đánh được quá nhanh, chỉ cần bảo trì có thể ngăn chặn, ma tộc thành chủ hồi máu tốc độ là được cũng đừng một lần không cẩn thận, đánh được quá nhanh, trực tiếp đem ma tộc thành chủ đánh tới nửa máu. Vậy liền không có cách nào đến nghiệm chứng, nô lão bản suy đoán rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại khoảng cách ma tộc thành chủ suy yếu thời gian, chỉ còn lại 7 phút thời điểm. Chỉ thấy đồ đồ gặng, lại cùng vừa rồi như thế, mặt bên trên lộ ra phẫn nộ biểu lộ đồng thời ngoài miệng quát lớn, Người nào dám mạo phạm bổn thành chủ uy nghiêm?" Tại ma tộc thành chủ kêu xong về sau, đại gia lượng máu, liền bắt đầu vô hình xoát xoát cùng rơi. Bất quá tại cũng có trước ứng đối kinh nghiệm về sau, lúc này bọn hắn không chút nào hoảng. Nô lão bản vẫn là không ngừng cho Trương Sơn tăng máu. Những người khác bạn thân ăn hùng rượu. Nhẹ nhõm liền có thể đem ma tộc thành chủ cái này một đợt kỹ năng vượt qua. Trong lúc đó Phong Vân nhất đạo, vẫn không quên nhà danh nói, "Cái này ma tộc thành chủ, liền không có cái gì tươi mới lời ích sao? Làm sao luôn luôn nói một câu nói như vậy a? Vậy ngươi còn muốn nó nói cái gì? Ma tộc thành chủ chẳng qua là một đầu số liệu, lại không phải chân nhân, ngươi còn trông cậy vào nó có trí tuệ không thành. Nếu là ma tộc thành chủ có trí khôn lời nói, chúng ta còn đánh cái cọ lông, nó nhất định là một cái lớn hỏa cầu thuật, trước đem leo lao đại cả dây, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chạy đường rồi. Còn muốn chạy đường?" Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi, ai chạy không thực tên mà. Đối phó thực tên buột, hoặc là chính là đưa nó đánh nổ, hoặc là chính là chúng ta ngã xuống đất, muốn chạy là không thể nào. Hắc hắc, chỉ đùa một chút. Rất nhanh, đồ đồ gắng thành chủ chi uy kỹ năng, tiếp tục 15 giây thời gian trôi qua đại gia không kịp chờ đợi, lập tức đi lên chặt bổ sơ nhờ nhờên mà, kết quả là như vậy làm người thất vọng. Tại ma tộc thành chủ đồ đồ gắng, phóng ra lần thứ 2 thành chủ chi uy kỹ năng về sau, nó cũng không có thay đổi được càng suy yếu đại gia đánh vào ma tộc thành chủ vết thương trên người hại, cũng không hề biến hóa. Trương Sơn mỗi súng bắn ra tổn thương, ý nguyên vẫn là 10 vạn da mặt trong tưởng tượng, ma tộc thành chủ tại nổi giận về sau sẽ thay đổi càng suy yếu tình huống cũng không có xuất hiện. mẹ nó, hiện tại phải làm sao? Phong Vân nhất đau buồn bực, đây là muốn đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức ga hiện tại bọn hắn đánh ra tổn thương, nếu như không tính thánh ma bảo hộ giảm tổn thương hiệu quả, cũng chỉ có hai lần tổn thương, tính đến thánh ma bảo hộ giảm tổn thương hiệu quả, như vậy đánh ra tổn thương là bốn lần. mặc dù nói bốn lần tổn thương đã rất cao, nhưng là cũng không thể để bọn hắn tại năm phút bên trong đem ma tộc thành chủ đánh nổ, còn có thể làm sao tiếp tục làm? Trương Sơn không muốn lại đi nếm thử ý nghĩ gì mới, thời gian không đủ. Bây giờ cách ma tộc thành chủ hư nhược tiếp tục thời gian, chỉ còn lại 6 phần nhiều chung. Lại không đánh, bọn hắn liền nửa điểm cơ hội cũng bị mất. Chương 397, cực hạn đánh nổ. Chương 397, cực hạn đánh nổ. Tại vượt qua vòng thứ 2 thành chủ chi uy kỹ năng về sau, đại gia phát hiện, bọn hắn đánh ra tổn thương cũng không hề biến hóa. Vẫn là cùng trước đó một dạng, ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược cũng không có biến hóa gì. Tổn thương làm sâu sắc hiệu quả vẫn là cùng trước đó một dạng. Tại xem xét ma tộc thành chủ thuộc tính cùng kỹ năng thời điểm, liên quan tới trạng thái hư nhược miêu tả. Nói như thế, theo lượng máu hạ xuống Ma tộc thành chủ suy yếu sẽ tăng thêm, tổn thương làm sâu sắc hiệu quả sẽ tăng lớn, cao nhất có thể lấy ra tăng đến gấp 10. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn cũng đã gần muốn đánh rơi, ma tộc thành chủ một nửa huyết lượng. Nhưng mà, tổn thương làm sâu sắc hiệu quả vẫn là cùng vừa rồi đánh dụng 20% thời điểm đồng dạng. Nửa điểm tăng cường ý tứ cũng không có. Cái này mẹ nó, không phải lắc lư người sao? Cái này sau đó phải làm sao làm? Bọn hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì tại hệ thống nhắc nhở bên trong có đặc biệt nói rõ, ma tộc thành chủ độ độ gắng trạng thái hữu nhược sẽ chỉ tiếp tục nửa giờ. Qua thời gian này về sau, đồ đồ gặng liền sẽ biến thành một con hoàn toàn thể thực tên bộ sỉ hiện tại chỉ còn lại 6 phần nhiều chung thời gian, cho dù có ý tưởng gì, bọn hắn cũng không có thời gian đến chứng thực. Cho nên, Trương Sơn mới có thể nói cái gì đều không cần quản, trực tiếp làm. Sống hay chết, đánh xong liền biết rồi. Trương Sơn đang nói xong về sau, liền trực tiếp hướng phía Ma tộc Thành trụ không ngừng nổ súng, cũng không tiếp tục giống vừa rồi như thế, có một thương không có một thương đánh một chút ngừng ngừng kéo dài thời gian. Trong đội ngũ những người khác, mặc dù rất phiền muộn, nhưng là chỉ có thể tiếp tục kiên trì, giống như Trương Sơn, bắt đầu hướng Ma tộc Thành trụ phát động công kích. Dù sao bây giờ muốn đi vậy không đi được, trừ phi Trương Sơn giúp bọn hắn đứng vững, bật bọn hắn đọc đầu rời đi. Bằng không mà nói, ai cũng chạy không thoát. Lại nói, đại gia đối trong trò chơi cái thứ nhất chân chính nhiệm vụ vẫn là phi thường mong đợi. Cái này đoạt thành nhiệm vụ ban thưởng, chắc chắn sẽ không kém, mà lại đánh nổ ma tộc thành chủ, khẳng định cũng sẽ có rất không tệ thu hoạch. Dù sao cũng là thực tên bốn, cho dù là trạng thái hư nhược, ma tộc thành chủ rơi xuống, chắc chắn sẽ không kém. Nếu là cứ như vậy bỏ dở nửa chừng lời nói, ai cũng sẽ không cam lòng. Phong Vân nhất đau một bên công kích, một bên cầu nguyện thánh nhân phù hộ để ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược mau mau tăng thêm đi ngã ngươi không phải mới vừa nói không muốn tin thánh nhân phải tin trò chơi chủ hay sao nhìn thấy phong vân nhất đao cầu nguyện tiểu yêu tinh nhẫn không ngừng trêu chọc nói vừa rồi nàng cũng là đùa giỡn như vậy cầu nguyện còn bị phong vân nhất đao nhả dánh một phen không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nàng đem sân bãi tìm trở về phong vân nhất đao hiện tại cũng cùng nàng trước đó một dạng không có khai báo chỉ có thể cầu nguyện thánh nhân phù hộ ngã ta liền tùy tiện nói một chút ngươi thế nào cứ như vậy mang thù đâu hư ngươi không biết nữ nhân là không thể tùy tiện đắc tội sao ta sai rồi, cô nãi nãi. ở tại bọn hắn công kích một lát về sau, ma tộc thành chủ đồ đổ, đổ găng lượng máu, lập tức liền muốn hạ xuống đến một nửa. trương sơn một bên bảo trì nhanh chóng công kích, một bên xuất ra trầm mặc quyền trục đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm ma tộc thành chủ thanh máu, chỉ cần ma tộc thành chủ lượng máu hạ xuống đến 50%. hắn liền sẽ lập tức đối ma tộc thành chủ sử dụng trầm mặc quyền trục, đưa nó trầm mặc ở bởi vì trương sơn cũng không biết ma tộc thành chủ cái kia thần hỏa diệt thế đại chiêu có đúng hay không muốn đọc đầu. vạn nhất ma tộc thành chủ đại chiêu là không dùng đọc đầu thuần phát kỹ năng, hắn trầm mặc chậm lời nói vậy liền hết thể đều nương. Nhưng là cũng không thể quá sớm sử dụng trầm mặc quyển trụ, dù sao trầm mặc quyển trụ tại sử dụng sau đối mục tiêu trầm mặc thời gian chỉ có 5 phút. Thời gian này đối bọn hắn tới nói là phi thường quý giá, tất lực không muốn lãng phí một tí xíu. Trương Sơn chăm chú nhìn trầm trầm ma tộc thành chủ thanh máu, tại ma tộc thành chủ thanh máu hạ xuống đến 50% nháy mắt. Hắn cấp tốc cầm trong tay trầm mặc quyển trụ, nhắm ngay ma tộc thành chủ sử dụng. Nguyên bản cơ pháp trượng, không ngừng sử dụng lớn hỏa cầu thuật, cuốn bạo công kích Trương Sơn ma tộc thành chủ. Tại Trương Sơn sử dụng trằm mặc quyển trụ nháy mắt, liền hoàn toàn biến thành một cái kẻ ngu. Chỉ thấy ma tộc thành chủ đổ đồ tại bị trằm mặc về sau vẫn là không ngừng vung vẩy pháp trượng, mặc dù nó một cái kỹ năng đều phóng ra không ra, nhưng là vung vẩy pháp trượng động tác, nhưng không có dừng lại, vẫn là cùng không có bị trầm mặc trước đó một dạng ma tộc thành chủ động tác trên tay cũng không có dừng lại, vẫn giống như là tại vung vẩy pháp trượng thi pháp, chỉ bất quá nửa điểm tổn thương cũng không thể đánh ra tới đem trầm mặc quyền trục sử dụng về sau, trương sơn lập tức mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, bật hết hỏa lực mãnh liệt phát ra, hướng ma tộc thành chủ đồ đồ gẳng đánh tới, từng cái một tổn thương, không ngừng tại ma tộc thành chủ trên đầu hiện hiện, ngẫu nhiên còn có mấy cái bạo kích tổn thương xuất hiện, trong đội ngũ những người khác vậy đi theo bật hết hỏa lực các loại buộc phát kỹ năng giống không cần tiền đồng dạng hướng ma tộc thành chủ đánh ra liền ngay cả ngô lá bản lúc này vậy không ngừng đem từng đạo xét đánh kỹ năng đánh về phía ma tộc thành chủ tại ma tộc thành chủ bị trầm mặc về sau trương sơn đã không cần ngô lá bản tăng máu rồi ma tộc thành chủ tại bị trầm mặc về sau hoàn toàn biến thành một cái kẻ ngu nó hiện tại nửa điểm tổn thương vậy đánh không ra hiện tại bọn hắn chỉ cần đem tất cả phát ra đều đánh ra đến là được tận khả năng mau công kích tranh thủ tại năm phút bên trong đem ma tộc thành chủ đánh nổ mặc dù bây giờ xem ra Bọn hắn thành công độ khả thi cũng không lớn, nhưng là kết quả ai còn nói được chuẩn đâu. Nói không chừng chờ sau đó ma tộc thành chủ đổ đỏng, liền sẽ trở nên càng suy yếu nữa nha. Còn có thể, vận khí của bọn hắn đặc biệt tốt, bạo kích phát động được đặc biệt nhiều. Như vậy, vậy đồng dạng có khả năng đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Trên thực tế, coi như tổn thương làm sâu sắc bội số, không còn tăng cường. Lấy thương tổn của bọn họ lượng, muốn đánh nổ ma tộc thành, kỳ thật cũng liền kém một chút đoán chừng bọn hắn tại 5 phút bên trong đánh dụng ma tộc thành chủ, 3040% lượng máu, la không có vấn đề gì. Mấu chốt là bọn hắn còn kém như vậy 10% phần trăm mấy tổn thương nếu như ma tộc thành trạng thái hư nhược không thêm nặng bọn hắn liền đánh không rơi trừ phi thiên mệnh vị trí đương nhiên đây chỉ là lời nói đùa coi như bọn hắn vận khí tốt vậy không có khả năng một mực có thể đánh ra bạo kích hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược mau chóng phát sinh biến hóa phong vân nhất đao một bên khẩn trương công kích các loại kỹ năng liên tiếp không ngừng đánh ra vừa làm trò đùa nói các ngươi nói có thể hay không tại chúng ta đánh tới cuối cùng một phần trăm lượng máu thời điểm trừng mặc thời gian sẽ không có mẹ nó ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm Nhất Đao ca, ngươi là đang tìm mắng chửi đi, chặt ngươi buộc, ít nói chuyện. Quá, ta liền chỉ đùa một chút, hóa giải một chút không khí khẩn trương nha. Ngươi chuyện cười này, không có chút nào buồn cười. Ta chỉ nghĩ lẳng lặng chặt bột, không nên quấy rời ta. Phong Vân Nhất Đao buồn bực, những người này làm sao lại không tức thời đâu? Hắn bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Không ai để ý tới Phong Vân Nhất Đao trò đùa, đại gia chính khẩn trương đánh phát ra đâu. Một bên nhìn chòng chọc vào Ma tộc thành chủ, một bên nhìn mình kỹ năng thời gian cùn đồ, chỉ cần kỹ năng làm lạnh tốt, liền lập tức đánh ra. Nói thật, tại chỗ trong năm người liền tính trương sơn thoải mái nhất bởi vì hắn cũng không cần phóng ra kỹ năng, trừ quân bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng bên ngoài, hắn giống như liền không có những thứ khác buộc phát kỹ năng. hai cái này dùng kỹ năng sau khi dùng xong, muốn chờ 5 phút, tài năng làm lệnh tốt. tại trước mắt loại tình huống này là không nên nghĩ lại dùng lần thứ hai, bởi vì trầm mặc quyền chủ chỉ có thể chờ mặc ma tộc thành chủ 5 phút, bọn hắn hoặc là tại 5 phút bên trong đem ma tộc thành chủ đánh nổ, hoặc là chính là chờ 5 phút sau bị ma tộc thành chủ đại chiêu chỗ hủy diệt. trương sơn cùng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng là không có cơ hội dùng ra lần thứ hai, không có kỹ năng có thể dùng trương sơn chỉ cần đánh ra đòn công kích bình thường là được, một điểm thao tác đều không cần đến như những cái kia rửa vào trời ăn cơm kỹ năng bị động, cũng không phải hắn có thể khống chế. Hoàn toàn dựa vào lão thiên gia thưởng phần cơm ăn, tài năng nhiều phát động mấy lần. Tương đối đám tiểu đồng bạn, phải không ngừng cắt kỹ năng, Trương Sơn chỉ cần đứng ở nơi đó, chết lặng nổ súng ở tại bọn hắn tiếp tục không ngừng công kích đến. Vẫn chưa tới 2 phút, ma tộc thành chủ lượng máu đã bị đánh đến 40%. Có thể nói bọn hắn là đánh được tương đương hung mãnh, không đến 2 phút, liền đánh rất bở boss 3000 vạn lượng máu, đây là không có tính toán bộ hồi máu. Trên thực tế, bọn hắn đánh ra tổn thương phát ra còn muốn càng nhiều. Nhưng mà, thương tổn như vậy tốc độ vẫn là không đủ a ma tộc thành chủ trầm mặc thời gian, còn thừa lại 3 phút nhiều một chút, mà ma tộc thành chủ lượng máu vẫn còn còn lại 40%. Lấy trước mắt tiến độ, bọn hắn là thế nào vậy không có khả năng đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Mà lại, ma tộc thành chủ lượng máu đang hạ xuống đến 40% thời điểm. Nó trạng thái hư nhược vẫn là không có nửa điểm biến hóa đại gia đánh ra tổn thương vẫn là cùng trước đó một dạng, tổn thương làm sâu sắc hiệu quả cũng không có tăng cường. Mặc dù tình huống vô cùng bi quan, nhưng là tất cả mọi người không nói gì, chỉ là yên lặng không ngừng phóng ra kỹ năng đều đến lúc này muốn nói cái gì, cũng quá chậm. Trâm mắc quyền trục đã dùng ra, là không thể nào thu hồi đi, coi như đánh không chết ma tộc thành chủ, cũng được kiên quyết đánh tới ngọn nguồn. Rất nhanh, bọn hắn lại đem ma tộc thành chủ lượng máu, đánh tới chỉ còn lại 30%. Nhưng mà, ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược vẫn là như cũ. Tất cả mọi người đã tuyệt vọng, 3 phút trôi qua, mà ma tộc thành chủ lượng máu còn thừa lại 30%. Bọn hắn làm sao có thể? Tại còn dư lại hơn 1 phút đồng hồ thời điểm, đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Thế nhưng là cái này lại có thể làm sao đâu? Cái này đáng chết suy yếu cơ chế, cũng không có một cái minh xác nói rõ. Miêu tả bên trên còn nói cái gì, theo lượng máu hạ xuống, tổn thương làm sâu sắc bội số, có thể đạt tới gấp 10. Bọn hắn hiện tại đã đem ma tộc thành chủ lượng máu, đánh tới 30%. Thế mà còn lại như cũ. Hệ thống bên trên liên quan tới trạng thái hư nhược miêu tả, cũng quá hô cha đi. Không được nói cái khác tiểu đồng bọn, chính là chính Trương Sơn, lúc này vậy tuyệt vọng. Hắn hiện tại vậy không cho rằng, bọn hắn còn có thể đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Thời gian không đủ à, chỉ còn lại hơn 1 phút đồng hồ, ma tộc thành chủ vẫn còn có 30% lượng máu. Muốn ở đây sao chút thời gian bên trong, đem một đánh nổ, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi ma tộc thành chủ trạng thái hư nhược, lập tức liền tiến vào tổn thương làm sâu sắc gấp 10, vậy còn không sai bị lắm. Nhưng đó là không thể nào, ma tộc thành chủ lượng máu đều đã qua 30% số nguyên quân khẩu. Nó trạng thái hư nhược, muốn phát sinh biến hóa, ít nhất cũng được, đợi đến lượng máu hạ xuống đến 20% đi. Nhưng đã đến lúc kia, thì có ích lợi gì đâu? Chờ bọn hắn đem ma tộc thành chủ lượng máu đánh tới 20% thời điểm đoán chừng trầm mặc thời gian, cũng liền chỉ còn lại mấy chục giây. Cứ như vậy chút thời gian, coi như tổn thương làm sâu sắc gấp 10, bọn hắn vậy đánh chết ma tộc thành chủ A Chương Sơn nghĩ đến. Dù sao bọn hắn cũng đã đánh không chết ma tộc thành chủ, nếu không liền để những người khác chạy trước xa một chút độc đầu về thành. Hắn tới kéo ở bộ trệ ổ hắn một cái, dù sao cũng so tất cả mọi người treo ở nơi này, tốt á Trương Sơn đang nghĩ mở miệng nói chuyện, lúc này Phong Vân Nhất Đao đống nhiên của thiếu. Mau nhìn mức thương tổn, hiện tại tựa như là gấp 10 tổn thương. Trải qua Phong Vân Nhất Đao nháp nhở, Trương Sơn lúc này mới phát hiện, hắn hiện tại mỗi lần công kích, đánh ra tổn thương đã vượt qua 30 vạn. Mà lại lúc này, hắn vừa vận đánh ra một thương thần thánh một kích, trực tiếp liền đánh dụng ma tộc thành chủ hơn 5 triệu lượng máu, tổn thương nổ tung. Đây là cái gì thời điểm bắt đầu biến hóa, ta vừa rồi tại sao không có phát hiện? Chính là vừa mới, ta một mực có nhìn chằm chằm tổn thương nhìn, ngay tại ma tộc thành chủ lượng máu hạ xuống đến 25% thời điểm, chúng ta đánh ra mức thương tổn liền gia tăng rồi rất nhiều. Mẹ nó, biến hóa này tới hơi trễ à, nếu là sớm nửa phút, liền phát sinh biến hóa tốt bao nhiêu, hiện tại chỉ còn lại không tới một phút, không đủ chúng ta đem ma tộc thành chủ đánh nổ à. Thật mẹ nó hô cha, còn kém một tí xíu. Đúng vậy à, nếu là sớm một chút là tốt rồi, hiện tại ma tộc thành chủ suy yếu, mới phát sinh biến hóa, không có lông rủng. Đường Hoàng hô Chúng ta còn có cơ hội, một phút, đánh dụng ma tộc thành chủ, 25% lượng máu, cũng không phải không thể nào làm được. Làm sao có thể? Ma tộc thành chủ 25% lượng máu, thế nhưng là có hơn 70 triệu, mà lại nó bây giờ hồi máu tốc độ rất nhanh, chúng ta muốn đánh rơi hơn 100 triệu lượng máu mới được. Đừng nói nhảm, mau đánh, nhìn ta đao đao bạo kích. Trương Sơn vậy gấp rút công kích, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm, ma tộc thành chủ trên người trầm mặc thời gian. Hiện tại trầm mặc thời gian, còn thừa lại 56 giây. Mà ma, ma tộc thành chủ lượng máu, còn có 25%. Bất quá, làm tổn thương làm sâu sắc hiệu quả đạt tới gấp 10 thời điểm, ma tộc thành chủ lượng máu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xoẹt xoẹt xoẹt rơi xuống, rất nhanh liền hạ xuống đến 20%. Một tiến vào cuồng bạo trạng thái đương nhiên, cuồng bạo sau ma tộc thành chủ, trừ trong tay pháp trượng, vung vậy được càng nhanh bên ngoài, cũng không có cái khác biến hóa. Nó bây giờ là bị trầm mặc trạng thái, một cái kỹ năng vậy không phát ra được, đánh không đến người. Ngược lại là tại ma tộc thành chủ cuồng bạo về sau, để bọn hắn đánh ra mức thương tổn trở nên càng cao. Trương Sơn nhìn một chút, ma tộc thành chủ trên người trầm mặc thời gian, còn trở lại 40 giây. Tại ma tộc thành suy yếu đến cực hạn thời điểm, Bọn hắn chỉ dùng 15 giây thời gian, liền đánh rớt nó 5 phần trăm lượng máu. Hiện tại ma tộc thành chủ cường bạo về sau, bọn hắn đánh được càng nhanh. Có lẽ 10 12 giây, liền có thể đánh trụng 5 phần trăm lượng máu. Mà ma tộc thành chủ còn thừa lại 20 phần trăm lượng máu, nếu như bình quân tính toán, thương tổn của bọn họ khả năng sẽ còn kém một tí xíu đương nhiên, nếu như bọn hắn vận khí tốt, nhiều đánh ra một chút bạo kích hiệu quả, cũng có khả năng tại chậm mặc thời gian kết thúc trước, đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Không thể làm như vậy được a, không thể đem hy vọng ký thác vào vận khí phía trên, có đúng hay không có cái cái gì biện pháp ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối tiểu yêu tính nói: "Nếu như chúng ta tại trầm mặc thời gian kết thúc trước, còn không có đem ma tộc thành chủ đánh nổ lời nói, ngươi liền thả lưu tính tiễn, thử một chút có thể hay không đưa nó cho ở, có thể kéo một giây là một giây." "Biết rồi, cái ông ca." Ở tại bọn hắn cuồng bạo công kích đến, ma tộc thành chủ lượng máu chậm rãi hạ xuống 20, 10 phần trăm, 5 phần trăm. Nhưng mà, lúc này ma tộc thành chủ trên người trầm mặc thời gian, vậy lập tức liền phải kết thúc, chỉ còn lại 5 giây. "Nga, tuyệt đối đừng lật xe nha, nhanh cho ta ra bạo kích." "A a a." Phong Vân nhất đạo điện cuồng tiêu lên. Mặc dù Phong Vân Nhất Đao có chút thất tố, nhưng là không người cười nói hắn. Kỳ thật Trương Sơn lúc này cũng là ở trong lòng yên lặng đọc lấy bạo kích, bạo kích. Thời gian chỉ còn lại 5 giây, mà ma tộc thành chủ lượng máu vẫn còn có 5 năm lượng máu, cũng không tính quá nhiều, chỉ có 15 triệu. Nói thật, Trương Sơn chỉ cần đánh ra 3 phát thần thánh một kích, liền có thể đem điểm này lượng máu đánh trụ. Nhưng là thần thánh một kích, không phải hắn muốn phát động, liền có thể phát động a càng đến mấu chút lúc, càng là như xe bị tuột xích ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, hắn cùng Phong Vân Nhất Đao hai người, thậm chí ngay cả một lần thần thánh một kích, cũng không có đánh ra tới. Thời gian giống như là tiến vào đỉnh trệ đại gia không ngừng công kích, đồng thời nhìn chòng chọp vào, ma tộc thành chủ trên người trầm mặc thời gian. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Làm ma tộc thành chủ trên người trầm mặc thời gian, biến mất thời điểm. Bọn hắn còn kém 2% lượng máu, liền có thể đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Nhưng vào lúc này, tiểu yêu tinh một chiêu lưu tinh tiến bắn ra, thành công đem ma tộc thành chủ choáng ở nhưng mà, bởi vì ma tộc thành chủ đồ đồ gặng, làm một thực thể biến nó choáng kháng vô cùng cao. Nguyên bản có thể choáng 5 giây lưu tính tiến, tại đánh trúng ma tộc thành chủ về sau chỉ có thể choáng ở 0.5 giây 0.5 giây đủ làm gì, chỉ đủ Trương Sơn đánh ra một thương tổn thương đến như những người khác nhà, bọn hắn ngay cả một lần công kích, vậy đánh không ra 0.5 giây, đoán chừng cũng liền vừa đủ bọn họ kỹ năng đưa tay, kỹ năng còn không có phát ra ngoài, thời gian liền đi qua ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, Trương Sơn một thương đánh ra thần thánh một kích, trực tiếp đem ma tộc thành chủ, đánh tới không máu. Khi nhìn đến ma tộc thành chủ không máu về sau, Trương Sơn trực tiếp khống chế gấu trúc viên, phát động liên kích kỹ năng. Không máu sau ma tộc thành chủ, cũng là có 3 triệu lượng máu, hắn vậy mặc kệ gấu trúc viên liên kích kỹ năng có thể hay không đem ma tộc thành chủ đánh nổ, hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Trương Sơn lúc này cũng không có để gấu trúc viên đánh ra cuối cùng đánh chết ý nghĩ, mà là muốn đem có thể đánh ra tổn thương đều đem ra ngoài. Kỳ thật tại đem ma tộc thành bị sau khi trầm mặc, Trương Sơn vẫn khống chế gấu trúc viên, vậy đi theo mọi người cùng nhau công kích. Mặc dù nói gấu trúc viên tốc độ công kích chậm đến là thường, nhưng là có thể nhiều đánh ra một tí xíu tổn thương cũng là tốt. Cái này sẽ vừa vặn gấu trúc viên, ngay tại ma tộc thành chủ bên người, Trương Sơn trực tiếp không chế gấu trúc viên, phát động liên kích kỹ năng. Lúc này Trương Sơn đã tới không kịp nổ phát súng thứ hai. Sống hay chết liền nhìn gấu trúc viên lần này. Chỉ thấy gấu trúc viên, Gấu tiểu ba trưởng, liên tục bảy lòng bàn tay nháy mắt đánh ra, trực tiếp đem ma tộc thành chủ Đồ bạo. Hệ thống thông cáo, chúc mừng bổ tát sáu nòng, phong vân nhất đạo, tâm theo ta động. Thành công đánh giết, ma tộc thôi tiến thành thành chủ Đồ Đồ Gặm. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hôn 100. Đồ Đồ Gặm, ta làm sao lại chết? Ta còn sẽ trở lại. Chương 398. Chấn ma thành. Chương 398. Chấn ma thành. Chương sơn khống chế gấu trúc viên, tại cực hạn tình huống dưới, đem ma tộc thành chủ Đồ Đồ Gặm, một lần hành động đập bảo. Hệ thống thông cáo vang lên mấy mắt, tất cả mọi người thở dài một hơi, Trương Sơn đặt mông ngồi dưới đất. Hắn hiện tại khẽ động đều không muốn động, cái gì đều không muốn suy nghĩ, cũng không muốn nói chuyện, chỉ muốn khỏe mạnh chậm rãi, chạy không một lần đầu. Vừa rồi làm cho thực tế quá khẩn trương, thần kinh băng quá gấp, một khi trầm tĩnh lại, cả người cũng không nghĩ lại cử động rồi. Mấy người bọn hắn người trong cuộc, tại ma tộc thành chủ ngã xuống đất về sau, là khẽ động đều không muốn động, cũng không muốn nói chuyện. Nhưng là bọn hắn không muốn nói chuyện, nên thế giới lại nổ tung. Kên thế giới? Vãi lều, là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề sao? Bồ Tát 6 nòng bọn hắn lại đánh bể một cái buột. Mẹ nó, bọn hắn hôm nay đánh bể bao nhiêu con bột Đa? Bọn hắn cụ thể đánh bao nhiêu bột, ta không biết, không trải qua hệ thống thông cáo, liền có bảy cái. Thảo, liên tục lên 7 lần hệ thống thông cáo sao? Ta còn thực sự không có nghiêm túc đi số. Thật là 7 lần, ta vừa lại quay đầu đi, lật xem một lượt thông cáo. Mẹ nó, 7 lần lang. Giống như không thích hợp, Bồ Tát 6 nòng bọn hắn vừa rồi đánh nổ bột, là có danh tự. Quá, bọn hắn đánh bể một con thực thể bột. Mẹ nó, thật là một con thực thể bột, ma tộc tôi tiến thành thành chủ đồ đồ gắng. Bọn hắn ở nơi nào đánh buốt a? Là Phong Vân công hội đang làm cái gì đại động tác sao? Cũng không phải là Phong Vân công hội người đều ở đây tẩy quái, vừa rồi ta còn thấy được Phong Vân Thiên Hạ nhìn hắn đang từ thiên môn quan hướng tẩy quái điểm chạy đâu. Cũng đúng, thông cáo bên trên không nhìn thấy Phong Vân Thiên Hạ danh tự, chẳng lẽ bọn hắn đánh buột đều không mang tới công hội lao đại sao? Ai biết được, có lẽ là ngoài ý muốn đụng phải bọn đi. Ngoài ý muốn cái cọp lông, ngươi có thể liên tục, ngoài ý muốn đụng phải bảy con buột sao? Như vậy vấn đề đến rồi, Phong Vân công hội người đều đang tẩy quái, bộ tất sáu nòng bọn hắn, là mấy người tại đánh buột đâu? Cái này liền rất khó nói, thực tên buột mạnh như vậy Làm sao cũng cần lớn mấy ngàn người a. Vậy không nhất định à, sớm mấy ngày Bồ Tát Sáu Nọng chẳng phải một người liền đơn đấu đánh bể, một con thực tên bộ sao? Ngươi nghĩ nói cái gì? Ngươi sẽ không là cho rằng bọn hắn lần này cũng là mấy người, liền đem thực tên bột đánh bể a. Cũng có khả năng a, Bồ Tát Sáu Nọng đơn đấu đều có thể đánh chết thực tên bột, vậy hắn mang lại lên mấy cái lưu manh, đánh nổ thực tên bột, vậy không kỳ quái à? Thân mẹ nó không kỳ quái, ngươi biết thực tên bột mạnh biết bao sao? Ta không biết thực tên bột mạnh biết bao, nhưng là ta biết, Bồ Tát Sáu Nọng có thể đơn đấu đánh nổ một con, cũng liền có thể đánh nổ cái thứ hai. Ngươi nói thật đúng là có điểm đạo lý, mẹ nói Bồ Tát sáu nòng, hiện tại đến ngọn nguồn mạnh bao nhiêu, gần nhất có người đụng phải hắn sao? Đụng phải thì thế nào? Chẳng lẽ ai dám lên đi chém hắn không thành? Chờ ngày nào ta nhìn thấy Bồ Tát sáu nòng, nhất định phải lên đi chém hắn một lần, xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người anh em, còn sống không tốt sao? Ha ha, chơi game nha, ngẫu nhiên tìm đường chết một lần, cũng là bình thường. Các ngươi có phát hiện hay không, Bồ Tát sáu nòng bọn hắn đánh nổ buốt, có mấy cái đều mang ma tộc tôi tiến hành, mấy chữ này, ma tộc tôi tiến hành là ở địa phương nào, có người biết không? Không biết, hẳn là một cái đơn độc phó bản a. Ta cảm thấy không phải, phó bản địa đồ làm sao là một tòa thành a? Cái này nghe rõ ràng chính là một tòa ma tộc thành trì nha. Ai biết được, có lẽ bù tát sáu nòng mấy người bọn hắn thật sự tìm được một tòa ma tộc thành trì. Vãi liều, nếu là như vậy, đó chính là trong trò chơi đại sự kiện, ma tộc cũng có thành trì sao? Ma tộc có thành trì vậy không kỳ quái đi, ma tộc cũng là một loại văn minh chủng tộc a, mà lại hiện tại so nhân tộc còn muốn càng cường đại, bọn chúng nhất định là sẽ xây thành trì a. Chẳng qua là chúng ta không có phát hiện, hoặc là trò chơi còn chưa mở thả thôi. Có thật không? Nếu là thật có ma tộc thành trì, lời nói kia tìm được chẳng phải phát đại tài bên trong khẳng định có rất nhiều bột có bột ngươi vậy đánh không lại nha ngươi cho rằng mình là bồ tát 6 non à bản thân đánh không lại cũng không còn quan hệ nha đem vị trí tin tức bán cho đại lão một dạng có thể phát tài vãi lều ta làm sao lại không nghĩ tới xuất phát tìm ma tộc thành trì đi ha ha các ngươi thật mẹ nó đùa ngồi trên mặt đất ngồi nửa ngày trương sơn mới hồi thần hắn nhìn một chút nhiệm vụ tiến độ sản gì không có biến hóa vì cái gì chúng ta đem bột đều dứt sạch rồi thế nhưng là đoạn thành nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành a trương sơn không giải thích được nói không phải đâu Ta xem một chút, ngã, đây là cái gì tình huống, chúng ta còn có chuyện gì, không có làm xong sao? Không biết ta, tòa này ma tộc trong thành trì, hẳn là không có buồn, sẽ không làm muốn chúng ta, đem thành tiểu quái, toàn bộ chặt xong a. Vậy liên khó làm, lớn như thế một tòa thành, chúng ta mới năm người, phải bao lâu, tài năng đem trong thành tiểu quái dọn sạch nha. Mẹ nó, hệ thống sẽ không như thế làm người đi, đây cũng quá khó khăn a. Lúc này, tiểu yêu tinh đem ngón tay hướng, vừa rồi ma tộc thành chủ ngã xuống đất địa phương nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Vừa rồi tại đánh đổ ma tộc thành chủ về sau. Đại gia cái gì đều không suy nghĩ, Trương Sơn ngay cả vật phẩm rơi xuống cũng còn không có đi nhìn đến như bị đánh nổ Ma tộc Thành chủ, vậy lại càng không có người đi quan tâm. Trong trò chơi quái vật cũng muộn, tại bị đánh bại về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị hệ thống xoát rơi, thi thể sẽ chỉ ở trên mặt đất ngừng vài giây, căn bản cũng không có cái gì tốt nhìn. Cho nên Ma tộc Thành chủ đổ đổ gẳng ngã xuống đất về sau, tất cả mọi người không tiếp tục nhìn qua nó lướt mắt. Nghe tới Tiểu yêu Tinh nhắc nhở, Đại gia hướng Ma tộc Thành chủ ngã xuống đất địa phương nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một phương kim quang long lãnh đại ấn, lặng lặng nằm ở vừa rồi Ma tộc Thành chủ ngã xuống đất địa phương. Trương Sơn tò mò đưa tay, hướng kim ấn sờ soạn. Theo đạo lý tới nói, thế giới mới trò chơi này, quái vật có phải hay không sẽ có vật phẩm, rơi xuống đất. Bất kể là bộ vẫn là tiểu quái, tại bị tở Lễ ơi giết chết về sau, vật phẩm rơi xuống, đều là trực tiếp rơi vào tở Lễ ơi trong ba lô. Căn bản liền sẽ không trên mặt đất, rơi xuống vật phẩm. Chỉ có tở Lễ ơi đang bị giết về sau, mới có thể trên mặt đất rơi xuống vật phẩm. Ma tộc thành chủ đồ đồ gặng, tại bị bọn hắn đánh nổ về sau, thế mà rơi mất một con kim ấn ra tới. Cái này ma tộc thành chủ rơi xuống kim ấn, cũng không biết là không phải có thể nhận Trương Sơn tỏ mọ thử một cái, thật vẫn đem kim ấn cầm lên. Khi hắn nhặt kim ấn đồng thời, một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở: Ma tộc thôi tiến thành ở vào trạng thái vô chủ, The Elder đánh nát thành chủ kim ấn, liền có thể đem thành trì phá hủy đem kim ấn cất đặt tại phủ thành chủ chủ điện trước trên tấm đĩa đá, The Elder liền có thể chiếm lĩnh thành trì. Dựa vào, nguyên lai đoạt thành nhiệm vụ bên trong, chiếm lĩnh hoặc phá hủy thành trì, là chuyện như vậy á? Trương Sơn tại mới từ chinh sát đội trưởng Vu Phi trên tay, tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, hắn còn có chút kỳ quái đâu. Hắn đều không biết, muốn làm sao mới có thể đem ma tộc thành trì phá hủy cũng không biết muốn làm sao tài năng chiếm lĩnh thành trì. Nguyên lai like là dựa vào người thành chủ này Kim Ấn A tại thu được hệ thống nhắc nhở về sau, Trương Sơn cẩn thận xem xét thành chủ Kim Ấn, hắn phát hiện cái này Kim Ấn vẫn là có thuộc tính. Bất quá chỉ có đơn độc một hạng điểm sinh mệnh thuộc tính, cũng không có những thứ khác thuộc tính. Thành chủ Kim Ấn, ma tộc thôi tiến thành chuyên dụng, có thể đổi tên, điểm sinh mệnh 10 tỷ. Gia chú, trưởng không thành chủ Kim Ấn, liền có thể trưởng khống toàn thành. Dựa vào một phương nho nhỏ con dấu, lại có 10 tỷ điểm sinh mệnh, đây cũng quá đáng sợ đi. Còn tốt Trương Sơn cũng không có phá hủy thành trì ý nghĩ, nếu không Làm sao đem cái này kim ấn đánh nát, chính là cái vấn đề lớn. Mặc dù nói thành chủ kim ấn, chỉ là tử vật, cũng sẽ không phản kích, nhưng là cái này mười tỷ điểm sinh mệnh. Bọn hắn năm người, muốn đánh bao lâu mới có thể đem nó đánh nát ra, thật mẹ nó nói nhảm. Trương Sơn đem thành chủ kim ấn thu tính, biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên, đồng thời đem vừa rồi nhận được hệ thống nhắc nhở, nói với bọn hắn một lần. Kim ấn là Trương Sơn nhặt, những người khác hẳn là không có thu được đầu kia hệ thống nhắc nhở. Khi nhìn đến thành chủ kim ấn tính, cùng nghe qua Trương Sơn sau khi giải thích, những người khác lúc này mới kịp phản ứng. "Nóa, nguyên lai like là có chuyện như vậy." Ta còn lấy muốn chúng ta đi phá tường thành đâu? Mẹ nó, vừa rồi ta còn ngay tại vì, làm sao hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ phát sao đâu, như vậy khỏi cần lo rồi. Người thành chủ này kim ấn, thật sự là biến thai à, 10 tỷ lượng máu, thế này thì quá mức rồi. Kim ấn điểm sinh mệnh càng cao, đây không phải là càng tốt hơn dù sao chúng ta có thể lựa chọn chiếm lĩnh thành trì, lại không dùng đánh nát nó. Nói đúng, thành chủ kim ấn điểm sinh mệnh càng cao, tại chúng ta chiếm lĩnh thành trì về sau, về sau cũng không sợ người khác, đến đưa nó đánh nát. Ha ha, lần này chúng ta nhiệm vụ có chỗ dựa rồi, cũng không biết chờ chút, chính xác đội trưởng Vũ Phi sẽ cho chúng ta dạng gì ban thưởng Gấp làm gì nha, chờ chút giao xong nhiệm vụ, liền biết rồi. Trước không xét, chúng ta đi trước chủ điện, đem kim ấn để lên, đem thành trì chiếm lĩnh lại nói. Đi lên, đi chủ điện. Ha ha, thế giới mới bên trong tòa thứ nhất, đột lại ơ thành trì muốn ra đời. Đám người một đợt cỡi ngựa, nhanh chóng chạy đến phụ thành chủ chủ điện trước. Chỉ thấy chủ điện phía trước có một khối cao lớn bia đá, trong tấm bia đá ở giữa có một lỗ khảm. Lỗ khảm lớn nhỏ cùng kim ấn không trên là nhiều, hẳn là cất đặt kim ấn địa phương. Trương Sơn xuất ra thành chủ kim ấn, cất đặt tại lỗ khảm bên trong. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, kim quang chiếu rọi tứ phương, ngay cả ở xa thiên môn quan ở Layer đều có thể thấy được. Những người khác căn bản cũng không biết rõ là thế nào một chuyện, còn tưởng rằng là trong trò chơi tự nhiên thiên tượng đâu. Nhìn thấy phóng lên tận trời kim quang, tất cả mọi người vô cùng giật mình, Phong Vân nhất d้าว cảm khái nói: "Cái này dị tượng rất khoa trường a, thần khí lúc xuất thế, đều không động tinh gì, chiếm một tòa thành lại lớn như vậy phản ứng sao? Cái này không giống a. Thần khí chỉ có thể đề cao tờ Layer cá nhân thực lực, chiếm linh ma tộc thành trì, là đề cao toàn bộ nhân tộc thực lực a." Nói thì nói như thế, Thế nhưng là động tĩnh lớn như thế chờ sau đó không có ma tộc đến công thành a. Cái này ai biết được, dù sao ma tộc đến công thành thời điểm, nhất định sẽ có hệ thống nhắc nhở, bọn chúng cũng sẽ không đánh lén, sợ cái gì? Có đạo lý. Trương Sơn tại Kim Ấn Cất đặt đi lên về sau, rất nhanh liền phát hiện, hắn hiện tại có thể thông qua bia đá, xem xét cùng thiết trí thành trì tin tức đầu tiên chính là thành trì danh tự, nguyên lai like là ma tộc thôi tiến thành, hiện tại thành trì danh tự biến thành trống không. Trương Sơn có thể cho thành trì, thiết trí một cái tên mới. Chứ có thể cho thành trì một lần nữa mệnh danh bên ngoài. Trương Sơn phát hiện, hắn còn có thể vì Tân Thành Ao, chiêu mộ chẳng qua trước mắt chỉ có thể chiêu mộ thợ rèn cùng dự sư, cũng không có những thứ khác nở bờ cờ tuyển hạng. Có thể là bởi vì cái thành trì này quá nhỏ, chỉ ít tương đối, nhân tộc những cái kia cự thành tới nói, bọn hắn vừa đánh xuống tòa này ma tộc thành trì, thật sự là quá nhỏ. Khả năng thành trì quá nhỏ, liền không thể thiết trí quá nhiều lở bờ cờ. Mấu chốt nhất là, Trương Sơn nhìn thấy truyền tống đại trận tuyển hạng, hắn có thể làm Tân Thành Ao, khai thông truyền tống đại trận đương nhiên, bất luận là chiêu mộ thợ rèn cùng dự sư vẫn là khai thông truyền tống đại trận, cũng là một tiện. Mà lại giá cả cao tới đáng sợ. Chiêu Mộ Thợ rèn cùng dược sư giá cả, phân biệt muốn 1 triệu kim tệ. Cái này còn dễ nói, Trương Sơn hiện tại nói thế nào, cũng là người có tiền, không kém chút tiền này. Thế nhưng là khai thông truyền tống đại trận, lại muốn một thứ kim tệ, thế này thì quá mức rồi. Mặc dù nói hắn có tiền, hiện ở trên người hắn kim tệ, không sai biệt lắm sắp có 300 triệu. Nhưng là để hắn lập tức xuất ra một thứ kim tệ vẫn là có chút đau lòng. Thế nhưng là đau lòng thì đau lòng, nhưng là truyền tống đại trận, khẳng định được khai thông, nếu không ai cũng ăn no không có việc gì, hoa ba bốn ngày thời gian, chạy đến nơi đây đến a nơi này khoảng cách tiên môn quan xa như vậy. Lấy Trương Sơn bọn hắn cười anh hùng tọa kỵ tốc độ, đều muốn chạy 3 4 ngày đổi thành những cái kia cỡi phổ thông tọa kỵ vở layer, đây không phải là được chạy 7 8 ngày trở lên a không khai thông truyền tống đại trận lời nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không chạy tới nơi này. Không có tọa Layer tới được lời nói, vậy hắn chiếm lĩnh tòa thành trì này thì có ích lợi gì? Phải dựa vào nhiều tụ tập nhân khí, thành trì mới có phát triển, tài năng mang đến cho hắn ích lợi a lại nói, khai thông truyền tống đại trận về sau, hắn không phải còn có thể thu lấy truyền tống phí nha. Trường Sơn nhìn một chút, liên quan tới khai thông truyền tống đại trận miêu tả Tại khai thông truyền tống đại trận về sau, thu truyền tống phí, một nửa quy thành chủ sở hưu đến như một nửa khác nha, đương nhiên là bị hệ thống cho đen. Nhưng là có thể thu đến một nửa truyền tống phí, cũng là một bút rất khả quan ngạch số A phải biết. Theo tờ lê lẹ vẹo tăng lên, bọn hắn sớm muộn muốn hướng tiên môn quan địa đồ chỗ sâu thăm dò. Nếu như nơi này khai thông truyền tống đại trận lời nói, người khác nhất định là ngồi truyền tống trận tới A dù là hắn đem truyền tống phí thu cao một chút cũng không có việc gì. Tương đối tốn thời gian, rất nhiều tờ lê càng muốn dùng tiền giải quyết vấn đề, chiếm lĩnh thành trì về sau muốn thiết trí tin tức có không ít, từng loại tới đi, trước cho thành trì nghĩ tốt nghe một điểm danh tự, hỏi trước một lần những người khác ý kiến, nhìn xem cho tân thành ao lấy cái dạng gì danh tự sẽ khá em hay. dù sao nhiệm vụ này là mọi người cùng nhau hoàn thành nha đương nhiên thành trì danh tự có thể mọi người cùng nhau nghĩ, nhưng là người thành chủ này vị trí trương sơn chắc là sẽ không nhường ra đi đây chính là thế giới mới bên trong cái thứ nhất lợi ở thành chủ, nói ra có nhiều mặt mũi a mà làm thành chủ, còn có cái khác thật sự ích lợi, tỷ như tại chiêu mộ nở tơ cờ về sau, về sau tơ nở tơ cờ nơi đó tiêu phí, hắn có thể thu mười thuế. Thợ rèn cùng dược sư, là đội layer nhất định phải giao thiệp trở giống trương sơn dạng này đội layer. Những người khác ai còn không muốn mua thuốc phẩm tiếp tế à lại không phải mỗi cái đội layer, đều sẽ học dược sư nghề nghiệp. Phần lớn người mua thuốc vẫn là phải đi tìm người rèn nơi đó, thì càng không cần nói, sửa chữa trang bị chỉ có thể đi tìm nở cờ thợ rèn. Dù là chính đội layer có học thợ rèn sinh hoạt nghề nghiệp, cũng đem thợ rèn nghề nghiệp thăng lên, cũng chỉ có thể chế tạo trang bị, cũng không thể sửa chữa trang bị. Trang bị sửa chữa liền quân không ra thợ rèn cờ gì hẹn này hai cái nở cờ, chính là một số lớn đích lợi đến như truyền thống đại trợ đích lợi, vậy thì càng cao. Chỉ cần Trương Sơn đem truyền tống đại trận khai thông, về sau nhất định sẽ có the layer lục tục truyền tống tới. Mặc dù Trương Sơn chỉ có thể thu được một nửa phí tổn, nhưng này có quan hệ gì đâu, hắn có thể đem truyền tống phí thiết trí cao một chút nha. Chỉ cần tâm đủ hắc, kiếm tiền đây còn không phải là rất đơn giản. Dù sao, trước mắt nơi này chỉ có cái này một tòa thành trì, muốn truyền tống tới, chỉ có thể dùng hắn truyền tống đại trận, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Thỏa thỏa độc quyền sinh ý, quả thực chính là cầm bao tại nhà tiền. Mặc dù nói, giai đoạn trước cần rất lớn đầu nhập, nhưng là cái này có quan hệ gì đâu. Sớm đầu nhập sớm ích lợi, người khác muốn làm dạng này suy nghĩ, cũng không tìm tới đường lối. Nội danh như vậy có lợi sự tình, Trương Sơn đương nhiên sẽ không để cho ra ngoài, tin tưởng cái khác đám tiểu đồng bạn, cũng sẽ không ý kiến. Dù sao, nếu như không phải Trương Sơn nói cho bọn hắn lời nói, bọn hắn vậy tìm không thấy tới nơi này. Mà lại, nếu như không có Trương Sơn ở đây, bọn hắn căn bản không có khả năng đem thành trì đánh xuống. Nghĩ tới đây, Trương Sơn hướng cái khác hỏi. Đại gia nói, tòa thành trì này lấy vật gì danh tự, sẽ êm thay một chút. Cái uống thành. Tiểu Yêu Tinh vượt lên trước cho ra đáp án. Trương Sơn trợn mắt, đây là cái gì quỷ danh tự, một điểm khí thế cũng không có. Tiểu yêu tinh đừng phải dối, ta xem nếu không liền gọi Phong Vân thành được rồi. Cái này không được đâu, chúng ta đem danh tự chiếm dụng giẫm mất, về sau lão đại chiếm linh thành trì, vậy hắn chẳng phải là không có danh tự có thể dùng. Cũng đúng a, gọi là tên là gì tốt đâu. Sáu năm thành. Ngươi đi ra, đi một bên. Vậy liền gọi Bồ Tát thành được rồi, cái này em hay. Mẹ nó, không học thức, ngươi liền thiếu đi nói chuyện, có thể hay không có chút ý mới a. Phản công thành. Đây là chúng ta nhân tộc phản công, chiếm linh ma tộc tòa thứ nhất thành trì, cái tên này thế nào? không dễ nghe, quá bình thản rồi. người anh em, thành trì danh tự muốn làm ra điểm khí thế đến a. mẹ nó, đừng hỏi ta, hỏi chính là lấy tên khó khăn chứng. đám tiểu đồng bạn nói hồi lâu cũng không có nghĩ ra một cái, có ý mới danh tự, từng cái bình thường xem ra cũng giống là một người trí thức, kết quả muốn dùng đến thời điểm toàn mẹ nó không đáng tin cậy. xét đến lúc dùng mới thấy ít A đám tiểu đồng bạn không đáng tin cậy vẫn là phải tự mình đến a trường sơn hao hết đầu óc, nghĩ nửa ngày rồi nói ra. nếu không liền gọi chấn ma thành đi, cái này nghe có khí thế. chấn ma thành nghe là rất có khí thế. Thế nhưng là đã có một cái chấn ma đại phó bản a, đây không phải trùng tên rồi. Quản nó chi, chấn ma đại kia là công chúng phó bản, ta chỗ này là tư nhân thành trì, không ảnh hưởng. Cái tên này không sai, đến như sợ trùng tên. Theo nó đi thôi. Trương Sơn suy nghĩ hồi lâu, cũng liền nghĩ ra cái tên như vậy tới. Không xoắn xuýt, hay dùng chấn ma thành cái tên này. Hắn thông qua bia đá, đem thành trì mệnh danh là chấn Ma Thành. Chương 399, kỹ năng ảnh phân thân. Chương 399, kỹ năng ảnh phân thân. Tại đem thành trì một lần nữa mệnh danh về sau, tiếp xuống chính là chiêu mộ quái này không có cái gì tốt suy tính. Trương Sơn bỏ ra 2 triệu kim tệ, chiêu mộ Thợ Rèn cùng Dược Sư các một tên. Không phải hắn không muốn nhiều chiêu một chút, mà là trên tấm bia đá thao tác tuyển hạng bên trên, chỉ cấp hắn 2 cái này danh nghịch, mà lại cũng không được tuyển, đến mức hắn chiêu mộ đến nở bờ cờ, rốt cuộc là cái gì cấp bậc sinh hoạt nghề nghiệp. Trương Sơn cũng không biết, hắn thậm chí ngay cả vừa chiêu mộ đến nở bờ cờ, dài đến dạng gì, là nam hay là nữ cũng không biết. Hắn chỉ có thể lựa chọn chiêu mộ còn chuyện còn lại, liền đều xem hệ thống an bài rồi. Trương Sơn tại chiêu mộ xong nở bờ bở về sau, trong thành tiệm Thợ Rèn cùng Dược Sư công xưởng, riêng phần mình lóe lên một vẻ sáng. Không phải đâu, Hệ thống hiệu suất cao như vậy sao? Chẳng lẽ hắn vừa rồi chiêu mộ nở cờ, cờ, nhanh như vậy liền đến bị? Hắn có chút giật mình. Trong đội ngũ tiểu tử nhóm, vậy đồng dạng phát hiện trong thành dị thường. Phong vân nhất đạo không hiểu hỏi. Vừa rồi trong thành lóe qua hai đạo quan mang, các ngươi nhìn thấy chưa? Có đúng hay không lại có bột đổi mới a? Ta cũng nhìn thấy, có lẽ thật còn có bột, chúng ta đi tìm tìm xem đi, đánh bột tốt bao nhiêu a? Cho kinh nghiệm cho trang bị. Hẳn không phải là bột đi, chúng ta mới đánh xong không bao lâu a, không có khả năng đổi mới nhanh như vậy. Nhìn thấy đám tiểu đồng bạn các loại suy đoán. Trương Sơn có chút im lặng, bọn hắn cái này não động mở có chút lớn nha. Bất quá là trong thành lóe qua hai đạo quan mang, bọn hắn làm sao lại nghĩ đến buốt trên người rồi? Không phải buốt, là ta vừa chiêu mộ đến hai cái nở tơ cờ, một cái dược sư một cái thợ rèn. Vì không nhường bọn hắn bắn bỏ, Trương Sơn cấp tốc đem sự tình nói cho bọn hắn. A, còn có thể chiêu mộ nở tơ cờ sao? Hiện tại trong thành đã có thợ rèn cùng dược sư sao? Đây không phải là về sau có thể ở đây sửa đồ cùng mua tiếp tế. Tu cái cọp lông, chẳng lẽ ngươi còn chạy xa như vậy đến cày quái sao? Cũng đúng, chỉ là có chút xa, nếu là có truyền thống trận là tốt rồi có truyền tống đại trận ra ngay tại khai thông, xem ra đại gia mong muốn hệ thống đã sớm nghĩ tới. Kỳ thật chỉ cần có rửa sư cùng thợ rèn, hai cái này cơ sở lở tự cởi, lại thêm khai thông truyền tống đại trận, liền xem như một tòa hoàn chỉnh thành trì, chỉ, đầy đủ để đỡ layer tại phụ cận trú lưu hoạt động. Vãi liều, thật sự có thể trực tiếp liền khai thông truyền tống trận sao? Không cần làm nhiệm vụ, hoạt động thủ kiến tạo loại hình. Phong vân nhất đao có chút không dám tin tưởng hỏi, tới quá dễ dàng, đến mức hắn đều không thể tin được. Đúng vậy a, trực tiếp khai thông là được, bất quá phải tiêu tiền. Khai thông truyền tống đại trận phải tốn một tứ kim tệ. Không phải đâu, đắt như thế, thế giới mới vận doanh phương như thế hồ sao? Không phải nói, đây là liên minh chính phủ chủ đạo công đức trò chơi à? Cũng có thể chơi ác như vậy. Dù là trong đội ngũ, trừ ngô lão bản bên ngoài, những người khác là đốt tiền đại lão. Nhưng là đang nghe khai thông truyền tống đại trận giá cả về sau, vẫn không khỏi giật mình một thước kim tệ cũng không phải một cái con số nhỏ. Thông qua thế giới mới nơi giao dịch, có thể trực tiếp hối bái ra một thước làm tiền một thước làm tiền là cái gì khái niệm? Một nhà có hơn trăm triệu tài chính xí nghiệp, đặt ở hai ba tuyến thành thị, cũng có thể coi là được, là xí nghiệp lớn đi. Nghĩ không ra, trong trò chơi. Tùy tiện khai thông một cái truyền tống đại trận, liền muốn một thứ kim tệ. Quả thực chính là đen đến chân trời. Thế nhưng là trò chơi đen, ngươi cũng không còn biện pháp. Cũng không thể chiếm lĩnh thành trì về sau, không khai thông truyền tống đại trận đi. Không có truyền tống đại trận thành trì, dám dùng cũng không có. Ai ăn No không có việc gì, chạy ngươi tới nơi này a không có người đến thành trì, bất quá là tòa quỷ thành, cái dám dùng cũng không có. Cho nên, đắt đi nữa cũng được khai thông truyền tống đại trận, còn tốt hiện tại Trường Sơn xuất ra nổi số tiền này. Nếu không, thành chủ này đại vị, khả năng liền phải tặng cho người khác rồi. Rất đa, cái ống ca ngươi kiếm tệ đủ sao? Có muốn hay không ta cho ngươi mượn một chút, đến lúc đó tính thành tri ích lợi chia hoa hồng." Tiểu Yêu tinh nửa thật lòng đối Trương Sơn hỏi. "Đủ." Trương Sơn im lặng, hắn không muốn nói chuyện. Tên tiểu yêu tinh này, không hổ là buôn bất động sản xuất thân, cái này liền nghĩ đầu tư chia hoa hồng sao? Trương Sơn cũng không muốn cùng người khác đến hợp tác làm cái này, đến lúc đó chia hoa hồng thời điểm phiền phức. Còn tốt trên người của hắn kim tệ đầy đủ, không dùng tìm người khác mượn, vậy đầy đủ khai thông truyền tống đại trận dùng." Trương Sơn cấp tốc lựa chọn, hoa một bức kim tệ, đem truyền tống đại trận khai thông, chờ chút còn có không ít việc cần hoàn thành đâu. Tranh thủ thời gian trước tiên đem thành trì tin tức thiết trí làm xong. Trương Sơn đem truyền tống đại trận khai thông, sau đó là liền thiết trí thu phí tiêu chuẩn. Cái này truyền tống đại trận, hắn nhưng là hao tốn một thứ kim tệ, mới khai thông đương nhiên sẽ không để cho người ta lợi miễn phí sử dụng, được lấy tiền đến như thu phí tiêu chuẩn nhà, đương nhiên không thể quá tiện nghi. Nếu là thu được quá tiện nghi lời nói, hắn đi đâu đi kiếm tiền. Đương nhiên, cũng không thể giống đi đông tây hai đô như thế, truyền tống một lần một vạn kim tệ. Cái kia giá cả quá khoa trương, nếu là hắn giảm thiết trí, như vậy cao thu phí giá cả nói đoán trường bị mắng tâm đen là chuyện nhỏ. Mấu chốt là sợ không người đến a dù sao hai tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Cái này thu phí tiêu chuẩn không thể quá cao, cũng không thể quá thấp, muốn để đợi Layer đau lòng, lại vừa vẫn móc ra tới cái chủng loại kia. Trương Sơn suy tính một hồi, hắn thiết trí hai cái thu phí tiêu chuẩn, bạn công sẽ trở thành viên, một kim tệ một lần. Phong Vân công hội bên ngoài đợi layer, hết thẻ 200 kim tệ một lần. Như vậy, chỉ cần người khác truyền tống tới một lần, hắn liền có thể thu được 100 kim tệ. Cái giá tiền này, các người chơi hẳn là xuất ra nổi a. Cũng không biết, phải bao lâu, hắn có thể đem chi phí thu hồi lại. Thiết trí song chuyển tống đại trận thu phí tiêu chuẩn, sau đó chính là thiết trí thu thuế tiêu chuẩn. Hệ thống cho ra thu thuế tiêu chuẩn là không đến 10%. Trương Sơn cao nhất có thể lấy thu 10% thuế. Cái này liền không có cái gì tốt suy tính, theo cao nhất tới. Nhiều kiếm tiền không tâm sao? Dù sao nếu như tở lỡ chạy tới nơi này lợi nói, hắn dù sao cũng phải ở đây sửa chữa trang bị cùng mua tiếp tế a. Luôn không khả năng nói, bởi vì Trương Sơn thu thuế cao, người khác liền trở về mua tiếp tế cùng sửa đồ a. Cái này liền không khoa học nha, trở về không còn phải chuyển tống tới sao? Chuyển tống phí quý hơn đâu lại nói nợ đợi cơ thành trì cũng giống vậy cũng là muốn thu thuế đồng dạng là thu 10% kỳ thật trương sơn là muốn đem thuế lại thu cao một chút chỉ bất quá hệ thống hạn định chết rồi không nhường thiết trí càng cao nếu không hắn dám đem thuế suất điều đến 50% hất hác trương sơn cẩn thận nhìn một chút thành trì tin tức có thể thiết trí địa phương hắn đều đã thiết trí được rồi tại hắn lựa chọn xác nhận tin tức về sau một đạo hệ thống thông cáo thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn bộ trò chơi hệ thống thông cáo chúc mừng bồ tát sáu đẳng chiếm lĩnh ma tộc thành trì thiết lập tòa thứ nhất đợi lễ ở thành trì trấn ma thành trở thành trấn ma tộc thành thành chủ ban thưởng toàn thuộc tính 1.000. hệ thống thông cáo thành trì hệ thống cởi mở dò layer có thể tìm kiếm ma tộc thành trì đánh bại ma tộc thành chủ thì có thể thiết lập mới thành trì cùng trước đó những cái kia hệ thống thông cáo có sự bất đồng rất lớn bình thường hệ thống thông cáo trừ người trong cuộc bên ngoài những người khác cũng sẽ không thu được thanh âm nhắc nhở sẽ chỉ thu được văn tự nhắc nhở nhưng là lần này thông cáo thế mà là toàn trò chơi giọng nói thông cáo thông cáo vừa ra toàn bộ trò chơi đều nổ tung không riêng gì những cái kia bình thường sẽ chú ý thông cáo dò layer liền xem như những cái kia thông thường cá ướp muối dò layer cũng bị cái này đảo hệ thống thông cáo cho nổ ra tới vãi lều, bồ tát sáu nòng lại là một cái tin tức lớn chắc không được bọn hắn trước đó đánh nổ bận đều mang ma tộc thôi tiến thành chữ nguyên lai bọn hắn thật sự tại tiến đánh ma tộc thành trì mẹ nó chỗ nào có thể tìm được ma tộc thành trì a ta cũng muốn làm thành chủ không được nói làm thành chủ quang hệ thống ban thưởng một ngàn điểm toàn thủ tính liền đã rất khoa trương mẹ nó một ngàn điểm toàn thủ tính kia là tương đương với mấy món trang bị a vậy phải xem là dạng gì trang bị chính ngươi kia thân rất rưỡi đoán chừng là tương đương với nửa người trang bị đi thảo đây là xem thường hay ta muốn đi tìm ma tộc thành trì Xin hỏi chỗ nào có thể tìm đạt được ma tộc thành trì? Còn có thể đâu, nhất định là tại Thiên Môn Quan Địa Đồ, chỉ có Thiên Môn Quan Địa Đồ lớn nhất, hơn nữa còn có siêu nhiều địa phương, đều là không có người tham dò qua. Thảo, không sót quái, sót cái cọp lông, ta muốn đi tìm ma tộc thành trì. À, truyền tống trên đại điện, nhiều hơn một cái chấn ma thành tuyển hạ, có thể truyền tống đến chấn ma thành đi không? Ha ha, ta đi chấn ma thành chơi một chút. Có thật không? Có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Vãi lều, truyền tống phí 200 kim tệ, so với trước vương thành còn đắt hơn, hệ thống thật mẹ nó đen. Sợ không phải hệ thống đen đi. Đoán chừng là Bồ Tát Sáu Nòng đen nha, hắn là thành chủ, những này thu phí tiêu chuẩn, nhất định là hắn thiết chi a. Ngoá, Bồ Tát Sáu Nòng đáng chết này cờ đen, mẹ nó, thu phí đắt như vậy, quỷ mới sẽ truyền tống đi qua, tốn một chút thời gian chạy tới không thấm sao? Người sợ không phải mất trí, người ở đây trên bản đồ, nhìn xem chấn ma thành ở đâu, ngươi có thể chạy quá khứ sao? Chạy tới phải tốn bao nhiêu thời gian? Ngoá, hiện tại đồ bên trên đã có thể tìm được, chấn ma thành vị trí sao? Mẹ nó, làm sao lại xa như vậy? Bồ Tát Sáu Nòng là thế nào tìm tới nơi đó đi? Sợ không phải ăn nhiều không có chuyện làm a? Xa một chút có quan hệ gì, khai hoang có kỳ tích à, về sau khai hoang bản đồ mới ở layer, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng vậy à, nếu là tìm tới một tòa, mới ma tộc thành trì, vậy liền phát đại tài rồi. Không nói, ta cũng muốn đi tìm ma tộc thành trì, tìm mẹ nó 10 ngày nửa tháng. Không tìm được mới ma tộc thành trì, thế không bỏ qua. Không sai, cùng đi. Xuất phát, chậm thêm một chút, đoán chừng đều bị những cái kia đại công hội tìm xong. Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi, ngươi không biết thiên môn quan địa đồ lớn bao nhiêu sao? Đúng vậy à, địa đồ quá lớn, coi như đem tất cả layer đều hướng thiên môn quan địa đồ vùng ra cũng sẽ không phiêu lên nửa điểm bẩm nước vậy cũng phải đi tìm bồ tát sáu nòng có thể tìm được ma tộc thành trì ta khẳng định cũng có thể tìm được vậy liền sớm chúc mừng ngươi làm thành chủ hắc hắc toàn bộ trong trò chơi nháy mắt nổ tung không chỉ là trên kênh thế giới lửa nóng được không được trương sơn còn nhận được rất nhiều công hội đại lao tư nhân kêu gọi nhưng là hắn hiện tại không dành phản ứng những người này bởi vì tại hệ thống thông cáo vang lên đồng thời hắn còn thu được mặt khác một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi công chiếm ma tộc thành trì đưa tới ma thần tức giận ma thần hạ lệnh dưới trướng đem chấn ma thành hủy diệt Ma tộc sẽ tại trời tối ngày mai 8 điểm, hướng chấn ma thành phát động công kích, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Nga, ngày mai còn có quái vật công thành. Khi nhìn đến đầu này nhắc nhở về sau, trương sơn có chút hoảng. Chấn ma thành thế nhưng là hắn tư nhân thành chỉ a, cái này nếu là có quái vật công thành lời nói, hắn muốn bắt cái gì cản. Cái ông ca, người nói cái gì? Ngày mai không có quái vật công thành a? Thiếu yêu tinh kỳ quái hỏi. Vừa rồi đầu này nhắc nhở, chỉ có làm thành chủ trương sơn thu được, những người khác cũng không có thu được. Trương sơn chỉ được hướng tiểu đồng bọn giải thích một chút. Ha ha, có quái vật công thành. Đây không phải là càng tốt hơn lại có buộc có thể đánh. Phong Vân nhất đao cái này không sợ phiền phức ra hỏa, nghe tới quái vật công thành tin tức vẫn là một mảnh sung sướng. Hợp lý không phải hắn làm thành chủ đi, không một chút nào lo lắng. Liền sợ thủ không được a. Sợ cọp lông, ngày mai đem chúng ta toàn công hội người, đều kéo tới, cũng không tin thủ không được thành trì. Đúng vậy à, lại nói, chúng ta hẳn là chỉ cần giữ vững thành chủ kim ấn là được, đây không tính là quá khó đi. Nói đúng, thành chủ kim ấn có một chục tỷ lượng máu, đặt vào để quái vật đánh, bọn chúng đoán chừng đều không nhất định có thể đánh nát. Lại nói, chúng ta lại không phải người chết. Quái vật công thành chính là đến tặng. Chúng ta công hội hiện tại mới mười vạn người, thủ không được một tòa thành a. Trương Sơn vẫn còn có chút lo lắng. Sợ quặm lông, tòa thành này lại không phải rất lớn, mà lại chỉ có một cửa thành, chúng ta chỉ cần giữ vững cửa thành, sau đó lại giữ vững thành chủ kim ấn là được. Đúng vậy, cái ống ca không cần lo lắng, mỗi lần quái vật công thành, không đều là đến đưa kinh nghiệm cùng đưa trang bị sao? Đừng lo lắng, kia là chuyện của ngày mai, chúng ta bây giờ không nên xem trước một chút ma tộc thành chủ vừa rồi rơi mất vật phẩm gì, sau đó lại đi tìm trinh sát đội trưởng Vu Phi giao nhiệm vụ sao. Dựa vào Thiết trí nửa ngày thành trì tin tức, hắn đều quên đi, bọn hắn mới vừa rồi còn đánh bể một con thực tên boss ma tộc thành chủ rơi xuống vật phẩm, hắn đều còn không có nhìn đâu đây chính là một con thực tên đuột, chuyện lớn như vậy, hắn thế mà kém chút quên đi. Chờ chút, ta xem trước một chút, có hay không rơi xuống cái gì tốt đồ vật. Trương Sơn sau khi nói xong, liền mở ra ba lô xem xét. Ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, cộng thêm một bản sách kỹ năng. Nhìn qua vật phẩm rơi xuống về sau, Trương Sơn không khỏi thất vọng, thật mẹ nó rất rủi, ma tộc thành chủ đồ đồ gặm, không phải một con thực tên một sao? Làm sao vật phẩm của nó rơi xuống? sẽ như vậy rất rưởi, không được nói thần khí nhiệm vụ phẩm, hoặc trùng cực sách kỹ năng, nhưng ít ra cũng được rơi một hai kiện, không sai biệt lắm vật phẩm đi. Mẹ nó, liền có thêm một bản kỹ năng thư bình thường, cái này rơi xuống cũng liền cùng thông thường màu đỏ bột, không có gì khác biệt ta chẳng lẽ là bởi vì ma tộc thành chủ là trạng thái hư nhược, không thể xem như hoàn chỉnh thực tên bột có thể coi là người tàn phế, cho nên vật phẩm rơi xuống mới có thể kém như vậy. Trương Sơn nhìn một chút, kia bản sách kỹ năng miêu tả ảnh phân thân, sử dụng kỹ năng này về sau có thể bổ sung phân liệt ra hai đạo phân thân, phân thân kế thừa vai diễn mười thuộc tính cùng tất cả kỹ năng bị động, phân thân có thể thao tác, nhưng là không thể phóng ra kỹ năng chủ động. Tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian cún đồ 3 phút, ma pháp tiêu hao ngàn, nghề nghiệp yêu cầu, thợ săn nghề nghiệp. Dựa vào, kỹ năng này không sai, cũng không biết đem kỹ năng thăng đầy về sau, kế thừa thuộc tính, có đúng hay không 100%. Nếu nói như vậy, vậy cái này kỹ năng cũng quá mạnh rồi. Trương Sơn nếu là học xong, cái này ảnh phân thân kỹ năng. Tại sử dụng kỹ năng về sau, chẳng phải là tương đương với có 3 cái mình ở công kích. Tại kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong, thương tổn của hắn phát ra có thể lật ba lần, thật là một cái tốt kỹ năng a bản này sách kỹ năng không sai, vừa vẫn thích hợp hắn học tập, coi như cho hắn một bản trùng cực sách kỹ năng, hắn cũng không muốn đổi a kỹ năng không nhất định phải mạnh nhất, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cái này ảnh phân thân kỹ năng, phối hợp hắn cao công kích lực, cùng cao công nhanh, quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Trương Sơn, nhìn ta nhất khí hóa tam thanh ăn dưa của chúng, ngươi mẹ nó bật hặc. Chương 400, nhân tộc anh hùng Sư Hạo. Chương 400, nhân tộc anh hùng Sư Hạo. Trương Sơn khi nhìn đến bản này ảnh phân thân sách kỹ năng về sau, vô cùng vui vẻ. Mặc dù ma tộc thành chủ đổ đồ gặm, cũng không có lại rơi xuống những thứ khác tốt đồ vật, nhưng là có bản này sách kỹ năng, bọn hắn không coi là thua thiệt. chí ít với hắn mà nói là như thế này. trương sơn đem vật phẩm rơi xuống, biểu hiện ra đến kinh đội ngũ rồi nói ra, không có rơi cái gì tốt đồ vật, bất quá có một bản ta dùng sách kỹ năng. thảo, cái này mẹ nó còn có thể xem như, thực tên buộc rơi xuống sao? đây cũng quá nước đi. nhìn xem trương sơn biểu diễn ra rơi xuống vật phẩm, tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng nổi. cái này rơi xuống đối với trương sơn tôi nói, coi như không tệ. chí ít còn có một vốn thích hợp hắn dùng sách kỹ năng. Nhưng là đối với cái khác đám tiểu đồng bạn tới nói, cái này rơi xuống cũng quá kém ma tộc thành chủ đố đổ, đổ gặng, thế nhưng là một con chân chính thực tiên bốt, cùng thông thường màu đỏ bốt, khác nhau rất lớn. Liên mấy dạng này rơi xuống vật phẩm, thật sự là có chút quá nước. Có thể là bởi vì, ma tộc thành chủ là trạng thái hư nhược, không thể hoàn toàn tính một con thực tiên bốt, cho nên rơi xuống mới kém như vậy. Thâm theo ta động suy đoàn nói, mẹ nó, hư nhược thực tiên bốt, cũng là thực tiên bốt à, ngươi không thấy được ma tộc thành chủ, mới vừa rồi là mạnh biết bao sao. Đúng vậy à, ma tộc thành chủ tổn thương năng lực, viễn siêu bình thường màu đỏ buốt, thậm chí so với chúng ta trước đó đánh qua thực tên buốt, cũng còn nhiều thắng. Có thể là chúng ta vận khí không tốt à, dù sao đánh nổ ma tộc thành chủ, cũng có nhiêu lợi thành phần, nếu không phải là bởi vì hư nhược tổn thương làm sâu sắc, chúng ta là không có khả năng đánh thắng được. Ai, cũng được đi, dù sao không lỗ, chúng ta tới đây một chuyến, đã thăng hai cấp, so kẻ quái mạnh rồi gấp mấy lần. Cũng đúng, tốt đồ vật mặc dù không có, nhưng là rác rưởi trang bị vẫn là rơi mất không ít, chia rồi cũng có thể bán chút món tiền nhỏ tiện. Cái ống ca, chia trang bị, chia trang bị. Chia xong trang bị chúng ta nhanh đi tìm Vu Phi giao nhiệm vụ. Đúng vậy, tốc độ đem nhiệm vụ độ, nói không chừng nhiệm vụ ban thưởng sẽ phi thường phong phú đâu. Kia là khẳng định, làm trong trò chơi cái thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa nhiệm vụ, ban thưởng đương nhiên sẽ không kém a. Hy vọng cho ta đến một cái thần khí. Tâm theo ta động vị này đại lão, vậy học được nằm mơ, lại còn muốn ban thưởng thần khí. Sợ không phải không có tỉnh ngủ đi. Thần khí không thần khí không đáng kể, cho ta tới một cái, giống vừa rồi sáu nòng như thế ban thưởng là được. Ngõa, ngươi còn muốn toàn bộ tính thêm 1000. Thật sự là sẽ nghĩ. Thế nào rồi? Ngậm lại không được sao? Có thể, trở về nằm mơ từ từ suy nghĩ đi. Vừa rồi thiết lập chấn ma thành về sau, hệ thống cho Trương Sơn phần thưởng, toàn thuộc tính thêm 1000. Cái này ban thưởng phi thường không tệ, rất lợi ích thực tế. Nhanh nhẹn thêm 1000, vậy hắn cơ sở lực công kích liền ra tăng rồi 1000, nếu như tính luôn các loại, thêm lực công kích bị động cùng đặc hiệu loại hình. Hẳn là không sai bị lắm, cho hắn bỏ thêm gần 2000 lực công kích. Cái này liền không thể so một cái cấp 40 màu đỏ trang bị, kém bao nhiêu rồi. Chí lực thêm 1000 với hắn mà nói, chính là gia tăng rồi 5000 điểm ma pháp hạn mức cao nhất. Coi như có chút dùng đi, miễn cho về sau học xong Cái gì ma pháp tiêu hao nhiều kỹ năng, lại bởi vì ma pháp hạn mức cao nhất không đủ, phóng ra không, ra. Hiện tại nhiều 5000 điểm ma pháp giá trị, cũng coi như cho hắn bất đi không ít chuyện đi đến như gia tăng 1000 lực lượng, chính là gia tăng 5000 điểm sinh mệnh. Mặc dù nói Trương Sơn lượng máu đã vô cùng cao, nhưng là không có ai sẽ ngại bản thân quá thì đi. Gia tăng 1000 lực lượng về sau, lượng máu của hắn chính thức đột phá 50 vạn, thịt đến đáng sợ. Nhìn xem đại gia cấp hống hống bộ dáng, Trương Sơn bắt đầu chia trang bị. Kỳ thật cũng không còn cái gì tốt phân, ảnh phân thân sách kỹ năng, chia cho chính hắn. Cái khác rác rưởi trang bị, đại khái liền chia đều một lần, mỗi người phân mấy món. Cũng không thể nói đều là rác rưởi trang bị đi, dù nói thế nào cũng là có 13 kiện màu cam trang bị, còn có 11 kiện màu đỏ trang bị. Màu cam trang bị xem như chủ lưu trở lại trang bị đến như nói màu đỏ trang bị. Trong trò chơi có mấy món màu đỏ trang bị người, tuyệt đối coi là cao thủ. Dù sao màu đỏ trang bị, ít nhất phải bán đến hơn vạn kim tệ đâu. Làm sao cũng không thể nói là rác rưởi a. Đương nhiên, bọn hắn trong đội ngũ đều là có chút lớn lao đối với cái này chút, có thể dùng tiền mua được độ vận, cũng nhìn không thuận mắt. Trong mắt bọn hắn có thể dùng tiền mua được đồ vật đều là rất rẻ, chỉ có những cái kia dùng tiền không mua được hàng hiếm có mới có thể xem như tốt đồ vật, nhưng lại như thế đồ vật rất khó làm cho đến an nếu là vận khí không tốt, khả năng cả một đời vậy không lấy được một cái đi rồi ma tộc thành chủ quá nước, hy vọng trinh sát đội trưởng Vu Phi đừng để ta thất vọng, tại chia xong trang bị về sau đại gia nhanh chóng hướng Vu Phi vị trí chạy tới đang chạy sau khi mọi người cùng nhau đi tới Vu Phi trước mặt Trương Sơn tiến lên cùng Vu Phi đối thoại ngươi tốt chúng ta đã chiếm lĩnh ma tộc thành trì Vu Phi kích động nói ta thấy được Thiên tượng đại biến, nhân tộc tất nhiên có thể phục hưng. Các ngươi chiếm linh ma tộc thôi tiến hành, vì nhân tộc phục hưng, làm ra công hiến lớn, ta sẽ báo cáo nguyên soái, dành cho ban thưởng. Sau khi nói xong lời này, Vũ Phi liền hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Hắn lưu tại nơi này, giống như chính là vì cùng Trương Sơn bọn hắn nói một câu nói kia, nói xong một câu nói kia, hắn liền đi. Tại chỗ lưu lại Trương Sơn bọn hắn năm người trong gió lộn xộn. Má, chuyện gì xảy ra? Vu Phi làm sao không thấy phần thưởng của chúng ta đâu? Vừa rồi Vu Phi tựa như là nói muốn báo cáo nguyên soái, lại cho chúng ta ban thưởng. Khả năng còn phải đợi một hồi đi. Mẹ nó, cái này trinh sát đội trưởng Vũ Phi là thế nào chạy? Chẳng lẽ nở cờ cũng sẽ đọc đầu về thành sao? Không có a, ta đều không nhìn thấy hắn đọc đầu, trực tiếp đã không thấy tâm hơi. Quá, đây là cái gì thần thao tác? Hắn biết bay? Cái này có cái gì kỳ quái? Cái ống ca đều có thể làm cho đến định vị châu, giống Vũ Phi loại này trinh sát, trên người hắn có tương tự đồ vật, không quá phận a. Ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý, ta đều không biết làm sao phản bác. Vấn đề là Vu Phi tự cấp chúng ta tuyên bố nhiệm vụ thời điểm nói, hắn bản thân bị trọng thương sao? Vừa rồi nhìn hắn làm sao cũng không giống là trọng thương bộ dạng a. Các ngươi xoắn suất những này làm cọp lông, trước chờ nhiệm vụ ban thưởng đi. Hệ thống không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Tại Vu Phi sau khi rời đi, không đến nửa phút, liên tục năm đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Bồ Tát Sáu nòng hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ, ban thưởng nhân tộc anh hùng xưng hảo. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Phong Vân nhất đao hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ, ban thưởng nhân tộc anh hùng xưng hảo. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Tâm Theo Ta động hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ, ban thưởng nhân tộc anh hùng xưng hào. Hệ thống thông cáo, chúc mừng một con tiểu yêu tinh hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ, ban thưởng nhân tộc anh hùng xưng hào. Hệ thống thông báo, chúc mừng đạo sĩ đeo đao hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ, ban thưởng nhân tộc anh hùng xưng hảo. Bởi vì bọn họ là tách ra nhận nhiệm vụ, mặc dù nhiệm vụ là bọn hắn một đợt hoàn thành, nhưng là hệ thống vẫn là đem bọn hắn tách ra, liên tục ban bố năm đầu thông cáo. Bất quá bọn hắn ban thưởng đều là giống nhau, chỉ có một nhân tộc anh hùng xưng hảo, cũng không có cái gì vật thật ban thưởng. Ha ha ha, ta lại lên hệ thống thông cáo, lần này vẫn là đơn độc bên trên. Nhìn thấy hệ thống thông cáo về sau, một con tiểu yêu tinh vô cùng vui vẻ. Cô nương này rất dễ dàng thỏa mãn nha, cái này có cái gì đáng giá cao hơn sao? Trọng yếu không phải là nhìn nhiệm vụ ban thưởng sao? Mẹ nó, ta thần khí đâu, làm sao lại cho một cái sừng hảo?" Phong Vân nhất đau buồn bực nói. Kỳ thật Trương Sơn thật buồn bực, hắn đã có một cái ma tộc khắc tinh sừng hảo nha. Cho hắn thêm tới một cái sừng hảo cũng vô dụng thôi. Mỗi cái vai diễn chỉ có thể đồng thời đeo một cái sừng hảo. Hiện tại hai cái sừng hảo, đây không phải là lãng phí nha, chỉ có thể lựa chọn một cái, thuộc tính tương đối tốt một chút sừng hảo đeo. Cái này nhân tộc anh hùng sừng hảo không sai, chúng ta kiếm bộ rồi." Tâm Theo ta động đang nhìn qua sừng hảo miêu tả rồi nói ra. Lại nói hiện tại trong trò chơi sừng hảo thật vẫn không có mấy cái. Tựa như trương sơn trước đó làm được ma tộc khắc tinh xưng hào, cũng chính là mấy người bọn hắn một đợt đánh giá chư vương người, có cái danh xưng này, có lẽ khác tờ layer khả năng còn có một chút những thứ khác xưng hào, nhưng là trương sơn chưa từng nhìn thấy, cũng không biết cái khác danh hiệu thuộc tính đến cùng thế nào. Nghe tới tâm theo ta động nói, cái này nhân tộc anh hùng xưng hào thật không tệ đại gia cũng sẽ không nhả ránh, tranh thủ thời gian nhìn một chút danh hiệu miêu tả. Nhân tộc anh hùng xưng hào dẫn đầu thổi lên phản kích ma tộc kẻ lệnh, nhân tộc phản công anh hùng beo này xưng hào gia tăng tổn thương mười có thể tại tùy ý nhân tộc thành trì sử dụng tuấn di, tình huống đặc biệt ngoại trừ. Trương Sơn nhìn xem nhân tộc anh hùng danh hiệu miêu tả, nói tóm lại, tạm được. Chỉ ít so với hắn trước đó, cái kia ma tộc khắc tinh xưng hào, tốt hơn không ít. Mặc dù đồng dạng là gia tăng 10% tổn thương, nhưng là ma tộc khắc tinh xưng hào, chỉ có đang tẩy quái đánh buột thời điểm, mới có hiệu đang cùng tợ lệ tợ cờ thời điểm, là không, có tác dụng, cũng không thể gia tăng tổn thương. Tương đối tới nói, nhân tộc anh hùng xưng hào áp dụng tính càng rộng, so ma tộc khắc tinh xưng hào, tốt hơn rất nhiều. Mà lại tại đeo nhân tộc anh hùng xưng hào về sau, có thể tại chỗ có nhân tộc thành trì, sử dụng tuấn di. Chức năng này cũng rất cường đại. Phải biết tại dưới tình huống bình thường, đội leo chỉ có thể ở nước mình ba tòa phó thành sử dụng tuấn di. tại những khác thành trì, trước mắt đều là không nhường sử dụng tuấn di. giống vương thành hòa đông tây hai đô, trương sơn truyền tống đi qua về sau chỉ có thể dựa vào cưỡi ngựa chạy đường, tuấn di không được. cái này cũng chưa tính cái gì, dù sao vương thành hòa đông tây hai đô đại gia cũng rất ít đi. nếu như không phải vừa vặn làm nhiệm vụ, ai không có việc gì chạy vậy đi à? truyền tống phí lao quý giá, còn lãng phí thời gian. thế nhưng là không nên quên, trừ vương thành hòa đông tây hai đô, không thể sử dụng tuấn di bên ngoài. đội leo chạy đến quốc gia khác thành trì cũng là không thể sử dụng tuấn di. Trước đó ba khí vương giả dẫn người, đến vân mộng thành đồ thành chính là ăn không thể tuấn di thua thiệt. Nếu không, bọn hắn đã sớm chạy mất, làm sao có thể cuối cùng để sở quốc tờ layer, cơ hội toàn bộ lưu lại. Bọn hắn đeo nhân tộc anh hùng danh hiệu lời nói liền có thể tại chỗ có nhân tộc thành trì sử dụng tuấn di. Như vậy tại những khác quốc gia thành trì đương nhiên cũng là có thể sử dụng tuấn di đến như nói cái kia tình huống đặc biệt ngoại trừ hẳn là giống vừa mới bắt đầu quái vật công thành hoạt động đồng dạng. Cái là toàn diện cấm chỉ tuấn di tại loại này tình huống dưới cho dù là bọn họ đeo nhân tộc anh hùng sương hảo đoán chừng cũng không thể tuấn di chữ điểm này hạn chế bên ngoài đeo cái danh sưng này nói lên được là có thể tại nhân tộc địa bản, hoành hành không sợ cái này liền có chút ý tứ cái danh sưng này rất thích hợp đi ngoại quốc thành trì lãng đoán trường phong vân nhất đao sẽ rất thích đi ha ha ha cái danh sưng này thật ưu phê ta thích phong vân nhất đao đang nhìn qua nhân tộc anh hùng danh hiệu miêu tả về sau cười như điên nói đúng vậy a gia tăng trăm mười tổn thương cũng tạm được lấy có thể sử dụng đi ngươi hiểu cái gì đeo cái danh sưng này về sau có thể tại chỗ có nhân tộc thành trì sử dụng vấn gì a ta thấy được nha thế nhưng là cái này tác dụng không lớn đi ta lại rất ít đi vương thành hòa đông tây hai đô, tâm theo ta động biểu thị, hắn đối nhân tộc anh hùng sương hào, mang đến tuấn di quyền hạ, cũng không cảm thấy hứng thú. ngươi làm sao vẫn không rõ đâu? đeo cái danh sương này về sau, ở ngoại quốc thành trì cũng có thể sử dụng tuấn di. ta biết rõ a, thế nhưng là ta lại không đi ngoại vi thành trì. phong vân nhất đau bồi rối, hắn quên rồi vị này tâm tùy đại lão là một mười phần bản trải, nói với hắn cái này, đây chẳng phải là đàn gậy thái châu nhân ra chỉ muốn lặng lặng cày quái, nếu không phải cùng bọn hắn tổ ở một cái đội ngũ lời nói đoán chừng tâm theo ta động, ngay cả bọn cũng sẽ không đi đánh. hắn giống như là đối cày quái bên ngoài sự tình, hoàn toàn không có hứng thú. Thuần Tuy Bản chạy sát một cái, Phong Vân Nhất Đao nói với hắn cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn hắn năm người hôm nay cơ hồ đem trong trò chơi hệ thống thông cáo tất cả đều bao cấp tràng. Từ bọn hắn ở cửa thành đánh giết cửa thành thủ vệ đội trưởng bắt đầu đều không ngừng bên trên hệ thống thông cáo. Cái này khiến cái khác ở le đều chết lặng. Dù sao Trương Sơn ngay cả Ma Tộc Thành Chỉ đều chiếm một tòa, coi như lại làm ra qua quá đáng hơn sự tình. Bọn hắn cũng sẽ không kỳ quái, nhưng là lần này thông cáo lại có khác biệt rất lớn. Là liên tục 5 lần thông cáo, bọn hắn 5 người, mỗi người tại thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng thời điểm đều có một đầu hệ thống thông cáo. 5 người đều thu hoạch được một cái, nhân tộc anh hùng xương Hạo. Cái danh xưng này miêu tả, tại thông cáo bên trên, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy đối với tuyệt đại bộ phận trợ lễ tới nói, bọn hắn còn không có gặp qua xương Hạo đâu. Trương Sơn bọn hắn liền đã trong tay mỗi người có một cái rồi. Mấu chốt là, tại thông cáo còn để lộ ra một đầu tin tức, làm nhiệm vụ cũng có khả năng thu hoạch được Sương Hạo. Như vậy vấn đề đến rồi đi đâu nhận nhiệm vụ đi đại gia trừ tại Tân Thủ thôn bên trong, tiếp nhận một cái diệt ma nhiệm vụ bên ngoài, trên cơ bản không có người tiếp xúc qua cái thứ hai nhiệm vụ. Hiện tại Trương Sơn bọn hắn hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ, cũng thu hoạch được sương hào ban thưởng, lập tức liền cho sở hữu tờ layer lòng tin. Thế giới mới trò chơi này vẫn là có nhiệm vụ có thể nhận, chỉ cần ngươi có thể tìm được, phát động nhiệm vụ trong cả trò chơi tờ layer. Hiện tại cũng vô tâm cày quái, nhìn thấy Trương Sơn bọn hắn lại là xây thành trì ao, lại là làm nhiệm vụ. Bọn hắn cũng rất đỏ mắt ta, mặc dù không biết Trương Sơn mấy người là thế nào tìm tới lở tờ cờ, phát động nhiệm vụ, nhưng là. Hiện tại mọi người đều biết một vấn đề, muốn có kỳ ngộ liền phải đi thăm dò không biết khu vực. Thiên môn quan địa đồ như vậy lớn, Trương Sơn là chạy rồi 4 ngày, mới đụng phải Trinh sát đội trưởng Vũ Phi. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể đi khai thác địa đồ, nói không chừng liền có thể tìm tới tòa thứ 2 ma tộc thành trì, thậm chí tiếp vào nhiệm vụ mới đâu. Không được nói cái khác, ơ, đã bắt đầu táo động bất an, liền xem như Phong Vân công hội người, cũng đều hoàn toàn ngồi không yên, bọn hắn ảo hào hướng Phong Vân nhất đao nghe ngóng, muốn làm sao tài năng tìm được ma thành thành trì, như thế nào mới có thể tiếp vào nhiệm vụ. Chương 401. Có giết nhầm, không bỏ qua. Chương 401, có giết nhầm, không bỏ qua ở tại bọn hắn năm người, hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ thông cáo sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đỏ mắt. Nhân thủ ban thưởng một cái xương hào, mặc dù nói nhân tộc anh hùng xương hào, hiệu quả khẳng định không như thần khí tốt. Nhưng là cái này xương hào cũng rất lợi ích thực tế, a đây là bao nhiêu người, năm mơ đều không lấy được tốt đồ vật. Cho nên đại gia hào hào hướng phong vân nhất đau nghe nóng, muốn hỏi một chút có cái gì đừng tắt, dù sao lung tung không có mục đích tìm lung tung, cũng là không có ý nghĩa. Thiên môn quan địa đồ như vậy lớn, kia được vận khí cất chó tốt bao nhiêu, mới có thể vừa vận động phải ma tộc thành trì, hoặc là có nhiệm vụ nợ tổ cơ. Nhưng mà, bọn hắn hướng Phong Vân Nhất Đao nghe ngóng, hiển nhiên là không có kết quả, đừng nói là hỏi Phong Vân Nhất Đao, liền xem như hỏi Trương Sơn, hắn cũng không biết, bởi vì hắn tìm tới nơi này đơn thuần ngẫu nhiên. Trương Sơn tại ra tới trước đó, chỉ là muốn đi tìm trên 50 cấp quái vật. Lúc trước hắn cũng không biết, còn có ma tộc thành trì chuyện này, càng không biết có nhiệm vụ. Chẳng qua là khi hắn chạy đến nơi đây, mới nhìn đến ma tộc thành trì, lại vừa vận đụng phải trinh sát đội trưởng Vũ Phi. Không có phương pháp, không có quy luật, đơn thuần ngẫu nhiên đoạt thành nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng tới tay, vui thích. Sự tình làm xong, các ngươi tiếp xuống, dự định đi làm cái gì? Trương Sơn hướng những người khác hỏi: "Đương nhiên là trở về cày quái à? Ngóc nơi này cũng không có việc gì có thể làm, quái vật công thành phải chờ tới trời tối ngày mai mới bắt đầu. Tâm theo ta động không hổ là cái bàn trải sắt, thời khắc đều muốn lấy cày quái. Cày quái cũng không cần trở về đi. Chúng ta nếu không ngay ở chỗ này, tìm một cái, nhìn xem có hay không thích hợp cày quái điểm. Đúng, nơi này là địa bàn của chúng ta, tranh thủ thời gian đi trước tìm một cái, cũng đừng làm cho người khác, đem tốt cày quái điểm chiếm. Vãi lều, vậy còn chờ gì? Nhanh đi tìm cày quái điểm. Hiện tại khẳng định có không ít người đã truyền tống tới rồi. Tiêu đại gia tách ra tìm đi." Các người đi trước tìm tài quái điểm, ta còn muốn về trấn Ma Thành, thiết trí một lần thành phòng. Trương Sơn nhất định là sẽ không trở về quái quái, hắn bây giờ lực công kích như vậy cao, nếu là còn đi thú vương cốc, xoát lao hổ quái lời nói, thật sự là có chút lãng phí. Hắn được tìm cao cấp hơn quái đến xoát. Mặc dù hắn còn không có tìm tới cao cấp hơn quái, nhưng là Trương Sơn tin tưởng, trấn Ma Thành một bên khác quái vật, hẳn là vượt qua 50 cấp dạ quái. Nếu không, ma tộc ở đây, thiết lập một thành trì làm gì, thành trì hai bên dạ quái, nhất định là sẽ có chút bất động. Bất quá tại đi tìm tài quái điểm trước đó, hắn còn phải trở về thiết trí thành phòng vừa rồi để sớm tìm Vu Phi giao nhiệm vụ, Trấn Ma Thành chuyện bên kia, hắn còn không có làm xong đâu. Ngươi còn muốn thiết cái gì thành phòng? Phong Vân Nhất Đao Kỳ quái hỏi. Cất đặt sáu nòng hỏa thần pháo nha, ta không phải tạo mười mấy đại sáu nòng hỏa thần pháo sao? Đặt ở Trấn Ma Thành vừa vặn phù hợp. Vãi lều, quên đi, vậy ngươi mau đi đi, chúng ta đi trước tìm cậy quái điểm. Được, chờ ta thiết trí được rồi, cũng đi tìm cậy quái điểm. Trương Sơn sau khi nói xong, liền thông qua Định Vị Châu truyền tống đến Trấn Ma Thành phủ Thành Chủ bia đá nơi. Thành Chủ ký mấn là cất đặt tại trên tấm bia đá, đây chính là khống chế toàn thành trung lương. Trương Sơn vừa rồi tại trước khi rời đi, ngay ở chỗ này mục tiêu xác định tọa độ, thuận tiện về sau tùy thời trở về. Vây quanh bia đá xoay chuyển mấy vòng, Trương Sơn không khỏi cuốn đầu. Muốn đem 6 nòng hỏa thần pháo cất đặt ở nơi nào sẽ khá tốt đâu? Trước mắt hắn chỉ có 12 đài 6 nòng hỏa thần pháo, chứ muốn phòng hộ tốt thành chủ kim ấn bên ngoài, còn có cửa thành bên kia, khẳng định cũng là được trọng điểm phòng thủ. Nhất định phải khỏe mạnh hoạch định một chút đang nghĩ đến cửa thành thời điểm, Trương Sơn đột nhiên nhớ tới. Suy nghĩ của hắn giống như tiến vào một cái lầm lẫn, ai nói phòng hộ thành chủ kim ấn, liền nhất định phải tại kim ấn bên cạnh phòng thủ. Bia đá xung quanh trống rỗng. Không nhiều để lên mấy đài sáu nòng hỏa thần pháo cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Hắn hoàn toàn có thể đem phòng thủ trọng điểm, thiết trí tại phủ thành chủ cửa chính nha. Chỉ cần đem phủ thành chủ đại môn kẹp lại, đây không phải là ai cũng vào không được, đương nhiên cũng sẽ không khả năng. Có người đến phá hư thành chủ kim ấn rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cấp tốc tuấn di đến phủ thành chủ cửa chính. Hắn xuất ra ba đài sáu nòng hỏa thần pháo, cất đặt tại trong phủ thành chủ, đối diện đại môn vị trí. Trương Sơn đem lớn trường bàn tay hỏa thần pháo sau khi bố trí kỹ lưỡng, cái sau nháy mắt đột ngột từ mặt đất bộc lên, biến thành cao cỡ một người, sáu cái cái ống long lánh kim loại ánh sáng lộng lẫy tại đem hỏa thần pháo sau khi bố trí ký lưỡng trương sơn còn phải cho những này hỏa thần tháo thiết trí công kích hình thức thành phong vũ khí công kích hình thức cùng tờ layer tờ cờ hình thức không sai biệt lắm phân biệt là hòa bình hình thức quốc gia hình thức công hội hình thức đội ngũ hình thức toàn thể hình thức mặt khác chính là còn có một cái đóng giữ hình thức hòa bình hình thức không cần phải nói mở cái này hình thức người đánh ai cũng không có thương tổn đồ đần cũng sẽ không làm như vậy tại khai quốc nhà hình thức thời điểm chỉ có thể công kích ngoại quốc trận duyên tờ layer công kích nước mình tờ layer sẽ không tạo thành tổ thương giống quốc chiến thời điểm tất cả mọi người sẽ mở quốc gia hình thức phòng ngừa ngộ thương người một nhà hiện tại đại bộ phận tơ layer bình thường chính là khai quốc nhà hình thức chỉ ít thiên môn quan địa đồ cởi mở về sau cũng rất ít có nước mình tơ layer lẫn nhau tơ cờ rồi muốn đánh nhau liền đi tìm ngoại quốc người làm khung. cứ thế mà suy ra công hội hình thức chính là có thể công kích công hội bên ngoài sở hữu tơ layer đội ngũ hình thức cũng là như thế mở ra toàn thể hình thức thì là lục thân công nhận trừ mình ra tất cả mọi người có thể công kích cũng chính là đại gia thường nói cho dại hình thức trừ phi là lên cơn dự định gặp người liền chặn bằng không mà nói bình thường không có tơ layer mở toàn thể hình thức. Phong thủ hình thức là ở bị công kích về sau mới có thể phát động phản kích. Cái này ba đài hỏa thần pháo công kích hình thức. Trương Sơn tại suy nghĩ sau khi quyết đoán thiết trí thành toàn thể hình thức. Nói cách khác, cái này ba đài sáu nòng hỏa thần tháo. Trừ Trương Sơn bên ngoài, những người khác chỉ cần tới gần tầm bắn, liền sẽ phát động công kích. Bởi vì trong phủ thành chủ, trừ thành chủ kim ấn bên ngoài, cái khác sở hữu đồ vật, đối vợ lẽ tới nói cũng chỉ là trò chơi chẳng cảnh, đều là chỉ có thể nhìn không thể động công trình kiến trúc. Không có việc gì muốn vào người của phủ thành chủ, tám thành đều là dấp tâm bất lương. Nếu không, có thể đi vào làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến du rồi đi. Trương Sơn đem 6 nòng hỏa thần pháo, thiết trí thành toàn thể hình thức, có giết nhầm, không bỏ qua, tránh khỏi khắp tở lễ ơ tiến đến quái rối. Lấy 3 đài hỏa thần pháo hỏa lực, đầy đủ đem phụ thành chủ đại môn giữ vững. Phải biết, 6 nòng hỏa thần pháo lực công kích có năm vạn, 1 giây đồng hồ có thể công kích 2 lần. 3 đài hỏa thần pháo đồng thời công kích, 1 giây đồng hồ liền có thể đánh ra 30 vạn tổn thương. Mạnh như vậy hỏa lực, lấy tở lễ ơ thực lực trước mắt, ai có thể xông đến tiến đến a không được nói khắp tở lễ, ơ, liền xem như chính Trương Sơn, hắn vậy xông không qua 3 đại hỏa thần pháo hỏa lực phong tỏa đến như cái khắp tở lễ. Ơ vậy thì càng không cần nghĩ, cho dù là nhiều người cũng không được. chỉ ít trước mắt mà nói là như thế này, không có người có thể xông đến tiến đến. tại phủ thành chủ cửa chính, cất đặt ba đài sáu nòng hỏa thần pháo về sau. trương sơn suy nghĩ một chút, thuấn di trở lại bia đá phụ cận, hắn lấy thêm ra một đài hỏa thần pháo, cất đặt tại trước tấm bia đá mặt tương tự là thiết trí thành toàn thể hình thức. mặc dù nói một đài hỏa thần pháo, cất đặt ở đây tác dụng cũng không lớn, ngăn không được quá nhiều người. bất quá vì phòng ngừa có cá lọt lưới, ngay ở chỗ này lại cất đặt một đài hỏa thần pháo đi. vạn nhất cái khác cỡ layer, vậy lấy được, cùng loại bọn hắn nhân tộc anh hùng sương hào loại hình bộ vật có thể trong thành khắp nơi thuấn di lời nói, vậy hắn đặt ở phụ thành chủ cổng ba đài hỏa thần tháo, vậy ngăn không được người ai cho nên trương sơn tại trước tấm bia đá mặt lại cất đặt một đài hỏa thần tháo dạng này lời nói cho dù có người thuấn di tìm đến hắn cũng không thể làm yêu dù sao cho dù có tơ layer lấy được cùng loại nhân tộc anh hùng xưng hảo, loại này đồ vật cái kia cũng dù sao cũng là số người cực ít thả một đài hỏa thần tháo đầy đủ phòng ngừa ngoại ý muốn đem thành chủ kim ấn phòng hộ làm tốt sau trương sơn ba lô bên trong còn thừa lại tám đài sáu nòng hỏa thần tháo muốn đem những này hỏa thần tháo cất đặt ở nơi nào hiệu quả sẽ tốt nhất đâu hỏa thần pháo số lượng có chút quá ít, tốt xoắn xuyễn. Trương Sơn hiện tại chỉ có 8 đài hỏa thần pháo, nếu là hắn có cái lớn mấy trăm thay, vậy hắn nhất định dọc theo tường thành, một đường bố trí quá khứ, đem toàn bộ Trấn Ma Thành bố trí được giống con nhím đồng dạng. Nhưng là cái kia chỉ có thể ngấp lại, hiện thực là hắn chỉ còn lại 8 đài hỏa thần pháo, mà lại Trương Sơn tạm thời cũng không lớn khả năng trở về tiếp tục kiến tạo hỏa thần pháo. Chủ yếu là hắn hiện tại trên tay không có vật liệu, lâm thời tăng giá trên đấu giá mua, giá cả quá mắc, còn chưa nhất định có thể mua được. Còn có một chút, Trương Sơn trước đó cũng không biết. Vẫn là hắn vừa rồi cất đặt xong hỏa thần pháo về sau, mới phát hiện đó chính là, những này 6 nòng hỏa thần pháo, kỳ thật đều là một lần sản phẩm. Nói cách khác, hỏa thần pháo cất đặt ở một cái địa phương về sau, liền không thể lại di động. Muốn di động hỏa thần pháo, chỉ có thể lựa chọn tiêu hủy, sau đó lại xuất ra một đài mới, một lần nữa cất đặt. Phải biết, kiến tạo 6 nòng hỏa thần pháo vật liệu, thế nhưng là không tiện nghi, một phần tài liệu giá cả, muốn hơn 1 ngàn kim tệ. Mà lại Trương Sơn bây giờ độ thuần thủ, cũng không tính quá cao, xác suất thành công đại khái chỉ có một nửa. Nói cách khác, hiện tại hắn mỗi tạo một đài hỏa thần tháo, phải hoa hơn 2000 kim tệ. Dung Tiên còn chưa tính, mẫu chốt là những tài liệu này, tại phòng đấu giá còn chưa nhất định liền có thể thu thập được. Thu thập vật liệu cũng được phải tốn thời gian, cho nên còn dư lại 8 đài hỏa thần, hắn nhất định phải cố mà chân quý, cũng không thể tùy ý bố trí. Trương Sơn nghĩ nửa ngày, chủ yếu là hắn hiện cũng không thể xác định, quái vật công thành thời điểm. Những cái kia đến công thành ma tộc quái vật có thể hay không leo thành tường. Nếu là biết leo thành tường lời nói, vậy bọn hắn muốn phòng thủ địa phương, có thể liền có thêm. Mặc dù nói chấn ma thành chỉ là một tòa năm dặm thành nhỏ, nhưng là năm dặm cũng không phải không nhỏ a. Chỉ ít đối bọn hắn Phong Vân công hội tới nói, là như thế này, bọn hắn toàn bộ Phong Vân công hội hiện tại mới vậy 10 vạn thành viên, nếu như toàn bộ tường thành đều muốn phòng thủ lại nói, bọn họ phòng thủ áp lực vẫn là rất lớn, nếu như dã quái sẽ không trèo tường, vậy thì dễ làm rồi, Trương Sơn chỉ cần đem cửa thành giữ vững là được. Trấn Ma thành là một tòa thành nhỏ, thế nhưng là thành nhỏ cũng có thành nhỏ chỗ tốt, đó chính là chỉ có một tòa cửa thành. Nếu như chỉ cần thủ thành môn lời nói, vậy liền đơn giản. Trương Sơn nếu là đem 8 đại hỏa thần thảo, tất cả đều cất đặt ở cửa thành, thông thường dã quái, đoán chừng là không tới gần sẽ chết liền xem như buồn, đoán chừng cũng được muốn màu đỏ buồn, tài năng đỉnh lấy 8 đài hỏa thần pháo hỏa lực tiến lên, màu đỏ trở xuống buồn, đoán chừng đồng dạng chịu không được, một dạng đi không đến cửa thành, cũng sẽ bị đánh nổ. như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, hắn muốn hay không đem 8 đài hỏa thần tháo, toàn bộ đều bố trí ở cửa thành trên lầu. trương sơn có chút không yên lòng, vạn nhất giả quái sẽ trèo tường lời nói, địa phương khác không có hỏa thần pháo hỏa lực chi viện, hắn sợ phong vân công hội người có thể sẽ thủ không được. trương sơn đang xoắn xuýt nửa ngày về sau, chuẩn di đến cửa thành lầu bên trên, đem bốn đài hỏa thần pháo bố trí ở đây đồng thời công kích hình thức thiết trí thành đóng giữ hình thức nơi này chính là cửa thành, về sau sẽ có cờ lửa ra ra vào vào, cũng không thể thiết trí thành cái khác hình thức. Nếu là người khác qua cái cửa thành, đều muốn bị đánh lời nói. Ai tới người nơi này a thiết trí thành đóng giữ hình thức cuối cùng, chỉ cần không có người công kích thành trì, hoặc là trực tiếp công kích hỏa thần pháo lời nói. Những này 6 nòng hỏa thần pháo, liền sẽ không phát động phản kích đến như còn dư lại 4 đài hỏa thần pháo. Trương Sơn tại nghĩ nửa ngày về sau, quyết định trước giữ lại, chờ đến ngày mai quái vật công thành sau khi bắt đầu lại nhịn. Nếu như quái vật thật sự sẽ treo tường lời nói, vậy liền mỗi mặt tường thành đều bố trí một đài sáu nòng hỏa thần pháo làm chi viện hỏa lực đem thành phòng giải quyết về sau, trương sơn tuấn di bên dưới thành, sau đó cưỡi lên ngựa xích thú hướng ngoại thành phóng đi. Mặc dù hắn thiết lập Trấn ma thành mới không có qua mấy phút, nhưng là bởi vì hắn khai thông truyền tống đại trận, hiện tại Trấn ma thành phụ cận tờ layer đã có không ít, rất nhiều tờ layer đều từ địa phương khác truyền tống tới, chuẩn bị ở chung quanh thăm dò một phen. Dù là trương sơn đem truyền tống phí thu được 200 kim tệ, vậy ngăn không được đại gia thăm dò nhiệt tình. Không được, được thêm chút sức, tranh thủ thời gian trước đem vụ cận quét một vòng, nếu là xung quanh có tốt cầy quái điểm lời nói, nhất định phải trước chiếm đóng. Ngàn vạn không thể để cho người khác đoạt trước. Nếu không, hắn ở đây thiết lập thành trì, kết quả cầy quái điểm lại là người khác. Kia chẳng phải khôi hài rồi? Cây bên này có chỗ tốt lời nói, đều phải là của hắn, liền xem như người khác, hắn cũng muốn đoạt tới. Trương Sơn một bên hướng ra phía ngoài chạy tới, một bên tại địa đồ nhỏ bên trên xem xét đồng đội vị trí tin tức đồng thời mở miệng hỏi: Có cái gì phát hiện, tìm tới cầy quái được không? Không có, đều là chút ma tộc chiến sĩ mang theo thánh ma bảo hộ trạng thái, những này quái không có gì tốt xoát. Phong Vân nhất đau buồn bực trả lời nói: Đúng vậy a. Muốn tìm đến giống thú vương cốc, như thế cày quái điểm, thật sự thật là khó. Tiếp tục tìm, hướng rời xa thiên môn quan phương hướng tìm. Hiện tại đã có rất nhiều tợ lệ tới rồi chờ sau đó sẽ không đánh nhau đi. Sợ Long, ai dám đánh chúng ta, ta liền đem chuyển tông phí, thu được một vạn kim tệ, đóng cửa đánh chó. Trương Sơn mới không sợ có người đánh nhau, muốn cùng bọn hắn đánh nhau, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Không nói trước bọn hắn vốn là rất mạnh, muốn đánh thắng được bọn họ mấy cái, kia đến người số đủ nhiều mới được. Nếu không, chính là tặng đầu người. Coi như người khác thật sự, ở chỗ này tụ tập rất nhiều người, Trương Sơn cũng không sợ đánh nhau thời điểm, hắn đem truyền tống đại trận một khóa, người khác chi viện liền không qua được, mà Phong Vân công hội chi viện lại có thể liên tục không ngừng tới, ai dám cùng bọn hắn đánh? Vãi lều, ta đều quên đi, sáu nòng còn có thể điều khiển truyền tống trận, vậy chúng ta không phải có thể đuổi theo người khác giết? Hắc hắc. Đánh nhau làm gì, ăn nhiều không có chuyện làm a? Nhanh đi tìm tài quái điểm. Trương Sơn nhìn một chút địa đồ nhỏ, khoái mã hướng phương xa chạy tới. Hắn không muốn tại thành trì phủ cận tìm, bởi vì hắn cảm thấy, nơi này vốn là ma tộc thành trì. Như vậy xung quanh quái vật, hẳn là cũng đều là ma tộc đi. Mà trương sơn muốn tìm cậy quái điểm, là loại kia ma hóa quái vật, cũng không phải là thuần túy ma tộc. Chỉ có loại kia, tại phong bế trong địa đồ ma hóa quái vật, mới có thể là không có thánh ma bảo hộ trạng thái. Những cái kia quái tài thích hợp đại gia soát đến như thông thường ma tộc chiến sĩ, đây đất đều là, đều không người đi soát. Trương sơn khói mã lao nhanh, rất nhanh liền chạy cách chấn ma thành, càng ngày càng xa. Dọc đường thấy, đều là chút ma tộc chiến sĩ, hắn đều lưỡi nhát nhìn kỹ, trực tiếp khói mã hướng về phía trước chạy tới. Theo thời gian trôi qua, truyền thống đến chấn ma thành đợi layer, càng ngày càng nhiều. Phong vân công hội bên trong cũng không ít người chuyển tông tới, có người muốn thăm dò địa đồ, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến tòa thứ 2 ma tộc thành trì, hoặc là tiếp vào nhiệm vụ mới. Có người thì là muốn tìm tìm, có hay không mới cải quái điểm. Thú Vương cốc cái kia cải quái điểm, mặc dù phi thường không tệ, lại an toàn, quái vật lại tốt xoát, duy nhất để đại gia khó chịu chính là Thú Vương cốc cách thiên môn quan quá xa. Bọn hắn tại chuyển tông đến thiên môn quan về sau, còn phải chạy hơn nửa giờ mới có thể chạy đến Thú Vương cốc cải quái. Thường thường đang chạy đường quá trình bên trong sẽ bị người đánh lén, thật là phiền. Nếu có thể tại trấn ma thành phụ cận tìm tới thích hợp cải quái điểm, vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm không ít chạy đường thời gian. Mà lại nơi này là Trương Sơn thiết lập thành trì, có chủ trận tác chiến ưu thế, không sợ cùng người khác đánh nhau. Trương Sơn ngay tại chạy đường thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có công hội thành viên tại công hội kinh bên trên kêu gọi. Phát hiện một nơi cải quái điểm, tốc độ người đến tri viện, ta bị người chém nã a. Tình huống như thế nào? Ai dám chém chúng ta người? Trương Sơn nổi giận, mẹ nó, ai không có mắt như thế à, đây chính là hắn thiết lập trấn ma thành. Cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, dám ở địa bàn của hắn, chặn phong vân công hội người chán số a là triệu quốc hắc thiết công hội ta cùng bọn hắn không sai biệt lắm đồng thời phát hiện chỗ này cày quái điểm nhưng mà bọn hắn nhiều người liền đem ta chém ngã rồi đừng hoan hốt toạ độ phát ra tới ai dám cùng chúng ta phong vân công hội so nhiều người a chỗ kia cày quái điểm là cái gì tình huống quái vật tình huống thế nào thích hợp suất sao ở xa thú vương cốc cày quái phong vân thiên hạ vậy quan tâm hỏi không biết ta ta vừa tiến vào cày quái điểm một cái quái đều không tới kịp đánh liền bị bọn hắn chém ngã xuống á phiền muộn đồ ngu ngươi xem đối phương thao tác a nếu như là cái thích hợp cái quái điểm lời nói bọn hắn khẳng định liền sẽ nghĩ biện pháp chiếm đóng, nếu như không thích hợp lời nói, bọn hắn khẳng định đã sớm chạy rồi. Hả, bọn hắn đều ngăn ở thông đạo cửa vào, mà lại bọn hắn giống như còn có người đang đuổi tới. gì đó chớ nói, chỗ này cày quá điểm, chúng ta đoạt định. Phong Vân Nhất Đao không chút do dự nói, muốn chúng ta đều đi qua sao? Phong Vân Thiên Hạ nhìn thấy, cái này bên cạnh khả năng cần đánh nhau, ngay tại công hội kinh bên trên hỏi. Không dùng, chúng ta làm rõ ràng tình huống lại nói. Không đợi Phong Vân Nhất Đao đáp lời, Trương Sơn vượt lên trước trả lời nói, nói đùa, đây chính là địa bàn của hắn, ai có thể giành được qua hắn ở đây đoạt cày quá điểm? Hắn còn cần dựa vào nhân số yêu thế sao? Hoàn toàn không cần thiết. Trương Sơn sau khi nói xong, lập tức thông qua định vị Châu Thuấn Di đến phủ thành chủ trước tấm bia đá đem truyền tống phí thiết trí thành một vạn kim tệ một lần. Phong vân công hội thành viên ngoại trừ mẹ nó, hắn ngược lại muốn xem xem Hắc Thiết công hội sẽ có bao nhiêu người truyền tống tới một vạn kim tệ truyền tống một lần. Nếu là thật không sợ tiêu tiền lời nói, vậy liền đều đến đây đi. Trương Sơn biểu thị hoan nghênh truyền tống tới một cái, hắn liền có thể kiếm được năm kim tệ truyền tống phí. Quả thực chính là cầm bao tại nhặt tiền. Liên nhìn Hắc Thiết công hội người có nguyện ý hay không đến rồi. Có người đưa tiền lời nói, Trương Sơn đương nhiên là cao hứng, hắn thậm chí còn muốn cho đối phương một chút hy vọng. Cũng không thể một gậy, liền đem đối phương đuổi chạy, trước tiên có thể thích hợp một chút, nhìn xem có thể hay không câu điểm cá, ha <cười> ha. Chương 402, Ma Hỏa Dã Mã. Chương 402, Ma Hỏa Dã Mã. Tại đem truyền tống phí thiết trí được rồi về sau, Trương Sơn thuần di đến cửa thành, cưỡi ngựa hướng công hội thành viên, nói tới chỗ kia cải quái điểm chạy tới. Tại Trương Sơn đem truyền tống đại trận tu phí tiêu chuẩn, đổi thành một vạn kim tệ một lần về sau, rất nhanh liền bị cái khác trợ lệer phát hiện. Bên thế giới, xảy ra chuyện gì tình huống? vì cái gì hiện tại truyền tống đến trấn Ma Thành, muốn thu một vạn kim tệ truyền tống phí, không phải mới vừa nói, truyền tống phí là 200 kim tệ sao? Người anh em, ngươi xem sai rồi đi, là 200 kim tệ a, ta vừa truyền tống tới. Đúng a, ta vừa rồi truyền tống tới, cũng là 200 kim tệ. Nếu không phải trên người ta không có một vạn kim tệ, ta kém chút liền tin rồi. Tại ta lựa chọn truyền tống thời điểm, hệ thống nhắc nhở ta kim tệ không đủ, thế nhưng là ta có hơn 7000 kim tệ a. Vãi lều, không phải đâu. Ta đi nhìn xem, vừa rồi tại phòng đấu giá bên trên mua đồ vật, còn chưa kịp đi trấn Ma Thành, cũng đừng hố ta nha. Mẹ nó thật là muốn một vạn kim tệ truyền tống phí, đây là chúng cái gì ta, vì cái gì đột nhiên liền biến cao như thế nhiều? mẹ nó, hệ thống đây là rút ngọn gió nào sao? hệ thống biểu thị, cái này nổi ta không có, các ngươi tìm bồ tát sáu nòng đi. quá, sẽ không là bồ tát sáu nòng, đem truyền tống phí tổn nâng cao đi. tam thành là có chuyện như vậy, thật mẹ nó là một chết cờ đen. thảo, bồ tát sáu nòng đem truyền tống phí thu được như thế cao, ai mẹ nó còn đi chấn ma thành a? cái này mẹ nó chính là đoạt tiền a. đoạt tiền cũng không còn cái này nên a, truyền tống một lần thu một vạn kim tệ cái này nếu là một ngày lên trên mấy vạn người, đây không phải là ngày thu mấy trăm triệu. Nam mơ đi thôi, thu đất như vậy chuyển tống phí, quỷ cũng sẽ không quá khứ. Mẹ nó, không đi, vốn đang dự định hoa 200 kiếm tệ, đi chấn ma thành dạo chơi, hiện tại chuyển tống phí đắt như vậy, còn đi dạo cái cơ. tiếp tục cày quái đi, cày quái cày quái, đi cái quặng lông chấn ma thành. thế này sao lại là thu chuyển tống phí a? quả thực chính là thu trí thông minh thuế. ta vẫn là trung thực cày quái đi, cái nào đều không đi. các ngươi sao có thể như vậy? bởi vì chuyển tống phí quá đắt, cũng không dự định đi thăm dò bản đồ mới sao? ta liền không vậy ta dự định trực tiếp cới ngựa chạy tới, để bồ tát giáo nòng kiếm lời không khí đi. chạy tới vẫn được, đại lao như phê. trương sơn tại đem truyền tống phí, nâng cao về sau, đưa tới một mảnh tiếng mắng. bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải dự định, vẫn luôn sẽ thu như thế cao. kiếm tiền phải có độ, tướng ăn quá khó nhìn lời nói, sớm muộn được cho ăn bệ bụng. trương sơn dự định trước đem cày quái điểm, cướp đến tay về sau, lại nhìn tình huống. nếu như không có vấn đề gì lời nói, lại đem truyền tống phí triệu hồi giá gốc đương nhiên, nếu có người hiện tại nguyện ý hoa một vạn kiếm tệ, truyền tống tới, hắn đương nhiên vậy biểu thị hoan nhen đến một người lần hắn liền có thể kiếm được 5.000 kim tệ đâu, nhặt tiền đều không nhanh như vậy. tại trương sơn chính chạy tới, công hội thành viên phát hiện chỗ kia cày quái điểm thời điểm. lúc này triệu quốc hắc thiết công hội, ở tại bọn hắn công hội lao đại hắc hoàng kim hiệu triệu bên dưới, ngay tại tập kết nhân mã, phát hiện mới một nơi cày quái điểm, mà lại là cách thành trì rất gần cày quái điểm, bọn hắn đương nhiên là toàn lực lấy dao, muốn vững vàng chiếm đóng đến như nói, bọn họ người tại phát hiện cày quái thời điểm, thuận tay chém một cái phong vân công hội người, hắc hoàng kim hoàn toàn cũng không biết, hắc thiết công hội người làm sao nói với hắc hoàng kim cái này ai trong trò chơi đoạt cày quái điểm, đoạt bộ loại hình. Đây không phải là chuyện rất bình thường nha. Bọn họ người đem cái khác khắc lay layer chém, sau đó thuận tay đem tài quái điểm trước chiếm đóng, chờ lấy Hắc Hoàng Kim dẫn người tới chi viện. Một chuyện rất đơn giản, không có người sẽ nghĩ sâu vào đến như nói bị bọn hắn chém nát, cái kia Phong Vân công hội kẻ xui xẻo. Hắc Thiết công hội người hoàn toàn không có để ý, chỉ coi là chém một cái người qua đường rác. Bọn hắn hoàn toàn không biết, Hắc Thiết công hội muốn đi đoạt chiếm tài quái điểm, còn có Phong Vân công hội một phần. Nếu là sớm biết tình huống, Hắc Hoàng Kim nhất định sẽ cẩn thận xử lý. Hiện tại Phong Vân công hội khí thế, như mặt trời ban trưa nếu như không có bắt buộc, Hát Hoàng Kim thật đúng là không nguyện ý đi treo chọc phòng Vân Công Hội. Hát Hoàng Kim đang đợi Công Hội thành viên tề tự thời điểm, đột nhiên có Công Hội thành viên, hướng hắn kêu gọi nói: Lão đại, hiện tại truyền tống đi chấn ma thành phí tổn lên giá, biến thành một vạn kim tệ một lần. Không có việc gì, chúng ta ít đi một điểm người là được. Truyền tống phí tại cao tốt, như vậy, liền sẽ không có người cùng chúng ta tranh đoạt cậy quái điểm. Đối với Trương Sơn Nâng cao truyền tống phí việc này, Hát Hoàng Kim cũng không thèm để ý không phải liền là một vạn kim tệ nhà, chút tiền này hắn còn không để vào mắt, chỉ cần có thể đem cậy quái điểm cướp đến tay là được. Lại nói. Truyền tống tài cao tốt đâu, như vậy người khác liền sẽ không truyền tống đi qua rồi đến như nói trương sơn có thể hay không cùng bọn hắn đoạn. Hắc hoàng kim thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này, thế giới sẽ không như thế nhỏ đi. Bọn hắn đi chiếm cái cày quái điểm, chẳng lẽ còn sẽ trùng hợp, liền muốn cùng trương sơn bọn hắn mới vừa lên sao? Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự a đến như nói, bọn hắn truyền tống tới, muốn thu một vạn kim tệ một người lần. Hắc hoàng kim biểu thị, đây chỉ là tiền trình, không cần để ý lại nói toàn bộ trong trò chơi. Nếu như luận thực lực lời nói, bọn hắn hấp thiết công hội, nhất định là chưa có xếp hạng trước mặt nhưng là nếu như nói muốn so nhiều tiền lời nói, trước mắt trong trò chơi, thật đúng là không có mấy cái thế lực dám cùng bọn hắn so tiền nhiều. Tung hành tứ hải công hội xem như rất có tiền đi, duyên hải biển cả thường có thể không có tiền sao? Đội tàu qua lại một chuyến, chính là vàng dòng bạc trắng nhập trướng. Nhưng là so với hắc thiết công hội tới nói, đông hải long vương bọn hắn còn kém như vậy chút ý tứ rồi. Nhìn hắc hoàng kim vai diễn tên liền biết, màu đen hoàng kim đó là cái gì? Đây chính là mỏ a ngươi có tiền nữa, có thể so sánh được trong nhà có mỏ người sao? Hắc thiết công hội chính là một bang trong nhà có mỏ người, xây dựng lợi ở công hội. Bọn hắn thế nhưng là một bang chân chính kẻ có tiền, hơn nữa còn là siêu cấp có tiền loại kia. Trong trò chơi, không có tiền là rất khó ra mặt, nhưng là chỉ có tiền cũng không được, còn phải sẽ vận doanh mới được, nếu không, số lớn tiền tài đập xuống cũng bất quá là nghe cái vang. Muốn cơ tiền giấy, ngay tại trong trò chơi sưng vương sưng bá, cơ hội là không thể nào đặc biệt là giống thế giới mới. Như vậy nhân khí siêu nhiều cỡ lớn trò chơi, càng là không thể thực hiện được. Cho nên hắc thiết công hội người, mặc dù phần lớn siêu cấp có tiền, nhưng là trong trò chơi vẫn còn tính địa thấp, không dám loạn ra mặt, sợ bị cái khác công hội nhắm vào bọn hắn chỉ muốn vùi đầu phát ruột, đừng lãng. Nhưng là muốn phát ruột, kia không được phải có tốt tài nguyên a cái gì là tài nguyên, một nơi tốt cày quái điểm, chính là trong trò chơi, trọng yếu nhất tài nguyên. Cho nên nhằm vào chỗ này phát hiện mới cày quái điểm, hắc hoàng kim là nhất định phải được. Dù là trương sơn đem truyền tống phí, nâng cao đến một vạn kim tệ một lần, hắn vậy không thèm để ý không phải liền là một vạn kim tệ a, chút tiền nhỏ kia tiền, hắn hắc hoàng kim còn không nhìn ở trong mắt, chút tiền này còn chưa đủ hắn một bữa cơm tiền đâu. Hắc hoàng kim một lần dẫn đầu gần vạn tên công hội thành viên, thông qua truyền lại trận truyền tống đến chấn ma thành. Trương Sơn nháy mắt liền đến món nợ mấy chục triệu kim tệ ích lợi, khai thông truyền thống trận phí tổn, lập tức sẽ thu hồi một nửa. Bất quá lúc này, Trương Sơn cũng không có đi chú ý những này, hắn căn bản liền không có đến xem thành trì ích lợi. Trương Sơn hiện tại, chính nhanh chóng hướng công hội thành viên ngã xuống đất vị trí chạy tới. Cùng lúc đó, phong vân công hội trước đó truyền thống tới được người thành viên, cũng có gần trăm người đại gia hào hào hướng mục tiêu khu vực chạy tới đại khái chạy rồi 5 6 phút, Trương Sơn chạy đến mục đích, chỉ thấy phong vân nhất đao đáng người, đã so với hắn tới trước. Trương Sơn mở miệng hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Các ngươi tại sao không có giết đi vào? Trương Sơn liền vô cùng kỳ quái, Phong Vân nhất đao không giống như là bị ở như vậy người ai chỗ này cải quá điểm, mới phát hiện không đến bao lâu, hát Thiết công hội hẳn không có bao nhiêu người mới đúng. Vì cái gì Phong Vân nhất đao không trước sông đi vào, chẳng lẽ em muốn còn chờ đến hắn đến rồi, mới dám sông. Cái này không giống như là Phong Vân nhất đao tác phong a, sông vào không nổi, ta vừa rồi quan sát một lần, hát Thiết công hội đã có gần trăm người, ở bên trong phòng thủ, mấu chốt là bọn hắn còn đứng rất phân tán, ta coi như dùng đại chiêu chiêu, cũng không cách nào đem bọn hắn toàn bộ chém ngã. Phong Vân nhất đao buồn bực trả lời nói, hắn cũng muốn dùng manh một đợt, trực tiếp một người xông đi vào đem cầy quái điểm cấp đến tay. Nhưng mà hắn mặc dù ưa thích làm khung, nhưng không có nghĩa là liền thích chịu chết nhà. Tại biết rõ tiến lên, vậy đánh không thắng tình hồn dưới, hắn đương nhiên sẽ không xuống tới. Lại nói, dù sao trương sơn lập tức liền sẽ tới, có trương sơn tại, chỗ nào còn cần đến hắn đến mạo hiểm a lúc này hất thiết công hội người đã biết trước đó bị bọn hắn đánh ngã cái kia người qua đường giáp. Nhưng thật ra là phong vân công hội người, hiện tại phong vân công hội người đi tới cải quái điểm bên ngoài, bọn hắn vô cùng gấp gáp, không ngừng tại công hội khe bên trên hướng hất hoàng kim tiêu cứu. Lão đại, các ngươi chạy nhanh một chút, bên ngoài đến rồi trên trăm tên Phong Vân công hội người. Thảo, Phong Vân công hội người, cũng muốn cùng chúng ta đoạt cày quái điểm sao? Bọn hắn không phải có một nơi cực kỳ tốt cày quái điểm sao? Hắc Hoàng Kim nổi giận, mẹ nó Phong Vân công hội khinh người quá đáng, các ngươi đều có thú vương tộc, tốt như vậy cày quái điểm, lại còn phải cùng ta nhóm đoạn, đây không phải ăn trong chén, còn muốn chiếm trong nồi sao? Quá không biết xấu hổ đi. Ách, lão đại, vừa rồi chúng ta khi tìm thấy cày quái điểm thời điểm, đã chém một cái Phong Vân công hội người. Nghe nói như thế, Hắc Hoàng Kim liền biết, việc này không dễ dàng như vậy giải quyết. Mặc dù hắn không muốn cùng Phong Vân công hội phát sinh xung đột, nhưng là hiện tại không đánh một trận, sợ là không được. Vấn đề là, hiện tại Trương Sơn nắm trong tay trấn Ma Thành, bọn hắn muốn ở chỗ này đánh thắng Phong Vân công hội, sợ là sẽ phải vô cùng khó à, bọn hắn cũng chỉ có hơn 100 người sao? Không có nhìn kỹ, đại khái không đến trăm người đi. Vậy liền không cần nói, là mẹ nó. Các ngươi trước bảo vệ tốt, ta lập tức liền đến. Đang nghe Phong Vân công hội chỉ có không đến trăm người thời điểm, Hắc Hoàng Kim liền điên lòng. Bọn hắn hắc thiết công hội là so ra kém Phong Vân công hội, nhưng là hắn hiện tại mang gần vạn người tới, mà Phong Vân công hội chỉ có không đến 100 người. Vậy còn không thừa cơ trước làm một đợt, đem cải quái điểm vững vàng chiếm đóng lại nói đến như về sau làm sao nói với Phong Vân Thiên Hạ nhận, kia là về sau sự tình. Trương Sơn còn không biết, Hắc Hoàng Kim đã dẫn đầu gần vào người, ngay tại chạy đến. Hắn hiện tại chỉ muốn trước xâm vào, đem cải quái điểm bên trong Hắc Thiết Công hội thành viên giật đi. Sau đó đem cải quái điểm chiếm đóng lại nói. Chiếm đóng nhìn nhìn lại chỗ này cải quái điểm chất lượng, nếu như rất không tệ lời nói. Vậy liền để Phong Vân công hội người, về sau tới đây cải quái, nơi này dù sao dễ dàng hơn, an toàn hơn. Ta đi vào trước nhìn xem. Trương Sơn sau khi nói xong, liền thuận lối đi hẹp, hướng tẩy quái điểm chạy tới. Chạy rồi một lát sau, hắn liền thấy được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào G D Đồng Hoang. Trương Sơn vừa mới bước vào G D Đồng Hoang, ở bên trong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hất thiết công hội thành viên. Liên phát thiên cái địa tổn thương, hướng hắn đánh tới. Mẹ nó, muốn dựa vào nhiều người đánh người thiếu đúng không? Trương Sơn lười nhác nhiều nghĩ, trực tiếp mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng, đồng thời đem chiến ý cùng ảnh phân thân kỹ năng mở ra. Nháy mắt ba cái Trương Sơn xuất hiện, vô số viên đạn hướng hất thiết công hội người quát tới. Trương Sơn thao túng hai cái phân thân, đi theo hắn một bên tiến lên, một bên công kích, rất nhanh liền đem hắc thiết công hội người dọn sạch. Lấy hắn bây giờ tổn thương, kỹ năng toàn bộ triển khai lời nói, đối phó khoảng trăm người, quả thực chỉ là có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Hắn ảnh phân thân kỹ năng, tại học tập về sau, liền trực tiếp lên tới 10 cấp. Dù sao hắn không thiếu điểm kỹ năng. Hai cái phân thân cùng hắn thuộc tính là giống nhau, ba cái Trương Sơn quét ngang, chỉ bằng lấy hắc thiết công hội, cái này khoảng trăm người, làm sao có thể chịu nổi? Cho dù là bọn họ chiếm có lợi địa hình, cũng là không giải quyết được vấn đề. Trương Sơn hoàn toàn là đỉnh lấy đối phương tổn thương, hướng về phía trước quét ngang lấy hắn hiện tại hơn 50 vạn lượng máu, những người này là không có khả năng đánh được chết hắn. Tại Trương Sơn đem Gở gì Đồng Hoang bên trong, Hắc Thiết Công hội thành viên thanh trừ về sau, nguyên bản ở tại phía ngoài phong vân công hội thành viên. Vậy đi theo tiến vào Gở gì Đồng Hoang. Vị kia dẫn đầu tìm tới nơi này công hội thành viên, cũng bị phụ trợ phục sinh kéo lên. Lưu mấy người thủ một lần, những người khác đi khắp nơi tìm xem, nhìn một chút chỗ này tài quá điểm, rốt cuộc là cái dạng gì chất lượng. Trương Sơn đang nói xong về sau, liền cưỡi lên ngựa xích tố, hướng Gở Dị Đồng Hoang bên trong chạy tới đến như làm sao phòng thủ cửa thông đạo. Vấn đề này cũng không cần hắn đến suy tính. Tin tưởng Phong Vân nhất đạo sẽ xử lý tốt. Lại nói, hiện tại nơi này có cái gì tốt thủ, chấn ma thành mới thiết lập không đến bao lâu. Trước mắt ở bên này tợ layer cũng không nhiều, hắn đã đem truyền tống phí, thu được một vạn kim tệ. Tin tưởng cũng không còn mấy người sẽ truyền tống đến đây đi. Hoàn toàn không cần lo lắng, có người sẽ đem chỗ này tẩy quá điểm, đoạt đi đến như Hắc Hoàng Kim chính dẫn đầu gần vài người, hướng bên này chạy tới sự tình, Trường Sơn cũng không biết. Nếu là biết, hắn liền sẽ không bất cẩn như vậy. Hắn nhất định sẽ trước ở tại thôn đạo phụ cận, đem Hắc Hoàng Kim đánh lui lại nói. Vấn đề là hắn cũng không phải là biết rõ, trên thế giới này còn có giống hát hoàng kim như thế hảo khí người một vạn kim tệ truyền tống phí hắn đều có thể một lần truyền tống gần vạn người tới không thể không nói nghèo khó hạn chế trương sơn sức tưởng tượng hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có người như thế không đem tiền làm tiền trương sơn cưỡi ngựa cũng không có chạy bao xa liền thấy từng bảy tướng mạo kỳ lạ ngựa hoang những này ngựa hoang dài đến phi thường kỳ lạ trên đầu mọc ra một cái nọc rác cùng tớ lê ô toại kỵ hoàn toàn khác biệt bất quá những này ngựa hoang dài đến thế nào cũng không trọng yếu chỉ cần là rác quái muốn tót xoát kinh nghiệm cho được nhiều là được trương sơn cấp tốc xuống ngựa bung lên thủ pháo hướng những này ngựa hoang bắt đầu công kích. Hắn một thương đánh ra, chính là 12 con ngựa hoang ngã xuống đất. Lấy hắn bây giờ lực công kích, tiểu quái một thương ngã, kia là chuyện lại không quá bình thường. Trương Sơn nhìn một chút điểm kinh nghiệm, mỗi cái ngựa hoang cho ra kinh nghiệm là 1250. Lúc bắt đầu, hắn còn không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Dựa vào, thú vương cốc bên trong cấp 50 lão hổ quái, cho kinh nghiệm là 1050. Nơi này ngựa hoang cho ra kinh nghiệm tại sao là 1250 à, chẳng lẽ những này ngựa hoang đẳng cấp vượt qua 50 cấp. Mẹ nó, vừa rồi đánh được quá nhanh, hắn đều chưa kịp xem xét quái vật thuộc tính cũng không biết những này ngựa hoang là cái gì đẳng cấp quái vật dù sao hắn đều là một thương mười hai cái đều là bị hắn biểu sát căn bản là không có cách nào xem xét quái vật thuộc tính á thế giới mới trò chơi này cơ chế làm quái vật đẳng cấp vượt qua đỡ lay ở sau đỡ lay ở cũng không thể trực tiếp xem xét thuộc tính trước tiên cần phải đánh một lần tài năng xem xét thế nhưng là trương sơn đánh một lần liền đem ngựa hoang đánh chết chết rồi quái vật nào có thuộc tính có thể xem xét thảo chẳng lẽ em muốn để hắn nắm tay phỏm ném tay không đi đập ngựa hoang sao nếu không Hắn căn bản là xem xét không đến, những này người hoang thuộc tính á chính đáng trương sơn xoắn suýt thời điểm, một cái công hội thành viên đem người hoang thuộc tính biểu hiện ra đến công hội kênh bên trên, cũng lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha, nơi này là một cái cực phẩm cải quái điểm, cấp 55 quái, kinh nghiệm 1250, cũng là không, có thánh ma bảo hộ trạng thái. Vãi lều, cuối cùng có quái vật đẳng cấp vượt qua 50 cấp sau. Trước tiên đem tài quái điểm giữ vững, ta lập tức dẫn người tới. Phong Vân thiên hạ khi nhìn đến tin tức về sau, lập tức liền định dẫn người tới. Mặc dù nói hiện tại thú vương cốc hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn họ cái quái nhu cầu, nhưng là Người được hướng về phía trước nhìn. Hiện tại đại bộ phận tơ lễớ đẳng cấp, từ từ tại hướng cấp 40 dựa sát vào. Qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng đại gia đẳng cấp, đã đến 50 cấp đó lúc kia, bọn hắn cũng không thể, còn tiếp tục tại thú vương cấp tẩy quái đi. Kia được xoát tới khi nào đi, chẳng lẽ nói bọn hắn tại 60 cấp thời điểm, còn tại xoát thú vương cấp giá hiện tại phát hiện cao cấp hơn tẩy quái điểm, đó là đương nhiên là muốn trước chiếm ổn. Miễn cho về sau, còn phải mặt khác tìm tẩy quái địa phương. Lại nói, 55 cấp quái, hiện tại đại bộ phận công hội thành viên, cũng là có thể cả động. Mặc dù nói bọn hắn trước mắt không giống Trương Sơn mấy người như thế, đạt tới cấp 40, nhưng là cũng sắp rồi, công hội bên trong 37, 38 cấp rất nhiều người, bọn hắn suất 55 cấp tiểu quái, hoàn toàn là không có áp lực, mà lại 55 cấp ngựa hoàng, cho ra kinh nghiệm càng nhiều. Nói không chừng, ở đây cày quái, thăng cấp hiệu suất nhanh hơn không ít đâu. Chính Trương Sơn không có cơ hội xem xét đến những này ngựa hoàng thuộc tính, chỉ có thể hấn mở người khác biểu hiện ra tại, công hội kinh bên trên quái vật thuộc tính xem xét. Ma Hóa Dạ Mã, cấp 55, lực công kích 6000, điểm sinh mệnh 36000, kỹ năng, sinh mệnh chuyên chú, bị động sinh mệnh chuyên chú, bị động, rắc mã làm thảo nguyên chi tử, chịu đến sinh mệnh nữ thần lọt mắt xanh, thông hiểu bộ phận sinh mệnh áo nghĩa. Tại công kích thời điểm, có nhất định tỷ lệ đem tổn thương chuyển hóa thành bản thân điểm sinh mệnh. Khi nhìn đến rắc mã cái này bị động về sau, Trương Sơn phi thường vui vẻ. Cái này sinh mệnh chuyên chú kỹ năng, tại miêu tả bên trên nói như thế nhiều, kỳ thật chính là một cái hút máu bị động. Lúc trước hắn tìm lâu như vậy, cũng không có tìm tới, có hút máu bị động rắc quái. Nghĩ không ra ở nơi này chút rắc mã trên thân, thấy được hút máu kỹ năng. Chương 403. Huynh đệ, thương lượng được không? Chương 403. Huynh đệ thương lượng được không? Khi nhìn đến rác mã hút máu bị động về sau, Trương Sơn phi thường vui vẻ. Hắn tìm cái này kỹ năng bị động rất lâu rồi. Sớm tại Thiên môn quan địa đồ, còn không có mở ra thời điểm, hắn liền đến nơi tìm kiếm, có hút máu bị động rác quái. Nhưng mà, hắn tại trên diễn đàn, xem xét người khác chia sẻ quái vật tin tức, sở hữu tiếp mời đều tìm toàn bộ, cũng không có thấy qua nơi nào có hút máu kỹ năng quái vật. Nghĩ không ra, ở nơi này trấn ma thành phụ cận, nhìn thấy bọn này rác mã có hút máu kỹ năng bị động. Trương Sơn hạ xuống quyết định, nhất định phải đem cái này sinh mệnh chuyên chú bị động cho soát ra tới. Mặc dù nói hắn hiện tại trang bị bên trên có 13% hút máu đặc hiệu, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ à, điểm này hút máu đặc hiệu, đánh nhau thời điểm, còn có thể dùng. Nhưng đã đến đánh bộ thời điểm, liền hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Không có phụ trợ cho hắn tăng máu lời nói, chính hắn một người, ngay cả màu đỏ bút đều đánh không lại. Cái này không thể được. Lấy hắn cao như vậy lực công kích, cao như vậy sinh mệnh hạn mức cao nhất, thậm chí ngay cả một cái màu đỏ bút đều đơn đấu bất quá. Thật sự là có chút không nói được. Chỉ cần Trương Sơn lại đem hút máu hiệu quả tăng cường một chút như vậy hắn khẳng định có thể đơn đấu bộ phận phổ thông màu đỏ borscolen khi nhìn đến rác mã kỹ năng về sau hắn mới có thể vui vẻ như vậy nhưng mà làm trương sơn vén tay áo lên chuẩn bị làm một vô lớn thời điểm nghe tới phong vân nhất đao tại công hội kinh bên trên cùng chiến đừng đi soát quái tốc độ người đến chi viện đến rồi tốt nhiều hắc thiết công hội người nghe tới phong vân nhất đao kêu gọi trương sơn không khỏi ngây ngẩn cả người làm sao có thể chứ hắn đều đem truyền tống phí tổn thu được một vạn kim tệ một lần hắc thiết công hội làm sao có thể sẽ còn truyền thống tới chẳng lẽ bọn hắn trước đó lại tới như vậy Hẳn là cũng không có nhiều người a. Bất quá, mặc kệ hắc thiết công hội, đến rồi bao nhiêu người, hắn dù sao cũng phải đi qua nhìn một chút. Trương Sơn một bên cỡi ngựa, hướng cửa thông đạo bên kia chạy tới, một bên hướng Phong Vân Nhất Đao hỏi: "Bọn hắn đến rồi bao nhiêu người nha, ta đều đem chuyển tổng phí tổn, thu được một vạn kim tệ, sẽ không có quá nhiều người, chuyển tổng tới mới đúng chứ?" "Thảo, khắp nơi đen ngịt ngịt, sợ là có trên vạn người, tốc độ tới chi viện, ta đem đại chiêu đều giao ra rồi." Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, Trương Sơn ngây ngẩn cả người. Từ Phong Vân Nhất Đao trong lời nói, có thể nghe ra được, tình thế là phi thường thân cấp. Hắn đem hủy diệt Đại Trương đều dùng đi ra, nghĩ đến hắc Thiết Công Hội người tới sẽ không thiếu. Thế nhưng là những này hắc Thiết Công Hội người đều như thế có nhiều tiền sao? Một vạn kim tệ truyền tống một lần cũng có thể đại lượng truyền tống. Đây cũng quá hào khí đi. Bất quá bây giờ không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm. Trương Sơn khoái mã hướng cửa thông đạo chạy tới, cũng may hắn vừa rồi cũng không có chạy quá xa. Nếu không, sợ là không kịp chi viện. Cái khác tại gờ gì đồng hoang Công Hội thành viên cũng mau nhanh hướng thông đạo phụ cận chạy, làm Trương Sơn chạy tới thời điểm nhìn thấy phong vân nhất đao mang theo một ít đội người đang bị một đám người hất thiết công hội người vây công đồng thời phong vân nhất đao đối tiểu yêu tinh lớn tiếng kêu lên mau thả đại chiêu đừng lưu kỹ năng tiểu yêu tinh tại hắc hoàng kim đến trước đó nàng cũng mới vừa tới gờ dì đồng hoang, vừa vặn đủ tới nàng còn chưa kịp đi cày quái rồi cùng phong vân nhất đao đám người tại cửa thông đạo phụ cận cùng hất thiết công hội người làm rồi tại phong vân nhất đao sau khi nói xong tiểu yêu tinh một tiếng bắn về phía bầu trời số lớn lưu tinh rơi xuống nấy mắt thanh không một đám lớn hất thiết công hội thành viên nhưng là tiến vào gờ dì đồng hoang hất thiết công hội thành viên thật sự là nhiều lắm Dù là tiểu yêu tinh đại chiêu diệt đi một đám lớn, nhưng là xung quanh vẫn còn có hơn nghìn người, mà lại ngoài thông đạo mặt còn có hắc thiết công hội thành viên ngay tại hướng gở dỉ đồng hoang sông tới. Trương Sơn cưỡi ngựa nhanh chóng xông về trước tới. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ làm sao hắc thiết công hội sẽ tới nhiều người như vậy, đồng thời còn tại nghĩ hắn có phải hay không phát tài. Nhiều như vậy hắc thiết công hội thành viên khẳng định không phải chống rông đâu ra, chỉ có thể là thông qua chấn ma thành truyền tống đại trận truyền tống tới. Một người một vạn kim tệ, cái này cần có gần vạn người, đây không phải là phải hơn trăm triệu truyền tống phí. Những này truyền tống phí coi như bị hệ thống cướp mất một nửa hắn cũng có thể phân đến một nửa khác kia không được có không sai biệt lắm 50 triệu kim tệ a cái này mẹ nó kiếm tiền cũng quá đơn giản đi trương sơn đều cảm giác có chút không chân thực bất quá hiện tại không có thời gian để hắn nghĩ những thứ này trương sơn cưỡi ngựa hừng hực cửa thông đạo hướng hấp thiết công hội trong đám người trực tiếp đụng tới làm vọt tới trong đám người về sau đem ảnh vân thân cùng chiến ý kỹ năng mở ra ba cái giống nhau như lúc trương sơn riêng phần mình bưng lấy thủ pháo không ngừng nổ súng viên đạn hướng hấp thiết công hội thành viên quét ngang mà đi ảnh vân thân kỹ năng thời gian cùn đổ là ba phút lúc này mới vừa mới làm lệnh tốt nhưng là cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng trước mắt còn không có làm lệnh tốt kia hai cái kỹ năng thời gian cụ đổ là 5 phút còn phải qua một hồi tài năng làm lệnh tốt trương sơn một bên không ngừng nổ súng vừa quan sát thế cục phong vân nhất đao cùng tiểu yêu tinh đang bị nhóm lớn hắc thiết công hội thành viên bao quanh hắn muốn xông qua cứu trong lúc nhất thời vậy không xông qua được trương sơn đang nhìn liếc mắt về sau liền biết hai người bọn họ là không thể cứu được sớm muộn muốn xong. hiện tại trương sơn muốn cân nhắc không phải làm sao đem hắc thiết công hội người đuổi ra gờ dỉ đồng hoang bởi vì đây là làm không được hiện tại xông vào gờ dỉ đồng hoang hắc thiết công hội thành viên còn sống chí ít còn có lớn mấy ngàn người, trương sơn coi như mạnh nữa, vậy không có khả năng đem những người này toàn bộ thanh quang. mặc dù nói tại gãy đồng hoang trong địa đồ, phong vân công hội nguyên bản cũng có gần trăm người, nhưng là những người này ngay từ đầu liền phân tán, bị hắc thiết công hội một đợt tập kích. hiện tại đoán chừng vậy còn lại không có bao nhiêu. phong vân nhất đao cùng tiểu yêu tinh trước sau ngã xuống đất, nô lão bản vậy thật sớm bước theo gót. ngược lại là tâm theo ta động, tạm thời không có treo. hắn vừa rồi chạy có chút xa, hiện tại mới chạy về đến, nhưng lại không dám lên trước. hắn một cái cận chiến nghề nghiệp, nếu như đằng sau không có vũ em tri viện lời nói xông vào đống người bên trong, đó chính là chịu chết, hoàn toàn không cần thiết. Về phần hắn cái kia vô địch chạm đại chiêu, hiện tại phong suất cũng không có cái gì ý nghĩa, cũng không thể xoay chuyển thế cục. Trương Sơn tại nhìn rõ tình thế về sau, hắn lập tức cải biến sách lược. Hiện tại không thể cứng rắn, vạn nhất không cẩn thận lật xe liền nói nhảm rồi. Hắn một bên công kích, một bên từ từ ra bên ngoài vây rút khỏi. Trương Sơn nghĩ kỹ, dựa vào bọn họ những người còn lại là không thể nào đem hắc thiết công hội người, toàn bộ thanh gia gở gì đồng hoàng. Dù sao không phải mỗi cái phong vân công hội thành viên đều có thể giống hắn như vậy, có thể giết cái bẫy vào bẫy ra. Những người khác nếu là dám tiến lên, trực tiếp chính là bị vùi dập giữa chợ, căn bản cũng không có sống sót khả năng. Hắc Thiết Công hội cũng không phải những cái kia tiểu công hội, thực lực so với Thập Đại Công hội, không kém một chút nào. Mấu chốt là, Hắc Thiết Công hội bên trong, tại một đoàn siêu cấp có tiền đại lão, một thân trang bị cùng kỹ năng, thậm chí so Phong Vân Công hội bên trong đại lão còn mạnh hơn. Trương Sơn tại thối lui đến tâm theo ta động phía sau người, lớn tiếng đối cái khác người nói: "Chúng ta rút lui trước, chờ lão đại dẫn người tới lại nói." Trương Sơn xem xét tình thế không đúng, lập tức lựa chọn rút lui. Hắc Thiết Công hội tiến vào gỡ gì đồng hóa người, khoảng chừng trên vài người. Mặc dù Phong Vân nhất đao cùng Tiểu Yêu Tinh phân biệt dùng ra đại chiêu, nhưng là bọn hắn thả ra đại chiêu thời điểm, vị trí cũng không tốt, cũng không có đánh bại quá nhiều hắc thiết công hội thành viên đánh tới hiện tại, sống sót hắc thiết công hội thành viên chí ít còn có 6, 7 ngàn trở lên. Mà ở Gợi Dị Đồng Hoang trong địa đồ, còn sống sót Phong Vân công hội thành viên đã không có mấy cái rồi. Trừ Trương Sơn cùng Tâm theo ta động bên ngoài, chỉ còn lại 4, 5 cái, tới tương đối chế Phong Vân công hội thành viên vẫn là còn sống. Những người khác sớm đã đi theo Phong Vân nhất đao, một đợt treo đến rồi. Trường Sơn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là mang theo mấy cái này người, hiển nhiên là ngăn không được hắc thiết công hội xung kích nếu là sẽ ở nơi này mang xuống lời nói làm không tốt ngay cả hắn đều được cú máy trương sơn suy xét liên tục về sau lựa chọn rút lui trước lui chờ phong vân tiên hạ dẫn người tới lại trong ngoài giáp công hiện tại hoàn toàn không cần thiết liều chết tại trương sơn dẫn dắt đi còn dư lại mấy cái phong vân công hội thành viên nhanh chóng hướng rời xa thông đạo cửa vào địa phương chạy đi mà hắc thiết công hội người cũng không còn dám truy kích trương sơn thực lực tại vừa rồi hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế hắc thiết công hội người cũng là nhìn ở trong mắt bọn hắn nếu là dám đuổi theo lời nói sợ là sẽ phải bị trương sơn từ từ toàn bộ tạo chết cho nên tại chiếm đóng thông đạo cửa và phụ cận về sau hắc hoàng kim lập tức hạ lệnh không nên vứt trước đem thông đạo chiếm ổn lại nói các ngươi tới chỗ nào chúng ta đều treo à tiến vào cày quái điểm thông đạo bị hắc thiết công hội chiếm phong vân nhất đau tại ngã xuống đất về sau nằm trên mặt đất buồn bực tại công hội kinh đã nói nói tình huống như thế nào toàn bộ các ngươi đều treo hắc thiết công hội mạnh như vậy sao tất cả mọi người có chút không thể tin được trò chơi bắt đầu đến bây giờ bọn hắn vẫn luôn là đánh thuận gió chiến thật đúng là không có thể nghe qua bị người đánh ngã tư vị cũng không có đều treo sáu nòng cùng tâm tùy đại lão còn sống. Còn có mấy người khác không có treo. Dọa ta một hồi, ta đã nói rồi, giống sáu nòng đại lao loại này có thể đơn đấu thực tên một người, làm sao lại của máy? Hắc Thiết công hội mạnh như vậy sao? Các ngươi gần trăm người cũng không có dự vững thông đạo. Mặc dù nói Trương Sơn cũng không có ngã xuống đất, nhưng là đại gia vẫn vẫn có chút không thể tin được, vì cái gì Phong Vân nhất đao bọn hắn, sẽ thủ không được địa đồ cửa vào. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, như loại này cày quá điểm, hẳn là tùy tiện thả mấy chục người, liền có thể thủ được vững vàng áp vì cái gì Phong Vân nhất đao liền không có dự vững đâu, cảm giác không quá trần thật chẳng lẽ Hát Thiết Công Hội thật sự manh đến loại trình độ này sao? Hát Thiết Công Hội là rất manh, bất quá chủ yếu là chúng ta bất cần rồi, bị bọn hắn đánh lén. Đại gia vừa rồi đều đi cày quái, chỉ có ta mang theo mấy người tại phòng thủ, sau đó liền không có sau đó rồi. Phong Vân nhất đao phi thường phi muộn, hắn làm sao biết Hát Thiết Công Hội cứng rắn như vậy, lập tức đã tới rồi gần vào người. Nếu không, vừa rồi Đại gia chắc chắn sẽ không đi ra đi cày quái an nếu như gần trăm tên Phong Vân Công Hội thành viên đều ở đây thông đạo cửa vào phòng thủ lời nói, Hát Thiết Công Hội nhất định là không không tiến vào. Nhưng mà mặc dù bọn hắn là ở thế giới cho chơi nơi này vậy đồng dạng là không có thuốc hối hận có thể ăn thảo các ngươi sao có thể bất cẩn như vậy lần này làm sao làm hắc thiết công hội nhất định sẽ tướng tiến vào cày quái điểm thông đạo thủ đến xít sao không có việc gì các ngươi tới về sau trước tiên nói một lần chúng ta trong ngoài giáp công rất dễ dàng liền có thể đánh vỡ hắc thiết công hội phòng thủ nhìn thấy mọi người hình như có chút lo lắng trương sơn liền tại công hội kinh biên tròn cho đại gia động viên nói hoàn toàn không cần lo lắng nha đợi mọi người đến đông đủ về sau đem hắc thiết công hội cưỡng chế di rời đây không phải là rất đơn giản sự tình sao đến lúc đó trương sơn cùng tâm theo ta động tiến lên, tâm theo ta động một cái đại chiêu, đem đối phương phòng thủ xáo trộn. sau đó phong vân thiên hạ dẫn người thuận thế xông lên, chẳng phải nhẹ nhom xông vào gờ gì đồng hoa sao? toàn bộ kịch bản trương sơn đều cho bọn hắn suy nghĩ kỹ, đơn giản rất, hoàn toàn không cần lo lắng. lại nói, coi như một lần xông không đến, cũng không có quan hệ thế nào, có thể lật lại xông, dù sao bọn hắn công hội nhiều người, mà hắc thiết công hội tới được người, chỉ có vạn người trái phải, trước đó còn bị bọn hắn đánh ngã mấy ngàn, hiện tại bọn hắn trên mặt đất còn có một hai ngàn người nằm, còn không có bị sống lại đâu. Phong Vân Tiên Hạ thế nhưng là mang năm, sáu vạn người tới, bọn họ người so hát Thiết Công hội hơn rất nhiều. Lại nói, Trương Sơn đã sớm đem truyền tống đại trận thu phí tiêu chuẩn, thiết trí vì một lần một vạn kim tệ. Hắn cũng không tin, hát Thiết Công hội người, dám một mực như thế truyền tống tới. Bọn hắn liền xem như tiền nhiều đến đốt, cũng không phải như thế cái đốt pháp đi. Phong Vân Tiên Hạ dẫn người truyền tống đến trấn Ma thành sau không bao lâu, liền bị hát Thiết Công hội người phát hiện. Hát Hoàng Kim khi tiến vào Gở Dị Đồng Hoang trước đó, hắn tại dọc theo đường thả mấy cái thảm báo. Cho nên tại Phong Vân Công hội người, còn chưa tới nơi Gở Dị Đồng Hoang thời điểm, Hắc Hoàng Kim trước hết một bước biết rồi tin tức. Bất quá biết thì biết, nhưng là đánh không lại A H thiết công hội bây giờ còn là cấp 3 công hội, công hội thành viên chỉ có năm vạn người. Mà Phong Vân công hội là cấp 4 công hội, hiện tại có 10 vạn công hội thành viên, nhân số liền so với bọn hắn nhiều gấp đôi. Mấu chốt nhất là, Trấn Ma thành là Trường Sơn địa bàn. Bọn hắn ở đây cùng Phong Vân công hội cứng rắn, là không có quả ngon để ăn. Quang truyền tống phí cái này một khối, bọn hắn cũng chỉ thiệt thòi lớn. Tuy nói hắn Hắc Hoàng Kim không thiếu tiền, nhưng là không thiếu tiền cũng không phải như thế cái cách chơi đi đem tiền đều hoa đến truyền tống bỏ phí, còn không một dạng chính là Trường Sơn được lợi sao? Hắc Hoàng Kim tại nhận được tin tức, xoắn suất nửa ngày. Không được, không thể đánh nữa, tốt nhất là tìm Phong Vân Thiên Hạ hiệp thương một lần, nếu như có thể thương lượng đi, đây không phải là tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hắc Hoàng Kim lập tức kêu gọi Phong Vân Thiên Hạ. Thiên Hạ Minh, không biết có thể hay không thương lượng một chút, đem chỗ này tài quái điểm nhường cho bọn ta, ta cho các ngươi đền bù thêm. Phong Vân Thiên Hạ tại cưỡi ngựa chạy đường thời điểm, nhìn thấy Hắc Hoàng Kim kêu gọi, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này Hắc Hoàng Kim là có ý gì? Bọn hắn thanh đao đều rút ra, ngươi bây giờ gọi lại tay. Sợ không phải quá muộn a. Lại nói, ai muốn bọn họ đền bù thêm, người anh em là người thiếu tiền sao? Đây là xem thường ai vậy? Cái này có cái gì tốt thương lượng, chỗ này cày quái điểm chúng ta vậy có trọng, ai đánh thắng liền về ai, đây không phải bình thường quy tắc trò chơi sao? Phong vân thiên hạ không muốn cùng Hát Hoàng Kim đánh Thái cực, trực tiếp liền cự tuyệt hiệp thường, có thể động thủ giải quyết vấn đề, tại sao phải động một mép A, tốn sức? Các ngươi Phong vân công hội không phải có một nơi cày quái điểm A, hoàn toàn không cần thiết chiếm hai nơi A, nếu không các ngươi đem thú vương cốc nhường cho bọn ta, ta xuất tiền mua. Hát Hoàng Kim vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn là thật không muốn đánh, bởi vì thật sự là đánh không lại, tại Trường Sơn trên địa bàn cùng Phong vân công hội liều chết, hắn đầu gõu nguốc cũng sẽ không làm như vậy a, còn không bằng nghĩ biện pháp thương lượng một chút, nếu là gờ gì đồng hoang thực tế chiếm không ngừng, cũng không còn quan hệ. Có thể để Phong Vân Thiên Hạ đem thú vương quốc nhường lại sao? Hắn dùng tiền mua. Phong Vân công hội hoàn toàn không cần thiết chiếm hai nơi cày quái điểm. Cái này không chỉ là lãng phí vấn đề, mà là căn bản là chiếu ứng không đến. Toàn công hội có thể tụ tập ở một cái địa phương cày quái lời nói, tại sao phải tách ra tại hai cái địa phương soát? Hoàn toàn không cần thiết nha. Chương 404, Thú thần chi tử Manors. Chương 404, Thú thần chi tự Manors. Không thể không nói Hát Hoàng Kim nghĩ đến rất tốt, lần này đem Phong Vân Thiên Hạ đều làm cho bối rối. Hắn là có đem thú vương cốc cái này cài quá điểm, chuyển nhượng đi ra ý nghĩ. Bất quá phải trước phải nhìn qua Gở gì Đồng Hoang chất lượng về sau, mới có thể làm ra quyết định. Có thể Phong Vân Thiên Hạ làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn còn không có đi tìm nhà bán đâu, hiện tại liền có người mua tới cửa. Chỉ bất quá cái này người mua, hiện tại có chút xấu hổ a bọn hắn đang chuẩn bị rút đao làm một đợt, kết quả đối phương nói, huynh đệ, chúng ta đừng đánh, làm ăn à. Cái này bệ ngạc phải có điểm lớn, làm cho Phong Vân Thiên Hạ nửa ngày cũng không có tỉnh táo lại. Ta muốn dò xét qua Gở Dị Đồng Hoang về sau, Tài năng quyết định, muốn hay không đem thú vương cốc bán đi. Phong vân thiên hạ tại suy nghĩ nửa ngày về sau mới cho ra trả lời chắc chắn đem thú vương cốc bán cho hắc hoàng kim cũng không phải không được, dù sao chỉ cần đưa tiền là được, bán cho ai không phải bán a lại nói, có thể cùng hắc thiết công hội hiệp thương giải quyết vấn đề, đây không phải là vừa vặn, còn miễn cho muốn đánh nhau. Mặc dù nói phong vân thiên hạ tự tin bọn hắn có thể đánh được, nhưng là có thể không đánh nhau, liền đem sự tình giải quyết, đây không phải là tốt hơn. Quả thực chính là không đánh mà thắng chi minh cũng được, nếu như các ngươi không muốn gở gì đồng hoang lợi nói, liền đem cái này bên cạnh nhường cho bọn ta. Hoặc là liền đem thú vương cốc nhường cho bọn ta, dù sao hai bên tùy tiện để một nơi cày quái điểm là được. Ta xuất tiền mua, ngươi dự định ra bao nhiêu tiền mua cày quái điểm? Phong vân Thiên Hạ một bên mang theo đại bộ đội đi đường, một bên tiếp tục cùng Hắc Hoàng Kim nói chuyện làm ăn ân. Chính là nói chuyện làm ăn, bọn hắn hiện tại đã không phải là tới đánh nhau, chẳng qua là đến đàm một phen làm ăn thôi. Thiên Hạ huynh ra giá, ngươi nói bao nhiêu liền nhiều ít. Nói tới tiền, Hắc Hoàng Kim hoàn toàn liền tràn đầy tự tin, trong giọng nói tràn đầy, ra không thiếu tiền, ngươi tùy tiện ra giá loại này. Lần này làm cho Phong Vận Thiên Hạ ngược lại là có chút khó khăn. Hắn cũng không biết một nơi cày quái điểm, đến cùng bán bao nhiêu kim tệ phù hợp. Theo lý thuyết cực phẩm cày quái điểm là trong trò chơi trọng yếu nhất tài nguyên, liền xem như bán đến một tỷ kim tệ đều không kỳ quái. Nhưng là, cái này cần có cái tiền đề, ngươi phải có người mua a trên thực tế, cực phẩm cày quái điểm mặc dù khó được, lại cũng không là rất dễ dàng chỉ bán được ra ngoài. Dù sao một nơi cày quái điểm, tối đa cũng liền soát mấy tháng, nhưng không dùng được rồi. Không ai sẽ ở một nơi cày quái điểm, một mực soát đến max cấp a. Đây là căn bản là không làm được, làm tợ lệ ớn đẳng cấp vượt qua quái vật đẳng cấp quá nhiều thời điểm liên sẽ có kinh nghiệm trừng phạt, vượt qua 20 cấp cày quái, cơ hội là không có kinh nghiệm. Rồng thú vương cấp loại này 50 cấp cày quái điểm, nhiều nhất có thể để cho Tạ Lê soát đến hơn 50 cấp, chờ Tạ Lê đến 60 cấp thời điểm, khẳng định liền không có cách nào ở nơi đó cày quái, không có điểm kinh nghiệm A lại nói, nguyện ý xuất tiền mua cày quái điểm, toàn bộ trong trò chơi đoán chừng vậy số không ra mấy người tới. Mặc dù Hắc Hoàng Kim để Phong vân Thiên Hạ tùy tiện ra giá, nhưng là hắn cũng không tính thật sự đầy trời kêu giá. Như thế lộ ra hắn, giống như là chưa thấy qua tiền tượng như. Dù sao Phong Vận Thiên Hạ cũng không phải cái thiếu tiền chủ. Hắn đem cầy quái điểm bán đi, lấy được tiền, vậy không có khả năng bản thân nuốt riêng rồi. Nhất định là muốn toàn bộ chia cho công hội thành viên được đánh giá cái hợp lý giá cả mới được, nhưng là muốn ra giá bao nhiêu phù hợp đâu? Phong vân tiên Hạ xoắn suýt nửa ngày rồi nói ra, Liên một ức kim tệ đi, nguyện ý liền thành giao. Ok, thành giao, ta lập tức đem kim tệ cho ngươi gửi qua biêu điện quá khứ. Hát Hoàng Kim đáp ứng phi thường sảng khoái, một ức kim tệ mua bán, ở nơi này hai vị đại lao trong miệng, giống như là bữa sáng mua chỉ trứng luộc nước trà đơn giản như vậy, một câu nói nhạt thỏa. Tại Phong Vận Thiên Hạ, còn không có chạy đến gở gì đồng hoang thời điểm, hắn liền đã thu được. Hát Hoàng Kim gửi qua biểu điện tới được kim tệ. Phong Vân Thiên Hạ kiểm tra và nhận tin nhắn, sau đó liền trực tiếp đem kim tệ làm thành phổ thông thường bao, bình quân một người một ngàn kim tệ phát đến công hội kênh bên trên. Công hội thành viên người người đều có phần, một người một ngàn kim tệ. Vừa vặn một đúc, công bình vô cùng đồng thời Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra, không dùng cung hấp thiết công hội đánh, bọn hắn xuất tiền mua cầy quá điểm, một ức kim tệ, gởi gì đồng hoang hoặc thú vương quốc, chúng ta chọn xong về sau, bọn hắn liền mua một chỗ khác. Bả, ra đao đều rút ra, người nói đừng đánh. Lời tuy như thế, bất quá có kim tệ nhập chướng vậy vẫn được. Hát hát. Hắc Thiết Công Hội làm sao lại như thế sợ a? Thử đều không thử một cái sao? Thử cái quạt lông, biết rõ đánh không lại. Vì cái gì còn muốn thử? Cũng đúng, cũng không phải là mỗi người, cũng giống như Bá Khí Vương giả như thế, đầu như vậy sát. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta rốt cuộc muốn chiếm chỗ nào cái quái điểm a? Trước đem gỡ gì đồng hoang dọ xét một lần, mới quyết định. Thu được một ngàn kim tệ hồng bao về sau. Trương Sơn vô cùng im lặng, lúc đầu hắn còn đánh tính cùng Phong Vân Thiên Hạ phối hợp một đợt đến bên dưới trong ngoài giáp công, đem Hắc Thiết Công Hội tiêu diệt. Nào biết được đối phương trực tiếp liền đúng. Nhân gia không đánh với ngươi cùng ngươi đến tiền tài giao dịch, cái này mẹ nó ai chống đỡ được. Liền xem như không thiếu tiền người, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt ta. Dù sao cái này như loại này có thể không đánh nhau, còn có thể kiếm tiền chuyên tốt, muốn tìm vậy tìm không thấy a xem ra Hắc Hoàng Kim cũng không phải kẻ đơn giản a, biết xài tiền giải quyết vấn đề người, cũng là người tài ba. Lần này được rồi, Song Phương dừng tay giảng hòa, tất cả đều vui vẻ. Phong Vân công hội nhỏ kiếm lợi một đợt, Hắc Thiết công hội vậy không lỗ, chí ít bọn hắn mong muốn cải quái điểm. Cuối cùng là lấy được một cái, bất kể là thú vương cốc vẫn là gở gì đồng ăn, tùy tiện cái nào đều được. Mặc dù nói bọn hắn là bỏ ra tiền, nhưng là hoa điểm kia tiền, tính là gì? Bọn hắn truyền tống tới được truyền tống phí, đều bỏ ra một thứ kim tệ đâu, huống chi là mua cái quái điểm. Hắc Hoàng Kim cũng cảm thấy không lỗ, thậm chí có chút ít kiếm đối sừng. Như là đã thỏa đàm, Trương Sơn cũng liền không cần thiết, lại ở lại lối đi này phụ cận đi vòng vo. Hắn đuôi bên người tâm theo ta động nói, "Ta đi trước đi dạo, nhìn xem cái này địa đồ, đến cùng lớn đến bao nhiêu." Sau khi nói xong, Trương Sơn liền cưỡi ngựa hướng về phía trước chạy tới. Phong Vân Tiên Hạ dẫn đầu đại bộ đội, tiến vào G gì đồng hoang về sau, hất thiết công hội người, cũng không có ngăn cản. Song Vương thậm chí còn tiến hành rồi hữu hảo giao lưu, chủ yếu là hắc thiết công hội, còn có một chút ngã xuống đất nhân viên, tạm thời không có bị phục sinh kéo lên. Bọn hắn phụ trợ phục sinh kỹ năng cũng còn không có làm lại tốt, liền mời Phong Vân công hội phụ trợ, giúp bọn hắn phục sinh trên mặt đất nhân viên. Phong Vân Thiên Hạ vung tay lên, để công hội bên trong phụ trợ, đem trên mặt đất người, toàn bộ phục sinh. Hắn một xu tiền đều không thu, phục sinh cá nhân thôi, đây đều là việc nhỏ. Hắc Hoàng Kim chạy đến Phong Vân Thiên Hạ trước mà nói: "Thiên Hạ huynh, vậy chúng ta trước hết tại trấn Ma Thành chờ lấy, các ngươi xác nhận được rồi, nói với ta một tiếng, giao tiếp một chút cái quá điểm." Cái này dễ nói, rất nhanh liền có thể xác nhận tốt. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, số lớn công hội thành viên tiến vào Gở Dị Đồng Hoang, sau đó phân tán đến khắp nơi xem xét. Gở Dị Đồng Hoang quái vật tin tức, bọn hắn trước đó đã biết rồi, là 55 ma tộc rác mã. Lực công kích cùng điểm sinh mệnh đều so thú vương cốc bên trong lão hổ quái cao hơn rất nhiều, nhưng là những này rác mã cho ra kinh nghiệm, vậy so lão hổ quái nhiều không ít. Nói tóm lại, những này ma hóa rác mã khá tốt thoát. Bất quá cái này địa đồ đến cùng lớn bao nhiêu, quái vật đổi mới tốc độ cụ thể thế nào, trước mắt vẫn chưa thể xác định. Bọn hắn hiện tại liền cần xác nhận hai vấn đề này hát thiết công hội người rời khỏi địa đồ phong vân công hội bên trong mấy vạn người thướng địa đồ khắp nơi tản ra trương sơn cưỡi ngựa tại địa đồ chạy nhanh hắn phát hiện chỗ này địa đồ thật sự là rất lớn so thú vương cốc còn muốn lớn hơn một chút bất quá hắn xoay chuyển nửa ngày, tại sao không có thấy bột lớn như thế một nơi bản đồ mới bột đều không ra lộ cái mặt sao bất quá vậy cũng là bình thường đi lúc trước bọn hắn tại thú vương cốc cũng là tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới bột gì là sau này quét mấy ngày quái về sau thú thần chi tử nạ cả gì mới không biết từ chỗ nào toẹt ra tới bản đồ mới bình thường là có bột tồn tại nhưng này không phải tuyệt đối Hắn không có tìm tới, cũng coi như bình thường đi. Cũng không lâu lắm, Phong Vân Tiên Hạ liên tục xác nhận về sau, vẫn cảm thấy gở gì đồng hăng, muốn xa so với thú vương cốc có giá trị đầu tiên, nơi này quái vật đẳng cấp càng cao, có thể để cho bọn hắn suất thời gian dài hơn. Tiếp theo, nơi này khoảng cách chấn ma thành rất gần, đại khái chỉ cần chạy 5-6 phút, liền có thể từ chấn ma thành chạy tới. Liên tính an toàn tới nói, có thể hất ra thú vương cốc mấy con phố. Thú vương cốc mặc dù cũng không tệ, nhưng là khoảng cách thiên môn quan, thật sự là quá xa, được chạy hơn nửa giờ, tài năng chạy quá khứ mà thiên môn quan phụ cận lại thường thường có người chặn đường giết người, một lần không có chú ý liền có thể sẽ ngã ở trên đường. mà gờ gì đồng hoang tương đối mà nói, liền an toàn nhiều, chạy đường thời gian ngắn hơn. mẫu chốt là chung quanh đây gờ lẽ rất ít, trên cơ bản cũng sẽ không có người ở đây cản đường ăn cướp. còn có điểm trọng yếu nhất chính là chấn ma thành thế nhưng là về trường sơn trường khống, vạn nhất nếu là cùng người hỗn chiến lên lời nói, Trường sơn đem truyền tống phí nâng cao, ai còn có thể ở nơi này làm được qua bọn hắn ai cho nên tại xác nhận gờ gì đồng hoang địa đồ cũng đủ lớn, quái vật đổi mới tốc độ đầy đủ nhanh sau. Phong vân Thiên Hạ quyết đoán quyết định về sau ngay ở chỗ này soát quái đồng thời hắn còn hạ lệnh để nguyên bản còn tại thú vương cốc bên trong cày quái công hội thành viên chuẩn bị đang cùng Hát Thiết công hội giao tiếp về sau liền đến cái này bên cạnh cày quái Hát Hoàng Kim khi lấy được Phong vân Thiên Hạ xác nhận tin tức về sau liền dẫn đầu Hát Thiết công hội thành viên lần lượt đọc đầu về thành lúc này bọn hắn cũng không dám truyền tống về đi mặc dù không thiếu tiền nhưng là cũng không thể một mực bị người hố đi bị Trương Sơn thu rồi một lần một vạn kim tệ chuyển tống phí liền đã đủ hố hiện nhiên sẽ không lại để Trương Sơn hố lần thứ hai một trận đại chiến còn không có chính thức đấu võ. Ngay tại H Hoàng Kim Kim Nguyên Thế Công bên dưới, Tiêu Di ở vô hình, H Hoàng Kim dẫn người đi thú Vương Cốc giao tiếp, việc này xem như hòa bình giải quyết rồi. Trương Sơn thông qua Định Vị Châu trở lại Trấn Ma Thành Phủ Thành Chủ bịa đá nơi, hắn phải đem truyền tống phí triệu hồi đến a, nếu là một mực thu một vạn kim tệ một lần, về sau sợ là sẽ không còn có người truyền tống tới rồi. Dù sao không phải tất cả tờ layer đều sẽ giống H Hoàng Kim như thế hào khí, Trương Sơn đem truyền tống phí một lần nữa điều chỉnh đến 200 kim tệ một lần, đồng thời hắn còn kiểm tra một hồi, hôm nay thành trì ích lợi, thu thuế vẫn là linh, cho tới bây giờ còn không có tờ layer. Tại trấn Ma Thành Thợ Rèn cùng dược sư nơi đó tiêu phí qua, hắn một xu tiền thuế cũng không có thu được. Dù sao trấn Ma Thành mới thiết lập không đến bao lâu, cũng liền hơn nửa giờ đi. Trung gian còn có một đoạn thời gian, hắn đem truyền tống phí nâng cao, đem trong thành chỉ vốn lại ít đến đáng thương độ hot, đều làm cho chạy rồi. Bất quá không sao, hiện tại truyền tống phí mới là đầu to, thu thuế chỉ có chờ lấy hậu nhân nhiều, mới có ích lợi. Trừng Sơn nhìn thoáng qua, hôm nay truyền tống phí ích lợi, khoảng chừng hơn 50 triệu kim tệ. Trên cơ bản đều là trên hắn điều phí tổn về sau, các thiết công hội thành viên cống hiến ra đến. Cái khác dở lẽ vậy vụn vặt lẻ tẻ cống hiến một chút. Cái gì cũng không nói, trước đem bộ phận này hích lợi lấy ra. Trương Sơn cảm thấy, chỉ có bỏ vào tự mình có trong bọc kim tệ, mới có thể để hắn cảm giác được chân thật. Bịa đá nơi tra được kích lợi, xem ra rất không chân thực. Trấn Ma Thành mới thiết lập hơn nửa giờ, liền cho hắn kiếm được hơn 50 triệu kim tệ, cảm giác quá không chân thật. Hoàn toàn giống như là nhặt tiền, hơn nữa còn là cầm bao tải nhặt loại kia. Hết thảy giải quyết, Trương Sơn tuấn di đến cửa thành, nhanh chóng hướng Ngở Dị Đồng Hoang chạy tới. Mặc dù nói hơn nửa giờ thời gian, hắn liền có hơn 50 triệu kim tệ tới tay nhưng là quái còn phải soát, cây quái mới là trong trò chơi chủ đề chính. tại trương sơn đem truyền tống phí, một lần nữa triệu hồi đến 200 kim tệ về sau, rất nhanh liền có cờ layer phát hiện biến hóa này. dù sao toàn bộ thế giới mới bên trong cờ layer rất nhiều, hơi có chút gió thổi cỏ layer, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. bên thế giới đi chấn ma thành truyền tống phí, hiện tại lại trở về 200 kim tệ, đây là chơi ra dáng nhà, không phải đâu, người anh em cẩn thận một chút, đừng trúng chiêu. bên trong cái quạo lông, ta toàn thân cao thấp, cậu lại đều không đáng một vạn kim tệ, sẽ còn sợ bị người hố sao? ta đi nhìn xem. quá cũng thật là hai trăm kim tệ, Bồ Tát Sáu Nòng đây là đang làm cái gì? Đùa giỡn đâu? Có thể hay không mới vừa rồi là lầm thao tác, hiện tại hắn mới phát hiện, cho nên đổi lại đến rồi. Lầm cái quặp lông, Bồ Tát Sáu Nòng nhất định là cố ý, cũng không biết vừa rồi có người hay không trúng chiêu. Làm sao có thể có người trúng chiêu, một vạn kim tệ cùng 200 kim tệ đều phân biệt không được sao? Trừ phi là mắt mù. Liền sợ là có không thiếu tiền đại lão, trực tiếp liền chuyển tống đi qua, hắc hắc. Phong Vân công hội cùng Hắc Thiết công hội, tranh đoạt cày quái điểm sự tình, ngoại nhân cũng không biết. Nếu như đương sự Song Vương, bản thân không nói ra lời nói Cái khác trợ lệ đánh chết vậy đoán không được, Trương Sơn nhắc lên truyền tống phí nguyên nhân. Dù sao trấn ma thành bên này The Layer, trước mắt hay là vô cùng tơ thớt, hấp tiết công hội cùng phong vân công hội truyền tống tới được thời điểm đều không mấy người nhìn thấy. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn đoán không được, Trương Sơn vì cái gì đột nhiên chút, nâng cao truyền tống đại trận thu phí. Bất quá, đối với các người chơi tới nói, chỉ cần truyền tống phí bình thường trở lại là được, còn là lầm thao tác vẫn là nguyên nhân khác, tạo thành vừa rồi truyền tống phí mức cao nhất, cái này cũng không trọng yếu. Trương Sơn một đường hướng GDI đồng hoang chạy tới, tại hắn còn chưa có tới GDI đồng hoang thời điểm. Liền nghe đến công hội kinh bên trong có người còn thiếu, quá, thật là lớn một con ngựa, tình huống như thế nào, chẳng lẽ phát hiện một sao? là bột sao? tốc độ đáp lời, đừng làm sự tình a, nhất định là bột a, siêu cấp lớn một thất gia mã. ha ha ha, bản đồ mới quả nhiên là có bột có thể đánh, mau đưa ngồi phát ra tới. cái gì cấp bậc bột, bột? có danh tự sao? chờ chút, bột quá lớn, ta đều không dám ngang nhiên xông qua nhịn. thú thần chi tử mã lỡ. vãi lều, đây là thực tế bột. tiểu tử, không muốn nói đùa, nếu không, chém chết người nhà. ai nói dỡn? bột danh tự thật sự gọi thú thần chi tử Maners, lớn như thế mấy chữ, ta có thể không nhận biết sao? Cái này không khoa học à, chúng ta trước đó tại thú vương cốc đánh qua một cái thú vương chi tử, không phải gọi nạ cạ gì à, tại sao lại đến rồi một cái Maners? Ai biết được, có thể là những này thú thần chi tử, quá không đáng tiền đi. Ta liền muốn biết, thú thần đến cùng có bao nhiêu nhi tử? Ha ha, vấn đề này khả năng chính thú thần cũng không biết. Thật kỳ quái, vì cái gì nạ cạ gì cùng Maners đều là thú thần chi tử, một là lao hổ quái, một là dã mã, điều này cũng có thể là hai huynh đệ sao? Làm sao lại không thể hai huynh đệ rồi? nhảy vọt qua trùng tộc huynh đệ không được sao hắc hắc các ngươi dám như thế trời ơi thú thần cẩn thận nó chờ chút xông lại chặt các ngươi nha sợ cái quạo lông thú thần tính là gì nhiều nhất bất quá là một con mạnh một chút mà thôi sớm muộn muốn bị đánh nổ chính là chính là nho nhỏ thú thần không cần để ở trong lòng người anh em các ngươi tốt bành chúng a thần cấp bột vậy không để trong lòng sao nếu không các ngươi tìm cơ hội đi thử xem ma thần hỏa hậu thử cái quạo lông muốn tìm cái chết cũng không phải như thế cái muốn chết pháp đi trương sơn đang nghe phát hiện bột thời điểm ngay lập tức hướng mục tiêu vị trí chạy tới Toàn bộ gờ gì đồng hoang cái khác công hội thành viên cũng đều chen chúc mà đi. Mới xuất hiện thú thần chi tử Maners, rốt cuộc mạnh cỡ nào, bây giờ còn không biết. Tạm thời vẫn chưa có người nào đem bộ thuộc tính cùng kỹ năng thử ra tới. Hiện tại cũng không biết muốn làm sao đánh, cần bao nhiêu người tài năng đánh thắng được cái này, bố sự bật qua không sao. Đối với thông thường công hội thành viên tới nói, có đánh hay không bột không trọng yếu đi qua nhìn một đợt náo nhiệt cũng được gã chân chính đánh buột chủ lực, dù sao còn phải dựa vào Trương Sơn cùng cái khác công hội đại lão. Những thứ khác công hội thành viên, nhiều nhất là làm đem phá hôi, hoặc là liền rứt quắt là, đánh cái sỉ dầu làm cái người xem cái gì? Magnus, ai dám trộn lẫn ta? Chương 405. Magnus vô địch. Chương 405. Magnus vô địch đang nghe gở gì đồng hoàng, xuất hiện thực tên bộ tin tức về sau, Phong Vân công hội người liền bắt đầu hướng mục tiêu khu vực phi nước đại. Không chỉ là Phong Vân Thiên Hạ mang tới nhóm người này, ngay cả nguyên bản ở tại Thú Vương Cốc tẩy quái công hội thành viên. Vậy cấp tốc đọc đầu về thành, sau đó truyền tống đến chấn Ma Thành, nhanh chóng đến đâu hướng gở gì đồng hoàng chạy tới. Nếu không phải Phong Vân Thiên Hạ cố ý an bài, sợ là Thú Vương Cốc bên trong người đều muốn chạy hết. Bọn hắn còn không có cùng Hắc Hoàng Kim hoàn thành giao tiếp đâu lúc này hắc hoàng kim đang từ thiên môn quan hướng thú vương cốc chạy tới, còn phải muốn nửa giờ tài năng chạy đến thú vương cốc. nếu như lúc này thú vương cốc bên trong phong vân công hội người đều chạy hết lời nói, tại hắc hoàng kim mang dẫn người chạy tới trước đó bị những người khác đem thú vương cốc chiếm, kia chẳng phải nói nhảm rồi. nhân gia hắc hoàng kim thế nhưng là gia tiền cũng không thể để người khác tay không mà về nhà. phong vân thiên hạ an bài mấy chục người tại thú vương cốc lưu thủ, cái khác công hội thành viên thì nhanh chóng hướng gở gì đồng hoang chạy tới. trương sơn cưỡi ngựa nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đi tới mạ nở vị trí một thất to lớn màu trắng rất mã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Phu cận tất cả đều là đen nghịt công hội thành viên. Một đám người cường thế vây xem, bất quá tạm thời còn chưa mở đánh. Thực tên muột cũng không phải dễ đối phó như vậy, phải đợi đến người đã đông đủ, đem bộ thuộc tính thử ra đến sau. Mới hảo hảo nưu đồ một lần, muốn làm sao làm, mới có thể đánh nổ bộ s bình hắn trước kia đánh qua thực tên muột, đều là 50 cấp. Mà xuất hiện ở G gì đồng hoang mà đởs, hiển nhiên sẽ không chỉ có 50 cấp. Nơi này tiểu quái đều là 55 cấp, làm trong địa đồ siêu cấp bộ s mạn nởn cấp, chí ít cũng là 55 cấp, thậm chí có khả năng đạt tới 60 cấp. Trong trò chơi Bộ đẳng cấp, mỗi đề cao một cái cấp bậc, thực lực đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Chứ đừng nói chi là giống Manos, loại này thực tên buốt, nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Không dùng thử, mọi người đều biết, cái này Manos, khẳng định so với bọn hắn trước đó đánh qua sở hữu thực tên buốt, đều mạnh hơn được nhiều. Cho nên tất cả mọi người không dám khinh cử ủng động vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Trương Sơn chạy đến Phong Vân Nhất đạo trước mặt hỏi, còn không có sắp xếp người, đem bộ thuộc tính thử ra tới sao? Trước không đợi, chờ lão đại đến rồi lại nói. Cũng không lâu lắm, Phong Vân tiên hạ vậy mà người chạy tới nhìn xem hình thể cực lớn mànerd đại gia nghị luận ở mỹ cái này mànerd cũng quá lớn đi vẫn tốt chứ chúng ta trước kia đánh qua nàcaji cũng rất lớn nàcaji có thể cùng mànerd so sao mànerd phải lớn nhiều đi không có gì khác biệt dù sao đều là cực lớn quái chúng ta đứng tại bột trước mặt so sánh đều là con kiến cùng voi lớn khác nhau bột hình thể đại tài tốt như vậy chúng ta liền có nhiều hơn phát ra không gian có thể đánh được đến một người sẽ càng nhiều cũng đúng không rông có bột cái đầu nhỏ như vậy tùy tiện mấy người liền đem vị trí đứng đầy đều không mấy cái phát ra vị trí có lý cái này manos chỉ cần có người gánh vác được đoán chừng có thể để lớn mấy ngàn người đồng thời công kích có 6 nòng đại lao tại cái gì buộc gánh không được a nói đúng lấy 6 nòng đại lao 50 vạn lượng máu bất kỳ cái gì buộc ở trước mặt hắn đều là cặn bã cũng không biết cái này buộc sẽ có bao nhiêu mạnh a quản nó mạnh bao nhiêu dù sao đều là cái bị vùi dập giữa chợ hàng bị chúng ta đụng phải buộc đều là bị vùi dập giữa chợ hàng một cái cũng đừng nghĩ mà sống hahaha <cười> <cười> <cười> nói đúng tốc độ làm lên phong vân tiên hạ đang đuổi tới về sau hắn quan sát một lần manos nhưng mà buộc đứng ở nơi đó nếu như không đem thuộc tính cùng kỹ năng thử ra đến lời nói, lại thế nào quan sát, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ sau. nghĩ tới đây, phong vân thiên hạ nói, tất cả mọi người lui xa một chút, đến người đi thử một chút mạ nở thuộc tính cùng kỹ năng. ta tới. một tên cung tiễn thủ đứng dậy, muốn xem xét bùn thuộc tính cùng kỹ năng vẫn là cung tiễn thủ nghề nghiệp thuận tiện nhất, bởi vì cung tiễn thủ lưu tinh tiễn kỹ năng, có thể bắn ra vô cùng xa xôi, có thể tại bùn cửu hận phạm vi bên ngoài liền phát động công kích, không sợ còn không có tới gần, liền bị bùn cho dây, mà lại mạ nở khổ người như vậy lớn, hoàn toàn không cần lo lắng, sẽ bắn không chúng tất cả mọi người lui được rất xa. tên kia Cung Tiễn tiến lên, đứng ở đằng xa đối mặt Nars, chính là một cái Lưu Tinh Tiễn bắn ra. Lưu Tinh Tiễn không có chút nào ngoài ý muốn mệnh bên trong buốt, nhưng mà một cái Cự Đại Mít xuất hiện ở Mạn Nở trên đầu. Lưu Tinh Tiễn mặc dù đã bắn trúng Mạn Nở, nhưng mà kỹ năng bị buốt né tránh, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. càng là lợi hại buốt, chói kháng lại càng cao tương tự né tránh tỷ lệ vậy cao. Cung Tiễn thủ chỗ bắn ra Lưu Tinh Tiễn, không có chói ở Mạn Nở, đương nhiên cũng không có cho nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên, cái này một đợt ném thử thất bại, hắn cũng không có đọc đến đến Mạn Nở thuộc tính cùng kỹ năng bị cung tiễn thủ cái dây marnus mặc dù không có bị thương tổn nhưng là vẫn bị hấp dẫn đến tử hận tại đại gia còn không có kịp phản ứng thời điểm chỉ thấy marnus vừa xài bước ra liền đã đi tới cung tiễn thủ trước mặt một con loại cực lớn vó ngựa đạp xuống tới trực tiếp đem cung tiễn thủ cho giấm bị vùi dập giữa chợ rồi đến như những người khác ngược lại là không có việc gì vừa rồi đại gia đã thối lui rất xa marnus kiêu hận phạm vi to lớn hơn nữa vậy không có khả năng công kích được bọn hắn nơi đó đi vãi lều điều này cũng có thể biết sao người anh em này vận khí thật ém các ngươi có phát hiện hay không cái này marnus thế mà là dùng móng công kích người Nó lớn như thế một cái móng chờ sau đó chúng ta muốn làm sao trời a, một võ đạp xuống đến lời nói, sợ sẽ không làm phải ngã mấy ngàn người a. Ngươi nghĩ nhiều, trừ phi mã nó sẽ quần công kích kỹ năng, nếu không, nó móng to lớn hơn nữa, một cước xuống tới, cũng chỉ sẽ công kích đến một mục tiêu. Là như vậy sao? Nhất định là a, nếu không, những cái kia to còn luật, ai dám đi đánh? Bột thực lực, là nhìn thuộc tính cùng kỹ năng, khổ người không trọng yếu. Đúng vậy, có bột cầm vũ khí siêu cấp lớn, thế nhưng là chặt đi xuống thời điểm, còn không phải chỉ có thể chặt tới một người. Vậy còn không sai biệt lắm, nếu không Mạn Nở một mong xuống tới, thật là có điểm doan người. Nhọc lòng như thế nhiều làm gì, an tâm khi ngươi cá ướp núi đi, đánh một lại không rửa vào ngươi. Hắc hắc. Thảo, đây là xem thường ai? Tại cái thứ nhất cung tiễn thủ sau khi thất bại, lập tức liền có cái thứ hai cung tiễn thủ tiến lên. Lần này vận khí coi như bình thường, cung tiễn thủ một cái lưu tinh tiễn, vương vằng chúng đích Mạn Nở. Mạn Nạ choáng, cao tới đang sợ. Nguyên bản có thể choáng 5 giây lưu tinh tiễn, tại chúng đích Mạn Nở về sau, khả năng ngay cả không giây cũng không có cho đến. Ngấy mắt liền bị Mạn Nở tránh thoát. Bất quá không sao, chỉ cần lưu tinh tiễn, hữu hiệu trúng đích là được. Như vậy liền có thể đọc đến đến bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Tên này cung tiến thủ, đem đọc đến đến bộ thuộc tính cùng kỹ năng, biểu hiện ra đến công hội kênh bên trên đương nhiên, vị này pháo hôi cung tiến thủ tương tự vô cùng nhanh liền bị vùi dập giữa chợ rời đi đại gia tại công hội kênh bên trên, xem xét ma nợ thuộc tính cùng kỹ năng. Không thể không nói, ma nợ thật sự rất cường đại, Trương Sơn đều có điểm hoài nghi. Bọn họ có phải hay không thật sự có thể đánh thắng được? Ma Hoa Thu thần chi tử Ma Nợ, màu đỏ, cấp 60, lực công kích 90000, điểm sinh mệnh 1 tỷ. Kỹ năng 1, Liên hoàn đá, kỹ năng 2, Thần lực, bị động, kỹ năng 3, Thú thần ý chí, kỹ năng 4 Lưỡng cực đảo ngược. Liên hoàn đá, Mạnậtt tại công kích mục tiêu thời điểm, bình thường là hai con chân trước trái phải liên hoàn, đánh ra liên tục hai lần tổn thương. Thân lực, bị động, thú thần ban thưởng ban cho lực lượng, toàn thuộc tính đề cao. Thú thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, Mạnậtt sẽ triệu hoán thú thần ý chí giáng lâm, hiệp trợ tác chiến. Lưỡng cực đảo ngược, Mạnậtt hai con chân trước trái phải liên hoàn, hình thành tuyệt đối lĩnh vực đem bên trong khu vực mục tiêu, toàn bộ định trụ về sau, hai chân đạp xuống, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Tại tra xét Mạnậtt kỹ năng và thuộc tính về sau, tất cả mọi người sợ ngây người cấp 60 thực tên đốn, cứ như vậy đáng sợ sao? 9 vạn lực công kích, 1 tỷ điểm sinh mệnh, cái này mẹ nó cũng quá mạnh rồi đi đương nhiên, khả năng cũng không phải là tất cả cấp 60 thực tên đốn đều sẽ có cao như vậy thuộc tính. Mạn Nợt có thể có cao như vậy lực công kích cùng điểm sinh mệnh, hẳn là cùng nó cái kia thần lực bị động có quan hệ. Bọn hắn trước đó, tại thú vương cốc bên trong đánh qua Nạ cà gì, cũng có cái này kỹ năng bị động. Cái này thần lực bị động, trực tiếp để bột lực công kích cùng điểm sinh mệnh tăng lên gấp đôi. Trương Sơn lúc trước liền trên người Nạ Cạ Gi, xoát đến nơi này cái kỹ năng bị động. Không thể không nói, đây là một cái phi thường châu bỏ kỹ năng bị động. Dù là Trường Sơn thông qua Thiên Phú thu hoạch được sau, chỉ cấp hắn gia tăng 10% toàn thuộc tính, đó cũng là mạnh phi thường rồi. Mà cái này thần lực kỹ năng bị động, tại bộ trên người thời điểm, đoán chừng là gia tăng 100% toàn thuộc tính. Quả thực là mạnh vô biên rồi. Riêng này một cái kỹ năng bị động, liền đem mạng nở thực lực kéo cao một cái cấp bậc đến như nói, Mạng nở cái khác ba cái kỹ năng nha. Tiểu kỹ năng coi như bình thường, liên hoàn đá chỉ có hai lần tổn thương, đối với một con thực tên bột tới nói đây chỉ là một phổ thông được, không thể phổ thông hơn nữa kỹ năng. Thú thần ý chí cũng giống như vậy, kỹ năng này cũng rất thường thấy, chỉ cần phụ trợ đủ nhiều Kỹ năng này rất tốt ứng phó. Mấu chốt là Ma Nợs đã chiêu. Cái kia lưỡng cực đảo ngược kỹ năng miêu tả, là chuyện gì xảy ra? Trương Sơn có chút lý giải không thấu. Mức thương tổn còn tốt tính toán, cũng chính là gấp 5 lần tổn thương nha. Lấy Ma Nợs 9 vạn cơ sở lực công kích, nó đại chiêu lý luận tổn thương hẳn là 45 vạn. Sự tổn thương này giá trị, mặc dù nói phi thường khoa trường, nhưng là không phải rất khó lý giải. Ma Nợs dù sao cũng là một con cấp 60 thực tên buốt, nó đại chiêu tổn thương có thể đạt tới như thế cao, vậy còn tính là bình thường. Nhưng là lượng cực đảo ngược tổn thương phạm vi lớn bao nhiêu? Trương Sơn biểu thị anh không có xem hiểu kỹ năng này miêu tả. Cái gì gọi là tại hai cước ở giữa, hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Mẹ nó, biết rõ manaer's hai cái chân lớn bao nhiêu sao? Toàn bộ giống một tòa núi lớn tựa như. Nếu là nói, lưỡng cực đảo ngược không chế cùng tổn thương phạm vi, vì đó manaer's hai con chân trước đến tính toán. Vậy cái này phạm vi liền có chút kinh khủng đây cũng không phải là 50 giật, 100 giật vấn đề. Manaer's hai con chân trước, chỉ ít chiếm lớn mấy trăm ngựa phạm vi a. Chẳng lẽ lưỡng cực đảo ngược tổn thương cùng phạm vi khống chế có lớn như thế sao? Cái kia cũng quá khoa trương đi. Cái này ai có thể gánh vác được, cái này muốn làm sao đánh? Dù là nhiều người hơn nữa, một đợt đến đánh, vậy không đủ mạnh. Nhất hai cước dấm mạnh, a mạnh lượng cực đảo ngược đại chiêu, không chỉ là tổn thương cao, hơn nữa còn là một cái phạm vi cực lớn khống chế kỹ năng, hình thành tuyệt đối lĩnh vực, kia còn không chính là khống chế kỹ năng sao? Có thể nói, mạnh nhất cái này đại chiêu, cơ hồ chính là khó giải. Bởi vì trong trò chơi, mặc kệ là đợi lợi hay là buộc khống chế kỹ năng, đều là không có ngâm sướng đọc đầu. Chỉ cần là khống chế kỹ năng, vậy liền đều là thuần phát. Ngẫm lại cũng là bình thường a, nếu như khống chế kỹ năng, đều muốn đọc đầu lợi nói, người khác gặp lại người đọc đầu thời điểm đã sớm chạy xa, vậy còn khống chế cái cọp lông. Nói cách khác, mạ nở đại chiêu không chỉ có vô cùng cường đại, hơn nữa còn có có thể là không dùng độc đầu thuẫn phát kỹ năng. Ngắm lại liền đáng sợ à? Quả thực chính là vô địch rồi đây chính là cấp 60 thực tên bột thực lực sao? Tại xem xét mạ nở thuộc tính cùng kỹ năng về sau, đại gia nguyên bản tăng cao nhiệt tình, lập tức liền tối tắt. Thật sự là mạ nở quá mạnh mẽ, ai cũng không có lòng tin có thể đánh thắng được. Cho dù là bọn họ toàn công hội, cộng lại có 10 vạn người cũng không được. Nếu như chỗ đứng không tốt, liền xem như mười vạn người, vậy không đủ mạ nở mấy lần lưỡng cực đảo ngược rấm. Làm sao bây giờ? còn muốn đánh sao? Đang nhìn qua mạn ở thuộc tính cùng kỹ năng về sau, công hội bên trong đã có người lên chống lui quân. Bởi vì không nhìn thấy đánh thắng hy vọng, cứ ép đánh, rất có thể chính là đoàn diệt. Cái này nếu là đoàn diệt lời nói, nhưng chính là toàn bộ công hội người đều muốn rất một cấp. Cái này tổn thất liền có chút quá lớn, không thương nổi. Bây giờ vấn đề, ngay tại ở mạn ở đại triều, có đúng hay không giống kỹ năng miêu tả nói như vậy, tổn thương phạm vi cực lớn. Đoán chừng là, kỹ năng miêu tả còn có thể là giả sao? Vậy không nhất định là giả, liền sợ là chúng ta lý giải sai rồi nha. Làm sao có thể lý giải sai? Mạn Nợt hai con chân trước ở giữa phạm vi, vô luận như thế nào lý giải, đều là một cái cực lớn phạm vi nha. Chúng ta có thể hay không dùng choáng váng kỹ năng đem Mạn Nợt một mực cho ở. Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi, 5 giây choáng lưu tinh tiễn, đối Mạn Nợt đều không ảnh hưởng gì, chứ đừng nói chi là những thứ khác choáng váng kỹ năng. Đúng vậy à, dựa vào choáng váng kỹ năng, nhất định là không được, Mạn Nợt lại triều, khả năng đều là không có độc đầu, đầu, choáng váng, kỹ năng tác dụng không lớn. Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ đừng đánh? Sáu nòng nói thế nào? Phong Vân Tiên hạ vậy không quyết định chắc chắn được. Hắn hướng trương sơn hỏi ánh mắt mọi người đều hướng trương sơn nhìn lại, không hề nghi ngờ, thiên quái khẳng định phải là trương sơn. Công hội bên trong những thứ khác thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, cho dù là lấy được thần khí tấm thuẫn phong vân tiểu thư ký. Tại mạn Nợ trước mặt, vậy chịu không được hai lần, chỉ có trương sơn tài năng gánh vác được bộ bị giờ vấn đề, thiên quái không có vấn đề. Nhưng là đối mặt mạn Nợ đại chiêu, phải làm sao? Được nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết mới được, nếu không hoàn toàn có thể từ bỏ. Chú định đoan diệt một chiến, hoàn toàn không cần thiết đi đánh. Mạn nở một cái lúc nào cũng có thể ngược gió lật bàn anh hùng, thế mà không có trộn lẫn rơi, trương bốn không muốn đánh ma thần trợ layer, không phải tốt trợ layer. Chương 406, không muốn đánh ma thần trợ layer, không phải tốt trợ layer. Nhìn xem đại gia mong đợi ánh mắt, Trương Sơn suy tư thật lâu, hắn cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Nếu làm một lần không có làm đúng, đem toàn công hội người đều đưa đến trong danh đi, vậy liền phiền phức lớn rồi được suy nghĩ tỉ mỉ tốt mới được, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp tốt, đến ứng đối mạn nợ đại triều. Hoặc là nói, bọn hắn sát thực tiến vào chỗ nhầm lẫn, có lẽ mạn nợ đại chiêu cũng không có đại gia trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhưng là cái này chỗ nhầm lẫn ở đâu? Không muốn hiểu lời nói, hắn cũng không dám nói ra đánh Trương Sơn cẩn thận hồi tưởng, bọn hắn trước kia đánh qua sở hữu bột, những cái kia bột đại chiêu đều là thứ gì bộ dáng? Bọn hắn trước đó là thế nào phá giải đang hồi tưởng sau khi, Trương Sơn đột nhiên linh quang lóe lên, dựa vào suy nghĩ của bọn hắn, thật là tiến vào chỗ nhầm lẫn. Mạ nở đại chiêu là phi thường cường đại, hoàn toàn liền vô giải. Nhưng là mạ nở đại chiêu, luôn không khả năng vẫn luôn thả đi, nó chắc chắn sẽ có thời gian cùn nổ a. Bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng, sẽ toàn viên ăn vào đại chiêu tổn thương. Bọn hắn có thể như vậy thao tác, tại mạ nở sắp đến nửa máu thời điểm, những người khác toàn bộ rút lui, chỉ để lại Trương Sơn mang một đám phụ trợ bước ra mà nở cái thứ nhất đại chiêu, chờ mà nở đại chiêu đi qua sau, những người khác trở lại tiếp tục đánh phát ra đương nhiên, trong thời gian này cần một chút phá hôi, một mực ngăn chặn bột phàm ai bảo chỉ có người, tại mà nở cửu hận phạm vi bên trong, như vậy nó hồi máu tốc độ mới sẽ không quá nhanh, nếu là hoàn toàn thoát ly tiếp xúc, mà nở sẽ lượng máu, nháy mắt trở về đến đầy máu. chờ trải qua đợt thứ nhất đại chiêu về sau, trương sơn đứng lên một lần nữa giữ chặt một số đó mọi người cùng nhau đánh ra một đợt tấn đánh phát ra về sau, cứ tiếp tục run rùi quan sát một chút mạ nở hai lần đại chiêu gián cách thời gian là bao dài nếu như nói mạ nở muốn cách mười mấy phút mới có thể phóng ra một lần đại chiêu lời nói bọn hắn hoàn toàn có thể đem nó đánh nổ trương sơn lần thứ nhất ngã xuống đất có thể tự mình dựa vào trọng sinh bị động đứng lên đằng sau lại ruốt lời nói để phụ trợ xuống lại đem hắn phục sinh kéo lên là được rồi như vậy qua lại rằng có mấy lần lời nói hoàn toàn có cơ hội đem mạ nở đánh nổ trừ phi mạ nở đại chiêu là không có thời gian cùn nổ sẽ không ngừng phóng ra nói như thế nào đây khả năng này là có bọn hắn trước đó vậy đụng phải tương tự bổ sơ nhờ lên là khả năng này Dù sao không tính quá lớn. Bọn hắn hiện tại chỉ cần, cơm một đợt mà nợ đại chiêu gián cách thời gian. Chỉ cần thành công, vậy liền vấn đề không lớn. Coi như mà nợ đại chiêu gián cách, chỉ có 2-3 phút, cái kia cũng không quan hệ. 2-3 phút thời gian, vậy đủ mọi người đánh ra số lớn tổn thương, chỉ cần không phải đại chiêu liên tục không ngừng là được. Trương Sơn đem suy nghĩ chỉnh lý khét đảo về sau, đem ý nghĩ cùng đại gia nói một lần, sau đó hỏi, các ngươi nói như vậy có thể thực hiện sao? Cái này liền có đánh cược thành phần nha, vạn nhất cược sai làm sao bây giờ? cực sai cũng không còn quan hệ nhà, nhiều nhất liền hy sinh một nhóm người, cũng sẽ không để đại gia toàn bộ hắc. Ta cảm thấy có thể thực hiện, cực lại làm sao? Đánh muộn lại không phải minh bài đấu địa chủ, vốn chính là có phong hiểm. Nói không sai, chúng ta trước kia là đánh được quá thuận, người khác đánh muộn thường thường đoàn diện, nhân gia cũng vẫn là sẽ tiếp tục đánh. Không cần nói, làm một đợt. Tốt, vậy liền làm một thanh. Phong vân thiên hạ tại nghĩ một lát về sau, liền hạ quyết định quyết định nói đánh một nơi nào sẽ không có nguy hiểm. Trước đó là bởi vì trương sơn quá mạnh mẽ, rất xa vượt qua chủ lưu đợi lợi thực lực, mới có thể lộ ra đánh muộn, là dễ dàng như vậy. Kỳ thật đánh buồn, làm sao thật sự dễ dàng như vậy a không được nói thực tiên buồn, liền xem như mạnh một điểm màu đỏ buồn, cái khác công hội người đều phải phải ứng phó cẩn thận, làm không tốt liền sẽ lật xe đối với phổ thông tớ lỡ tới nói, mỗi một cái màu đỏ buồn đều là kinh khủng tồn tại. Bọn hắn trước kia đánh buồn đều là đánh được quá thuận lợi, thậm chí có thể nói là nghiền ép bộ cực cùng là thời điểm đánh một đợt tác chiến rồi đã quyết định muốn đánh, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng đầu tiên được chuẩn bị kỹ càng nhân thủ. Hiện tại toàn bộ công hội lần lượt chạy tới thành viên đã có tám, chín vạn người nhiều, nhiều người như vậy, đương nhiên không có khả năng cùng nhau tiến lên được điểm thành vô số tiểu tổ. Mạ Nợt không phải một con dễ dàng đối phó buồn, khẳng định phải rất nhiều pháo hôi đặc biệt là tại Mạ Nợt phóng ra đại chiêu, đem Trương Sơn đánh bại về sau, cần rất nhiều pháo hôi tiến lên, đem Mạ Nợt giữ chặt. Phụ trợ cũng cần rất nhiều, Trương Sơn mỗi một lần ngã xuống đất, đều cần rất nhiều phụ trợ bồi tiếp hắn. Nếu là không có số lớn phụ trợ, cho hắn tăng máu lời nói, Trương Sơn căn bản là chịu không được. Dù sao Mạ Nợt đòn công kích bình thường cũng là mạnh vô cùng, tùy tiện một lần liên hoàn đá đều có thể đánh ra 18 vạn lý luận tổn thương, nếu như ra bạo kích lời nói đó chính là hơn ba vạn tổn thương, dựa vào chính Trương Sơn hút máu đặc hiệu qua lại máu. Hoàn toàn trở về không đến, nhiều nhất đỉnh cái 3, 4 lần, hắn liền sẽ ngã xuống đất. Nhất định phải số lớn phụ trợ, không ngừng cho hắn tăng máu mới được. Phong Vân Thiên Hạ nhanh chóng đem công hội thành viên tổ chức, chỉ là chuẩn bị cho Trương Sơn tăng máu cùng phục sinh phụ trợ. Liên chọn vẹn biên gần 20 tổ đến như tham dự công kích mạn nở tay chân, Phong Vân Thiên Hạ thì chuẩn bị hơn 100 tổ. Còn giữ lại công hội thành viên thì trước tiên ở phụ cận quân chiến, tùy thời chuẩn bị tiến lên chi viện. Những này xem cuộc chiến công hội thành viên, Phong Vân Thiên Hạ cũng cho bọn hắn làm tổ chức. Còn chưa mở đánh trước đó, không có cách nào xác định mạn nợ đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Chuẩn bị thêm một số người tại phụ cận là rất cần thiết. Phong Vân Tiên hạ tại đem người viên an bài tốt về sau, nói với Trương Sơn, tất cả mọi người chuẩn bị được không sai biệt lắm đi, sáu nòng đi lên khai quái, tổ thứ nhất phụ trợ đi theo. Trương Sơn nhìn hạ bộ bên cạnh gấu trúc viên, tại suy nghĩ sau khi vẫn là đưa nó thu hồi sủng vật không gian. Tại loại này trường hợp bên dưới, gấu trúc viên cơ hồ không được cái tác dụng gì, khiến quái phải dựa vào chính hắn đến, gấu trúc viên mặc dù cũng rất thiệt, lượng máu cũng có hơn 20 vạn, nhưng là đối mặt manners, nó vẫn là chịu không được đến như nói giự vào gấu trúc viên đến đả thương hại, vậy vẫn là quên đi thôi lấy gấu trúc viên kia chậm lạ thường tốc độ đánh, quả thực chính là lãng phí vị trí công kích, còn không bằng nhiều đưa ra một vị trí đến, để cho nó công hội thành viên, nhiều đánh một chút tổn thương phát ra. Trương Sơn đem gấu trúc viên thu hồi, sau đó liền hướng Manna chạy tới. nhìn phía xa hình thể to lớn Manna, hắn cảm thấy mình chính là một con kiến, tại chuẩn bị khiêu chiến Sơn lĩnh cự nhân, không đợi Trương Sơn tới gần xạ kích khoảng cách, chỉ thấy Manna quay đầu hướng hắn nhìn lại, sau đó liền bước ra một bước, đi tới trước mặt hắn, to lớn ở ảnh che khuất bầu trời. Manna kia, nó kia hai con cực lớn chân trước, cuồng bạo công kích về phía hắn hung manh đánh tới. Trương Sơn vậy không khách khí, bưng lên thủ pháo, mãnh liệt viên đạn hướng Mạn quét ngang mà đi. Cùng sau lưng hắn phụ trợ, cấp tốc giúp hắn đem lượng máu ổn định. Mạn tổn thương cao tới đáng sợ, đánh trên người Trương Sơn, mỗi lần đều có 15, 16 và nhiều. Nếu như không có phụ trợ tăng máu lời nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiêng 3 lần buộc công kích đây là không có tính bạo kích tình huống dưới, nếu như Mạn đánh ra bạo kích lời nói, chỉ cần 2 3 cái, liền sẽ đem hắn đánh bại. Bất quá không sao, dù sao bọn hắn nhiều người, toàn bộ công hội bên trong phụ trợ còn nhiều, rất nhiều. Phong Vân Tiên hạ trực tiếp an bài cho hắn, 20 tổ hơn 1000 người phụ trợ đoàn đội. Chuyên môn chính là cho hắn tăng máu. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Trương Sơn có thể đứng vững mạn nợn một lần bạo kích tổn thương, phụ trợ liền có thể đem hắn lượng máu tăng thêm đến, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ cuốn máy. Dù sao hiện tại Trương Sơn lượng máu vượt qua 50 vạn, mạn nợn mạnh hơn, vậy không có khả năng lại đem dây mất đừng nói là đòn công kích bình thường, trên thực tế liền xem như mạn nợn đại chiêu, vậy dây không được Trương Sơn. Chỉ bất quá mạn nợn đại chiêu, tại phạm vi cực lớn mà tổn thương, sẽ đem phía sau hắn phụ trợ quét sạch. Nếu không, hắn có thể đỉnh lấy mạn nợn đại chiêu tổn thương đánh đương nhiên, đây là không thể nào. Mạn Nợt đại triều, toàn mạch có thể đánh ra hơn 40 vạn tổn thương. Toàn bộ trong trò chơi, trừ Trương Sơn bên ngoài, rốt cuộc không thể, có người thứ hai có thể chịu được một lần. Tại Trương Sơn đem Mạn Nợt kéo ổn về sau, những người khác vậy đi theo tiến lên công kích. Bởi vì Mạn Nợt hình thể to lớn, có thể đồng thời đánh ra tổn thương người rất nhiều. Lúc bắt đầu, Phong Vân Thiên Hạ an bài 3000 người nhiều, đợt thứ nhất tiến lên đánh phát ra. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, Mạn Nợt xung quanh còn có số lớn không gian, có thể cung cấp đại gia cho đứng phát ra. Sau đó Phong Vân Thiên Hạ kêu gọi lực lượng dự bị, vậy đi theo tiến lên công kích. Dù sao tại mạn nở lượng máu không có rớt xuống một nửa thời điểm, căn bản là không có nguy hiểm đại gia cùng nhau tiến lên. Trước đêm mạn nở lượng máu đánh xuống một nửa lại nói, cứ như vậy gần vạn tên công hội thành viên vây quanh mạn nở không ngừng công kích, giống như là một đám con kiến tại vây công một con voi, trang diện đã trắng lệ lại một cười. Thế nhưng là đại gia vừa mới đánh một hồi liền phát hiện không thích hợp, bọn hắn đánh ra mức thương tổn quá thấp. Trương Sơn còn tốt, lấy hắn hơn 5 vạn lực công kích, mỗi lần công kích đều có thể đánh ra chừng 3 vạn tổn thương. Nhưng là cái khác công hội thành viên đánh ra mức thương tổn gọi là một cái nắng thương, mạnh mẽ điểm có lẽ còn có thể đánh ra một ngàn da mặt tổn thương, cái khác phần lớn người đánh ra mức thương tổn chỉ có mấy trăm, thậm chí có người chỉ có thể đánh ra mấy chục điểm thương tổn, lấy mã nợ một tỷ điểm sinh mệnh, bọn hắn đánh ra như vậy điểm thương tổn, quả thực chính là tại cạo gió. nhìn xem thương tổn như vậy số liệu, đại gia quả thực liền không thể nhịn. Thảo, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì ta đánh ra tổn thương mới hơn hai trăm? Còn có thể vì cái gì? Bởi vì ngươi đồ ăn chứ sao? Mẹ nó, chỉ ta đồ ăn sao? Ta xem ngươi cũng kém không nhiều a, cũng không còn mạnh hơn ta bao nhiêu, ta mạnh hơn ngươi nhiều, thấy không? Ta có thể đánh ra 300 tổn thương. Mẹ nó, 300 tổn thương cùng 200 tổn thương, khác nhau ở chỗ nào? Người anh em, có thể hay không tính toán a, 300 so hơn 250 phần trăm đâu. Mẹ nó, có thể hay không nói chuyện bình thường, đừng âm dương quái khí. Hẳn là Ma nợn đẳng cấp, cao hơn chúng ta nhiều lắm, đẳng cấp áp chế hiệu quả quá mạnh, cho nên chúng ta mới đánh không ra bao nhiêu tổn thương tới. Đúng vậy, chúng ta đại đa số người mới hơn 30 cấp, Ma nợn là 60 cấp bộ, chợn vẹn cao hơn chúng ta hơn 20 cấp, chí ít có 4 ngăn đẳng cấp áp chế, nhất định là đánh không ra bao nhiêu tổn thương. Ha ha, ta 40 cấp Các ngươi xem ta tụ thường, bạo kích một đao có thể chém ra hơn vạn máu. Nói đến đẳng cấp thời điểm, Phong Vân Nhất Đao gọi là một cái đặc ý bởi vì một mực đi theo Trương Sơn Hỗn, Phong Vân Nhất Đao đẳng cấp vốn là rất cao. Sau này bọn hắn năm người, lại tại trấn ma tộc quét vô số buột, trên cơ bản mỗi người đều thăng hai cấp. Hiện tại Trương Sơn đều nhanh lên tới 40 tư cấp, Phong Vân Nhất Đao lên tới 41 cấp, đó cũng là phi thường bình thường sự tình. Thậm chí ngay cả Ngô lão bản, hiện tại vậy lên tới cấp 40. Có thể nói, bọn hắn giải quyết đoạt thành nhiệm vụ về sau, trực tiếp để bọn hắn một đợt mập. Cái khác kích lợi không tính, chỉ là đánh buột cho điểm kinh nghiệm liền có thể tiết kiệm bọn hắn rất nhiều cài quái thời gian. quá, một đao ngươi đừng nói chuyện, chúng ta lại không mù đẳng cấp bảng bên trên có thể nhìn thấy, biết rõ ngươi lên tới 41 mươi cấp. đừng để ý đến hắn, hắn đây là đang khoe khoang. đúng vậy, đừng để ý tới một đao tiện nhân này, chuyên tâm đánh bọn. mặc dù nói mà Nars đẳng cấp cao, đối bọn hắn có rất mạnh đẳng cấp hấp chế hiệu quả. bất quá bọn hắn đồng thời có trên vạn người, có thể đánh được đến Nars, cho nên đánh lên, vẫn nhanh vô cùng. trên vạn người một lần đánh, coi như mỗi người một lần chỉ có thể đánh ra một trăm thương, kia một phút bên trong, bọn hắn cũng có thể đánh ra hơn trăm triệu tổn thương lại nói, lại không phải hết thể mọi người, đánh ra tổn thương đều rất thấp. Giống Trương Sơn bọn hắn năm người, bởi vì lên tới cấp 40, mà Nørd đối với bọn họ đẳng cấp áp chế hiệu quả, so với những người khác, phải yếu hơn rất nhiều, bọn hắn hay là có thể đánh ra rất cao tổn thương phát ra. Trương Sơn mỗi thương công kích, trên cơ bản đều có thể đánh ra 3 vạn tổn thương. Nếu như ra bạo kích lời nói, vậy liền đánh được càng nhiều đặc biệt là đánh ra thần thánh một kích thời điểm, tổn thương quả thực nổ tung, một thương trực tiếp có thể đánh dụng mà Nørd hơn 5 triệu máu. Mặc dù mà Nørd rất mạnh, điểm sinh mệnh đạt tới 1 tỷ, nhưng là tại đại gia tiếp tục không ngừng công kích đến Lượng máu vẫn là đang nhanh chóng hạ xuống, không có qua 1 phút, liền giảm xuống 10 đại gia lại tiếp tục đánh một hồi, Mạn Nợt lượng máu, lập tức liền muốn hạ xuống đến 80%. Trương Sơn đoán chừng, tại bị đánh dụng 20% lượng máu về sau, Mạn Nợt liền sẽ phóng ra thú thần ý chí kỹ năng. Cũng biết 60 cấp thực tên muốn, triệu hắn đi ra thú thần ý chí, sẽ có bao nhiêu mạnh. Bọn hắn cũng không nên, bị Mạn Nợt một cái như vậy tiểu kỹ năng, làm cho lật xe mới tốt. Nhìn thấy Mạn Nợt lượng máu, sắp hạ xuống đến 80% phong vân thiên hạ tại công hội kinh đã nói nói, tất cả mọi người chú ý mình cho đứng, bảo đảm bên người có phụ trợ tại, Mạn Nợt sắp thả kỹ năng Sợ cái quặp lông, ta chỉ là một không có cảm tình ăn dưa con chúng, lại không có đánh buồn. Có chút sau này gia nhập công hội thành viên, đối phong vân thiên hạ nhắc nhở, cũng không thèm để ý bọn hắn không có trải qua. Thực tên bọn phóng ra thú thần ý chí, loại này kỹ năng uy lực. Con tưởng rằng chỉ cần không đánh buồn liền không sao, dù sao bọn hắn cách mạng nợ còn rất xa. Mạng nợ kỹ năng, coi như mạnh hơn, cũng không cách nào xúc phạm tới bọn hắn à? Đừng mẹ nó nói nhảm, nghe lao đại, tranh thủ thời gian đều chạy đến phụ trợ bên người đi. Mạng nợ thú thần ý chí, tám thành là toàn địa đồ tổn thương. Vãi lều, có thật không? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Toàn địa đồ tổn thương khoa trương như vậy sao? Nói nhảm, chúng ta đều đụng phải hai ba lần, cái này còn có thể là dạ. A a a, nơi nào phụ trợ huynh đệ có rảnh, báo cái tọa độ, bằng không liền đến không kịp. Rất nhanh mà nạn lượng máu, liền bị đại gia đánh tới 80%. Chỉ thấy manners, hai con mong trước tử dừng lại công kích, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nâng lên nó kia đỉnh lấy độc giác cực lớn đầu, nhìn về phía bầu trời. Manners đối bầu trời, phát ra một tiếng rung trời hí dài. Một đạo to lớn thú thần hư ảnh, chậm rãi soi lưng nó dâng lên. Sở hữu tại G thị đồng hoang công hội thành viên, lượng máu nháy mắt của rơi. Thảo một giây rơi 8 ngàn máu, ta không có nhìn lầm đi, nhanh cứu mạng a, ta chỉ không hề đến 2 vạn lượng máu, thật không qua 3 giây a, vãi lều, ma nurse triệu hắn đi ra thú thần hư ảnh, vì sao lại mạnh như vậy? 60 cấp buôn, cảm giác so 50 cấp buôn, thực lực hiếu thắng quá nhiều, đúng vậy, toàn phương vị tăng cường, đồng dạng là thú thần chi tử, nạp cả gì so ma nurse, muốn tốt đánh nhiều, ai, 60 cấp thực tên buôn, liền đã mạnh như vậy, thật không biết ma thần sẽ biến thái tới trình độ nào a, quá, người anh em ngươi nghĩ quá xa đi, chẳng lẽ ngươi liền bắt đầu đang có ý đồ với ma thần sao? không muốn đánh ma thần tờ layer. Không phải một tốt đợt layer, tốt đa, ngươi nói có đạo lý. Bất quá trước gắng gượng qua cái này một đợt lại nói, mẹ nó, nhanh cho ta thêm máu nha. Ách, không dùng bỏ thêm, ta đã treo. Thú thần ý chí 15 giây tiếp tục thời gian, rất nhanh liền đi qua. Bất quá, lúc này gở gì đồng hoàng đã nằm một chỗ thi thể. Những cái kia nguyên bản tại phụ cận xem cuộc chiến công hội thành viên ngã một đám lớn, ngược lại là đi theo trương sơn bọn hắn cùng một chỗ công kích mạng nerd công hội thành viên. Trên cơ bản không có người ngã xuống đất đây là bởi vì phong vân thiên hạ từ công hội bên trong rút ra số lớn phụ trợ đến hiệp trợ đánh bộ sực cùng tạo thành. Địa phương khác phụ trợ không đủ dùng, tăng máu thêm không đến. Số lớn công hội thành viên, bởi vì không có phụ trợ tăng máu, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rồi. Dù sao tại đấu võ trước đó, không ai từng nghĩ tới qua, mà Nợ Triệu hắn đi ra thú thần hư ảnh, sẽ có mạnh như vậy. Dây tổn thương ngàn, tiếp tục 15 giây, quả thực liền qua trường, cái này ai chịu nổi? Dựa vào chính mình ăn lớn hung dược, hoàn toàn liền không có hiệu quả gì, nhất định phải dựa vào phụ trợ, thêm mấy lần máu mới được. Bọn họ bộ chiến vừa mới bắt đầu, nhưng mà làm lực lượng dự bị người xem thành viên, liền đã ngã 2 3 vạn. Mặc dù nói bọn hắn những này chủ lực tay chân, cũng không có xuất hiện giảm quân số nhưng vẫn là nghiêm trọng đả kích đại gia lòng tin lúc này mới vừa mới bắt đầu à ngay cả nguyên bản đại gia cho rằng rất tốt ứng đối bọn kỹ năng đều sẽ cho bọn hắn mang đến lớn như thế tổn thất kia đằng sau mạng nợ đại chiêu sẽ có bao nhiêu mạnh có đúng hay không cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên lúc bắt đầu đại gia đối trương sơn suy đoán còn cảm thấy có đạo lý lợi dụng mạng nợ đại chiêu gián cách trong lúc đó đánh một đợt tấn anh tổn thương phát ra bọn hắn hoàn toàn có cơ hội đem mạng nợ đánh nổ nhưng mà hiện tại ra cái ngoài ý muốn này đại gia vừa mới nhắc lên một chút lòng tin không sai biệt lắm sẽ bị đánh không còn Thảo, làm sao lại ngã nhiều người như vậy? Cái này có biện pháp nào đâu? Không ai từng nghĩ tới. mà nợ triệu hắn đi ra thú thần hư ảnh, biết cái này có mạnh như vậy. Mẹ nó, lần này làm sao bây giờ? Giao trộn, đương nhiên tiếp tục đánh a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn từ bỏ? Ma Nợp quá mạnh a, liền sợ chúng ta sẽ đánh bất quá. Đánh không lại cũng muốn đánh, coi như toàn công hội đoàn diệt, cũng muốn đánh tới ngọn nguồn. Phong vân Nhất đau nổi giận, hắn phát hiện công hội bên trong người bình thường đánh quen rồi thuận gió chiến, vừa gặp phải điểm lửa cản, đã muốn nửa đường bỏ cuộc. Tiếp tục như vậy không thể được, không có điểm tính bền dẻo còn chơi cái cọp đông lúc này phong vân thiên hạ vậy mở miệng nói ra tiếp tục đánh lượng máu thực tế quá ít người trước tiên có thể rời khỏi gờ gì đồng hoàng chờ chúng ta đánh xong lại đi bảo trải qua vừa rồi mạ nở một vòng kỹ năng về sau phong vân thiên hạ phát hiện có đôi khi đánh buột thật không phải là dựa vào nhiều người có lúc nhiều người cũng không có chứng dụng. rất nhiều người ngay cả buột một điểm sát biên tổn thương đều chịu không được bọn hắn cùng theo cũng không thể đưa đến cái gì trợ giúp còn không bằng để bọn hắn trước tiên lui ra gờ gì đồng hoàng sẽ thật sự có thực lực công hội thành viên lưu lại tập trung tinh anh lực lượng đem mạ nở đánh nổ Hiện tại công hội bên trong còn có rất nhiều người lượng máu, ngay cả 2 vạn cũng chưa tới, ở tại Gở gì đồng hoàng cũng là không có tác dụng. Chỉ cần chờ chút mana, lại đến một đợt thú thần ý chí kỹ năng, những người này vẫn phải là ngã xuống đất. Chương 407, đánh bể. Chương 407, đánh bể. Tại Phong Vân Thiên Hạ an bài xuống, lại có 2 3 vạn công hội thành viên, bởi vì lượng máu thật sự là quá ít, cũng không thích hợp tiếp tục ở tại Gở gì đồng hoàng, cho nên trước hết rời khỏi địa đồ, chờ Trương Sơn bọn hắn đem mana đánh bể về sau, lại đi vào quái quái. Lưu lại công hội thành viên, ước chừng còn có 5 vạn người không đến. Chú đi theo Trương sơn, cùng một chỗ công kích mạn nở một và người, còn có đại khái bốn vạn tả hữu lực lượng dự bị. Chỉ cần bọn hắn đánh được thuận lợi, bằng bọn hắn cái này bốn, năm vạn người, đem mạn nở đánh nổ, cũng không có gì vấn đề quá lớn. Tại gần vạn người tiếp tục không ngừng công kích đến, mạn nở lượng máu hạ xuống được nhanh trong chóng 87%, 60%. Mới đánh không đến 5 phút, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem mạn nở đánh tới lượng máu. Nhiều người chính là lực lượng lớn, mặc dù mạn nở lượng máu cao đến 1 tỷ, mà lại đẳng cấp so đại gia cao hơn 20 cấp, đối bọn hắn có rất mạnh đẳng cấp hấp chế. Thậm chí rất nhiều người chỉ có thể đánh ra 1-200 tổn thương nhưng cho dù là như vậy, tại gần vạn người công kích đến, mạn nợ lượng máu vẫn là đang bay nhanh hạ xuống. Con kiến nhiều cánh chết voi lớn, chính là chỗ này a cái đạo lý. Mặc dù mạn nợ rất mạnh, lượng máu rất cao, nhưng là bởi vì hình thể của nó, thật sự là quá lớn, cũng tạo thành có thể gần vạn người cùng một chỗ công kích bộ phà hãy biết, bọn hắn trước kia đánh bộ thời điểm, mặc kệ sớm chuẩn bị bao nhiêu người, nhưng là chân chính có thể đồng thời công kích được một người, bình thường cũng liền mấy trăm, nhiều thời điểm cũng liền một hai ngàn, không có khả năng nhiều hơn nữa. Dù sao bộ xung quanh địa phương cứ như vậy lớn, ngươi luôn không khả năng đứng tại đồng đội trên đầu hướng bộ phát động công kích đi, mạn nợ hình thể to lớn vô cùng, giống một tòa núi lớn đồng dạng. Gần vạn người vây quanh mạn nợ công kích, giống như là vây quanh một tòa núi lớn tại đồn tây. Toàn bộ công kích mặt vô cùng rộng. Bởi vì tham dự công kích một người, thật sự là nhiều lắm, nếu như không điều chỉnh thị giác lời nói. Trương Sơn chỉ có thể nhìn thấy hắn phụ cận đồng đội, nơi xa cùng một chỗ công kích mạn nợ đồng đội, hắn căn bản là không nhìn thấy. Cùng một chỗ công kích một người, nhiều đến loại trình độ này, cũng là vô cùng ít ai thấy. Tại gần vạn người không ngừng công kích đến, mạn nợ lượng máu, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận ngưỡng máu. Lúc này Phong Vân Thiên Hạ tại công hội kinh bên trong chỉ huy nói, trừ 6 nòng cùng một tổ phụ trợ bên ngoài, tất cả mọi người rút lui trước lui. Phong Vân Thiên Hạ một tiếng kêu gọi dựa theo đấu võ trước đó, thương định tốt sách lược. Tất cả mọi người trước lui ra, chờ Trương Sơn đem Mạn Nở Đại Chiêu bước đi ra về sau Đại Gia trở lại. Một đợt đánh một đợt tấn mãnh tổn thương phát ra đến như Phong Vân Thiên Hạ nhắc tới một tổ phụ trợ, bọn hắn là nhất định phải lưu lại bồi Trương Sơn. Nếu như không có phụ trợ cho hắn tăng máu lời nói, một mình hắn đứng không vững hai giây, liền sẽ bị vùi dập giữa trợ ngã xuống đất. Mạn Nở làm một chỉ sáu cấp thực tên buốt, đây chính là toàn phương vị cường đại cao tổn thương lượng màu cao, kỹ năng biến thái. Cơ hồ thế nhưng là nói lên được, là một con vô địch bổ sơn niệm như không có chương sơn, loại này đồng dạng biến thái tở lệ tồn tại lời nói, hiện giai đoạn liền không khả năng bị đánh chết. Trừ chương sơn bên ngoài, hiện giai đoạn có thể gánh vác mana, một lần phổ thông tổn thương tở layer, cơ hồ không có. Phải biết, mana liên hoàn đá kỹ năng, đều có thể đánh ra 18 vạn lý luận tổn thương. Trừ chương sơn bên ngoài, ai lượng máu sẽ có như thế cao a đoán chừng trừ cá biệt vận khí tốt thủ hội chiến sĩ nghiệp, tại trang bị 35 cấp màu tím áo choàng về sau, Lượng máu khả năng miễn cưỡng có thể đạt tới như thế nhiều, nhưng là dạng này người tuyệt đối không nhiều. Toàn bộ trong trò chơi đoán chừng cũng không có mấy cái. Lại nói, quan năng gánh vác mạn nở một lần phổ thông tổn thương cũng không còn cái gì dùng a mạn nở sô biến thái. Ngay tại ở nó cái kia đại chiêu, Lượng cực đảo ngược có cực lớn tổn thương cùng phạm vi không chế. Một khi kỹ năng thả ra đến lời nói đoán chừng có thể dấm chết mấy ngàn người. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong dựa theo trước đó thương định tốt sách lược. Phong vân tiên hạ trước dẫn người rời đi, trên trận chỉ để lại trương sơn mang theo một đội phụ trợ tiếp tục công kích mạn nở. Thẳng đến đêm mạn nở đại chiêu, ép ra ngoài về sau lại an bài những người khác tiến lên, đem Mạn nợ giữ chặt. Tại Phong Vân Thiên Hạ hiệu lệnh bên dưới, tất cả mọi người đình chỉ công kích, cưỡi lên tọa kỵ nhanh chóng hướng nơi xa rút lui. Muốn hỏi tại sao phải cưỡi ngựa, trực tiếp chạy đi không được sao? Vậy ngươi phải biết rõ, Mạn nợ hình thể lớn bao nhiêu, không cưỡi ngựa lời nói. Muốn đi bộ chạy đi Mạn nợ thân thể phạm vi, đều phải chạy một lát đâu. Lúc này Mạn nợ còn thừa lại 51% lượng máu. Hiện tại Trương Sơn muốn một người, đánh dụng nó 1% lượng máu, tài năng kéo tới Mạn Nợt phóng ra đại chiêu. Bất quá, liền xem như một mình hắn tại đánh phát ra, cũng không cần gấp. Trương Sơn một người, đánh được cũng không chậm. Mã Nhược một phần trăm lượng máu cũng mới 10 triệu máu, nếu như Trương Sơn có thể đánh ra thần thánh một kích hiệu quả, hai thương liền có thể đem điểm này lượng máu đánh xuống đương nhiên. Thần thánh một kích không phải hắn phát động liền có thể phát động, có lúc tại ngươi chính cần phát động thần thánh một kích thời điểm, nó hết lần này tới lần khác cũng không phát động. Tựa như như bây giờ, Trương Sơn có hai cái thần khí, có hai cái một phần trăm tỷ lệ sẽ phát động thần thánh một kích hiệu quả. Nhưng mà hắn tiếp tục công kích Mã hơn một phút đồng hồ, sửng suốt một lần thần thánh một kích cũng không có phát động ra tới, liền dựa vào lấy bình thường tổ thương, lại thêm ngẫu nhiên xuất hiện cái khác bạo kích hiệu quả. Trương Sơn một người, từ từ đem Mạn Nợt lượng máu đánh tới 50%. Làm lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, Mạn Nợt không có dấu hiệu nào hai con chân trước lung tung vạch kéo đem súng quanh mảng lớn hư không định trụ. Trương Sơn cùng kia đội cho hắn tăng máu phụ trợ, nháy mắt liền ngây người bất động, không giải thích được liền bị định trụ rồi ước chừng qua 2 3 giây thời gian, Mạn Nợt hai con cực lớn chân trước hướng bọn hắn đạp xuống tới. Kia đội cho Trương Sơn tăng máu phụ trợ, không hề nghi ngờ nháy mắt liền bị vùi dập giữa trợ ngã xuống đất. Trương Sơn còn không có ngã xuống đất, Mạn Nợt lượng cực đạo ngược đại chiêu, là gấp 5 lần tổn thương. Tổng cộng lý luận tổn thương, đại khái là 45% vạn. Tại Marnus phát động đại chiêu trước đó, phụ trợ một mực không ngừng tự cấp hắn tăng máu, khiến cho lượng máu của hắn trên căn bản là bảo trì tại đầy máu trạng thái. Marnus một lần đại chiêu, đại khái đánh rất Trương Sơn 40 vạn lượng máu. Mặc dù bị đánh thành không máu trạng thái, nhưng là hắn tạm thời còn cứng chắc việc lấy. Trương Sơn tiếp tục đối với chuẩn Marnus, đánh ra hai thương tổn thương. Theo sát lấy, Marnus một chiêu liên hoàn đá kỹ năng, trực tiếp đem Trương Sơn đánh bị vùi dập giữa trợ rồi. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, không có phụ trợ cho hắn tăng máu, nếu không, Trương Sơn thật vẫn treo không được. Đáng tiếc theo hắn kia đội phụ trợ đã sớm bị Marnus đại chiêu cho quét sạch rồi mà trước kia rút lui người rời đi, trong lúc nhất thời cũng không kịp chạy tới cho hắn tăng máu. tại trương sơn sau khi ngã xuống đất, những người khác khoái mã chạy tới, phong vân thiên hạ sắp xếp người trước đem mạn nở giữ chặt, chờ trương sơn sống lại. trương sơn thế nhưng là có rất thời gian dài, cũng không có ngã xuống đất qua rồi. hắn trọng sinh bị động, vẫn luôn là ở vào có thể phát động trạng thái. lần này bị mạn nở đánh bại, vậy cũng chỉ có thể 10 giây về sau bản thân sống lại. hắn mặc dù ngã xuống đất, nhưng cũng không tính cuốc máy, cho nên phụ trợ cũng không thể đem hắn kéo lên, chỉ có thể chờ đợi mười giây đồng hồ về sau chính hắn phục sinh. Những người khác coi như gấp cũng vô dụng đang chờ đợi Trường Sơn phục sinh 10 giây thời gian bên trong, phong vân thiên hạ sắp xếp người, che giả măng mọc không ngừng tiến lên, đem Ma Nợ giữ chặt. Bọn hắn rất nhiều người, căn bản là đi không đến Ma Nợ trước mặt, liền lấy các loại tư thế ngã xuống đất rời đi. Thực tên bộ cường đại, là toàn phương vị. Không chỉ là tổn thương mạnh, lượng máu cao, tốc độ di chuyển cũng là siêu cấp nhanh. Tựa như Ma Nợ, xem ra như thế cực lớn hình thể, theo đạo lý nó tốc độ di chuyển cũng nhanh không được mới đúng. Nhưng mà, đại gia phát hiện, mặc kệ từ cái nào phương hướng tiếp cận Ma Nợ, nó đều là vừa xải bước ra sau đó liền đi tới phong vân thiên hạ an bài pháo hôi trước mặt, mãn to lớn móng tùy ý đặt xuống, đem công hội bên trong pháo hôi từng cái từng cái dẫm đổ, số lớn pháo hôi không ngừng hướng mãn ert phóng đi, mà công hội bên trong những người khác chỉ có thể đứng xa xa nhìn, tại trương sơn không có kéo ổn bộ trước đó, bọn hắn cũng không dám lên trước, nếu không làm sao cút máy cũng không biết. lúc này chỉ thấy mãn ertto lớn thân ảnh giống một tòa núi lớn một dạng, lại có thể di chuyển nhanh chóng đuổi theo tiến vào kiều hận phạm vi công hội pháo hôi từng cái từng cái đánh bại. cũng may lúc này mãn ert chỉ có đơn thể kỹ năng công kích trên thực tế, trừ lượng cực đảo ngược đại chiêu bên ngoài, mạn nứt chỉ có một liên hoàn đá kỹ năng, là nó có thể sử dụng. mạn nứt đánh được lại nhanh, nó cũng chỉ có thể một lần đánh bại một con tháo thí. tại chỗ phong vân công hội thành viên, khoảng chừng 4, năm và người, nếu như không phải lo lắng mạn nứt đại chiêu lời nói, hoàn toàn có thể tùy tiện nó giết, cho nó nửa giờ, vậy không nhất định có thể giết đến xong. 10 giây đồng hồ thời gian trôi qua, trương sơn đầy máu phục sinh. bất quá hắn cũng không có lô mang tiến lên, đi kéo buốt, hắn phải đợi đến đội thứ hai phụ trợ đi lên mới được. nếu là chính hắn một người đi lên lời nói. Hạ chàng không thể so với Phong vân Thiên Hạ An bài những cái kia pháo hôi tốt bao nhiêu, hắn bất quá là chỉ so với những cái kia pháo hôi có thể nhiều khiêng hai lần Mạn Nở tổn thương mà thôi. Nhìn thấy Trương Sơn một lần nữa đứng lên, Phong vân Thiên Hạ lập tức lớn tiếng hạ lệnh nói, thứ hai phụ trợ cấp tốc tiến lên. Tại phụ trợ đúng chỗ về sau, Trương Sơn cấp tốc hướng Mạn Nở tiếp cận, mà Mạn Nở khi nhìn đến Trương Sơn về sau, liền từ bỏ truy sát cái khác pháo hôi, chỉ thấy nó phóng ra một bước, liền đi tới Trương Sơn trước mặt, to lớn móng hướng Trương Sơn vung vậy mà tới. Trương Sơn cũng không có do dự, bưng lên thủ pháo lập tức nổ súng, viên đạn hướng mà nở quét ngang mà đi đi theo sau lưng hắn phụ trợ, cấp tốc giúp Trương Sơn đem máu tăng thêm. Sau một lát, lại tạo thành vừa đấu võ thời điểm cục diện. Trương Sơn đem mạng nở kéo ổn, Phong Vân Thiên hạ dẫn đầu những người khác nhanh chóng tiến lên công kích. Gần vạn người cực lớn đoàn đội, đem anh liệt hỏa lực, đánh về phía mạng nở. Phong Vân thanh thanh cùng công hội bên trong một cái khác vui vẻ, hai người thay phiên thả ra nguyên rùa kỹ năng. Nguyên rùa là một cực phẩm phụ trợ kỹ năng, tổn thương làm sâu sắc 100% tiếp tục năm giây. Trương Sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời hắn đem ảnh phân thân cùng chiến ý kỹ năng mở ra. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng, cuồng bạo tổn thương liên tiếp không ngừng hướng Mạn Nở đánh tới. Mọi người cùng nhau đánh ra một đợt tấn mãnh tổn thương, hơn một phút đồng hồ về sau, Mạn Nở lượng máu hạ xuống đến 40%. Phong Vân Thiên Hạ để cho ủ thỏa, hạ lệnh những người khác rút lui, hiện trường chỉ để lại Trương Sơn mang theo một đội phụ trợ tiếp tục công kích Mạn Nở. Lão đại, chúng ta không dùng nhanh như vậy rút lui đi, lúc này mới đánh hơn một phút đồng hồ đâu, Mạn Nở đại chiêu giãn cách, hẳn là sẽ không ngắn như vậy à? đúng vậy a, lại đánh một hồi lời nói, có thể trực tiếp đem mạ ners đánh tới cùng bạo. nói đúng, chỉ cần chúng ta đánh được đủ nhanh, nói không chừng mạ ners cũng không có cơ hội. thả ra lần thứ hai đại chiêu tới. nhìn thấy rất nhiều người đều tồn tại may mắn tâm lý, phong vân thiên hạ lớn tiếng nói, mặc kệ mạ ners đại chiêu giãn cách là bao lâu thời gian, chúng ta rút lui trước lui, thấy rõ ràng lại đến đánh, trước ổn một đợt. phong vân thiên hạ ý tứ hết sức rõ ràng, an an ổn ổn đem mạ ners đánh nổ là được, đừng lãng. ai biết mạ ners đại chiêu giãn cách là bao lâu thời gian? nếu là vừa vặn chỉ có hai ba phút, vậy bọn hắn tiếp tục đánh xuống lời nói chẳng phải là rất dễ dàng đoạt diện, còn không bằng ổn một đợt, trước quan sát một chút, nhìn xem mạ nứt cái thứ hai đại chiêu sẽ cách bao lâu mới có thể thả ra tới, khi đó người khác rút lui về sau, hiện trường lại chỉ còn lại trương sơn một người tại công kích mạ nứt, cũng không lâu lắm, chỉ thấy mạ nứt hai con chân trước lại bắt đầu lung tung kéo, ngay mắt liền đem trương sơn cùng phía sau hắn phụ trợ định trụ, ngay sau đó là hai con to lớn móng đạp xuống tới đem trương sơn cùng phía sau hắn phụ trợ, toàn bộ dẫm đổ trên mặt đất. lúc này trương sơn không có gắng gượng qua mạ nứt đại chiêu tổn thương, bởi vì tại mạ nứt phát động đại chiêu trước đó, lượng máu của hắn là cũng không phải là rất vẹn toàn, vừa bị đánh một cái liên hoàn đá kỹ năng, theo sát lấy Mạn Nhợ Đại Triều đã tới rồi. Phụ trợ còn chưa kịp đem hắn lượng máu giúp đẩy. Nhìn thấy Mạn Nhợ, lại một lần nữa bỏ qua đại Triều về sau, Phong Vân Thiên Hạ lập tức an bài pháo hôi tiến lên đồng thời để tổ thứ 3 phụ trợ, vậy đi theo quá khứ, chuẩn bị đem Trương Sơn phục sinh. Trương Sơn đây là lần thứ 2 ngã xuống đất, hắn trọng sinh bị động mới vừa vẫn phát động qua. Phải cách 24 tiếng, tài năng lần nữa phát động, hắn hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ đợi phụ trợ tới, đem hắn phục sinh. Tại một đám pháo hôi, đem Mạn Nhợ hận, hấp dẫn tới về sau. Tổ thứ ba phụ trợ cấp tốc chạy tới, trong đó một tên phụ trợ sử dụng phục sinh kỹ năng, đem Trương Sơn phục sinh kéo lên. Một lần nữa sau khi đứng dậy, Trương Sơn nhanh chóng hướng về hướng Manors, đem bột cừu hận kéo lại. Thông qua Manors hai lần đại chiêu, Trương Sơn phát hiện, bọn hắn được tăng thêm tốc độ mới được. Manors đại chiêu giãn cách, so đại gia trong tưởng tượng muốn ngắn không ít. Trương Sơn không có tỉ mỉ tính toán chẳng qua thời gian, đoán chừng chỉ có 2 phút nhiều một chút. Không đánh mau một chút lời nói, bọn hắn còn có được dày vỏ. Nếu là mỗi lần chỉ có thể đánh dụng Manors, 10 phần trăm lượng máu lời nói, kia Trương Sơn còn phải lại rót 3 4 lần mới có thể đem Manors đánh nổ. Mẹ nó, hắn đều thật lâu không có ngã xuống đất qua, lần này vì đánh nổ Mạnnert, lại muốn liên tục không ngừng ngã xuống đất, quả thực liền không thể nhịn. Nhưng là, cái này lại có biện pháp nào đâu, có thể đánh chết bột là tốt lắm rồi. Chí ít trước mắt xem ra, bọn hắn là có thể đem Mạnnert đánh nổ. Tại Trương Sơn đem Mạnnert kéo ổn về sau, những người khác cấp tốc cỡi ngựa vào lên. Các loại tổn thương kỹ năng, không cần tiền tựa như hướng Mạnnert trở tới. Ngõa, Mạnnert đại chiêu, thời gian đâu ngắn như vậy sao? Giống như chỉ có 150 giây. Đúng vậy à, vừa rồi nguy hiểm thật. Nếu như chúng ta lại dạy vào khốn khổ một hồi lời nói, khả năng liền sẽ đoàn diệt một đợt rồi. Không sao, 2 phút rơi thời gian, vậy không tính ngắn, chỉ cần chúng ta đánh được mau một chút, không sai biệt lắm, có thể đánh dụng Manors 20% lượng máu. Không sai, thêm dầu, cố lên, đánh, tranh thủ lại đánh một đợt, liền đem Manors đánh nổ. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, đại gia một bên tính toán Manors, vừa rồi phóng ra đại chiều thời gian, một bên đánh ra cuồng bạo tổn thương phát ra. Từ từ, Manors lượng máu bị đánh được dần dần hạ xuống, làm sắp đem Manors đánh tới cuồng bạo thời điểm, Phong Vân Thiên Hạ đại thủ vùng nói, quy củ cũ. Chúng ta rút lui trước lui. Cái này một đợt, bọn hắn không sai biệt làm đánh rớt, mà Mạn Nợt 20% lượng máu. Hiện tại Mạn Nợt lượng máu chỉ còn lại 22% chẳng mấy chốc sẽ tiến vào quân bạo. Tại đại gia rút lui không lâu sau, Mạn Nợt lần thứ ba thả ra đại chiêu. Không có ngoại ý muốn, Trương Sơn cùng phía sau hắn phụ trợ, gần như đồng thời ngã xuống đất bị vùi dập giữa trợ. Trải qua phía trước hai vòng đại chiêu kỹ năng về sau, đại gia đã xe nhẹ được quen, pháo hôi tiến lên đem Mạn Nợt giữ chặt. Phụ trợ tiến lên đem Trương Sơn phục sinh. Sau đó chính là phục sinh sau Trương Sơn, một lần nữa tiếp nhận một đụ hận. Mọi người cùng nhau xông lên trước, đem tấn manh tổn thường, hướng mã nợn đánh tới. Thêm dầu, cố lên, tranh thủ một đợt đem mã nợn đánh nổ. Có chút khó đi, bên trên một vòng chúng ta mới đánh dụng mã nợn, 18% lượng máu, cũng ở đây nó còn thừa lại 22% lượng máu. Cũng có thể đi, mã nợn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cuồng bạo, cuồng bạo về sau, chúng ta có thể đánh được càng nhanh. Muốn hay không ổn một đợt, lại nhiều đánh một vòng được rồi. Nhìn tình huống đi, chú ý nhìn xem thời gian là được, mã nợn lại tiêu giãn cách, hẳn là cố định. Đúng vậy, có quy luật chính là dễ xử lý. Nếu là bộ đại chiêu, một hồi nhanh một hồi chậm, đó mới chân chính gọi người đau đầu. hy vọng mã ners không muốn chơi chúng ta à? vạn nhất chờ chút nó đại chiêu để lung tung lời nói, vậy liền hãm hại. đừng mẹ nó miệng quạ đen nói lung tung. yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. mã ners đều đã bỏ qua 3 lần đại chiêu, trung gian gián cách thời gian đều là giống nhau, phía sau khẳng định cũng giống như vậy. tại mọi người kéo dài công kích đến, mã ners rất nhanh liền tiến vào cuồng bạo. cuồng bạo sau mã ners trở nên mạnh hơn, đánh trên người trường sơn tổn thương trở nên càng cao, tốc độ công kích cũng biến thành càng nhanh. bất quá, những biến hóa này đối lại cũng không có ảnh hưởng gì. Trương Sơn sau lưng có một nhóm lớn phụ trợ, tự cấp hắn tăng máu. Mana mạnh nữa, vậy không có khả năng đem hắn dây mất. Trạm sau lưng hắn phụ trợ, hoàn toàn có thể cho hắn tăng máu thêm qua được tới. Côn bạo sau Mana, trở nên ra giòn rất nhiều, đại gia đánh ra tổn thương, so trước đó phải nhiều hơn không ít. Ha ha, lần này thoải mái, một đao chém ra 500 tổn thương. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, đều hơn 30 cấp, mới chém ra 500 tổn thương, cũng đáng được cao hứng sao? Ngõa, vì cái gì không thể cao hứng? Vừa rồi chỉ có thể chém ra hơn 300, bây giờ có thể đạt hơn 500, cái này còn không đáng phải cao hứng sao? Diu gà Mẹ nó, nói ai yếu gà đâu, lại nói ta đánh ra tổn thương, tại công hội bên trong, chí ít cũng có thể xếp tới trước 100 đi. Ai, thật là không có tiền đồ a, phát ra trước 100 cũng đáng được ngươi cao hơn sao? Không biết còn tưởng rằng thương tổn của ngươi xếp hạng là đệ nhất đâu. Có 6 nòng đại lão tại, ai dám tranh tổn thương đệ nhất ta? Cùng 6 nòng đại lão so tổn thương phát ra, đây không phải là tự tìm phiền phức à, một mình hắn đánh ra tổn thương, so với chúng ta hai 300 người, cũng còn muốn nhiều. Kia là khẳng định, chúng ta vừa mới bắt đầu thời điểm, một lần tài năng đánh ra 2-300 tổ thường. Sáu nòng đại lao có thể đánh ra 3 vạn tổn thương, gấp trăm lần chiến lệnh, quả thực nhường cho người tuyệt vọng. Mấu chốt là, sáu nòng đại lao tốc độ đánh so với chúng ta nhanh hơn được nhiều. Không muốn cùng sáu nòng cái kia không phải người so, chúng ta là bình thường tơ layer, hắn là vật hắc. Vật hắc ngược lại là không đến mức, đoán chừng hắn là chơi dị và server a, hắc hắc. Đại gia một bên thổi nước, một bên sung sướng công kích mạn nợ. Tại mạn nợ cuồng bạo về sau, bọn hắn đánh được vượt qua dự kiến nhanh. Chủ yếu là bọn hắn tham dự công kích mạn người, nhiều lắm. Tại bọn cuồng bạo về sau, nguyên bản chỉ có thể đánh 2-3 trăm tổn thương. Người bây giờ lại có thể đánh ra 4500 tổn thương. Thương hại kia hiệu quả, gần như sắp muốn gấp bội rồi. Trước kia bọn hắn đánh bộ thời điểm, tại buổi cuồng bạo về sau, hiệu quả cũng không có rõ ràng như vậy, đoán chừng là theo Mạn Nợt tiến vào cuồng bạo, nguyên bản đẳng cấp áp chế hiệu quả cũng có nhất định yếu bớt. Cái khác công hội thành viên, trước đó đánh ra tổn thương ít như vậy, cũng không phải là lực công kích của bọn hắn không đủ cao. Trên thực tế, phong vân công hội bên trong đại lão trợ lệ vẫn là có không ít, đại gia trang bị cũng không kém. Lực công kích phổ biến đều ở đây 4000 trở lên. Bọn hắn trước đó đánh ra tổn thương ít như vậy, chủ yếu là bị Mạn Nợt đẳng cấp áp chế, áp chế quá đột ngột. Hiện tại buột tiến vào cuồng bạo đẳng cấp áp chế hiệu quả, hẳn là đã thả lỏng một chút. Cho nên bọn hắn hiện tại đánh ra tổn thương hiệu quả, cơ hội đều muốn gấp bội rồi. Kỳ thật Trương Sơn cũng kém không nhiều, hắn hiện tại đánh ra tổn thương, so sánh vừa mới bắt đầu thời điểm. Mặc dù không có gấp bội, nhưng là đã gia tăng rồi 4 ngàn. Hiện tại hắn một thương, không sai biệt lắm có thể đánh dụng Mạn Nợ 3 vạn 5 lượng máu. Tại Mạn Nợ tiến vào cuồng bạo về sau, không đến nửa phút, bọn hắn liền đánh rất 10 phần trăm lượng máu. Ha ha, Mạn Nợ chỉ còn lại 10 phần trăm lượng máu, chúng ta không dùng chạy nữa, một vòng đưa nó đánh nổ. Khoảng cách mạn nở phóng ra đại chiêu thời gian mới trôi qua không đến một phút, thời gian còn lại đưa nó đánh nổ kia là vỡ vàng. Thêm dầu cố lên, tốc độ đem mạn nở đánh nổ, ta muốn thần khí. Nam mơ đi thôi, xuất thần khí cũng không còn ngươi chuyện gì. Quy củ cũ theo tổn thương xếp hạng chia trang bị. Cái này mẹ nó ai làm cho qua sáu nòng đại lão. Ngươi nếu có thể đã làm xe tăng, lại có thể phát ra thứ nhất, cũng có thể nhường ngươi trước tuyển. Đừng thế, ta liền tùy tiện nói một chút, cũng đừng như thế để mắt ta à? Chỉ ta cái này tiểu thân bản, mạn nở một móng chụp chết ta, còn có có dư. Nhìn xem mạn nở lượng máu, ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Trương Sơn một bên công kích, một bên triệu ra Gấu Trúc Viên. Nhưng mà xung quanh toàn trạm đầy đồng đội, vừa triệu ra đến Gấu Trúc Viên, vậy mà xuất hiện ở mấy chục ngựa bên ngoài. Trương Sơn có chút hết ý kiến, hắn vốn còn nghĩ để Gấu Trúc Viên đến đọt sau cùng đánh giết đâu. Lần này không đùa, Manos xung quanh căn bản cũng không có Gấu Trúc Đoàn trô đứng được rồi, tùy duyên đi. Dù sao có gần vạn người, đồng thời tại công kích Manos, hắn coi như khống chế Gấu Trúc Viên, vậy không nhất định có thể giành được đến sau cùng đánh giết. Càng nhiều người tổn thương càng loạn, căn bản là không có cách nào tính toán tổn thương. Tại mọi người tiếp tục công kích đến. Mã Nurse lượng máu nhanh chóng hạ xuống mười rất nhanh liền bị đánh đến không máu. Ha ha, nhìn ta một đao bạo kích, đem Mã Nurse đánh nổ. Nam mơ đi thôi, coi như ra bạo kích, ngươi cũng chỉ có thể đánh ra không đến một ngàn tổn thương, chỉ xứng cho Mã Nurse gãi ngứa nữa. Ai cần ngươi lo? Ta suy nghĩ không được sao? Ta là vì ngươi tốt, ý dâm thương thân a. Ha ha, không máu sau Mã Nurse cũng không có kiên trì quá lâu. Theo trương sơn một cái trọng kích bị động phát động, gấp 5 lần tổn thương, trực tiếp đem Mã Nurse đánh nổ. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân thiên hạ, Bồ Tát sáu nòng, Phong Vân nhất đạo, thành công đánh giết ma hóa thú thần chi tử Mã Nurse. Ban thưởng điểm kỹ năng một, công một trăm. Manus, mặc dù cái này một đợt đưa, nhưng là đợt tiếp theo ta có thể là bàn. Chương 408. Trung cực kỹ năng thiên thần hạ phẩm. Chương 408, trung cực kỹ năng thiên thần hạ phẩm. Manus ngã xuống đất về sau, hệ thống thông cáo vang lên. Sở hữu tại chỗ công hội thành viên, một mảnh giao hò đây là bọn hắn ở nơi này trong trò chơi, đánh qua hung manh nhất một, không, có cái thứ hai. Cũng là đánh được gian nan nhất một lần. Nói thật, nếu không phải Trương Sơn tại lần trước quốc chiến thời điểm, thu được vương giả áo choàng đem hắn lượng máu hạn mức cao nhất, lấy được hơn 50 vạn, biến thái như vậy trình độ nói tại xem xét đến mạn nở thuộc tính cùng kỹ năng về sau, đại gia căn bản cũng không cần đi nếm thử. không có chương sơn cao như vậy lượng máu, đến đứng búng mạn nở lời nói, căn bản là không có cách nào đánh. mạn nở một chiêu đòn công kích bình thường, đều có thể đánh ra 18 vạn tổn thương, ai cũng chịu không được, liền xem như gấu trúc viên cũng không được. chứ đừng nói chi là cái khác gỡ lỡ rồi đến như nói mạn nở đại chiêu, cái kia lượng cực đảo ngược, đúng là siêu cấp ánh. nếu như không phải hai lần đại chiêu ở giữa gián cách thời gian, là cố định lời nói, bọn hắn cũng không được đánh còn tốt lần này bọn hắn thành công, liền phương diện này tới nói, mà nợ còn tính là cái bình thường, bột sức cũng không có làm ra quá nhiều làm người buồn nôn chiêu số, chẳng qua là sức mạnh cứng rất mạnh thôi. lão đại, mau nhìn xem rơi mất cái gì trang bị, có hay không thần khí nhiệm vụ phẩm a ta muốn thần khí. xuất thần khí, cũng sẽ không là ngươi, ngươi kích động cái cọp lông. ta mua không được sao? dù sao sáu nòng đại lão đều đã có hai cái thần khí, không dùng được thần khí, hắn nhất định sẽ bán a. muốn mua cũng là mọi người đấu giá mua, có ngươi chuyện gì a? ngã, đây là xem thử ai đấu giá liền đấu giá, ai sợ ai a. Ta nói các ngươi cũng là dối rảnh, chim còn ở trên trời bay, liền nghĩ là nấu lấy ăn vẫn là nước ăn. Thần khí đang ở đâu, vậy không nhất định có a, nhất định sẽ có. mà ners mạnh như vậy, không rơi kiện thần khí, cái kia cũng quá không nói được đi. Cái này có thể rất khó nói, thần khí sự, ai có thể nói chúng đâu? Không có thần khí cũng được, tùy tiện cho ta một hai kiện tốt đồ vật, ta đều không chê. Mẹ nó, ta ghét bỏ, ta chỉ cần thần khí, trừ thần khí bên ngoài, những thứ khác đều là rất rưởi. Quá, đại lao ngươi tung bay a. Ai, thần khí quá hiếm thấy, hy vọng lần này sẽ tôn gia tới đi, đem bột đánh nổ về sau. Đại gia quan tâm, đương nhiên là mạn nợs vật phẩm rơi mất. Giống mạn nợs hung manh như vậy buốt, rơi xuống vật phẩm, hẳn là sẽ không quá kém đi, mà lại bọn hắn vẫn là thủ sát, coi như rơi ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, cũng là có khả năng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mong đợi, nhìn xem Phong Vân Thiên hạ. Phong Vân Thiên hạ không để cho đại gia chờ quá lâu, rất nhanh liền đem mạn nợs rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại công hội kinh bên trên đồng thời hắn còn đem vừa rồi tổn thương xếp hạng công bố ra. Trương Sơn nhìn thoáng qua, Phong Vân Tiên hạ biểu diễn ra vật phẩm. Dựa vào, thật vẫn có thần khí nhiệm vụ phẩm. Dì xét cây gậy, đây không phải cây gậy, nó chẳng qua là lớn lên giống cây gậy thôi, mang theo khí tức thần bí, tạm thời không biết để làm gì đủ, cần tìm cao nhân giải đáp. Nhìn qua vật phẩm miêu tả về sau, không hề nghi ngờ, đây là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, mà lại cơ bản có thể xác định là một cái vũ khí loại thần khí đến như là loại kia nghề nghiệp vũ khí, vậy liền còn có đợi xác định, bởi vì tại thế giới mới bên trong, không có loại kia nghề nghiệp vũ khí là dùng cây gậy. Cái này cây gậy, hiển nhiên không phải nó nguyên bản hình thái, chỉ là hư hao về sau biến thành cây gậy. Có những cái kia vũ khí, tại bị hao tổn về sau, lại biến thành cây gậy hình thái vậy thật là khó mà nói đầu tiên pháp sư cùng vu ý dụng pháp trượng tại bị hao tổn về sau có khả năng lại biến thành cây gậy tiếp theo đạo sĩ pháp kiếm cùng ma kiếm sĩ trường kiếm nếu như hư hao nghiêm trọng cũng có thể sẽ biến thành cây gậy hình thái mắt khác thợ săn thương nòng súng hư hao nghiêm trọng cũng có khả năng biến thành cây gậy cụ thể là thuộc về loại kia nghề nghiệp vũ khí cũng thật là không rõ ràng mặc dù nói dựa theo tổn thương xếp hạng tới chọn vật phẩm trương sơn nhất định là cái thứ nhất trước tuyển nhưng là hắn sẽ không lựa chọn cái này gì xét cây gậy bởi vì mardos còn tuôn ra một cái thích hợp hắn hơn vật phẩm kia là một bản sách kỹ năng, thợ săn nghề nghiệp trung cực sách kỹ năng. trò chơi mở ra lâu như vậy, trương sơn cuối cùng gặp được, thợ săn trung cực sách kỹ năng. thiên thần hạ phàm, giống như thiên thần hạ phàm, vạn pháp bất xâm, miễn dịch hết thể ma pháp tổn thương cùng ma pháp không chế, toàn thuộc tính gia tăng 100%. tiếp tục thời gian 60 giây, thời gian cung đố, 24 giờ, nghề nghiệp yêu cầu, thợ săn nghề nghiệp. nếu như không phải nhìn thấy thời gian cung đố là cần 24 tiếng, trương sơn còn tưởng rằng đây là một cái phi thường hy hữu tiểu kỹ năng đâu ở nơi này trong trò chơi, mặc kệ kỹ năng hiệu quả thế nào, trung cực kỹ năng tiêu chí chính là siêu trường thời gian củng độ ngắn nhất đều muốn 12 giờ bình thường cũng là muốn 24 giờ thời gian củng độ chỉ bất quá để trương sơn kỳ quái là cái khác nghề nghiệp trung cực kỹ năng không đều là phạm vi lớn tổn thương kỹ năng sao vì cái gì thợ săn trung cực kỹ năng là một trạng thái kỹ năng cũng không phải là trương sơn cảm thấy cái này thiên thần hạ phẩm kỹ năng không mạnh trên thực tế thiên thần hạ phẩm kỹ năng đã vô cùng mạnh rồi một phút ma miễn toàn thuộc tính gấp bội quả thực chính là mạnh đến không có bằng hữu nếu như trương sơn mở ra thiên thần hạ phẩm kỹ năng lợi nói vậy hắn tuyệt đối là bất tử mặc kệ có bao nhiêu người đồng thời chém hắn cũng không có khả năng đem hắn chém chết. miễn dịch hết thể ma pháp tổn thương cùng ma pháp khống chế, đây là biến thái cỡ nào hiệu quả a mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau, tất cả pháp hệ nghề nghiệp ở trước mặt hắn đều là đệ đệ, căn bản là không đánh nổi hắn, bởi vì tại thiên thần hạ phàm trạng thái dưới, hắn hoàn toàn sẽ không ăn ma pháp tổn thương. miễn dịch ma pháp khống chế lời nói, kia trên cơ bản liền không có cái gì khống chế kỹ năng, có thể choáng được hắn rồi. bởi vì trong trò chơi, cơ hội tất cả không chế kỹ năng đều là ma pháp hống, thế giới mới bên trong còn không có cái nào nghề nghiệp không chế kỹ năng, là không dùng ma pháp. nếu như nhất định phải cứng rắn nói nếu như mà có. Vậy cũng chỉ có chính Trương Sơn kích choáng bị động rồi. Kích choáng bị động không dùng chủ động thi pháp, hoàn toàn dựa vào nhân phẩm phát động. Loại này khống chế kỹ năng, không tính là ma pháp khống chế, cũng không tại miễn dịch phạm vi bên trong đến như nói toàn thuộc tính gia tăng 100% cái này không cần nói, chính là một chữ mạnh. Trương Sơn mở ra thiên thần hạ phẩm lời nói, lượng máu có thể đạt tới hơn 1 triệu, lực công kích cũng sẽ vượt qua 10 vạn. Mạnh như vậy trạng thái, hắn đều dám đi khiêu chiến ma thần đây cũng không phải là đùa dỡn, mặc dù mọi người cũng không có gặp qua ma thần thuộc tính cùng kỹ năng. Vẫn chưa thể xác định ma thần đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh nhưng là Trương Sơn tin tưởng, nếu có 1 triệu lượng máu, cùng vượt qua 10 vạn lực công kích lời nói, khiêu chiến ma thần cũng không phải là không làm được sự tình, ma thần coi như mạnh hơn, cũng phải có cái hạn độ đi. Døler trưởng thành không gian là có hạn độ. Dựa theo trước mắt Døler trưởng thành tiến độ, coi như lên tới 100 cấp. Døler bình thường trang bị đổi mới về sau, thuộc tính đoán chừng cũng liền như vậy đi, tổng không thể kể là người tay thần khí. Duy nhất để Trương Sơn khó chịu chính là, thiên thần hạ phẩm kỹ năng tiếp tục thời gian vẫn là quá ngắn một chút. 1 phút đủ làm gì, ngay cả một con thông thường màu đỏ buốt, đều đánh không chết. Bây giờ màu đỏ buồn, lượng máu động một chút lại hơn trăm triệu. Coi như Trương Sơn mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, cũng không có khả năng, tại một phút bên trong đánh ra hơn trăm triệu tổn thương phát ra đi đến như nói đơn đấu đánh thực tiên buồn. Vậy thì càng không cần suy nghĩ, thời gian quá ngắn, cái gì cũng làm không thành. Nếu như nói đánh nhau thời điểm dùng lời nói, lấy Trương Sơn bây giờ trạng thái hoàn toàn không cần thiết, chính hắn không muốn chết, lấy trước mắt gỡ lỡ thực lực là không thể nào đánh được chết hắn. Nhiều hơn một cái Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng tác dụng vậy không tính quá lớn chỉ ít không thể xem như chất biến đối với trương sơn tới nói cái này thiên thần hạ phàm kỹ năng mang đến cho hắn trợ giúp kém xa bắn này bị động tới nhiều bắn này bị động mới thật sự là thần kỹ năng đề cao mạnh hắn cày quái cùng đánh nhau năng lực đương nhiên mặc dù trương sơn cảm thấy cái này thiên thần hạ phàm kỹ năng sự giúp đỡ dành cho hắn không phải quá lớn chỉ ít trước mắt mà nói là như thế này nhưng hắn vẫn là chọn bản này sách kỹ năng còn thần khí nhiệm vụ phẩm sao dù sao hắn lại dùng không lên muốn nó làm gì nếu như là lấy ra bán lấy tiền lời nói hoàn toàn không cần thiết hắn hiện tại lại không thiếu tiền lại nói làm chấn ma thành thành chủ chỉ cần thành trì vẫn còn, đó chính là một cái hội đẻ trứng vàng vững vàng. Chỉ dựa vào thu lợi truyền tống phí, đoán chừng hắn mỗi ngày đều có thể thu đến không ít. Hắn về sau đều không cần, vì tiền vấn đề dồi dĩ. Thiên thần hạ phàm kỹ năng này, mặc dù nói dưới tình huống bình thường, sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, nhưng là thời điểm mấu chốt, ai còn nói được chuẩn đâu? Nói không chừng, có lúc liền phải dựa vào kỹ năng này đến bản mệnh, mà lại làm trung cực kỹ năng, sách kỹ năng là phi thường khó tuân ra đến. Hiện tại hắn không đem sách kỹ năng đoạt tới tay lời nói, về sau muốn mua đều không chỗ nào bán đi. Trương Sơn không có ghét bỏ bản này trung cực sách kỹ năng y tứ, chẳng qua là cảm thấy Thiên Thần Hạ Phạm kỹ năng không có giống cái khác trung cực kỹ năng như thế. Thế nhưng là tạo thành phạm vi lớn mặt tổn thương, không có như vậy thoải mái thôi. Nhưng là, làm trợ săn nghề nghiệp trung cực kỹ năng, Thiên Thần Hạ Phạm vẫn là vô cùng mạnh. Chỉ ít cho hắn cung cấp một phút vô địch thời gian. Không sai, đối Trương Sơn tới nói, Thiên Thần Hạ Phạm kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong, hắn chính là vô địch, không có người có thể cái này tiếp tục thời gian bên trong đánh chết hắn. Vật phẩm không nhất định phải quý nhất, chỉ cần thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Liên Mạn Nơston gia vật phẩm tới nói, Đương nhiên vẫn là Thiên Thần Hạ Phàm sách kỹ năng, thích hợp hắn nhất rồi đến như những vật phẩm khác, trừ gì xét cây gậy cùng Thiên Thần Hạ Phàm sách kỹ năng bên ngoài. Chỉ có ba cái màu đỏ trang bị cùng một cái màu đỏ vật liệu, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Bất quá, lần này đánh nổ Magnus, mặc dù cuối cùng không phải là bị gấu trúc viên đập nổ, nhưng là có thể tuôn ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, lại thêm một bản trùng cực sách kỹ năng đã coi là cực lớn bạo, dù sao cũng là thủ sát. Liên tục tuôn ra hai cái đỉnh cấp vật phẩm tốt, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được đại gia khi nhìn đến. Phong Vân Thiên Hạ biểu diễn ra vật phẩm tin tức về sau, không khỏi chạy xuống ngụm nước đương nhiên. Bọn hắn mong muốn là thần khí nhiệm vụ phẩm đến như trùng thực sách kỹ năng, không có bao nhiêu người để ý dù sao công hội bên trong thợ săn nghề nghiệp cũng không tính quá nhiều, mà lại có trương sơ tại, bản này sách kỹ năng khẳng định không có bọn hắn chuyện gì. Ha ha ha, thật sự xuất hiện thần khí nhiệm vụ thưởng thức. Các minh đệ coi trọng các ngươi túi tiền, ta muốn đến thu tiền. Ha ha. Phong Vân nhất đao khi nhìn đến, mã nợ rơi xuống vật phẩm bên trong có thần khí nhiệm vụ phẩm thời điểm, không khỏi cười như điên. Hắn phát ra xếp hạng là thứ hai nếu như trương sơn lựa chọn sách kỹ năng lời nói như vậy thần khí nhiệm vụ phẩm khẳng định liền về hắn nha mặc dù cái này gì xét tây gậy chính phong vân nhất đao là không dùng được cái đồ chơi này thấy thế nào đều cùng quần chiến sĩ nghề nghiệp không hợp lại nói hắn đã có thần khí dịu chiến cũng không lại cần thần khí cấp bậc vũ khí mà lại cái này gì xét tây gậy thấy thế nào cũng không thể là lôi bữa, càng không khả năng là quần chiến sĩ cái khác trang bị từ ngoại hình cùng miêu tả nhìn lại không phải kiếm loại vũ khí chính là phát trượng dù sao không thể nào là chính hắn dùng nhưng là hắn dùng không được cũng không còn quan hệ à có thể nội bộ đấu giá đấu giá nha đây chính là có thể bán ra giá tiền rất lớn đồ vật, phong vân nhất đao có thể không cao hơn sao? ngươi gọi cái cọp lông, sáu nòng đại lao còn không có tuyển đâu, có ngươi chuyện gì a? sáu nòng đại lao nhất định là tuyển sách kỹ năng a, cái này thần khí nhiệm vụ phẩm, tất nhiên là ta, hắc <cười> hắc. vậy nhưng có nói, thần khí nhiệm vụ phẩm so chung cực sách kỹ năng, càng đáng giá tiền, sáu nòng đại lao làm gì không muốn đáng tiền đồ vật ta? nói đúng, chúng ta muốn mua cũng là tìm sáu nòng đại lao mua, có ngươi chuyện gì a, hắc hắc. các ngươi liền mạnh miệng đi, thử. lúc này, phong vân thiên hạ ngăn lại đại gia tiếp tục nói nhảm nói, được rồi. Hiện tại bắt đầu phân phối vật phẩm vẫn là quy củ cũ, theo tổn thương xếp hạng phân phối, tự mình dùng không lên nội bộ đầu giá, sau đó phát hòm bao. Phong Vân Tiên hạ sau khi nói xong, để Trương Sơn trước tuyển. Trương Sơn cũng không còn cái gì có thể xoắn suất, lựa chọn tiên thần hạ phẩm sách kỹ năng. Phong Vân Tiên hạ đem sách kỹ năng phân phối cho Trương Sơn về sau, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Hiện tại đến tiên Phong Vân nhất đao lựa chọn, hắn không chút do dự lựa chọn dị xét cây gậy. Tại Phong Vân Tiên hạ đem cây gậy phân phối cho hắn về sau, Phong Vân nhất đao đắc ý kêu lên. Khai mạc khai mạc, đi qua đường đường bỏ qua đem cái này cây gậy đập tới tay, ngươi chính là có được thần khí nam nhân. ngáy mắt lịch tập trở thành cao phú soái. Hiện tại có một vấn đề, cái này cây gậy rốt cuộc là nghề nghiệp gì dùng à? Vạn nhất đập tới tay, không phù hợp nghề nghiệp yêu cầu lời nói, đoán chừng nở bờ cờ cũng sẽ không hỗ trợ tu đi. Thần khí tất cả mọi người muốn, thế nhưng là nếu như không phù hợp nghề nghiệp yêu cầu lời nói, coi như đoạt tới tay, cũng không có dám dùng. Hiện tại rất nhiều công hội đại lão đều ở đây xoắn xuýt vấn đề này. Tỷ lệ lớn là như thế này, thần khí đều là khóa lại vật phẩm, nếu như không phải bạn trước nghiệp dùng, làm sao cho ngươi khóa lại à? Vậy nhưng làm sao làm? cái này cây gậy rốt cuộc là nghề nghiệp gì dùng a? cái này còn phải hỏi sao? nhất định là kiếm. vậy không nhất định a, cũng có có thể là pháp trượng. pháp trượng cũng không chính là một cây gậy sao? người ra pháp trượng sẽ xảy ra gì a? vãi lều, thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. pháp trượng cũng không phải là kim loại chế phẩm, chắc là sẽ không gì zét. còn có một chút, vật phẩm miêu tả trên có đặc biệt nói rõ, đây không phải cây gậy, cho nên ta cảm thấy là pháp trượng khả năng không lớn. hẳn là một thanh kiếm, còn là đạo sĩ pháp kiếm vẫn là ma kiếm sĩ trường kiếm, vậy liền khó mà nói. vậy làm sao bây giờ? đánh cược một lần. quản nó chi? chấp đập tới tay lại nói, vạn nhất không phải bán chức nghiệp, dùng, lại bán ra ngoài nhà, có đạo lý, tốc độ làm lên. Ta kim tệ đã đói khát khó nhịn, so tiền phần lớn là đi, ai sợ ai? tạm thời xác định gì xét cây gậy, có thể là đạo sĩ cùng ma kiếm sĩ vũ khí sau. Công hội bên trong đạo sĩ cùng ma kiếm sĩ nghề nghiệp đều sinh động đạo sĩ nghề nghiệp còn dễ nói, dù sao cũng là phụ trợ nghề nghiệp, đối vũ khí yêu cầu cũng không có vội vã như vậy bách. Nhưng là những cái kia ma kiếm sĩ gấp nhà, một thanh thần khí cấp bậc vũ khí hoàn toàn có thể nghịch thiên cải mệnh. Không thấy được phong vấn nhất đâu nha, hắn tại làm đến thần khí dịu chiến về sau. Ngáy mắt liền Nưu Phi lên rồi đã từng tất cả mọi người tại một đầu hàng bắt đầu bên trên, nhưng là Phong Vân Nhất Đao tại làm đến thần khí dịu chiến sau. Liền đem nó nó công hội đại lão, rất xa lắc tại phía sau, Nưu Phi nổi lên a nếu như bọn hắn vậy đem thần khí đoạt tới tay lời nói, vậy bọn hắn không phải cũng có thể Nưu Phi lên sao. Nghĩ tới đây, công hội bên trong Ma kiếm sĩ đại lão, ngáy mắt liền sinh động hẳn lên. Công hội bên trong chơi Ma kiếm sĩ nghề nghiệp đại lão, thật đúng là không ít, đại gia ma quyền sát trưởng, chuẩn bị dùng kim tệ đại chiến một trận. Vậy thì bắt đầu đi, giá khởi điểm một cái kim tệ, hắc hắc. Phong Vân Nhất Đao chơi ác nói. Mẹ nó, một cái kim tệ Người đây là xem thường ai, ta ra 50 triệu kim tệ. 60 triệu. 80 triệu. Một thứ kim tệ. Phong Vân nhất đao vừa rứt lời bên dưới, cái này gì xét cây gậy, rất nhanh liền bị công hội bên trong đại lão đập tới một thứ kim tệ đương nhiên, đây không có khả năng là cuối cùng giá cả, lúc trước Trương Sơn bán cho Phong Vân tiểu thư ký món Thiên Thần khí nhiệm vụ phẩm, đều bán 200 triệu kim tệ đâu. Tương đối mà nói, cái này gì xét cây gậy, giá trị hẳn là có thể lớn, một thứ kim tệ là không thể nào bắt được. Một thứ kim tệ lần thứ nhất, còn có hay không ra giá, giá cao hơn? Phong Vân nhất đao tại công hội kênh bên trong hỏi. Đại gia đừng tăng giá đừng để một đao cái này lòng dạ hiểm độc quỷ kiếm tiền. Vị thiếu gia giá một tước kim tệ công hội đại lao, đùa dơ nói. Thảo, không thêm giá chẳng lẽ tiện nghi ngươi sao? Nếu không ta giảm một tước kim tệ, ngươi đem cây gậy nhường cho ta. Những người khác đương nhiên không vui, mặc dù nói đem giá cả làm lên về sau, là bạch bạch tiện nghi phong vân nhất đau, nhường cho người có chút khó chịu. Nhưng là thần khí ai không muốn muốn a? Vì thần khí, những chuyện khác liền không để ý tới. Tại giá cả tăng tới một tước kim tệ về sau, đại gia vẫn không ngừng tay y tứ. Một triệu kim tệ, hai triệu, mẹ nó ai cũng không muốn cùng ta đoạn, lao tử muốn dốc hết vốn liếng rồi ngươi gọi cái quặp lông, 300 triệu. Thảo, ngươi lợi hại. Người anh em còn nha, không phải liền là một cái trò chơi trang bị à, giá giá cao như vậy cách, không đáng à. Tại có người đem giá cả, ra đến 300 triệu kim tệ về sau, đại gia đấu giá nhiệt tình, lập tức liền nghỉ phát hỏa. Mặc dù nói những này công hội đại lão, đều là chút không thiếu tiền chủ, nhưng là hoa 300 triệu kim tệ, đi mua một cái trò chơi trang bị. Vẫn có chút thì đau, dù sao hai tiền, đều không phải gió lớn thổi tới, mấu chốt là lại thêm sum dưới, vậy không nhất định có thể đem cây gậy đập tới tay a nhìn thấy đấu giá lập tức liền kẻ ngắt, phong vân nhất đao phi thường khó chịu. Mặc dù nói 300 triệu kim tệ giá cả đã không tính thấp, nhưng là hắn cảm thấy, những đại lão này hẳn là còn có tiềm lực, có thể lại đào móc một lần. Nghĩ tới đây, Phong Vân nhất đao mở miệng nói ra, 300 triệu kim tệ một lần, còn không có tăng giá. Muốn xuất thủ người anh em, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội lần này a, qua cái chỗ này, liền không, có cái tiệm này. Lần sau lại nghĩ đụng phải thần khí nhiệm vụ phẩm, còn không biết phải tới lúc nào đâu, có lẽ đến sang năm, đều không đụng tới cũng khó nói. Phong Vân nhất đao phiến tình nói chuyện, khiến cái này công hội đại lão lại là tâm động lại là khó chịu đạo để ý đến bọn họ đương nhiên là biết đến trò chơi này đại gia cũng đều chơi lâu như vậy thần khí khó làm đây là công nhận đây là bọn hắn phong vân công hội có trương sơn dẫn đầu tìm được con đường nếu không một cái thần khí cũng đừng nghĩ làm đến thế nhưng là coi như thế thần khí nhiệm vụ phẩm cũng là phi thường hiếm thấy đồ vật bọn hắn đánh lâu như vậy bột đỉ mới là lần thứ hai gặp được rơi xuống thần khí nhiệm vụ phẩm lần sau muốn lại làm đến thần khí nhiệm vụ phẩm còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu mẫu chốt còn chưa nhất định có thể làm cho đến thích hợp bản thân dùng nhưng là phong vân nhất đau lời nói để đại gia rất khó chịu à Hắn lời này rõ ràng là đang nói đồ đần nhóm nhanh tăng giá đi, lại không tăng giá sẽ không cơ hội đây là bắt lấy bọn hắn dùng sức làm thịt, còn muốn trong lòng thầm mắng người khác đồ đần A thế nhưng là lại có thể làm sao bây giờ đâu, thần khí khiến người tâm động. Tại đại gia kích động, chuẩn bị lần nữa tăng giá thời điểm, tâm theo ta động thản nhân nói. 500 triệu kim tệ.